nghe được huyễn ma lão nhân chi lời nói, đạo thân ảnh kia lại không có bất kỳ đáp lại ý tứ. đờ đờn ánh mắt, chỉ là phản phất tại thời khắc này rơi xuống huyễn ma lao trên thân người giống nhau. Bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú, coi như là lấy hảo ma lão nhân cường hãn cũng đúng nhịn không được run rẩy một chút. Bán bộ vũ tông, bán bộ vũ tông, lao ra hỏa này tuyệt đối có nửa bước vũ thánh thực lực. Huyễn ma lão nhân cơ hồ là trong lòng hò hét, đối phương chỉ là một ánh mắt, cũng đã làm cho hắn can đảm đều kinh. Giờ phút này ra đầu từng đợt run lên, bởi vì này đợi thực lực loại người, căn bản không phải mình có thể kháng cự. Cái này Đỗ Phi rốt cuộc là nhân vật nào, như thế nào bên người lại có bực này tồn tại hộ thân. Giờ phút này, đạo thân ảnh kia không có bất kỳ động tác, chỉ là như vậy yên lặng đứng, cái kia miễn ma lão nhân tự nhiên cũng không dám có dư thừa động tác, mà hơi hơi cắn răng cứ như vậy đứng, tại hắn xem ra, chỉ cần trước mắt người này không ra tay lời mà nói, có lẽ mình còn có cơ hội. Mà đạo thân ảnh không phải những người khác, đương nhiên đó là tiểu Bạch thao Túng Ma Đan nô xuất hiện, chỉ bất quá, giờ phút này Đỗ Phi không tại, Ma Đan nô không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên, tiểu Bạch cũng trong lúc nhất thời không có ý xuất thủ chỉ cần có thể tạm thời chấn trụ cái này nguyễn ma lão nhân thì ra là anh thất thải chân khí ngưng kết mà thành quyền áp trực tiếp tại giữa không trung xẹt qua một đạo quang hồ sau đó không chút khách khí hoanh tại chu hiên thế công phía trên anh cực đoan kinh người cuồng bạo năng lượng chấn động tại thời khắc này điên cuồng mang tất cả mà mở cái kia chu hiên nhìn như vậy mà vô cùng thế công cũng tại đỗ phi một quyền phía dưới trực tiếp bị hoanh làm lộ mà ở thế công bị hoanh bạo lập tức cái kia chu hiên cũng đúng thân hình du lên trực tiếp bắn ngược ra sau đó thân thể nặng nghề đâm vào một gốc cây trên cây cự thụ đem thân cây chấn thành một phấn một ngụm máu tươi theo Chu Hiên trong miệng phun ra giờ phút này trên mặt của hắn có vẻ không thể tin được hiện hiện đối với Đỗ Phi nghe đồn hắn sớm chỉ biết hắn tự nhiên cũng biết Đỗ Phi cùng Cổ Hạo Sơn một trận chiến là bậc nào kịch liệt mà Chu Hiên tự nhận chính mình so Cổ Hạo Sơn còn mạnh hơn vài phần nhưng là không thể tưởng được hôm nay hắn rõ ràng không phải Đỗ Phi hợp lại trí tướng điều này sao có thể hắn như thế nào đều không thể tưởng được cái này thoạt nhìn chỉ có tứ phẩm cấp thấp Vũ Tông cảnh thế lực gia hỏa một quyền bên trong rõ ràng ẩn chứa bậc này khủng bố lực đạo người này lực lượng cơ thể nói không chừng so với kia cổ Hạo Sơn còn cường hãn hơn vài phần. Không, không phải nói bất định, mà là người này lực lượng cơ thể xác thực so cổ Hạo Sơn còn mạnh hơn. Nếu không nghe lời, hắn làm sao có thể làm được bực này sự tình? Chu Hiên, ngươi tiểu một chút như vậy buồn sự lời mà nói, ta thật sự chính là rất thất vọng. Ngay tại Chu Hiên sắc mặt cùng dẹp thời điểm, Đỗ Phi nhưng lại bản chân đặt mạnh, rồi sau đó lúc này đây nhưng lại tay giơ lên, rồi sau đó một ngón tay hướng về phía trước chỗ điểm ra. Nhìn thấy Đỗ Phi lúc này đây rõ ràng vận dụng vũ kỹ. Chu Hiên trên mặt lại càng hiện lên vẻ kinh hãi, rồi sau đó không đợi Đỗ Phi Vũ kỹ hàng lâm, hắn cũng đã bản chân xây dịch, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, hiển nhiên, trải qua vừa rồi cứng đối cứng về sau, Chu Hiên đã muốn mất đi cùng Đỗ Phi cứng đối cứng tin tưởng rồi. Bá, giống như thật thể bình thường là lớn thiên phượng chỉ đã rơi vào Chu Hiên trước người chỗ, chấn đắc thân hình hắn run lên, thiếu chút nữa chính là lại một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Mà ở Chu Hiên biến sắc, muốn lập tức tối thời điểm ra đi, Đỗ Phi thân hình vừa động, nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của hắn, rồi sau đó lạnh lùng cười nói, muốn đi có thể, bất quá mang thứ đó cho ta lấy ra thoại âm rơi xuống, đỗ phi bàn tay duỗi ra, lại trực tiếp thăm dò vào chu hiên trong ngực, rồi sau đó đưa hắn ẩn nút đi cái kia miếng dung giới bên trong bắt tới. căn cứ đỗ phi đối với thiên địa nguyên đan cảm ứng, có thể thập phần khẳng định cái kia không chọn vẹn đan dược ở này dung giới bên trong. người nhìn thấy cái kia không chọn vẹn đan dược bị đoạn, chu hiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. chỉ bất quá, còn không đợi hắn quát chói hai đi ra, đỗ phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, hai tay ẩn kỹ biến đổi, sau lưng phượng cánh kéo dài tới ra, rồi sau đó biến thành hai đạo lưu kiếm. Không chút khách khí hướng về Chu Hiên chỗ Chu gào thét mà đi. Đỗ Phi bực này thế công, làm cho Chu Hiên rốt cuộc chẳng quan tâm không chọn vẹn đang ăn rồi sau đó vội vàng chật vật né tránh, cái kia gào thét ra khí tức làm cho hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Đỗ Phi làm sao sẽ cường hắn đến tình trạng như thế. Đỗ Phi một kích đánh lui tuần này Hiên, lập tức cũng không nhìn nữa hắn liếc, mà là tâm thần bừa động, tại dung giới bên trong móc ra cái kia miếng không chọn vẹn đang lược, dược, trong tay cẩn thận nhìn thoáng qua về sau, mới thu vào. Đỗ Phi, ngươi nếu là dám can đảm lấy đi vật ấy như vậy chúng ta ảnh ma tông tất nhiên cùng người không chết không nứt. Chu Hiên nhìn thấy một màn này, đôi mắt đỏ lên, lập tức chính là quát lên. cho dù ta không cầm thứ này, các ngươi tiểu cũng không cùng ta không chết không nứt không thành. Đỗ Phi hướng về phía Chu Hiên nét miệng cười nói, lại nói tiếp lời mà nói. Đỗ Phi cùng ảnh ma tông ở giữa ân oán thật sự chính là không ít, mặc kệ Đỗ Phi có hay không cầm thứ này, phỏng trừng song phương đều là đối với lập kết cục. cho nên tuần này Hiên nói ngược lại nhiều lời. tốt rồi, vật tới tay, ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp tục rồi, cút đi. Đỗ Phi mắt hí một lát sau mới nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó bàn tay du lên, liền đem cái kia phong ma trận đồ thu vào. Giờ phút này cũng không phải Đỗ Phi không muốn giết hai người này, mà là nếu là thật sự giết hai người này lợi mà nói, nói không chừng cái kia ảnh ma tông tông chủ tiểu sẽ ra tay, mà cái kia đợi nửa bước vũ thánh cấp bậc cường giả dùng Đỗ Phi giờ phút này thế lực có thể không nhận tội dẫn đến, có lẽ hay là không nhận tội dẫn đến được rồi. Bá nương theo lấy Đỗ Phi động tác, cái kia viễn ma lão nhân thân hình cũng đúng lại lần nữa xuất hiện ở phía chân trời phía trên, rồi sau đó thân hình vừa động chính là rơi xuống Chu Hiên sau lưng chỗ Huyên Ma trưởng lão nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng đem người phóng xuất rồi Chu Hiên nhưng lại sắc mặt vui vẻ nhanh vật kia bị Đỗ Phi tên hôn đảng này cướp đoạt rồi mà nghe được Chu Hiên quát chói thai thanh âm Huyên Ma lão nhân lại giống như không có nghe được giống nhau mà là có chút quái dị ánh mắt dừng ở Đỗ Phi tuy nhiên vừa rồi phong ma trận đồ bên trong đạo thân ảnh kia một mực không có ra tay mà Đỗ Phi còn nghĩ chính mình phóng ra nhưng là giờ phút này Huyên Ma lão nhân thật sự là không có có lòng tin ra tay tham dò xuống trong nội tâm chăm kia tí ti ngàn kết phía dưới nhớ tới cái kia địa ma lão quỷ kết cục, huyên ma lão nhân cũng đúng nhịn không được run rẩy một chút. đi, một nghĩ đến đây, huyên ma lão nhân rốt cuộc chẳng quan tâm đi tìm tư cái gì. nếu là đỗ phi cất giấu chính là cái kia người ra tay lời mà nói, như vậy bọn hắn ở đây tất cả mọi người sẽ bị lưu lại. đã như vậy lời mà nói, có lẽ hay là mạng nhỏ tương đối quan trọng hơn a. bởi vậy, huyên ma lão nhân vung tay lên, xoáy lên ảnh ma tông tất cả mọi người, thân hình vừa động cũng đã hướng về mặt phía bắc chỗ lao đi. Hiển nhiên, hắn đã bị đỗ phi dọa phá mật. mà trong cái này kinh sợ thối lui ma lão nhân. Đỗ Phi cũng đúng trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu là cái này Huyễn Ma lão nhân tại Phong Ma trận đồ bên trong liều lĩnh ra tay lời mà nói, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn bởi vì quá mức sợ hãi khẩn trương, ngược lại cho mình cơ hội a. Bất kể thế nào nói, gì đó vào tay tiểu là chuyện tốt rồi. Đổi mới chấm dứt 4. Chương 024, tin tức truyền ra. Ba ba ba. Bầu trời xám xịt phía trên, không mấy đạo nhân ảnh hỗn tạp cùng một chỗ chấm giết, nơi này, khoảng cách hòa bình trấn khu vực bất quá ngoài 50 dặm mà thôi. Nhưng là cùng giờ phút này yên tĩnh vô cùng hòa bình trấn so sánh với Nơi này chém giết nhưng lại náo nhiệt đến cực hạn, mà ngay cả cả u ám thiên địa, giờ phút này tựa hồ cũng muốn như vậy xé rách giống nhau. Đây là một sân vây giết, giờ phút này, xem đổi mới, võ lâm trời cao a có chừng mấy trăm vị ảnh ma tông môn nhân bị ngăn ở cùng một chỗ, mà bốn phương tám hướng chỗ, khắp nơi đội ngũ đều là không ngừng ra tay. Chỉ bất quá, đại gia ra tay trong lúc đó tựa hồ còn có mấy phần cẩn thận, cũng không có lựa chọn hạ tử thủ, mà là đem những kia ảnh ma tông môn nhân bức tại một nơi, tiến thôi không được mà thôi. Mà chút ít vây công cương giả, lẫn nhau trong lúc đó cũng có vài phần đề phòng lẫn nhau ý tứ. Tự nhiên, đối với cái này chút ít cái gọi là minh hiếu, không có bất kỳ một phương có thể làm được chính thức kiến tâm. Nhưng là coi như là như thế, những kia bị vây công ảnh ma tông cường giả cũng đúng chật vật đến cực hạn. Về phần những kia bọn hắn lương cao thuê ngoại viện, giờ phút này không phải đi, chính là gia nhập vây công bọn hắn hàng ngũ, trên căn bản là không có phái tiền nhiệm làm gì dùng nơi. Hừ. Mà đang ở bậc này kịch liệt trong chiến tranh, trong lúc đó, phía chân trời chỗ có một đạo quang mang chiếu đến, rồi sau đó liền gặp được một đạo màu xám thân ảnh nhanh chóng gào thét mà đến, trong một sát na một đạo chân khí cổ sáng trực tiếp mang tất cả ra, trực tiếp đem một ít đang tại vây công ảnh ma tông môn nhân cường giả quét đến thổ huyết trở ra. người nào? cái này đột nhiên lên công kích, làm cho không ít vây công cường giả đều là sắc mặt biến đến hết sức khó coi. lập tức những người này ánh mắt chính là nhanh chóng hướng về một cái phương hướng quét tới, rồi sau đó không ít người sắc mặt đều là lập tức trở nên rất khó coi. đúng ảnh ma tông đại trưởng lão, huyên ma lão nhân, cái này lão bất tử làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? hôn đản, tại sao không có người ngăn lại hắn? mà ở cái này phần đông nghẹn ngào kinh hô phía trên. Huyễn Ma lão nhân cùng Chu Hiên bọn người thân hình đồng thời xuất hiện ở giữa không trung, chỉ bất quá, giờ phút này Huyễn Ma lão nhân cùng Chu Hiên bọn người sắc mặt đều là cực đoan khó coi, mà nhìn thấy giờ phút này bị vây công môn nhân, bọn hắn sắc mặt nhưng lại càng khó nhìn lại. "Thiếu tông chủ, đại trưởng lão." Những tên ảnh ma tông cường giả nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều là đại hỉ, rồi sau đó nhanh chóng lách vào tới, rơi xuống Huyễn Ma lão nhân quanh người chỗ. Huyễn Ma lão nhân chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt tại đây chút ít môn trên thân người quét một quyền về sau, mới cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi những này không biết sống chết gia hỏa." Đối với chúng ta ảnh ma tông người ra tay, có kết quả gì, chắc hẳn không cần ta nói cho các ngươi biết ta. Thoại âm rơi xuống, Huyễn Ma lão nhân nhưng lại đã muốn vừa xài bước ra, lập tức cuồn cuộn chân khí tràn ngập ra. Hiển nhiên, trước kia Huyễn Ma lão nhân cũng đúng cực đoan biệt khuất, giờ phút này khó được có cơ hội, hắn nếu không phải hảo hảo phát tiết một phen lời mà nói, phòng trường có thể đem mình tức chết. Mà những tia cường giả gặp được Huyễn Ma lão nhân bực này sắp ra tay bộ dáng, không ít đều là sắc mặt cuồng biến hướng lui về phía sau đi. Bất kể thế nào nói, bọn hắn mọi người ở đây bên trong đều không có tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả. Muốn cùng Huyền Ma lão nhân chống lại, có thể nói là nói chuyện hoang đường viển vông. Ha ha ha, Huyền Ma lão quỷ, ngươi cũng một bà tuổi rồi, rõ ràng ở chỗ này khi dễ tiểu bối, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngay tại Huyền Ma lão nhân sắp chuẩn bị ra tay đem người chém giết thời điểm, trong lúc đó, xa xa bên trên bầu trời, lại là có thêm từng đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, rồi sau đó chia làm hai tốt, xuất hiện ở phía chân trời phía trên. Cái này hai nhóm người mã dẫn đầu đương nhiên đó là Đoạn Vân cùng Tô Kiến đến rồi, chỉ bất quá, giờ phút này bên cạnh của bọn hắn đều là theo một vị lão giả, hiển nhiên bọn hắn cũng phải đi đem chính mình cứu bình đưa đến rồi. Nguyên lai là càn khôn tông tả hộ pháp cùng lịch nguyện tông của Nguyệt chân nhân a. Huyên ma lão tầm mắt của người ở đằng kia hai cái lão người trên người quét qua về sau, cười lạnh mở miệng nói. Hắc hắc, huyên ma lão quỷ, lâu như vậy không thấy, ngươi tính tình có lẽ hay là kém như vậy a. Tại bực này cục diện hạ, tính tình tốt đi một chút có lẽ có thể làm cho ngươi đạt được càng nhiều a. Cái kia tả hộ pháp hướng về phía huyên ma lão nhân cười nói. Huyên ma lão nhân đôi mắt phát lạnh, rồi sau đó thản nhiên nói, lão phu sự còn chưa tới phiên các ngươi càn khôn tông để ý tôi a. Ha ha ha, xác thực, chúng ta cản không tông đối với các ngươi ảnh ma tông sự tình cũng không có nửa phần hứng thú à? Tả Hộ Pháp lãng cười một tiếng nói, bất quá, chúng ta đối với cái kia miếng quan hệ lấy vũ thánh động phủ không chọn vẹn đang dược, đúng vậy cực kỳ có hảo hứng à? Ha ha, Tả Hộ Pháp nói rất đúng à? Huyễn Ma Láo Quỷ, cái kia vũ thánh động phủ, chúng ta nghịch nguyệt tông hứng thú cũng đúng khá lớn, không bằng, ngươi liền đem gì đó lấy ra cộng hưởng thoáng một tí như thế nào? Cái kia cuồng nguyệt chân nhân cũng đúng cười ha ha đến. Như thế nào? Hai người các ngươi lão quái, cho là mình là có thể ổn áp ta một đầu không thành? Huyên Ma Lão Nhân ánh mắt phát lạnh, rồi sau đó buồn rười rượi mở miệng nói: Ha ha, có thể hay không ổn áp ngươi một đầu, chúng ta là không biết, bất quá chúng ta tới qua qua tay chẳng phải sẽ biết rồi. Cung Nguyệt Trân Nhân khẽ cười nói: Các ngươi thật đúng là đương làm lão phu sợ là các ngươi không thành. Huyên Ma Lão Nhân vừa xài bước ra, vẻ mặt âm trầm nói: Đại trưởng lão Chu Hiên nhìn thấy Huyên Ma Lão Nhân một lời không cùng liền chuẩn bị cùng người đạo thủ, Chần chờ một lát sau, có lẽ hay là tiến lên một bước, rồi sau đó hướng về phía tả hộ pháp cùng Cung Nguyệt Trân Nhân chắp tay nói: Hai vị tiên bối. Ta cảm thấy đến giữa chúng ta không có động thủ sự tất yếu, bởi vì cái kia không chọn vẹn đan dược giờ phút này đã muốn không hề chúng ta Ảnh Ma Tông trong tay rồi, tại không lâu, gì đó đã bị cái kia Đố Phi cướp đi. Lời vừa nói ra, trong chảng vô số người đều đúng hơi sững sờ, nhưng là chợt, không ít người trong đôi mắt chính là hiện lên vẻ trào phúng. Tuần này hiên khi bọn hắn đúng 3 tuổi hài đồng không thành. Nhìn thấy bốn phía trào phúng ánh mắt, Chu Hiên khẽ mắt kéo ra về sau, mới tiếp tục nói, chúng ta Ảnh Ma Tông cũng không cần phải nói loại này tự hạ thân phận đích khoản ngữ, dù sao ta không phải người kia hợp lại chi tướng đến khi hắn rút cuộc dùng thủ đoạn gì ngăn được huyễn ma trưởng lao, ta cũng không biết. Lời vừa nói ra, cái kia tả hộ pháp cùng quần nguyện chân nhân liếc nhau một cái. Một lát sau, tả hộ pháp mới cau mày nói, huyễn ma lão quỷ, ngươi muốn dùng bực này lấy cớ để hống gạt chúng ta, cũng không tránh khỏi rất đơn giản một chọn a. Huyễn ma lão nhân tại trong nội tâm cười lạnh một tiếng, rồi sau đó mới trợn trắng mắt, thản nhiên nói, không quản các ngươi tin hay không, chúng ta ảnh ma tông lần này là bị té nhào rồi, các ngươi muốn cùng ta gây khó dễ, ta không có ý kiến. Bất quá, ta khuyên ngươi giờ phút này truy tung đỗ phi, còn kịp đợi cho hắn đi xa, như vậy tiểu thật là làm không đến, đến rồi. Nghe được huyết ma lão nhân lời này, tả hộ pháp cùng quần nguyệt chân nhân đều đúng hơi khẽ to mày, dùng thân phận của bọn hắn địa vị mà nói, căn bản sẽ không nói loại này làm cho mình cực kỳ mất mặt đích thoại ngữ, hẳn là cái kia đố phi, thật đúng là theo ảnh ma tông trong tay đem gì đó đoạt đi rồi không thành. Liên tưởng tới trước kia ảnh ma tông địa ma lão quỷ cũng đúng đã rơi vào đố phi trong tay, không ít người trong lúc đó ngược lại bắt đầu tin tưởng, cái này huyết y phi, có lẽ thật có thể đủ làm ra bực này kinh thiên động địa đại sự đến. ảnh ma tông tất cả mọi người nghe lệnh đưa tin đến bắc vực các nơi lại để cho tất cả cường giả tập kết thiếu tông chủ ngươi tự mình ra mặt lại đem tông chủ mời đến cơn tức này chúng ta ảnh ma tông cũng không thể cứ như vậy nuốt vào huyên ma lão nhân không hề để ý tới những người khác rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói những người còn lại theo ta đi cho dù đánh không lại tiểu tử kia cũng muốn quấn quýt lấy hắn thẳng đến tông chủ đích thân tới thoại âm rơi xuống huyên ma lão nhân cũng đã hất lên tay liền mang theo mấy trăm người hướng về một cái phương hướng nào tới sau lưng chỗ tả hộ pháp cùng của nguyện chân nhân nhìn qua một màn này. Mỗi một người đều là có vài phần im lặng, chẳng lẽ cái này làm hồi lâu, cái này tất cả mọi người thật sự tiện nghi cái kia gọi là Đỗ Phi tiểu tử không thành. Chúng ta cũng đi. Nếu là vật kia thật sự tại cái đó Đỗ Phi trong tay lời mà nói, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Tả Hộ Pháp trần chờ sau một lát, cũng đã vung tay lên nói: "Tả Hộ Pháp, ta xem việc này chúng ta còn tiếp tục liên thủ a, tiểu tử kia có thể đem Huyễn Ma lão quỷ bước lui, hiển nhiên thủ đoạn cũng đúng cực kỳ không đơn giản, có lẽ liên thủ, ta và ngươi hai nhà mới có vài phần cơ hội." Cố Nguyệt Chân Nhân Trần chờ một lát sau, nhưng lại nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy cái kia tả hộ pháp suy tư một lát sau mới nói khẽ đi vô luận như thế nào không thể để cho thứ này rơi xuống cái kia đô Phi trong tay dứt lời lịch Nguyên Tông cùng càng khôn tông môn nhân cũng đã nhanh chóng hội tụ lại với nhau rồi sau đó hướng về vừa rồi ảnh ma Tông Châu đi phương hướng đuổi theo mà ở cái này ba đại tông phái động thủ thời điểm không ít cường giả nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần kỳ dị sáng bóng sự tình phát triển đến trình độ này làm cho bọn họ vương tha cho là không thể nào giờ phút này đã biết rõ gì đó rơi xuống Đỗ Phi trong tay Như vậy chính là càng thêm không thể bỏ qua. Hung chi, tên kia chính là cái đưa tiến bảo đồng tử, hắn trên nó thất thất truy hồn lớn, nhưng còn có vô số người nhớ thương lắm. Màu xám dưới bầu trời, giờ phút này một đạo thân ảnh nhanh chóng leo mặt đất lướt đi, bởi vì cẩn thận từng ly từng tí quan hệ, giờ phút này đạo là không có trên mặt đất lưu lại cái gì dấu vết. Phòng chừng không bao lâu nữa, chúng ta tìm được không chọn vẹn đan dược tin tức sẽ truyền đến, Tiểu Bạch, ngươi nắm chắc thời gian phân tích một chút, chúng ta kế tiếp ứng làm như thế nào đi, mới có thể có được cái kia hoàng luân hồi đan. Đỗ Phi thân hình một cái, Cảm thấy phía sau một ít khí tức về sau, hắn nhịn không được mở miệng nói, "Cái này, xem đổi mới, võ lâm trời cao ai trong lúc nhất thời ta cũng là không có biện pháp hiểu rõ quá nhiều, chắc hẳn cái kia vạn bảo lâu còn nghĩ một ít tin tức che giấu, bất quá cho ta một chút thời gian lợi mà nói, ta lại đúng mới có thể đủ đem cụ thể phương hướng cùng khoảng cách phân tích ra đến." Tiểu Bạch nhanh chóng đáp, "Như vậy, nói đúng là chúng ta muốn trước tìm địa phương giấu thoáng một tí sao?" Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng hơi hơi một hồi tâm động, nếu là có thể đủ dấu đến chính mình đem thất thất truy hồn ấn luyện hóa thời điểm lợi mà nói, như vậy Đằng sau những người này, còn có ai có thể làm gì được chính mình? 16. Chương năm, Đi Tây vực. Trong rừng một cây bình thường cự một gốc, tại đây, tự nhiên nứt ra rồi một đạo tinh tế khe hở, trong khe hở, mơ hồ trong đó có vài phần ngân quang nhàn nhạt, nhạt tán phát ra, nhưng là vì quá mức yếu ớt quan hệ, nếu không phải tới gần tăng thêm cẩn thận tra nhìn, tựu trên căn bản là phát hiện không được. Còn nếu là nhìn kỹ lời mà nói, xem đổi mới, võ lâm trời cao a nhưng có thể phát hiện, đây là một trường tấm chỉ có lớn cỡ bàn tay trợ đồ. Nếu là Chu Hiên đợi ảnh ma tông môn nhân tại chỗ, đạo là có thể phát hiện cái này là ảnh ma tông chí bảo phong ma trận đồ nhưng là rất đáng tiếc giờ phút này lại không ai có thể phát hiện điều này từ quyết định muốn trước tìm địa phương giấu một lúc sau đỗ phi tiểu ẩn thân vào phong ma trận đồ bên trong trong không gian nhưng lại đem phong ma trận đồ giấu ở như thế ẩn ngấp địa phương những ngày này đã có vô số người theo rừng rậm này phía trên gào thét mà qua rồi nhưng lại chưa từng có người phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ hoặc mà lúc này tại phong ma trận đồ bên trong trong không gian đỗ phi quanh chân ngồi ở trong không gian trên bệ đá. Mà tầm mắt của hắn nhưng lại rơi xuống lơ lửng tại trước mặt cái kia miếng không trọn vẹn đan dược phía trên. Giờ phút này Đỗ Phi việc cần phải làm, kỳ thật chính là chờ đợi mà thôi, chỉ cần có thể chờ một tháng nữa tả hữu thời gian trôi qua lời mà nói, như vậy, hắn mi tâm chỗ thất thất truy hồn ấn sẽ biến mất, mà dựa vào giờ phút này thất thất truy hồn ấn bên trong năng lượng lời mà nói, Đỗ Phi có lòng tin, chính mình ít nhất có thể trùng kích đến tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, thậm chí tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh. Cái này là Đỗ Phi tự tin. Cho nên, hắn giờ phút này cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa tình mà là đem tâm tư đều đặt ở trước mắt này cái không trọn vẹn đan dược phía trên như thế nào có cái gì thuyết pháp không có Đỗ Phi mắt hí một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói viên thuốc này bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ cổ quái lực lượng bực này lực lượng so về Đỗ Phi mi tâm luân hồi linh văn bên trong luân hồi chi lực còn muốn cổ quái làm cho người ta nắm lấy bất định cho nên Đỗ Phi tuy nhiên thăm dò một phen về sau vẫn là không có biện pháp biết rõ ràng này cái không trọn vẹn đan dược rốt cuộc có tác dụng gì bất quá cũng may Tiểu Bạch tự phát nghiên cứu bắt đầu đứng dậy Đỗ Phi đối với Tiểu Bạch cực kỳ tín nhiệm cho nên giờ phút này hắn chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Ừm, ta biết đại khái tình huống nào. nửa ngày về sau, tiểu bạch thân ảnh làm mất đi này cái không chọn vẹn đang trong dược nhảy ra ngoài, rồi sau đó hơi vài phần chật vật mở miệng nói. nói như thế nào? Đỗ Phi Nữu Nữu mày nói. chúng ta cũng biết, đây là một miếng không chọn vẹn đang ăn dược. giờ phút này tác dụng của nó chỉ là chỉ định một cái phương hướng cùng một thứ đại khái khoảng cách mà thôi, cũng không có quá mức minh xác tin tức ở bên trong. nhưng là nếu như viên thuốc này không chọn vẹn những bộ phận khác có thể xuất hiện lời mà nói có lẽ sẽ xuất hiện một ít vật gì đó khác. Bất quá, nếu không phải Vạn Bảo Lâu tuyên bố vật ấy cùng Vũ Thánh Động phủ tương quan lời mà nói, ta cũng vậy không có biện pháp xác định điểm này. Bất quá vật ấy cùng Hoàng Tuyền Luân Hồi đan tương quan, ngược lại đúng vậy. Tiểu Bạch suy tư chốc lát nói, còn cần những thứ khác không chọn vẹn bộ phận sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, cái kia vật ấy đại khái chỉ thị địa phương nào? Hẳn là phía tây, khoảng cách đại khái ngàn dặm a. Tiểu Bạch nói, phía tây, ngàn dặm, như vậy đã đạt tới phong giới tây vực đến sao? Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày căn cứ hắn nhận được tin tức tổng hợp lại phân tích lời mà nói, phong giới Tây Vực là một cái có chút phiền toái địa vực, vì vậy địa phương cùng Bắc Vực bất động, chỉ có lượng tôn cực kỳ cường hãn thế lực tồn tại. Mình nếu là tiến vào Tây Vực bị người phát hiện lời mà nói, muốn đục nước béo có phòng trường đều không có dễ dàng như vậy. Mà lượng tôn thế lực có thể chiếm cứ Tây Vực cái này khối khổng lồ địa vực, vậy cũng theo một cái mặt thượng đến thuyết minh cái này lượng tôn thế lực khủng bố, nói không chừng cái này lượng tôn thế lực sau lưng còn cất giấu chính thức vũ thánh cường giản nghỉ. đã biết rõ tin tức lời nói, như vậy sẽ chờ đến thứ này biến mất về sau. Chúng ta tiểu lên đường đi." Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới chỉ chỉ Mi Tâm Châu nói, "Đã muốn đi đoạt Thiên Địa Nguyên Đan, có lẽ hay là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tương đối khá, nếu không nghe lời, một cái không cẩn thận chính là gà bay trứng vỡ kết cục." "Cái này, chủ nhân sự tình chỉ sợ không có người tưởng tượng tốt như vậy." Tiểu Bạch trầm mặc một lát sau, nhưng lại thở dài một hơi nói, "Nói như thế nào?" Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhíu như mày, bởi vì, đây chỉ là một miếng giả đan, hoặc là nói, nó là hoàn toàn luân hồi đan hình chiếu, nếu là ta không có tính ra sai lầm lời mà nói. Đại khái còn có hơn 20 ngày thời gian về sau, này cái giả đan sẽ mất đi tác dụng, nói cách khác, nếu như đợi cho chủ nhân ngươi cái chán cái kia thất thất truy hồn ẩn biến mất lời mà nói, chỉ sợ ngươi cũng mất đi cạnh trục hoàng truyền luân hồi đan cơ hội. Mà muốn cạnh tranh hoàng truyền luân hồi đan lời mà nói, chỉ sợ chúng ta bây giờ muốn khởi hành rồi." Tiểu Bạch thở dài nói. Nghe vậy, Đỗ Phi lông mày cũng tại nhăn càng sâu rồi, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, cái này không chọn vẹn đan trong dược rõ ràng còn có nhiều như vậy đạo đạo, rõ ràng còn có thời gian hạn chế. Đây không phải làm cho chính mình không thể không tại trước tiên đi phong giới tây vực đến sao? Chủ nhân ngươi thân phụ này cái giả đan, hơn nữa ngươi mi tâm chỗ thất thất truy hồn lớn. Nếu là ngươi xuất hiện ở tây vực hơn nữa bị nhận ra lời mà nói, chỉ sợ hội thập phần nguy hiểm. Chỉ là nếu như không hiện ra lời mà nói, chỉ sợ cũng hội mất đi cái này cơ hội ngàn năm một thừa rồi. Rốt cuộc cứng nên như thế nào? Ta cũng vậy không có biện pháp vì chủ nhân ngươi làm chủ, chủ nhân chính ngươi quyết định đi. Tiểu Bạch thở dài một hơi nói, ta hiểu được. Nghe vậy, Đỗ Phi trầm mặc một lát sau mới thân thủ bắt được cái kia miếng giả đan nhét vào chính mình dung giới bên trong. Đã không có lựa chọn khác chọn lời mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể đi, về phần hết thể rốt cuộc như thế nào, tiểu tùy cơ ứng biến a. Ta cũng là không tin, ngay thái sơ tử tiên kia đều không làm gì được ta, một cái phong giới tây vực, còn có thể đem ta ra sao không thành. Ngoại giới chỗ, nương theo lấy Đỗ Phi nhận được rồi không chọn vẹn đan dược tin tức truyền đi, có thể nói là cái này hòa bình trấn trung quanh chỗ quả thực là náo nhiệt đến cực điểm, không biết bao nhiêu thế lực ra mặt, muốn tìm được Đỗ Phi đỉnh đầu mấy cái gì đó cùng Đỗ Phi mi tâm mấy cái gì đó không biết bao nhiêu chờ cơ hội một bước lên trời cường giả cũng đúng mỗi một người đều là xuất hiện ở hòa bình Trấn quanh thân chỗ dù sao bất kể thế nào nói cái kia một bước lên trời cơ hội cùng vũ thánh động phủ truyền thuyết đều là có được lấy cũng đủ lực hấp dẫn có thể làm cho bất luận kẻ nào đều là khó có thể kháng cự chỉ bất quá vực này tìm kiếm lại đúng không có gì quá lớn hiệu quả nương theo lấy siêu tầm phạm vi không ngừng mở rộng không ít người ngược lại cho rằng có lẽ đô phi đã muốn rời đi cái này hòa bình trấn quanh thân mà đi bảo ngoại trừ một ít chưa từ bỏ ý định người y nguyên canh giữ ở hòa bình trấn quanh thân bên ngoài tuyệt đại đa số người đều là dựa theo ý nghĩ của mình, hướng về bốn vực mà đi, hiển nhiên là muốn đi thử thời vận. Mà tựu như vậy lại qua đại khái 10 ngày sau, hòa bình trấn quanh thân rốt cục trở nên một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên, tất cả mọi người là đúng lần này tuyệt vọng, muốn tại nơi này tìm được Đỗ Phi, hiển nhiên đã là không có khả năng. 10 ngày thời gian, đã đầy đủ Đỗ Phi tiến vào bốn vực bất luận cái gì một vực, hơn nữa triệt để ẩn giấu đi. Mà nương theo lấy bực này đại diện tích tìm tòi chấm dứt, cái kia dấu ở khoảng cách hòa bình trấn bất quá trăm dặm chỗ Đỗ Phi, rốt cục rời đi phong ma trận đồ bên trong không gian. Rồi sau đó xuất hiện ở giữa không trung. Vì tránh né những người này, rõ ràng ở chỗ này né 10 ngày sao? Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, phát hiện không có bất kỳ người về sau, mới hơi hơi thở ra một hơi nói, nói cách khác, cự ly này giả đang mất đi hiệu lực, chỉ có 10 ngày thời gian sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Bạch đáp, thì ra là chủ nhân ngươi cần tại trong vòng 10 ngày đi tây vực một chỗ địa phương, nhưng lại muốn dự lưu vài ngày thời gian tìm kiếm những thứ khác không chọn vẹn đang lưỡng, dù sao, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ừ. Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, Thực sự không nói thêm gì nữa, mà là mũi chân tại giữa không trùng một điểm, thân hình ngay tại thấp giữa không trùng hướng về phía tây nào tới. Tuy nhiên, Đỗ Phi cũng biết, giờ phút này sốt ruột chạy đi có vài phần nguy hiểm, bất quá giờ phút này hắn xác thực là không có quá nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, giờ phút này còn không biết mặt khác vài miếng giả đan mất tích, nhưng là tại Đỗ Phi xem ra, đã mình có thể tìm được một quả giả đan, còn lại mấy bộ phân phòng trừng cũng đúng hội rơi xuống những người khác trong tay. Nếu quả thật là như vậy lời nói, việc này tuy nhiên vẫn là phiền toái vô cùng, nhưng là tổng so không có đầu mối tốt. Nhưng là nếu như mặt khác vài miếng giả đan còn không có hiện thế lời mà nói như vậy có lẽ chính mình muốn lợi dụng đỉnh đầu này cái giả đan đi tìm mặt khác vài miếng tuy nhiên làm như vậy có chút lãng phí thời gian sự tình nhưng là trừ lần đó ra chính mình cũng hẳn là không xê. gì quá tốt đích phương pháp xử lý nhưng đúng bất kể như thế nào chạy đi luôn đúng vậy kế tiếp một đường ngược lại có chút thông thuận có thể là bởi vì vì tất cả mọi người cho rằng đỗ phi sớm rồi rời đi cái này hòa bình chấn quan hệ cho nên đỗ phi dọc theo con đường này đảo là không có gặp được cái gì ngăn trở tại tăng thêm đỗ phi trên đầu có kỹ càng địa đồ Tại hành tẩu trong lúc đó đều là tận lực lựa chọn cụm núi trùng điệp quan hệ, lại càng tốt không có người ở. Chỉ bất quá, như vậy hành tẩu một cái giá lớn nhưng lại trên đường đi cần gặp được không ít phiền toái yêu thú, cũng may dùng Đỗ Phi giờ phút này thực lực, cũng không phải sợ hãi bình thường yêu thú, tại giải quyết một bộ phận yêu thú về sau, Đỗ Phi sát khí trên người cũng nếu như đến không ít yêu thú mơ hồ phát giác, cho nên, tại kế tiếp một thời gian ngắn, Đỗ Phi thời gian ngược lại sống khá giả một ít. Dù sao yêu thú cũng đúng giống như nhân loại giống nhau, hiểu được bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, biết rõ người nào có thể trêu chọc, người nào chiêu gọi, cho không được đạo lý này, mà tại bực này coi như đúng ăn nhàn chạy đi bên trong, 7 ngày thời gian, xem đổi mới, võ lâm trời cao ai nhanh chóng trôi qua mà qua, rất nhanh, đỗ phi coi như là bước chân vào phong giới tây vực trong pháp vi, sau đó tiếp tục hướng về giả đan chỗ chỉ thị chỗ tháo chạy, chương không 26, ngọn lửa chi địa, đây là một tấm có chút kỳ lạ địa vực, vốn là lờ mờ là bầu trời bao la, không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên có vài phần thiêu đốt nóng lên, mà tại mặt đất chỗ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít màu đỏ sẩm khe hở, trong cái khe, xem đổi mới. Võ lâm trời cao a màu đỏ nham thạch nóng chảy giống như nước chảy giống nhau, yên tĩnh chảy xuôi theo. Mà khắp địa vực tại nham thạch nóng chảy nguyên nhân phía dưới, khắp nơi đều là hiện ra một loại hồng đỏ thẫm vẻ, không ít trên tảng đá còn có ánh lửa tại lắc lư, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Nguyên vốn hắn nên mở nhạt thiên địa, tại đây chút ít cực nóng nham thạch nóng chảy phía dưới, nhưng lại trở nên hồng đỏ thẫm vô cùng, tu phản phất cái này phiến thiên địa, đã muốn biến thành một mảnh huyết hồng giống nhau. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, độ phi trên người huyết y ngược lại có vẻ một chút cũng không chói mắt, ngược lại lại để cho hắn và cả đại hoàn cảnh dung hợp lại với nhau có vài phần như cá gặp nước cảm giác. Mà nương theo lấy tới gần cái này tấm địa vực, Đỗ Phi cũng tinh tường cảm giác được, chính mình dung giới bên trong cái kia miếng cái gọi là giả đàn cũng phải không đoạn lan tràn ra một loại kỳ lạ chấn động, không ngừng chỉ thị chính mình sắp sửa tiến lên phương hướng. Người tốt tượng nhiều lắm một chọn a. Thân ảnh tại giữa không trung lướt sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên khẽ nhíu mày thì thào mở miệng nói, nơi này ở vào phong giới Tây vực nội địa, Đỗ Phi một đường đi tới thời điểm, vốn là không có thấy cái gì bóng người. Nhưng là không biết vì sao, tại Đỗ Phi đã tới cái này tấm kỳ lạ ngọn lửa chi địa về sau, bốn phía sẽ không đoạn có phá phong chi tiếng vang lên nhưng lại có mảng lớn mảng lớn lưu quang sẹn qua bầu trời tiêu phán phất, có cái đại sự gì muốn ở chỗ này đã xảy ra giống nhau hơn nữa ở chỗ này cường giả tựa hồ rất nhiều đều là phong giới tây vực bản thổ loại người cho nên đỗ phi giờ phút này mặc dù không có tận lực che giấu hình tượng nhưng lại cũng không có ai phát hiện thân phận của hắn đỗ phi nhìn qua một màn này cũng đúng nhìn không được có chút nhiễu như mày mơ hồ trong đó hắn ngược lại có vài phần dự cảm bất hảo chẳng lẽ nói chính mình phải tìm cái gọi là vũ thánh động phụ tin tức rõ ràng đã muốn truyền ra nhưng lại hấp dẫn nhiều người như vậy không thành một nghĩ đến đây Đỗ Phi cũng hơi hơi cảm thấy có vài phần đau đầu nếu là thật sự như thế mình muốn tìm được cái kia Hoàng tuyển Luân hồi đan độ khó chỉ sợ cũng hội trên phạm vi lớn bay lên mắt hí tại phía trước nhìn phía trước một lát sau Đỗ Phi nhưng lại chọn lựa một kiện áo đen bọc tại trên người của mình chợt thân hình di động nhưng lại nhanh chóng hướng về phía trước tháo chạy hắn có thể thấy rõ ràng tại phía trước không xa chỗ tựa hồ có một tòa sân mạch, dãy núi phía trên hội tụ không ít người lưu tuy nhiên dùng Đỗ Phi giờ phút này tình cảnh đưa thân vào trong dòng người đúng cực kỳ chuyện nguy hiểm Nhưng đúng bất kể thế nào nói, hắn cũng phải đi đem sự tình biết rõ ràng đang nói. Dù sao, nếu như không biết tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lời mà nói, hắn cũng không có biện pháp quyết định chính mình kế tiếp hành trình. Đỗ Phi thân hình, tựu như vậy tại bên trên bầu trời sẽ qua, cứ như vậy bất quá chừng 10 phút đồng hồ về sau, một cái tấm màu hồng đỏ thấm dãy núi tiểu là xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt, mà dãy núi giữa sườn núi chỗ, nhưng lại có một tòa thoạt nhìn có chút cổ lao thành thị. Thành thị này rõ ràng cũng sớm đã hoang phế, nhưng là giờ phút này, nhưng lại có vô số đạo bóng người ở bên trong ra ra vào vào hiện nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Đỗ Phi nhíu mày dừng ở tòa thành thị này, chần chờ sau một lát, hắn rốt cục thân hình vừa động, rồi sau đó rơi xuống trong thành thị. Nhưng là, ngay tại thân hình của hắn rơi xuống trong thành thị lập tức, hắn lại đột nhiên phát giác được, chính mình dung giới bên trong cái kia miếng giả đàn, đột nhiên phát ra một hồi cực đoan kỳ dị chấn động. Chuyện này đàn lúc này đây chấn động, cùng Dĩ Vãng hoàn toàn bất đồng, chấn động cũng có hai lần, phân biệt chỉ hướng hai cái phương hướng. Loại này cùng Dĩ Vãng hoàn toàn bất đồng tình huống, làm cho Đỗ Phi nhịn không được ngẩng đầu rồi, theo chấn động phương hướng nhìn sang, rồi sau đó ánh mắt tựu rơi xuống tòa thành thị này bên trong cao nhất chỗ một tòa cự đại công trình xây dựng đỉnh phía trên ở đằng kia công trình xây dựng tri đỉnh giờ phút này có lượng đạo thân ảnh bình yên mà đứng mà giữa hai người lại khoảng cách một khoảng cách hiện nhiên là lẫn nhau kiến kỵ mà chấn động chỗ chỉ hướng lại chính là chỗ này hai người mà giờ khắc này hai người này tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì giống nhau rồi sau đó tầm mắt của bọn hắn đều là đồng thời rơi xuống đô phi trên người rồi sau đó hai người trên mặt tựa hồ cũng đúng hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười xem ra chúng kề Adolfi cũng đúng mắt hí rừng ở phía trên chỗ, rồi sau đó có chút nhũ như mày, nói cách khác, trước kia giả đàn chỗ chỉ hướng phương hướng, cũng không phải cái kia vũ thánh động phủ chỗ chỗ, mà là mặt khác hai quả giả đàn chỗ chỗ sao. phòng trưng chỉ có ba miếng giả đàn tiến tới cùng một chỗ lời mà nói, cái kia vũ thánh động phủ mới có thể mở ra à. nói cách khác, hai người kia đã muốn ở chỗ này chờ chính mình hồi lâu đến sao? ngọn lửa thành thị cao nhất kiến trúc đỉnh chỗ, lưỡng đạo thân ảnh thản nhiên đứng chắp tay, đứng ở mặt phải, đứng một người mặc áo bảo xanh đích nam tử trẻ tuổi, mặt mũi của hắn cực kỳ nho nhã mang trên mặt vài phần nụ cười thản nhiên, tiêu phảng phất thế gian vạn vật cũng không bị hắn để ở trong lòng giống nhau. giờ phút này, hắn nhàn nhạt dừng ở đỗ phi chỗ phương hướng, một lát sau nhưng lại nghiêng người nhìn đối diện cái kia nói bóng hình xinh đẹp liếc, rồi sau đó cười nói, xem ra ta và ngươi chờ đợi hồi lâu người thứ ba, rốt cục vẫn phải xuất hiện à? tại nam tử đối diện chỗ, lại đứng một người mặc quần trắng nữ tử, nữ tử dung nhan cực đẹp, cơ như non nà, mi mục như vẽ, mặc dù chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như cựu thiên tiên nữ nhân phàm trần giống nhau. tóc của nàng tùy ý ở sau người đâm một cái đuôi ngựa bên hông treo một thanh thanh ngọc trường kiếm, mà đạo mạc ánh mắt cũng là như thế này, nhàn nhạt, nhạt rơi xuống đỗ phi trên người. cái này là nhận được rồi đệ tam miếng giả đàn loại người đến sao? haha ha, nên vậy không sai a. áo bào xanh nam tử mỉm cười gật đầu, người này gọi là đỗ phi à, theo ta được đến tình báo nhìn, vốn là đệ tam miếng giả đàn đúng rơi xuống vạn bảo lâu trong tay, bất quá cuối cùng lại bị bắt vực ảnh ma tông đấu giá đi. nhưng là cái này đỗ phi lại có thể theo cái kia ảnh ma tông trong tay đem giả đàn chiếm trở về, hơn nữa còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đến nơi này a. thì ra là thế sao? như vậy xem ra cái này một vị cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản à cầm trong tay đệ tam miếng giả đan đảo cũng không tính là nhục không có người thân phận ta bạch y nữ tử khé cười cười sau đó nàng lại lần nữa nhìn đỗ phi liếc về sau mới nói khé chỉ bất quá cái này người thứ ba đã xuất hiện không biết vân đảo huynh chuẩn bị xử lý như thế nào haha ha đã có thể cầm trong tay đệ tam miếng giả đan hơn nữa xuất hiện ở tại đây như vậy hắn tiểu có tư cách đi lên cùng ta và ngươi một tự cái kia bị gọi là vân đảo áo bảo xanh nam tử nhẹ nhàng cười nói không biết mục nguyện tiểu thư là có ý gì Mục Nguyệt nhẹ nhàng dương mắt con mắt, trầm ngâm một lát sau mới chậm rãi nói, "Hắn đã có thể đi ở đây, như vậy đã nói lên giá trị của hắn, có lẽ hắn là chúng ta tốt đẹp chính là hợp tác đồng bọn. Mà hắn nếu như không có tư cách này lợi mà nói, ở đây có thể thay thế người của hắn, nhưng lại rất nhiều." "Ha ha ha, Mục Nguyệt tiểu thư nói đúng, hắn nếu là có buồn sự làm chúng ta kết phường đồng bọn, chúng ta tự nhiên sẽ không tự tuyệt, nhưng là hắn nếu như không có buồn sự này lợi mà nói, như vậy bo bo giữ mình cũng phải không sai lựa chọn, đối với tại chúng ta mà nói, chỉ cần đệ tam miếng giả đàn xuất hiện là được rồi, rơi xuống ai trên tay." có cái gì khác nhau chớ? Vân Đảo cười nhạt một tiếng, trên người đảo là có thêm một loại khó có thể che giấu tự phụ. Nhìn thấy hắn bực này bộ dáng, cái kia Mục Nguyệt nhưng lại không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, hai người thảo luận đến nơi này, đã là cực hạn, nói thêm gì đi nữa, tựa hồ cũng đúng không có bất kỳ ý nghĩa sự tình. Nhìn thấy Mục Nguyệt không nói lời nào, Vân Đảo nhưng lại cười cười, rồi sau đó thân hình chính là tiến lên một bước. Dùng hai vị này vị trí vị trí, không biết nhận được bao nhiêu người chú ý. Giờ phút này nhìn thấy Vân Đảo động một bước, không ít cường giả đều là lập tức đã bị hấp dẫn ánh mắt. Hiển nhiên là muốn phải biết rằng hắn rốt cuộc chuẩn bị làm gì, mà Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng đi tới thành thị một chỗ trong góc. Nếu mày dừng ở cái này áo bào xanh nam tử từ sau người trên người, hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được một loại nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm hương vị. Người này là người gì? Như thế nào kiêu ngạo như vậy a? Đứng được cao như vậy, không sợ ngã chết hắn a? Sao đê, Ngươi cái này có mắt không chồng mấy cái gì đó? Chẳng lẽ ngươi không biết người kia đúng tay vực lượng thế lực lớn thực lực vô cực môn vân đào sao? Người này nghe nói tại một năm trước bước chân vào tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cánh cửa rồi bực này trình độ, thập phần khó có thể tưởng tượng a. các ngươi cũng không nếu muốn rồi, nhìn xem mặt khác một vị, vị nào đúng vậy tây vực mặt khác một tôn thế lực lớn, huyền thiên tông đại tiểu thư, mục nguyệt, nghe nói nàng chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa còn là chúng ta phong giới bên trong số một số hai đại mỹ nhân a. sách sách sách, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, như vậy cực phẩm nữ nhân, người nam nhân nào chịu được a. ngươi cũng đừng quản cái gì mỹ nhân không đẹp người rồi, ngươi có biết hay không, vì cái gì nhiều người như vậy hội tụ tại nơi này a. biết rồi, lão tử còn hỏi ngươi, hắc hắc cái này là ngươi kiến thức nông cạn đi à nhà. đã sớm một tháng trước cái này tây vực lưỡng đại tông phái vô cực môn cùng huyền thiên tông tiểu cùng một chỗ thả ra tiếng gió nói ngọn lửa này chi địa có vũ thánh động phủ tồn tại mà hai nhà bọn họ đỉnh đầu lại tất cả có một cái chìa khóa nhưng là cái chìa khóa lại tổng cộng có ba cái cho nên bọn hắn ở chỗ này mời người thứ ba xuất hiện cùng một chỗ bắt đầu vũ thánh động phủ cộng đồng tâm bảo thì ra là thế ta nói gần đây như thế nào nhiều như vậy cường giả đến nơi đây rồi nguyên lai like là bởi vì này dạng a nhưng là cùng cái này lưỡng tôn thế lực lớn đoạt bả bối Những người khác sẽ không sợ từ sau. Hừ, Nhiều người như vậy ở đây, cái này hai nhà chẳng lẽ là có thể một tay che trời không thành. Hơn nữa, không có cái kia người thứ ba lợi mà nói, cái này hai nhà lại có thể đủ làm được cái gì. Cái kia chúng ta bây giờ ở chỗ này làm gì? Làm gì? Nói nhảm, xem đổi mới, võ lâm trời cao a đương nhiên là chờ đợi người thứ ba xuất hiện. chương không hai bảy, thế cục. Vô cực môn, huyền thiên tông. Già đan lại có ba miếng. Đỗ phi có chút tông mày, xem đổi mới. Võ Lâm trời cao a nghe chúng quanh truyền đến cái kia chút ít gì xào bàn tán thanh âm, lông mày lại hơi hơi bỗng núc đích. Đến giờ phút này, Đỗ Phi mới xem như minh bạch một sự tình. Xem ra, tại Vạn Bảo lâu rất nhiều người tranh đoạt không nứt mấy cái gì đó, cảm tình tại nhân gia phong giới Tây Vực căn bản không phải cái gì không dậy nổi sự tình. Giờ phút này, cái kia cái gọi là vô cực môn cùng huyền thiên tông chính là ở chỗ này chờ người thứ ba, thì đúng sự xuất hiện của mình a. Tựa hồ, có chút phiền phải a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại đột nhiên nghĩ tới, đã mình có thể thông qua giả phát giác được cái gì? mặt khác hai quả dạ đàn kẻ có được hơn phân nửa cũng đúng đã muốn đã nhận ra cái gì một nghĩ đến đây Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn qua giờ phút này tiến lên một bước vân đảo sắc mặt vi hơi là mềm lại một chút thân hình cũng đã bất động thần sắc hướng về phía sau tối lui ha ha ha Tựa hồ là cảm ứng được Đỗ Phi động tác vốn là còn đang ngồi xạo lồn vân đảo đột nhiên lại đúng cười một tiếng lại lần nữa làm cho không khí trong sân trở nên an tĩnh vài phần hiện tại Tựa hồ cần lập tức nói cho chư vị một cái tin tức tốt ta có được đệ tam miếng cái chĩa khóa người giờ phút này đã tại chúng ta châu ngồi này viêm trong thành nữa à Vân Đào đạm mạc thanh em rơi xuống, làm cho trong thành thị lập tức an tĩnh thoáng một tí. Sau đó sau một khắc, không ít tầm mắt của người đều là lập tức trở nên một mảnh hồng đỏ, thưa bắt đầu đứng dậy. Cho dù một ít vốn là thờ ơ lạnh nhạt cường giả, giờ phút này tại hơi sững sờ về sau, trong đôi mắt đều là hiện lên sắc mặt vui mừng. Muốn đi vào ngọn lửa chi địa trong truyền thuyết vũ thánh độ phủ, vậy cần ba miếng giả đan, thì ra là ba miếng cái chìa khóa mới có thể làm được điều này. Đây đã là tại tây vực bên trong người chốt đều biết sự tình, mà vô cực môn cùng huyền thiên tông đúng tây vực lượng thế lực lớn, tất cả cường giả đều muốn dương hắn hơi thở. Cho nên, tự nhiên là không người nào dám đem chủ ý đánh tại trên người bọn họ. Nhưng là, căn cứ tin tức nho nhỏ, cái kia có được đệ tam miếng cái chìa khóa gia hỏa, tựa hồ là giới bên ngoài loại người, tuy nhiên hàng đầu khá lớn, tại Hòa Bình trấn cùng Bắc vực thời điểm, còn tạo rơi xuống thiên đại hàng đầu. Nhưng là, coi như là như thế, cùng Vô Cực môn còn có Huyền thiên Tông so sánh với lời mà nói, hắn đều đúng một cái nhuyễn quả hồng, chỉ cần đưa hắn ngắt, nói như vậy bất định tựu có thể có được vô số chỗ tốt rồi. Thậm chí, tại đây tầm bảo bên trong, cùng Vô Cực môn, Huyền thiên Tông bình khởi bình tọa cũng chưa chắc không có khả năng. Ha ha, Vân Đào huynh, đã người thứ ba đến, đến rồi, phiền vái như vậy đem người hắn mời đi ra như thế nào? Dù sao Vũ Thánh Động phủ tất cả mọi người là đôi mắt trông mong chờ, như vậy che giấu, chỉ sợ không tốt lắm à. Thanh thị giữa không trung, giờ phút này có một cường giả cười mở miệng nói, người này bộ dáng âm tà, thoạt nhìn tiểu khiến người chán ghét vô cùng, nhưng là nhận thức người của hắn lại biết, hắn là tại đây phong giới Tây vực có chút danh tiếng cường giả. Đúng vậy. Đúng vậy. Không đem vị bằng hữu kia mời đi ra, đại gia những ngày này không phải đợi ủng công đến sao? Đúng đấy. Để cho chúng ta chờ hắn đợi lâu như vậy, đã đến, đến rồi, tự nhiên là phải ra khỏi đến đánh một cái đối mặt rồi. Nương theo lấy đệ một cường giả thanh em rơi xuống, lập tức tiểu có vô số cường giả phụ họa bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên, giờ phút này không ít người trong nội tâm áp lực thật lâu tham lam đều là đã bị triệt để kích hoạt rồi. Trong đám người, Đỗ Phi giờ phút này có chút cau mày, vốn là tại chậm rãi lui ra phía sau thân hành cũng đúng ngừng lại, mà trong mắt lại là có thêm một tia nhàn nhạt sát ý hiện hiện. Cái này vân đảo. Ha ha, Đỗ Phi huynh đệ, đã đến rồi, vì sao không cùng đại gia đánh cho đối mặt? tiến vào vũ thánh động phụ sự tình tổng cần đại gia thương lượng một chút không phải mà đang ở đỗ phi trong đôi mắt sát ý hiện lên thời điểm đã thấy đến cái kia vân đảo ánh mắt cũng đã hướng về hắn chỗ chỗ có tới bá vô số cường giả tại thời khắc này đều là nhanh chóng tránh ra muốn bỏ qua một bên quan hệ của mình mà đỗ phi nhưng lại to mày, chạm tại nguyên chỗ không hề động bởi vì hắn biết rõ đã đối phương đã muốn làm như vậy rồi như vậy mình nếu là còn chơi cái gì né tránh tiểu xiếc như vậy tiểu không khỏi làm cho đối phương quá mức xem nhẹ mà nương theo lấy vô số cường giả rời đi Đỗ Phi một người cứ như vậy đột ngột đứng ở trên đường dài, mà hắn trung quanh mấy chục thước chỗ, giờ phút này một người đều không có, rốt cuộc ai là cái kia cái gọi là người thứ ba, giờ phút này có thể nói là tình tưởng sáng tỏ. Mà Vô Số đạo cực nóng ánh mắt, cũng đứng nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi trên người, đối với cái này cái gọi là người thứ ba, tất cả mọi người đúng cực kỳ chờ mong a. Tại Vô Số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi nhưng lại chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở giờ phút này đứng ở công trình xây dựng đỉnh chỗ vân nào, trầm mặc một lát sau, mới thản nhiên nói, các hạ ngược lại hảo thủ đoạn, ta Đỗ Phi tạ ơn rồi. Vân Đảo cười cười, ngược lại giống như không có nghe được Đỗ Phi trong lời nói ý tứ giống nhau, ngược lại cười cười nói, "Đỗ Phi huynh đệ, đại danh của ngươi, tiểu đệ đúng vậy kính đã lâu hồi lâu rồi. Đã đệ tam miếng cái chìa khóa trong tay ngươi, không ngại ngươi đi lên ngồi một chút, chúng ta tâm sự như thế nào liên thủ mở ra cái kia Vũ Thánh động phủ như thế nào." Mà cái kia Mục Nguyệt giờ phút này cũng đúng nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi, hiển nhiên nàng lại là có vài phần hứng thú, trước mắt người thanh niên này chính là cái tại hòa bình chấn bên ngoài làm ra gió tanh mưa máu thanh niên không thành. Đỗ Phi sắc mặt bình tĩnh dừng ở Vân Đảo, một lát sau, hắn mới gật đầu nói, Tốt, ngươi đã muốn thương lượng, như vậy chúng ta sẽ tới thương lượng nhìn xem, cái này Vũ Thánh Động phủ rốt cuộc như thế nào mở ra à? Dứt lời, Đỗ Phi cũng đã chậm rãi hướng về giữa không trung bước đi. Dưới mắt bực này của diện, chính mình như là đã bị gọi phá thân phận, như vậy xác thực đã không có bất luận cái gì giấu diếm tất yếu. Chính mình đảo là muốn nhìn xem, người này rốt cuộc có thể đem mình như thế nào? Đương nhiên, Đỗ Phi cũng càng gia tăng tin tưởng. Giờ phút này, chính mình lớn nhất phiền toái, hẳn không phải là vân đảo người này, mà là bốn phía những kia nhìn chằm chằm đám người. Giờ phút này tình huống. Tiêu mình ngày đó thân phụ thất thất truy hồn lớn bị đuổi giết thời điểm giống nhau, vô số người đều mơ tưởng đi lên một ngụm nuốt chính mình, nhưng lại nhưng không ai có lá gan kia mà thôi. Mà đem chính mình đổ lên tình cảnh như thế loại người, đương nhiên đó là cái này cười tùng tìm Vân Đào rồi. Nếu là hôm nay có cơ hội lời nói, chính mình tất nhiên muốn đem hắn chém giết, cho dù là vận dụng cuối cùng nhất thủ đoạn. Vân Đào tự nhiên cũng đúng nhìn ra được giờ phút này Đỗ Phi bình tĩnh sắc mặt phía dưới ẩn chứa nồng đậm sắc ý, chỉ bất quá nhìn xem Đỗ Phi như vậy từng bước một hướng về chỗ ở mình chỗ đi tới, hắn lại không có bất kỳ dư thừa động tác chỉ bất qua cái kia trong đôi mắt thần sắc, nhưng lại trở nên có vài phần nghiền ngẫm cùng treo tức bắt đầu đứng dậy. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi cứ như vậy từng bước hướng về giữa không trung bước đi, nhưng là giờ phút này vô số đạo trong ánh mắt vẻ tham lam, nhưng lại càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Mỗi người đều tin tưởng, Đỗ Phi nếu là có thể đủ đi đến cái kia trên nhà cao tầng, như vậy cũng ý nghĩa hắn có được cùng Vân Đạo, Mục Nguyệt Bình khởi bình tọa tư cách. Tại lúc kia, hắn hữu chính thức đã trở thành Vân đạo cùng Mục Nguyệt người hợp tác, nhưng là, hắn đi được đi lên sao? Bá mà đang ở đấu bay mất đem gần một nửa lộ trình thời điểm hắn đột nhiên có chút cau lại lông mày bởi vì lúc này ở trong thành thị mấy đạo thân ảnh hơi động một chút lại đã đi tới trước mặt của hắn đưa hắn ngăn đón ở giữa không trung bên trong mà một luồng sóng hung hán vô cùng chân khí chấn động cũng đúng tại lúc này tràn ngập mà mở đỗ phi đúng không tuy nhiên không biết ngươi là ở đâu lăn ra đây tiểu quỷ bất quá nơi này nếu không phải ngươi có thể đi lên hiện tại đem đệ tam miếng giả đàn giao ra đây sau đó biến ta không thể giết ngươi ngươi không giết ta phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười đích thoại ngựa giống nhau Đỗ Phi ngược lại nhịn không được lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt, dáng tươi cười đến. Xem ra những này Tây Vực ra hỏa, thật đúng là đem chính mình trở thành quả hường mềm. Muốn nhất tiêu nhất ta. Xem ra mình ở Tây Vực hàng đầu, có lẽ hay là không đủ lớn a. Mắt hí dừng ở giờ phút này lơ lửng tại giữa không trung mười một đạo thân ảnh. Đỗ Phi trong đôi mắt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung bên trong cái này mười một người, mỗi một người đều là một thân hắc ý lìa, mà tại trong tay của bọn hắn, nhưng lại cầm đủ loại võ phủ, mà một cổ cực đoan khủng bố hung sát khí cũng là từ trong cơ thể của bọn hắn không ngừng tràn ngập ra. Đỗ Phi nhìn ra được, cái kia dẫn đầu loại người đã có tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh thực lực, mà đổi thành bên ngoài 10 người, lại cũng đã có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực. Nếu là theo biểu hiện ra đến nhìn, những người này đâu chỉ ổn áp chính mình một đầu. Cái này cũng không khó giải thích, giờ phút này bọn hắn hung hăng cản quấy thái độ, có lẽ tại đây 11 trong mắt người, chính mình tựu như đồng nhất cái nhuyễn quả hồng giống nhau, muốn như thế nào niết, là có thể như thế nào niết ta. Mà giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt cũng đúng nhìn qua cái tia dựa không trùng bào quanh Đỗ Phi bóng người. Rồi sau đó, một ít xì xào bàn tán thanh em chính là nhanh chóng chuyển đến. Ồ, những cái thứ này, đúng đoạn đầu bảo cái kia 11 một huynh đệ a. Đúng vậy a, cái kia dẫn đầu nên vậy chính là đoạn thủ đi à nha? Sách sách sách, cái này 11 một huynh đệ làm việc gần đây cẩn thận hung tàn, nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại người đầu tiên xuất thủ rồi. Xem ra, thật sự chính là nóng đội a. Nói nhảm, vũ thánh động phủ cái chìa khóa, ngươi không nóng lòng? Không biết cái này Đỗ Phi đối mặt cái này 11 một huynh đệ có thể làm được cái gì? Cái này Đỗ Phi ngược lại cực kỳ không may a nghe được chung quanh xì xào bàn tán thanh âm, cái này mười một người áo đen cũng là một cái cái lộ ra lạnh lạnh vô cùng dáng tươi cười, cái kia dẫn đầu loại người giờ phút này nhưng lại nhếch miệng hướng về phía Đỗ Phi cười nói, tiểu tử, đem gì đó giao ra đây à? Hiện tại nếu là đem gì đó giao ra đây, ngươi y nguyên có thể biến, không cần phải lãng phí đại gia sự kiên nhẫn của ta. Nếu không, ta chưa hẳn không thể giết ngươi. rất tốt. Đỗ Phi mắt hi dừng ở giờ phút này mở miệng đoạt thủ, sau đó đột nhiên cười một tiếng, nói, xem tại ngươi những lời này phân thượng, ta cũng vậy không giết ngươi. chương không hai tàn nhận thủ đoạn. Ngươi không giết ta sao? Nhìn qua giờ phút này mở miệng đỗ phi, Đoạn Thủ trên mặt hiện lên một vòng lạnh lạnh dáng tươi cười. Chỉ bất quá cái kia trong tươi cười hư vị, nhưng lại nhiều vài phần thị huyết hư vị. Cảm tình tiểu tử này, đúng tại đùa bỡn chính mình a. Nhớ kỹ tên của ta, tiểu tử, xem đổi mới, võ lâm trời cao a Đoạn Thủ, cái này là đem ngươi đưa lên đường hoàng tuyển tên của nam nhân. Đoạn Thủ có chút nít nít miệng, rồi sau đó ánh mắt âm độc lệ quát một tiếng, làm thịt hắn. Với anh, nương theo lấy Đoạn Thủ thanh em rơi xuống, phía sau hắn 10 người chân khí trong cơ thể đồng thời đồng phát ra, hơn nữa. Mỗi một người đều là tại giữa không trung chậm rãi tiến lên trước, hiển nhiên cần nhờ nhân số đem Đỗ Phi trực tiếp chết ngay lập tức. Một màn này, làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co dù lại, rồi sau đó hắn chính là cười lạnh một tiếng, sau đó bản chân tại nguyên chỗ đạp mạnh, trong một sát na, lập tức liền gặp được Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ, Thiên Phượng quang vân lập tức tràn ngập ra, rồi sau đó hoa lệ và giữ tận thiên phượng chiến giáp, nhanh chóng lan tràn đến trên người của hắn. Không cần phải cho tiểu tử này thời gian, thượng. Nhìn thấy Đỗ Phi giờ phút này động tác, 10 người kia nguyên một đám ánh mắt lạnh lẽo, rồi sau đó, thân hình của bọn hắn đồng thời vừa động Nguyên một đám cơ trong tay võ phủ, lập tức vẽ lên cực đoan khủng bố thế công, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Mười người này ra tay trong lúc đó cực đoan ăn ý, hơn nữa bọn hắn từng cái đều có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thế lực, liên thủ ra chiêu phía dưới, bực này thanh thế quả thực làm cho người có vài phần cảm thấy da đầu dựng lên, vô luận như thế nào xem, cái này vài cái tên đều tuyệt đối sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi không biết tốt xấu. Mười người giữ tận khuôn mặt, đều là tại Đỗ Phi trong đôi mắt cấp tốc mở rộng, rồi sau đó hạ trong nháy mắt, cực đoan lăng lệ ác liệt thế công đều là như thiểm điện rơi xuống Đỗ Phi trên người. Tại thế công rơi xuống Đỗ Phi trên người, những người này trên mặt của mỗi người đều là hiện lên một vòng giữ tận đến cực hạn dáng tươi cười. Khi bọn hắn xem ra, bọn hắn liên thủ, Đỗ Phi người này nhất định là lập tức tiểu biến thành mấy khối khối thịt. Văng. Nhưng mà, bọn hắn nụ cười trên mặt còn không có hóa mở, cái kia thanh thúy kim thiết vang lên thanh âm chính là vang vọng mà mở, rồi sau đó bọn hắn mỗi người đều cảm giác được, chính mình một chiêu phảng phất đâm vào trên vách núi giống nhau, chẳng những không có chút nào hiệu quả hơn nữa cái kia lực phản chấn cũng nếu như được từ mình miệng hổ có vài phần run lên bắt đầu đứng dậy trong nháy mắt này ba người này đều là hoảng sợ ngẩng đầu nhìn qua giờ phút này khi bọn hắn liên thủ vây công phía dưới một chút sự tỉnh đều không có đô phi mắt của bọn hắn rắc gốc đều là nhanh chóng run dậy bắt đầu đứng dậy thật cường hãn ra hỏa trung quanh vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn một màn này giờ khắc này không ít người đồng tử đều là co rú lại đối mặt mười người này vây công rõ ràng một chút sự tỉnh đều không có người này thiệt tỉnh biến thái tiêu một chút như vậy bổn sự cũng học người đi ra ngang ngược cả dỡ Đỗ Phi trầm rãi ngẩn đầu, nhìn qua giờ phút này sắc mặt cực đoan khó coi mười người, trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng cười trào phúng cho. Mà nhìn thấy Đỗ Phi bực này khuôn mặt, mười người này mỗi một người đều là mạnh mẽ cắn răng một cái, rồi sau đó mỗi người trong đôi mắt đều là hung quang hiện lên, rồi sau đó liền gặp được bảnh trướng vô cùng chân khí lập tức bộc phát mà mở, cùng bạo thế công, cũng đúng lại lần nữa hướng về Đỗ Phi trên người hoành khứu. Anh. Lúc này đây, Đỗ Phi nhưng lại giơ tay lên chỉ con ngón đúng ra, trong một sát na, liền gặp được một đạo chân khí chấn động tràn ngập ra, mà nói chấn động lại trực tiếp đem cái kia mời đạo thế công đồng thời chấn vỡ, lùi, mau lùi lại. cái kia đoạn thủ nguyên gốc mặt giữ tận nhìn qua một màn này, giờ phút này nhưng lại sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát, cái này Đỗ Phi thực lực, tựa hồ thật sự khó có thể tưởng tượng. mười người kia nghe vậy, đều làm một cái cái sắc mặt đại biến, thân hình lập tức chính là hướng về phía sau báo tố bắn đi. đã động thủ, cũng đừng có đi a. Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười, rồi sau đó hắn giơ lên tay phải, một ngón tay hướng về đỉnh đầu chỗ điểm đi. Đại Thiên Phật chỉ, bá, nương theo lấy Đỗ Phi động tác một đạo thất thải cổ sáng phóng lên trời, rồi sau đó hạ trong nấy mắt, mười căn bản giống như thời kỳ viễn cổ hàng lâm mà đến thiên phượng chi chỉ, lập tức hướng về mười người chỗ chỗ báo tố bán đi. Vũ tông hoàn nhìn thấy một màn này, mười người này cơ hồ mỗi một người đều là không chút do dự thúc giục vũ tông hoàn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đúng cảm thấy một loại cực đoan nguy hiểm hương vị. Vô anh. Nhưng mà, từ khi bọn hắn vũ tông hoàn vừa mới thành hình lập tức, đại thiên phượng chỉ chính là hung hăng rơi xuống bọn hắn vũ tông hoàn phía trên, trong một sát na, thất thải quang mang tràn ngập bên trong bọn hắn bên ngoài thân vũ tông hoàn chính là lập tức biến thành đạo đạo mảnh nhỏ, động quỷ dị thanh âm vang lên. Tại mười người này phản ứng không kịp nữa lập tức thiên vượng chỉ cũng đã trực tiếp theo ngực của bọn hắn bụng chỗ xuyên qua, rồi sau đó lập tức bạo liệt mà đến. Thập cái gì? Mười người này mỗi một người đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua lồng ngực của mình cái tia cực lớn lô máu. Rồi sau đó khi bọn hắn còn không kịp sợ hai thời điểm, chợt nghe đến mảnh một tiếng, thân thể của bọn hắn trực tiếp tại giữa không trung nổ thành một mảnh huyết thủy. Sau đó trong cơ thể của bọn hắn năng lượng chính là lập tức chui vào do phi mi tâm chỗ một chiêu phía dưới, 10 vị tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả liên thủ, rõ ràng đồng thời vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, không ít người đồng tử đều là co rú lại, cái này đỗ Phi cái kia huyết ý hàn đầu, xem ra một chút cũng không phải giả dối, tiểu tử này đích thủ đoạn, thật ác độc a. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia đoạn thủ nhìn thấy trước mắt một màn này, cơ hồ phản ứng không kịp, không biết qua rồi bao lâu về sau, hắn mới quát chói thay lên tiếng, nháy mắt gian, chính mình sớm chiều ở chung 10 cái huynh đệ cứ như vậy bị diệt, cái này Đồ Phi đích thủ đoạn, thiệt tình đúng hung ác a. yên tâm đi, ta nói rồi, Ta sẽ không giết ngươi." Đỗ Phi ngẩng đầu, hướng về phía Đoạn thủ lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó mọi người liền gặp được, Đỗ Phi bản chân đập mạnh, thân hình lập tức liền hướng Đoạn thủ chỗ Trô vào tới. "Đoạn thủ toái thân thủ." Nhìn thấy Đỗ Phi thân hình đánh tới, cái này Đoạn thủ cũng đúng vẻ mặt oán độc cắn đầu lưỡi một cái, rồi sau đó một ngụm máu bành ra, chợt hai tay của hắn lập tức hướng về phía trước đánh ra, trong chốc lát, một đạo huyết sắc trưởng ấn trực tiếp văng ra. Và anh, Nhưng mà, ở này huyết sắc thủ ấn sắp rơi xuống Đỗ Phi trên người lập tức, đã thấy đến Đỗ Phi một quyển tùy ý ra. Tại thất thải quang mang tràn ngập phía dưới, cái kia nhìn như khủng bố trường ấn, lập tức chính là sụp đổ thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể? Đoạn Thủ nhìn qua một màn này, trong con mắt có vẻ không thể tin được hiện lên, không thể tưởng được, chính mình mạnh nhất một chiều, rõ ràng liền đối phương một sợi tóc đều sợ không tới. Bá, cơ hồ vô ý thức, Đoạn Thủ chính là thân hình lập tức hướng về phía sau tối lui. Hiện nhiên, hắn là minh mạch, chính mình tuyệt đối không phải là đô phi đối thủ. Sắt, nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa động lập tức, một đạo thất thải thân ảnh nhưng lại cắm bên cạnh của hắn sẽ qua, Đoạn Thủ sững sờ sau đó hắn cũng cảm giác được một cổ tê tâm liệt phế đau đớn cảm giác lập tức trải rộng chính mình toàn thân Phúc. hạ trong nháy mắt đoạn thủ vai phải chỗ máu tươi giống như suối phun giống nhau xì ra làm cho hắn nhịn không được lớn tiếng thảm kêu lên không xa chỗ Đỗ Phi trong tay mang theo đoạn thủ chém đứt tay sau đó lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười nói khẽ ta nói rồi ta sẽ không giết người nhưng là ta chưa nói qua ta có thể như vậy thả ngươi bá thoại âm rơi xuống Đỗ Phi tay phải hất lên lập tức liền gặp được đoạn thủ chém đứt tay trực tiếp bị hắn vung ra Sau đó tại giữa không trung hóa thành ba bộ phận, hướng về đoạn thủ mặt khác một tay hai chân chối lột bỏ. Xuy a. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, lúc này đây, đoạn thủ tứ chi đã muốn đứt đoạn, thân hình của hắn tựu như vậy trực tiếp theo giữa không trung nện rơi xuống đất phía trên, chỉ là không ngừng dãy rồi lấy. Giờ phút này Đỗ Phi mặc dù nói không giết hắn, nhưng bị gậy tứ chi của hắn, lại cũng giết được hắn có cái gì khác nhau. Giết ta, giết ta. Đỗ Phi, ngươi có gan giết ta? Nếu không nghe lời, cho dù chân trời góc biển ta đều báo đoạn thủ kêu thảm thiết chỉ chốc lát hậu, rốt cục ngẩng đầu lên, rồi sau đó hướng về phía Đỗ Phi nghiêm nghị quát: người muốn giữ lời nói, ta nói rồi không giết người, tự nhiên sẽ không giết người. Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá, ta cũng không nói gì, ta sẽ cho ngươi báo thủ cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi con ngón đúng ra, một đạo thất thải quang mang lập tức anh hướng về phía đoạn thủ đan điển khí hải chỗ, trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đưa hắn võ đạo nguyên đan chấn vỡ. A, đoạn thủ lại là hét thảm một tiếng, còn lần này mất đi chất khí, hắn trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh, ngay gọi đều kêu không được chỉ bất quá một trong nay mắt cái này mười một người thập tử một phế hủy bỏ cái này kết cục tựa hồ so chết rồi còn muốn khó chịu vài phần dù sao chết rồi về sau chính là xong hết mọi chuyện nhưng là bất tử lợi mà nói chỉ sợ không biết chịu lấy bao nhiêu ngày tra tấn mới có thể chết đi nhìn qua đỗ phi bực này thủ đoạn coi như là không ít sát phạt quyết đoán hạng người giờ phút này mỗi một người đều là đảo rút cảm lệch khí xem ra cái kia đồn đãi bên trong huyết ý đỗ phi chính là trước mắt người này rồi người này đích thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn làm cho người khác khó có thể tin a ta không giết hắn Nhưng là ai nếu là cảm thấy nhàm chán đưa hắn giết lời mà nói, như vậy, ta cam đoan, kết quả của hắn hội càng thêm thế thảm. Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Con lần này nói cho hết lời, hắn cũng không nói mặt khác nói nhảm, mà là xoay người sang chỗ khác, tiếp tục chậm rãi hướng về cao lầu chỗ bước đi. Con lần này, xem đổi mới, võ lâm trời cao a không ít vốn là dục dịch loại người, đều là một cái cái cường hành chế trụ trong lòng tham lam. Người trẻ tuổi trước mắt kia, tuy nhiên nhìn sang chỉ là mới ra đời bộ dạng, nhưng là nếu là thật sự trêu chọc hắn, thủ đoạn của hắn không phải bình thường người có thể thừa nhận được được à chương không dương cung Bạc kiếm ha ha vị bằng hữu kia thực lực cùng thủ đoạn ta đều rất thưởng thức với tư cách tìm được cái chìa khóa người thứ ba ta rất hài lòng trên nhà cao tầng giờ phút này vân đảo cũng đúng trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười dừng ở đỗ phi rồi sau đó đột nhiên phủ tay nói nói chuyện đồng thời vân đảo trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý những thứ không nói khác vừa rồi cái kia mời một người tuy nhiên trong mắt hắn cũng không quá đáng đúng phế vật mà thôi nhưng là đỗ phi có thể tại một lát trong lúc đó đem tất cả mọi người đều giải quyết Cuối cùng còn phế đi một cái đến làm cho lòng người sinh kiến kỵ, bực này thủ đoạn, thật sự là không thể không làm cho người bội phục. Tiểu tử này bất kể là tâm tính có lẽ hay là bổn sự, đều cũng có vài phần vượt quá người ngoài ý liệu a. Mục Miệt giờ phút này cũng đúng nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt nhiều vài phần ý tán thưởng, có thể tại dưới bực này tình huống, còn làm ra bực này sự tình đến chấn áp toàn trường, cái này Đỗ Phi, quả nhiên là không đơn giản a. Những thứ không nói khác, lần thứ nhất ra tay tiểu trấn trụ tất cả dục dịch ra hỏa, cái này Đỗ Phi đối với nhân tâm khống chế, giống như hồ đã đạt đến rất cao tình trạng nữa a. Người như vậy, có thể với tư cách bằng hữu, tựu ngàn vạn không cần phải đương làm đối thủ của hắn A. Giữa không trung, Đỗ Phi cứ như vậy từng bước một đi tới cao lầu chi đỉnh, đương làm chân của hắn trưởng rơi xuống cao lầu biên giới phía trên thời điểm, không khí trong sân tại thời khắc này đều là trở nên có chút núng tụ, bất quá cuối cùng nhưng không ai làm xảy ra chuyện gì đến. Mà Đỗ Phi đứng lại về sau, lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn giờ phút này mang trên mặt vài phần ấm áp dáng tươi cười Vân Đảo. Cái này Vân Đảo, nói chuyện mặc dù tốt nghe, nhưng là vừa rồi cái kia miệng Nam Mô, dùng một bộ dao gam đích thủ đoạn nhưng lại đem Đỗ Phi lọt hố một chút nếu không phải Đỗ Phi thật sự có vài phần thủ đoạn lợi mà nói người bình thường bị hắn một đao kia phía dưới chỉ sợ ngay xương cốt cũng sẽ không còn lại a Vân Đào đúng không ta mặc dù không có cùng ngươi tranh đấu hứng thú nhưng ngươi nếu là muốn ra tay ta tùy thời phụ bồi nhưng là ngươi lần sau nếu là tái sử dụng loại này không nhập lưu bị ổi thủ đoạn lợi mà nói cùng lắm thì đại gia nhất phép lương tán ta cái khác năng lực không có hủy một quả giả đan năng lực ta còn là có vài phần Đỗ Phi mắt hi đưa mắt nhìn Vân Đào một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy Vân Đào đôi mắt cũng hơi hơi nhíu lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong phảng phát hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Rồi sau đó hắn mới cười tùng tìm nói, Đỗ Phi huynh đệ cái này nói rất đúng, nói cái gì, ta cũng không có đối với Đỗ Phi huynh đệ ngươi sử dụng cái gì bị hồi thủ đoạn. Chỉ bất quá, bất quá vài ngày thời gian, chúng ta đỉnh đầu giả đàn sẽ mất đi hiệu lực rồi. Đến lúc kia, đại dụng cụ sao đều lao không đến, tại hạ nóngội, ngược lại nhịn không được mời Đỗ Phi huynh đệ đến đây tụ lại. đương nhiên, nếu là Đỗ Phi huynh đệ có cái gì bất mãn lời mà nói, cứ việc hướng về phía ta tới, cũng không nên cùng vũ thánh động phủ gây khó dễ à? bởi vì đây chính là cùng toàn trường tất cả mọi người gây khó dễ a thật sao đỗ phi trong đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm hứa vị nói như vậy ngươi vân đảo ngược lại có thể đại biểu toàn trường loại người rồi ta hôm nay đảo muốn nhìn có ai dám đối với ta ra tay tại hòa bình chấn bên ngoài ta có thể giết mấy ngàn người tạo hạ huyết ý đỗ phi danh tiếng hôm nay ta là có thể đem này danh đầu trở nên càng vang dội một điểm ta biết do ngươi rất có bản lĩnh bất quá một chút như vậy buồn sự muốn tại chúng ta vô cực môn trước mặt lừa gạt hành tựa hồ còn không quá đủ a vân đảo nụ cười trên mặt phát lệnh rồi sau đó hắn buồn rười rượi mở miệng nói, thật sao? nghe vậy, Đỗ Phi bàn chân lại lần nữa tiến lên một bước, còn lần này, thất thải quang mang nhưng lại nhanh chóng theo hắn bên ngoài thân chỗ tràn ngập ra một cổ cực đoan khủng bố uy áp, lập tức hướng về bốn phương tám hướng chấn áp ra. Vân Đào nhìn qua một màn này, một lát sau đã thấy đến hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay chính là chậm rãi nâng lên, nương theo lấy Vân Đào động tác, lập tức liền gặp được bốn phương tám hướng là bầu trời bao la chỗ, giờ phút này có từng đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện, mà chút ít thân ảnh trên người đều là chuẩn bị cực đoan khủng bố khí tức. Cơ hồ mỗi người đều có tứ phẩm trung giai Vũ tông cảnh thực lực. Vô Cực môn thân là phong giới Tây vực lượng thế lực lớn một trong, bực này nội tình đúng vậy bắt vực cái kia Tam tông tứ gia so sánh không bằng. Trong thành cường giả nhìn qua một màn này, mỗi một người đều là hai mắt tỏa sáng, trước mắt cái này bộ dáng, tựa hồ cái này Vân Đảo cũng đúng nhịn không được, muốn cùng Đỗ Phi động thủ a. Bất quá, bây giờ đang ở sân dám can đảm cùng Đỗ Phi khiêu chiến, nên vậy cũng chỉ có Vô Cực môn cùng Huyền Thiên tông đi à nha. Đỗ Phi ngẩng đầu, ánh mắt tại giữa không trung quét một vòng, cuối cùng ngừng đến Vân Đảo sau lưng chỗ. Giờ phút này Tại đó có ba đạo thon dài bóng người, chỉ có hắn môn khí tức trên thân, làm cho Đỗ Phi mơ hồ trong đó có vài phần cảm giác nguy hiểm. Cái này ba cái tên, mặc dù không có tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, nhưng là khoảng cách thực lực này, chỉ sợ chỉ có một đường chi cách. Vô cực môn nhiều như vậy cường giả bên trong, chỉ sợ chỉ có cái này ba cái cùng vân đảo mới thật sự là đỉnh phong chiến lực đi à nha? Ồ, cái kia ba cái tên, không phải vô cực môn vô cực tứ tướng mặt khác ba cái sao? Tăng thêm vân đảo, vô cực tứ tướng đều tới, xem ra lúc này đây vô cực môn đúng nguyện nhất định phải có nữa à? Xem ra nếu như không là vì ngọn lửa này chi địa có vài phần kỳ quái, tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh đã ngoài cường giả đều không có biện pháp vào lời nói, đến tuyệt đối không phải là những người này mà thôi. Nhưng là cho dù như thế, giờ phút này ở đây thực lực mạnh nhất, phòng chứng vẫn là cái này vô cực môn nữa à. Tại đây trời xì xào bàn tán thanh âm ở bên trong, đứng ở vân đảo sau lưng nam tử, trong lúc đó nhưng lại tiến lên một bước, rồi sau đó nhẹ khẽ cười nói, thiếu tông chủ, xem ra, chúng ta vô cực môn hàng đầu cũng có không sẽ dùng thời điểm à, nếu không đem loại này không có mắt ra hỏa giải quyết chúng ta lại tùy tiện tìm một người làm cái kia người thứ ba như thế nào tùy ngươi vân đào bất trí không hay không mở miệng nói bá ngay tại hắn mở miệng lập tức hắn sau lưng ba đạo thân ảnh đồng thời đều là ánh mắt lạnh lẽo rồi sau đó liền gặp được cuồng bạo chân khí lập tức bộc phát mà mở ba người vậy mà đồng thời bạo lực ra thân hình lập tức tại giữa không trung biến thành nói đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về đô phi chỗ chỗ nhào tới đồng dạng liên thủ ra chiêu nhưng là ba người này ra tay ở giữa thanh thế so về vừa rồi đám kia phế vật không biết cường han gấp bao nhiêu lần Đỗ Phi ngẩng đầu, nhìn qua giờ phút này, nhanh chóng nhào đầu về phía trước ba đạo loại quỷ mị bóng người, tâm niệm hơi động một chút. Trong chốc lát, liền gặp được phía sau hắn trong hư không hiện lên một chỉ tràn ngập kim quang bàn tay, rồi sau đó một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, vừa vặn huynh tại cái kia ba đạo thế công trước kia. Bành! Trầm thấp trầm đục thanh âm tại giữa không trung vang lên, chật mọi người liền gặp được, cái kia thế công hung hãn vô cùng ba người, vậy mà trực tiếp bị chấn đắc lập tức nhanh lùi lại mà đi. Rồi sau đó nguyên một đám thất tha thất thèo ở giữa không trung dừng lại thân hình về sau, đều là sắc mặt tái đi, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra cái gì? nếu nói là vừa rồi Đỗ Phi giải quyết cái kia mười một người là vì ngẫu nhiên lời nói, nhưng là giờ phút này vô cực tứ tướng bên trong ba cái ra tay đều bị Đỗ Phi một chiêu đánh lui, cái này Đỗ Phi rốt cuộc là nhân vật nào? vì sao một cái tứ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh gia hỏa lại có bực này thực lực? có thể một chiêu đem ba người này đánh lui, chỉ sợ cái này Đỗ Phi cất giấu thực lực, phỏng trừng có thể cùng Vân Đạo, Mục Nguyệt hai người này muốn so sánh, Vân Đạo muốn ra tay lời mà nói cũng là ngươi tự để đi, loại này phế vật cũng không cần phái ra ném các ngươi vô cực môn mặt đi à nhá? Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu dừng ở Vân Đảo, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Một chiêu ra, làm cho ba người thổ huyết trở ra, tuy nhiên không có ai biết Đỗ Phi rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì, nhưng là cho dù như thế, Đỗ Phi y nguyên có tư cách nói ra những lời này để. Vân Đảo sắc mặt, đồng dạng bởi vì này một màn mà trở nên có vài phần khó nhìn lại, vốn là hắn cũng là muốn muốn giấm Đỗ Phi một cước, nhưng là không thể tưởng được giờ phút này lại bị Đỗ Phi một cái tắt lắc tại trên mặt của mình. Bởi vậy. Hắn giờ phút này có vài phần sắc mặt âm trầm dừng ở Đỗ Phi một lát sau, mới lạnh lùng cười nói, "Ta tuy nhiên không biết ngươi vừa rồi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, bất quá, ngươi hẳn là thật sự cho rằng, nương tựa theo những thủ đoạn này là có thể tại Tây vực hành hành ngang ngược không thành." "Cho dù giờ phút này ta vô cực môn đỉnh phong sức chiến đấu không tại sân, nhưng là, muốn muốn thu thập ngươi, chẳng lẽ còn phiền toái không thành." "Vậy ngươi không ngại thử xem xem." Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng sát ý tứ lướt, cái tia đợi bộ dáng, là chuẩn bị một lời không hợp chính là muốn vung tay. Mặc dù nói, giờ phút này vô cực môn hiện thân cường giả không ít, Nhưng là chẳng lẽ hắn tiểu thật sự sợ phải không? Những thứ không nói khác, nếu là hắn Đỗ Phi bất cứ giá nào rồi, đem cái kia bán bộ Vũ tông cảnh ma đan nô thả ra lời nói, những thứ không nói khác, diệt ở đây tất cả vô cực môn loại người, cũng sẽ không đúng vấn đề gì quá lớn. Đỗ Phi không thích phiền toái, nhưng là nếu có phiền toái gắng phải đụng vào lời mà nói, thói quen của hắn nhưng lại đem đối phương triệt để giết chết. Đỗ Phi một bước cũng không nhường thái độ, làm cho Vân Đảo trên mặt biểu lộ âm trầm đến cực hạ, thân là vô cực môn thiếu chủ, bất luận cái gì cường giả không phải ở trước mặt hắn tất cung tất kính. Nhưng là cái này Đỗ Phi đương theo lấy vân đảo sắc mặt biến hóa, trên người hắn kinh người khí tức, cũng đúng lập tức chậm rãi tràn ngập ra tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Mà đã nhận ra vân đảo bực này thủ đoạn, đỗ phi lúc này đây nhưng lại cười lạnh một tiếng, khí tức trên thân, cũng đúng lập tức chậm rãi tràn ngập mà mở. Hai vị, tuy nhiên cái đó và ta không quan hệ, bất quá bây giờ cách chúng ta đỉnh đầu giả đan mất đi hiệu lực, bất quá 3 năm ngày thời gian, nếu là ở phía sau không thể bắt tay hợp tác, như vậy sợ là chúng ta ai cũng vào không được cái kia vũ thánh đạo phủ, ta muốn, đó cũng không phải chúng ta muốn kết quả a ở này Dương Cung bạt kiếm trong không khí, cái kia một mực không có mở miệng mục nguyện, đột nhiên nhẹ nhàng bước liên tục, thân hình chậm rãi xuất hiện ở trong hai người gian chỗ, trên người nhàn nhạt khí tức, nhưng lại vừa mới đem giữa hai người căng cứng không khí hóa đi. Phong giới Tây vực mặt khắc một tôn thế lực lớn, Huyền Thiên Tông ở phía sau rốt cục cũng đúng nhịn không được. Trương Không Ba Không gọn sóng mạch nước ẩm, trong chẳng vô số đạo ánh mắt tại thời khắc này đều là đều rơi xuống cái này đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp phía trên. Vừa rồi Đỗ Phi ra tay ở giữa thanh thế vô luận cỡ nào làm cho người ta sợ hãi, nhưng là tại thời khắc này. Đỗ Phi cùng Vân Đảo hai người, tại mục Nguyệt trước mặt đều cũng có vài phần ảm đạm thất sắc. Nàng giống như là bên trên bầu trời một vòng tiểu nguyệt giống nhau, tại xuất hiện chính là cái kia lập tức, là có thể hấp dẫn ở người tất cả chú ý. Tại thời khắc này, nhẹ nhàng bước liên tục đi ra nàng, chính là chỗ này trong chẳng vô số người trong suy nghĩ nguyệt quang nữ thần. Phản phất, ở đằng kia tuyệt mỹ dưới dung nhan, bất luận kẻ nào đều trở nên có vài phần ảm đạm thất sắc giống nhau. Đỗ Phi giờ phút này chú ý cũng đúng rơi xuống cái này mục Nguyệt trên người, trong đôi mắt cũng đúng khó được hiện lên một tia kinh diễm vẻ. Nếu là đơn thuần dung mạo lời mà nói, Như vậy, người này có thể nói cùng Tiểu Nhiễm, tiểu ngải hai người tương xứng rồi. Mà ngay cả thuần vu y rõ ràng đều là tốn nàng một bậc. Nhưng là, như thế xinh đẹp một nữ nhân, lại có thể đại biểu Huyền Tiên Tông xuất hiện ở tại đây, như vậy đã nói lên, nữ nhân này tuyệt đối không phải là một cái bình hoa, bất kỳ một cái nào muốn đem nàng coi như bình hoa đến đối đãi người, đến cuối cùng, phòng trừng kết cục cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Hai vị, ta nghĩ các ngươi trong lúc đó cũng không có cái gì gây khó dễ ân đoán. muốn đi vào Vũ Thánh Động phủ, chúng ta dắt tay là tuyệt đối không thiếu được. Ở phía sau, mặc kệ thiếu đi ai đều thì không được. tuy nhiên ta cũng không thể khẳng định. tiến bảo vũ thánh động phủ về sau ai có thể đủ chiếm được tiền nghi nhưng là nếu như không đi vào lời nói chúng ta mỗi người đều rất có hại chịu thiệt không phải sao? mục nguyệt ánh mắt tại vân đảo trên người đưa mắt nhìn một lát sau mới rơi xuống đô phi trên người nói nghe vậy vân đảo sắc mặt trầm rãi hồi phục xong rồi sau đó tiểu đi cười nói đã mục nguyệt tiểu thư mở miệng như vậy tại hạ tự nhiên là muốn nghe theo chuyện hôm nay ta và ngươi cứ như vậy nắm tay nôn hòa như thế nào coi như là không đánh nhau thì không quen biết nữa à? Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn Vân Đào liếc, người này, trở mặt tốc độ ngược lại cùng biến thiên đồng dạng nhanh a. Ngươi lọt hố ta lần thứ nhất, ta bị thương ngươi ba cái phế vật, ta và ngươi trong lúc đó xem như người nhau. Trong mặc một lát sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Vân Đào đôi mắt có chút lóe lên, bất quá hắn lại không nói thêm gì nữa. Hiện nhiên, hắn là không muốn lại cùng Đỗ Phi khởi tranh chấp, còn muốn tạ ơn hai vị cho ta tiểu nữ cái này mặt mũi. Dựa theo ta trước kia suy tính, nhiều nhất chỉ có 5 ngày thời gian, chúng ta đỉnh đầu giả đan sẽ triệt để mất đi tác dụng, cho nên. Chúng ta muốn đi vào Vũ Thánh động phủ lời mà nói, chỉ sợ cũng phải nắm chặt thời gian." Mục Nguyệt tự nhiên cười nói nói, "Ngươi chuẩn bị lúc nào đi vào?" Đỗ Phi nghe ra Mục Nguyệt ý ở ngoài lời, lập tức nhàn nhạt hỏi, "Vốn là ý của ta là, càng nhanh đi, tự nhiên là càng an toàn, chỉ bất quá, Đỗ Phi các hạ không phải chúng ta phong giới loại người, cũng không phải Tây vực loại người, khả năng không biết, ngọn lửa này chi địa từ xưa đến nay chính là một chỗ thập phần hung hiểm cấm địa, rồi sau đó bởi vì một ít kỳ lạ nguyên nhân, nơi này tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh phía trên cường giả cũng thì không cách nào tiến vào trong đó." mà ngọn lửa chi địa quanh năm đều là cuốn quanh lấy ngọn lửa khí tức, duy có tầm một tháng trong vòng vài ngày, những này ngọn lửa khí tức hội nhược vài phần, cho nên như vậy thời điểm xâm nhập ngọn lửa chi địa tìm kiếm vũ thánh độ phụ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Mục Nguyệt mỉm cười giải thích nói, cụ thể là lúc nào? Đỗ Phi thản nhiên nói, ba ngày sau đó, ba ngày sau đó sẽ là tốt nhất thời gian. Nếu là Đỗ Phi các hạ ngươi không có ý kiến lời mà nói, tự cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ như thế nào? Mục Nguyệt khẽ cười nói, đã như vậy, vậy cung tính không bằng tuân mệnh rồi. Dứt lời. Đỗ Phi ngược lại trực tiếp đi tới cao lầu đỉnh một hẻo lánh phía trên, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm chậm rãi quanh chân ngồi xuống, xem Đỗ Phi cái dạng này, đúng phải ở chỗ này cùng vân đạo, mục nguyệt hai người một mực đợi cho xâm nhập ngọn lửa chi điệu đã đến giờ đến. Trong thành vô số người nhìn qua một màn này, tại trầm mặc một lát sau, rốt cục vẫn không có người nào dám can đảm làm ra những chuyện khác đến, mà là một cái cái ánh mắt cổ quái nhìn Đỗ Phi chỗ chỗ liếc về sau, sau đó chính là một cái chậm rãi tan ra, cái kia lượi bộ dáng tựu như cùng bọn hắn đều vung tha cho Đỗ Phi đỉnh đầu cái chìa khóa giống nhau. Bất quá Đỗ Phi lại sẽ không như vậy cho rằng, hắn tuy nhiên khoanh chân mà ngồi, nhưng là mơ hồ trong đó, hắn còn có thể phát giác được một ít không giống người thường ánh mắt rơi xuống trên người của mình. Cũng chính là đã nhận ra cái này một ít, Đỗ Phi mới có thể ở tại chỗ này. Bởi vì, đối với Tây vực tình thế, Đỗ Phi hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là tại Đỗ Phi xem ra, cái này Vũ Thánh động phủ hấp dẫn, tuyệt đối không có khả năng chỉ là Tây vực cường giả. Tuy nhiên theo bên ngoài đến xem, Vô Cực môn cùng Huyền Thiên tông chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, nhưng là trong bóng tối rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu người, tựu là mình không có biện pháp biết đến. Mà giờ khắc này, chính mình tuy nhiên bởi vì lúc trước cường thế biểu hiện, làm cho không ít người kiêng kỵ không thôi, nhưng là những điều này đều là bình thường cường giả mà thôi. Mà những kẻ chính thức giấu ở phía sau màn, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không xuất thủ cường giả, mới là mình cần có nhất đề phòng. Mà đề phòng những này cường giả biện pháp tốt nhất, chính là đem chính mình bày ở ngoài sáng, khiến cái này cường giả chân chính giúp nhau kiêng kỵ, kiềm kị, chế lẫn nhau phía dưới, không ai có thể ra tay. Đương nhiên, Đỗ Phi đã dùng ra bậc này thủ đoạn, không ít ẩn nút trong bóng tối loại người hiển nhiên cũng đúng đã nhận ra cái gì, chỉ bất quá Những người này nhưng không có làm cái gì chuyện dư thừa tình. Dù sao giờ phút này Vũ Thánh Động phủ còn không có xuất hiện, mặc kệ làm cái gì, tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa à? Mà Vân Đào cùng Mục Nguyệt hai người nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng thật sự cứ như vậy tại đây trên nhà cao tầng khoanh chân ngồi xuống, hai người trên mặt đều là hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Vốn là khi bọn hắn xem ra, Đỗ Phi đúng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bọn hắn mời mới đúng. Đỗ Phi cái này quái gì hành vi, cũng làm cho hai người bọn họ sinh lòng cảnh giác. Lập tức hai người này cũng đúng mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú mà là hai người lẫn nhau tản ra, đạm mạc ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống trong thành các nơi. lại nói tiếp, vân đảo cùng mục nguyệt làm như vậy, cũng là có chính mình bất đắc dĩ. nếu là không có hai người bọn họ tại lời mà nói, tựa hồ những người khác, đúng không, có biện pháp chấn trụ tràng diện này. mà ở vũ thánh động phủ xuất hiện trước kia, nếu là tiểu xuất hiện trước đại quy mô đánh nhau, cái này tựa hồ là vân đảo cùng mục nguyệt hai người cũng không muốn xuất hiện kết cục. tuy nhiên không biết vân đảo cùng mục nguyệt trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng là tựa hồ bọn hắn giờ phút này việc cần phải làm, chính là tạm thời ổn định cái này tràng diện a. Đây là khoảng cách viêm thành hơn 10 dặm nơi một chỗ miệng núi lửa, cái này miệng núi lửa bên trong đã không có dòng nham thạch trôi đi ra, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có nhàn nhạt, nhạt khói bụi bay ra. Mà ở miệng núi lửa bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh cháy đen. Hiển nhiên, coi như là tại ngọn lửa này chi địa ở bên trong, nơi này cũng là một khối tuyệt đối tử địa. Mà giờ khắc này, tại đây miệng núi lửa bên trong, nhưng lại có dẩm dạm chẳng chỉ thân ảnh dấu ở trong đó. Những này thân ảnh mỗi một người đều là mặc sâu và đen sắc áo choàng, nếu như nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ thật đúng là không có biện pháp đương nhiên nhìn rõ ràng trong lúc này rõ ràng hội cất giấu nhiều như vậy bóng người, mà ở bọn này hắc bảo nhân ảnh phía trước nhất chỗ, giờ phút này có ba đạo nhân ảnh nhàn nhạt đứng chắp tay, cái kia dẫn đầu loại người dáng người thon dài, khuôn mặt cực đoan tuấn tú, nhưng đúng bất kể thế nào xem, trên người hắn đều có một loại cực đoan khí tức quỷ dị tràn ngập ra. giờ phút này, tầm mắt của hắn chậm rãi rơi xuống viêm thành phía trên, tốt nửa ngày về sau, mới thu hồi ánh mắt, nhạt cười nhạt nói, có được vũ thánh động phụ đệ tam miêng, cái chìa khóa người rốt cục xuất hiện sao? tại bên cạnh của hắn, hai người khác đều là nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó một cái trên mặt hiện đầy hoa văn gầy gò nam tử, thản nhiên nói, đúng đấy cái kia cái gọi là huyết ý đỗ phi đi à nha. nghe nói người này đúng giới bên ngoài loại người, hơn nữa là lang thiên tông cái kia phiền toái tông phái người, không biết sự hiện hữu của hắn có thể hay không cho kế hoạch của chúng ta tăng thêm phiền phái gì. ha ha ha, cho dù hắn là lang thiên tông loại người, chỉ bất quá một cái tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh tử bối, dù là có tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh sức chiến đấu thì như thế nào? tại ta và ngươi trong mắt người như vậy, nháy mắt mấy cái là có thể giết ta. cuối cùng một cái đầu đầy sáng chói tóc bạc nam tử. Nhưng lại nhạt cười nhạt nói, cái này cũng khó mà nói, người này theo nói chúng rồi thất thất truy hồn ấn về sau, còn có thể chém giết mấy ngàn người, mà bây giờ vừa xuất hiện, lại hung hăng càn quấy đến trình độ này, chỉ sợ thực lực của hắn cũng là có vài phần khó có thể tưởng tượng a. Các ngươi không nên quên rồi, chúng ta tại đây phong giới bên trong, lớn nhất đối đầu chính là một cái khác đến từ Lăng Thiên Tông gia hỏa. Cái này tông phái, tựa hồ từ xưa đến nay đều đưa thích cùng chúng ta gây khó dễ a. Mặt mặt Hoa Văn Nam tử cười lạnh một tiếng nói, bất kể như thế nào, cũng không thể lại để cho cái này đổ phi xấu kế hoạch của chúng ta a. Đại nhân, bằng không ta liền cho tự mình đi một chuyến, trước đem khả năng này tồn tại phiền toái giải quyết hết, như thế nào? Đầu đầy tóc bạc nam tử lặng lẽ cười nói, "Ha ha ha, tuy nhiên ý nghĩ của ngươi phải không sai, chỉ bất quá, hiện tại liền làm chuyện này, chỉ sợ không tốt lắm a." Khuôn mặt tuấn tú nam tử cười nhạt một tiếng, "Chúng ta việc này mục tiêu rốt cuộc là cái gì, các ngươi nên vậy so với ta còn rõ ràng. Cho nên, tại không có tiến vào cái kia Vũ Thánh Động phủ trước kia, cũng đừng có phức tạp rồi. Về phần Vũ Thánh Động phủ, có cái kia ba cái tiểu bối cho chúng ta mở ra." chúng ta cũng có thể tỉnh rơi một ít khí lực a. đương nhiên, đợi cho tiến nhập vũ thánh trong đạo phủ, các ngươi nếu là cảm thấy cái kia Đỗ Phi là phiền toái lời mà nói, như vậy tiểu đi đưa hắn giải quyết hết ta, ta không có ý kiến. vâng, đại nhân. nghe vậy, đầu đầy tóc bạc nam tử lặng lẽ cười một tiếng, trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng thị huyết sắc ý, có thể gạt bỏ đến từ cái kia tông phái người. đối với hắn mà nói, tựa hồ là một loại cực kỳ có hứng thú sự tình a. chương không ba một, xâm nhập ngọn lửa chi địa. ba ngày thời gian, cứ như vậy chậm rãi trôi qua mà qua. trong ba ngày qua hay không thời gian tổng có một chút cường giả đi tới nơi này viêm trong thành chỉ bất quá những này hậu đến cường giả nguyên một đám mắt hí nhìn qua trên nhà cao tầng cái kia tạo thế chân vạc tư thái thời điểm nhưng không ai dám can đảm nói dù là nhiều một câu nói nhảm ba ngày trước kia đỗ phi sợ tác sở vi đã muốn lưu truyền ra rồi có thể một quyền đem vô cực bốn đem bên trong ba cái anh đến thổ huyết trở ra người nhưng tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản dù sao vốn là cái kia đoạn thủ bọn người chính là tại đây phong giới tây vực bên trong hàng đầu có chút vang dội đích nhân vật một trong đã từng có không ít cường giả đều là rơi xuống trong tay của bọn hắn, kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng là hiện tại ai cũng không nghĩ ra, những cái thứ này cũng sẽ có một ngày như vậy. Hơn nữa, cái kia đoạn thủ còn trong thành tiêu diên 2-3 ngày mới bởi vì đổ máu quá nhiều mà thê thảm chết đi. Như vậy kết cục, người bình thường nhưng không muốn tiếp nhận, cho nên cũng làm cho trong chẳng không ai dám can đảm lại đem Đỗ Phi coi như quả hồng mềm đến ngắt. Cùng lúc đó, tại Vân Đảo cùng Mục Nguyệt liên thủ chấn áp phía dưới, cái này viêm thành bên ngoài tuy nhiên ngẫu nhiên có tranh đấu xuất hiện, nhưng là viêm trong thành nhưng lại một mảnh yên tĩnh bình thản cảnh tượng. Tiêu phản phất tất cả mọi người nắm tay ngôn hòa, đại gia cùng một chỗ cùng đợi cái kia cuối cùng thời gian đã đến giống nhau. Đương làm ngày thứ tư sáng sớm chính thức tiến đến thời điểm, nguyên gốc thẳng không có bất kỳ động tác vân nào cùng mục nguyệt, đều là chậm rãi ngẩng đầu rồi, ánh mắt rơi xuống phía tây chỗ. Mà Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi theo khoanh chân trạng thái đứng lên, sau đó ngẩng đầu, đồng dạng dừng ở phía tây chỗ. Ngay tại vừa rồi trong trước mắt, hắn có thể cảm giác được này thiên địa ở giữa nóng bức khí tức tựa hồ thật sự trở nên mỏng manh vài phần giống nhau. Tiêu Phàm có một há to mồm, đem những này nóng bức khí tức hút đại bộ phận giống nhau. Ba ba bá. Mà giờ khắc này, cảm giác được bực này biến hóa người, hiển nhiên không chỉ là Đỗ Phi và ba người mà thôi. giờ phút này, vô số đạo thân hình đều là lập tức tiêu xạ đến giữa không trung, rậm rạp chẳng chịt giống như châu chấu giống nhau. Mà chút ít rậm rạp chẳng chịt thân ảnh nguyên một đám ánh mắt nhưng đều là nhanh chóng rơi xuống phía tây chỗ, rồi sau đó mắt của bọn hắn trong mắt, cái kia khó có thể che giấu vẻ tham lam, chính là lập tức buộc phát mà mở. Ha ha ha, chư vị, hiện tại chính là xâm nhập ngọn lửa này chi địa thời cơ tốt nhất rồi, căn cứ chúng ta lấy được tin tức biểu hiện, cái kia trong truyền thuyết Vũ Thánh Đạo phủ, ở này ngọn lửa chi địa ở chỗ sâu trong, chư vị, chúng ta ngay tại động phủ trước kia gặp mặt à? Vân Đào đột nhiên quay đầu lại ha ha cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được chân của hắn trưởng đập mạnh, thân hình lập tức thoát ra, mà nương theo lấy động tác của hắn, mấy trăm vô cực môn cường giả cũng là một cái cái theo trong đám người tiêu xả ra, sau đó hội tụ lại với nhau, hướng về phía tây chỗ bao tố bắn đi. Đỗ Phi các hạ, chúng ta Huyền Thiên Tông cũng đi trước một bước. Mục Nguyệt nghiêng đầu hướng về phía Đỗ Phi cười một tiếng, rồi sau đó nàng bước liên tục nhẹ đạm, thân hình đã muốn lập tức biến thành tàn ảnh tiêu xả ra. Mà ở sau lưng nàng, đồng dạng có không ít Huyền Thiên tông cường giả lập tức chạy trốn ra ngoài. Đi, đừng cho bọn hắn đoạt trước ca! Vũ Thánh Động phủ, Vũ Thánh Động phủ. Nương theo lấy cái này hai phe thực lực đồng thời ra tay, trong chẳng vô số người đều là kích động đến khó có thể điều khiển tự động, lập tức, tiểu nương theo lấy từng đợt kinh thiên quát chói hai thanh âm, rồi sau đó không mấy đạo nhân ảnh phô thiên cái địa giống nhau gạo thét ra, rồi sau đó biến thành từng đạo lưu quang, hướng lên hỏa diễm chi địa xâm nhập nhanh chóng lao đi. Cái này Vũ Thánh Động phủ chi tranh giành, ở phía sau mới xem như chính thức bắt đầu rồi. Hô, oh. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, nhìn qua cái này lớn mạnh tràn diện, nhưng lại vô ý thức cao lại lông mày. Cùng loại trang diện, hắn cũng đúng trải qua vô số lần, nhưng là chưa từng có lần thứ nhất lại để cho hắn cảm thấy như vậy quỷ dị. Yêu phán phất, có đồ vật gì đó ở sau lưng tính toán tốt rồi hết thảy giống nhau, làm cho cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chỉ bất quá, có như là loại này cảm giác không thoải mái quấn quanh trong lòng, Đỗ Phi tại trầm mặc một lát sau, có lẽ hay là chậm rãi lắc đầu, lần này mình là vì Hoàng Tiền Luân Hồi Đan mà đến, mặc kệ lúc này đây nhiều chuyện sao làm cho người cảm thấy không thoải mái mình cũng đúng tất nhiên phải ra khỏi tay. một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng phải không nhiều hơn nữa suy tư cái gì, mà là thân hình vừa động, trên người thất thải quang mang đại tác, trực tiếp chính là biến thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng hướng lên hỏa diễm chi địa xâm nhập lao đi. mà nương theo lấy Đỗ Phi lướt đi, không ít tầm mắt của người đều hơi hơi co rụt lại, bất quá, coi như là như thế, giờ phút này cũng không có nửa cái người ra mặt ngăn trở hoặc là làm cái gì chuyện dư thừa tình. hiện nhiên, giờ phút này Đỗ Phi cái này khối chiêu bài tác dụng có lẽ hay là rất lớn. bá. Đỗ Phi thân hình bắt đầu tiến nhập ngọn lửa chi địa ở chỗ sâu trong, rồi sau đó hắn chính là nhịn không được có chút cau lại lông mày. Anh, ngọn lửa chi địa ở chỗ sâu trong, đúng một dãy đặc nham thạch nóng chảy hải dương, vô số màu đỏ sầm miệng núi lửa tổ hợp lại với nhau, không ngất không rước, thẳng đến cuối chân trời chỗ. Mặt đất miệng núi lửa bên trong, hay không thời gian tựu có một đạo cực lớn nham thạch nóng chảy trụ phóng lên trời, rồi sau đó hung hang quanh đến phía chân trời chỗ, sau đó biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy vũ hướng về bốn phương tám hướng chút xuống mà đi, mà nham thạch nóng chảy trong mưa ngẫu nhiên còn kèm theo cực lớn màu đen hòn đá. Phòng chừng bị nện thoáng một tí, coi như là tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh cường giả, cũng phải bị chấn đắc tráng váng đầu nào trướng. Mà tại bực này nham thạch nóng chảy trụ tràn ngập thiên địa trong lúc đó, vô số đạo thân ảnh đều là trong đó xuyên thẳng qua, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy những kia rậm rạp chẳng trị nham thạch nóng chảy trụ, sau đó nhanh chóng tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong lao đi. Đỗ Phi cũng đúng cao mày, thân hình hỗn tạp trong đám người, chỉ bất quá, tầm mắt của hắn nhưng lại ngẫu nhiên rơi xuống phía dưới những kia màu đỏ sẩm miệng núi lửa bên trong. Không biết vì cái gì, Những này miệng núi lửa mang cho Đỗ Phi một mực cực đoan đáng sợ cảm giác, như đúng một cường giả không cẩn thận rơi trong đó lời mà nói, chỉ sợ không chết cũng phải lột da. Tuy nhiên, đây chỉ là Đỗ Phi một loại cảm giác mà thôi, nhưng là giờ phút này hắn nhưng không có dù là một tia muốn hạ đi dò xét thoáng một tí ý tứ. Lúc này, có lẽ hay là được xương ngọn lửa này chi điệu bên trong đích ngọn lửa khí tức bị suy yếu thời điểm rồi. Đỗ Phi thật sự là có vài phần khó có thể tưởng tượng, nếu là ngày thường lời mà nói, tại đây rốt cuộc sẽ là như thế nào chẳng cảnh? Có lẽ ngàn vạn nhang thạch nóng chảy trụ phóng lên trời cảnh trí không hề chỉ đúng tồn tại ở trong tương tượng mà thôi a nơi này có thể trở thành phong giới tây vực cấm địa một trong cũng tịnh không phải là không có nguyên nhân chắc hẳn cái kia vũ thánh động phủ hội tồn tại ở ngọn lửa này chi địa ở chỗ sâu trong cũng là bởi vì hắn huyền ảo chỗ a chủ nhân ngươi có lẽ hay là cẩn thận một chút ta ta có thể cảm giác được phía trước thiên địa nguyên khí tựa hồ trở nên càng cuồng bạo rồi tiểu bạch thanh âm đột nhiên tại đỗ phi trong óc vang lên nói a nơi này lại có thiên địa nguyên khí phong giới bên trong không phải là không có thiên địa nguyên khí tồn tại sao đỗ phi trong lòng hỏi Tại đây đảo là bao nhiêu có một chút, bất quá những thiên địa này nguyên khí bên trong, nóng bức thừa số nhiều lắm. Nếu là luyện hóa lời mà nói, có thể sẽ ảnh hưởng người thần trí, cho nên chủ nhân ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, cẩn thận một chút cũng được. Tiểu Bạch Tựa Hồi Nét miệng nói, ừm, biết rồi. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó mắt hí nhìn qua phía trước không xa chỗ, tại đó vốn là màu xám là bầu trời bao la đã muốn biến thành một mảnh hồng đỏ thất vẻ, cho dù khoảng cách xa xôi, Đỗ Phi cũng có thể mơ hồ nhìn rõ ràng, chỗ đó phun trào nham thạch nóng chảy trụ đã muốn càng ngày càng dày đặc mà coi như là dùng Đỗ Phi thực lực xem ra, bị những này nham thạch nóng chảy trụ phun ra đến lời mà nói, chỉ sợ kết cục cũng đúng tương đương thê thảm a. Bởi vì cẩn thận rồi vài phần quan hệ, Đỗ Phi tốc độ ngược lại đẩy mãn vài phần, bất quá coi như là như thế, tại qua rồi đại khái nửa giờ về sau, Đỗ Phi có lẽ hay là tiến nhập cái kia dậy đặc nham thạch nóng chảy phun trào trở nên có chút nhiều lần khu vực. Rầm rầm rầm. Chính thức tiến nhập khu vực này bên trong, Đỗ Phi mới thật sự cảm thấy ngọn lửa này chi địa khủng bố chỗ, những cái màu đỏ sẫm miệng núi lửa bên trong, từng đạo nham thạch nóng chảy trụ giống như không cần tiền giống nhau xì ra hơn nữa ngẫu nhiên còn có một chút nguyên vốn không có miệng núi lửa mặt đất đột nhiên trực tiếp bị mở bung ra một đạo khe hở rồi sau đó màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy chính là điên cuồng xì ra cảnh tượng như vậy quả thực làm cho người thấy có chút da đầu run lên a tại đây rầm rạp chẳng chịt nham thạch nóng chảy trụ phun ra phía dưới bốn phía cũng đúng bắt đầu có có tiếng kêu thảm thiết truyền ra một ít vốn là đang bay nhanh tháo chạy làm được thân ảnh trực tiếp bị cực lớn nham thạch nóng chảy trụ đánh trúng lập tức chính là phát ra một hồi cực đoan thê lương có tiếng kêu thảm thiết những cái thứ này coi như là có vũ tông hoàn hộ thần Nhưng là tại đây cực nóng đến khó có thể tưởng tượng nham thạch nóng chảy trụ trước mặt, bọn hắn Vũ tông hoàn cũng là không có nửa phần tác dụng, chỉ bất quá một giây đồng hồ không đến thời gian, những này không may ra hỏa chính là trực tiếp bị soát thành một đạo thi thể nám đen, sau đó rơi rơi xuống nham thạch nóng chảy trong hải dương, không đến một lát, chính là biến thành một vòng khói. Y trắng, không ít người đều là vì cái này giữa không trung không ngừng ngã xuống cháy đen thi thể mà sắc mặt của biến hiển nhiên là không ai nghĩ đến, còn không có sợ đến cái kia Vũ thánh động phủ cửa ra vào, thì có nhiều như vậy người trực tiếp xong đời. Đến nơi này một khắc, Không ít nhân tài không phải không thừa nhận, lúc này đây muốn tới đây vũ thánh động phụ sờ cá lời mà nói, không có có một chút chính thức buồn sự, thật sự chính là cái gì đều làm không được nha. Bởi vậy, tại thời khắc này, các cường giả mỗi một người đều là dùng ra chính mình mạnh nhất đích thủ đoạn, coi như là một ít nguyên vốn chuẩn bị dùng để bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn không ít người đều là ở phía sau thi triển đi ra, hiện nhiên, nếu không phải vượt qua cái này cục diện lời mà nói, chỉ sợ cũng xem như lưu nhiều hơn nữa át chủ bài, cũng đúng không có bất kỳ tác dụng. Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng cao mày cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những kia không biết lúc nào sẽ xông tới nham thạch nóng chạy trụ, nhưng là tại hạ trong mắt, hắn đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống phía trước trên mặt đất, sau đó sắc mặt chính là trở nên có vài phần khó nhìn lại. Giờ phút này, tại phía trước không xa chỗ, mặt đất rõ ràng tại cùng một thời gian biến thành một mảnh hồng đỏ thẫm vẻ, mà ở cái kia dưới mặt đất, Đỗ Phi có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ cực đoan khủng bố cực nóng năng lượng đang tại điên cuồng ngưng tụ. Chương 032, Viêm bạo. Viêm bạo. Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại. Rồi sau đó nhịn không được thấp giọng hô đi ra. Cái gọi là Viêm Bạo, đúng Đỗ Phi mấy ngày nay biết đến một việc thì phải là ngọn lửa chi địa ở bên trong, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đại diện tích nham thạch nóng chảy phúng dũng, bực này hiện tượng cực đoan khủng bố, bị người xưng là Viêm Bạo. Và anh. Nhưng mà, Đỗ Phi thanh âm còn không rơi xuống, trong chốc lát, liền gặp được cái kia tấm màu hồng đỏ thấp mặt đất đồng thời giống như bị hòa tan khối băng giống nhau, liệt ra một cái tự đại lỗ hồng, rồi sau đó một đạo chiểm cứ phạm vi hơn 10 dặm cực lớn nham thạch nóng chảy trụ, chính là lập tức phóng lên trời. Cái kia đội bộ dáng tự giống như cả thiên địa đều là bị nham thạch nóng chảy chiếm cứ giống nhau bá cực lớn nham thạch nóng chảy trụ có thể đạt được chỗ không có tiếng kêu thảng thiết cũng không có bất kỳ trước khi chết bi thiết cái kia tại cực lớn nham thạch nóng chảy trụ liên quan đến trong phạm vi mấy trăm người liền trực tiếp ngay người dẫn xương cốt bị bá đến sạch sẽ tự như cùng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua giống nhau suy gặp được một màn này phía sau vô số người đều là đào hút một hơi lương khí tuy nhiên người ở chỗ này tự nhận đều là cờ giả nhưng là một màn này vẫn là làm cho bọn hắn trong nội tâm tràn đầy kinh hãi Ngọn lửa này chi địa có thể được xưng là phong giới Tây vực tuyệt địa một trong, cũng tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Mà hiển nhiên, trước mắt một màn này chính là lớn nhất nguyên nhân. Đây là ngọn lửa chi địa bên trong ngọn lửa khí tức tương đối mỏng manh của sống, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng, nếu là ngày thường lời mà nói, tại đây lại hội sinh ra như thế nào một màn. Cháy mau. Chúng ta tại đây cũng muốn xuất hiện vi bảo, mà đang ở mỗi người đều ở đảo rút lương khí thời điểm, trong lúc đó, trong chàng nhưng lại có cực đoan thê lương thanh âm vang vọng mà dậy. Mà nghe được cái thanh âm này thời điểm, Tất cả mọi người là một cái cái lập tức cúi đầu nhìn xuống, sau đó sắc mặt của từng người đều là trở nên cực đoan khó coi. Giờ phút này, mọi người phía dưới mặt đất đã muốn biến thành một mảnh đỏ sầm vẻ, phía dưới tụ tập cực lớn nham thạch nóng chảy trụ, hiển nhiên tùy thời đều xì ra. Hỗn đãn, đang nhìn mình thân ở dưới một màn này, coi như là Đỗ Phi cũng đúng sắc mặt lập tức trở nên khó thấy được cực hạn, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân đập mạnh, Thiên Phượng chiến giáp lập tức phúc trùm lên trên người, rồi sau đó Thiên Vượng hai cánh nhanh chóng kéo dài ra, sau đó hai cánh chấn động, Đỗ Phi thân hình chính là nhanh chóng bùng lên, lên ra. Vâng. Mà đang ở Đô Phi vừa vừa rời đi một khu vực như vậy thời điểm, hắn vừa rồi cho đứng lập địa phương, lập tức thì có cực lớn nham thạch nóng chảy trụ phóng lên trời, cùng lúc đó, có gần trăm người trực tiếp trong đó biến thành một mảnh hư vô. Hỗn đản. Bên này cũng xuất hiện. Hỗn đản. Không biết hai trong lúc đó hét lên một tiếng, sau đó mọi người liền gặp được, trên mặt đất đột nhiên một khối khu vực một khối khu vực đại diện tích xuất hiện cái loại nảy viêm bạo hiện tượng, bực này bộ dáng, tựu giống như tận thế hàng lâm giống nhau. Hơn nữa nương theo lấy viêm bạo phạm vi lớn tiếp tục tính xuất hiện Những này viêm bạo bao phủ phạm vi cũng đúng càng lúc càng lớn, nhiều khi coi như là muốn chạy trốn. Trên căn bản là vừa rời đi một khối viêm bạo phát khu vực, hay tiến vào mặt khác một khối viêm bạo phát khu vực. Nương theo lấy cái này viêm bạo hiện tượng đại diện tích xuất hiện, cả trang diện lập tức chính là trở nên cực độ hỗn loạn lộn loạn cả lên. Vô số cường giả đều là giống như chạy nạn con rơi giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Thậm chí có không ít người đã muốn quên chính mình bốn mục đích, nghĩ đến chỉ cần có thể thoát đi khu vực này, đừng cho mạng của mình nhét vào tại đây là được rồi. Mà nếu như nhìn từ đằng xa lợi mà nói, là có thể nhìn thấy. Mảnh đất này vực đã bị giật ra vô số đại động, rồi sau đó từng đạo cực lớn đến khó dùng hình dung cực lớn nham thạch nóng chảy trụ chính là không ngừng phóng lên trời. Tại bực này thiên địa tuyệt cảnh bên trong, người lực lượng trở nên nhỏ bé đến cực hạn. Đỗ Phi cắn răng tránh được mấy viêm bạo khu vực, sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan khó coi, nếu như không phải của hắn tốc độ rất nhanh lời mà nói, sớm cũng không biết bị những này viêm bạo bao phủ bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, Đỗ Phi cũng có thể cảm giác được rõ ràng, những này viêm bạo bên trong ẩn chứa đáng sợ đến bực nào năng lượng, cho dù cường han giống như chính mình, bị đánh chúng nói không chừng đều chết không có chỗ chôn đang tại Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi thời điểm, trong lúc đó, hắn rung giới bên trong giả đàn đột nhiên truyền ra một hồi kỳ dị chấn động, rồi sau đó Đỗ Phi tiểu mánh liệt ngẩng đầu nhìn đi qua. tại khoảng cách Đỗ Phi xa xôi phía chân trời phía trên, giờ phút này có thể chứng kiến rất nhiều bóng người nhanh chóng tiêu xả ra, nhưng là những kia viêm bạo tựa hồ lại đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng giống nhau. hiển nhiên nhóm người này có chống cự bực này tình huống đích phương pháp xử lý, đây là vô cực muôn loại người. Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống nhóm người này đứng đầu địa phương, lập tức liền gặp được giờ phút này vân đảo tay thuận cầm một vật rồi sau đó một cổ kỳ dị chấn động chính là bao phủ tại bọn hắn tất cả trên thân người. đây là cái kia giả đàn chấn động. một màn này làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, rồi sau đó tiểu phảng phất minh bạch cái gì giống nhau. hạ trong ngáy mắt Đỗ Phi nhanh chóng lấy ra chính mình giả đàn nắm trong tay. ma nương theo lấy Đỗ Phi động tác, lúc này đây một cổ kỳ dị chấn động lập tức bao phủ tại Đỗ Phi toàn thân. ngoan, mà đang ở cái này chấn động bao phủ tại Đỗ Phi trên người thời điểm, trong chốc lát tại hắn phía dưới chỗ một đạo cự đại viên bạo lập tức phóng lên trời, trực tiếp đem Đỗ Phi bao phủ tại trong đó. Ừm. Lúc này đây, Đỗ Phi nhưng không có chủ động tránh đi, mà là nhíu mày dừng ở phía dưới, sau đó hắn tự thấy rõ ràng, những này viêm bạo bên trong nham thạch nóng chảy, tại trải qua bên cạnh mình màn hào quang phía trên thời điểm, vậy mà quỷ dị vặn vẹo mà đi, rồi sau đó hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Đương làm cái này một lớp viêm bạo biến mất về sau, Đỗ Phi thân ảnh nhưng lại lại lần nữa lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở không ít tầm mắt của người bên trong. Cái gì? Đỗ Phi tên khốn kia không phải là bị viêm bạo đánh trúng sao? Như thế nào hiện tại lông tóc không tổn hao gì? Không có khả năng a. Người này đúng làm sao làm được? Cái này không khoa học a. Thì ra là thế, chuyện này đan không chỉ có tiến vào Vũ Thánh Động phủ cái chìa khóa, nhưng lại tại ngọn lửa này chi địa hành tẩu một đạo tự nhiên đùa hộ mệnh a. Đỗ Phi giờ phút này ngược lại lại những kia mở miệng loại người không có bất kỳ hứng thú, mà là mắt hi dừng ở trong tay mình giả đan. Thứ này tác dụng càng nhiều thì càng nói rõ tiểu Bạch cùng suy đoán của mình là không có sai, cái kia Hoàng Tuyển Luân Hồi đan, ở này ngọn lửa chi địa ở chỗ sâu trong Vũ Thánh trong động phủ. Nhanh hơn độ a. Bởi vì có giả đan hộ thân quan hệ giờ phút này Đỗ Phi cũng không lại kéo dài, mà là bản chân đặt mạnh, không nhìn thẳng quanh thân vô số người, sau đó thân hình vừa động chính là lập tức hướng lên hỏa diễm chi địa ở chỗ sâu trong nhanh chóng lao đi. tại kế tiếp đường xá bên trong, ngọn lửa này chi địa cũng phải không đoạn bày ra uy lực của nó, đủ loại tự nhiên thai hỏa từ trên trời giáng xuống, không biết tàn phá bao nhiêu cường giả. nhưng là Đỗ Phi bởi vì giả bộ đan hộ thân quan hệ, nhưng lại một điểm áp lực đều không có, có thể nói là trên đường đi thông suốt, cứ như vậy qua rồi gần nửa ngày về sau, Đỗ Phi mới cảm giác được bốn phía hết thảy chấn động bắt đầu dần dần bình tĩnh bắt đầu đứng dậy đến cuối cùng, trên mặt đất đã không có miệng núi lửa, có chỉ là màu đỏ sẩm dòng nham thạch động, mà tại vực này tương đối vững vàng khu vực, nham thạch nóng chảy trụ hiển nhiên là không thể nào xuất hiện. Cùng một thời gian, Đỗ Phi trong tay giả trong nội đan, cũng đúng tràn ngập ra một cổ kỳ dị năng lượng, cổ năng lượng này bên trong tựa hồ ẩn chứa vài phần thân thiết hương vị. Nương theo lấy cổ năng lượng này chấn động, Đỗ Phi ánh mắt lập tức tiểu rơi xuống cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương trung tâm chỗ. Tại đó, có một khối tồn tại ở nham thạch nóng chảy bên trong màu đỏ sẩm đất liền, đất liền bốn phương tám hướng đều bị một loại kỳ lạ chấn động chỗ phong tỏa làm cho người ta thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng là mơ hồ trong đó rồi lại làm cho người ta minh bạch, Vũ Thánh Động phủ, đến. Cái này là Vũ Thánh Động phủ đến sao? Đỗ Phi có chút híp híp mắt, rồi sau đó ánh mắt chuyển động, rất nhanh tụi rơi xuống phía trước chỗ. Vừa rồi bởi vì chú ý cái kia Vũ Thánh Động phủ quan hệ, Đỗ Phi đảo là không có chú ý tới, giờ phút này đã có không ít nhân mã xuất hiện ở khu vực này bên trong. Tại phía trước nhất chỗ, đương nhiên đó là vô cực môn cùng Huyền Thiên tông loại người rồi, nhưng là trừ lần đó ra, còn có không ít bóng người đứng sừng ở giữa không trung nhưng là đối lập khởi vô cực môn cùng huyền thiên tông những này đứng sừng sững bóng người mới làm cho đỗ phi đồng tử có chút thu co lại phải biết rằng vô cực môn cùng huyền thiên tông đồng dạng đều là vì giả đan bảo vệ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi này điểm này xác thực không kỳ quái nhưng là chân chính khủng bố nhưng lại những người khác những người này rõ ràng không có giả đan nơi tay nhưng là y nguyên so với chính mình còn nhanh hơn đến đạt nơi này cái kia cũng chỉ có thể đủ nói rõ một điểm thì phải là những cái thứ này thực lực chỉ sợ là cực kỳ kinh người mà bởi vì ngọn lửa chi địa kỳ lạ quan hệ Tư phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh phía trên cường giả vô pháp tiến vào nơi này, như vậy, dùng cái này đến suy đoán lời mà nói, nhưng cái thứ này chỉ sợ lại yếu, cũng có tứ phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh trình độ a. Nếu không nghe lời, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy tiến đến? Hơn nữa, những người này nguyên một đám cất dấu đích thủ đoạn, chỉ sợ cũng là khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, lần này Vũ Thánh động phủ hành trình, cái này nước sâu đến có vài phần khó có thể tưởng tượng a. Những người này, chỉ sợ sẽ là ngoại trừ vô cực môn cùng Huyền Tiên tông bên ngoài, việc này chính mình đoạt bảo lớn nhất đối thủ. Mà đang ở Đỗ Phi đánh giá những người này thời điểm, phía trước gia hỏa tụ hồ cũng đúng cảm ứng được Đỗ Phi đến, lập tức không ít ánh mắt chính là chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trên người, hiển nhiên, đối với cái này vị đại nhân vật, không ít người cũng đúng trong lòng có ý nghĩ của mình. Đương nhiên, giờ phút này những ý nghĩ này mặc dù không có biểu lộ ra quá nhiều, nhưng là Đỗ Phi dùng ngón chân đến đoán lời mà nói, trên cơ bản cũng có thể tưởng tượng đến, những này cái gọi là cách nghĩ bên trong, chỉ sợ không có bao nhiêu đúng tiện ý a. Chương 033, chờ đợi. Trải rộng màu đỏ sẫm nham thạch nóng chảy nham thạch nóng chảy hại dương phía trên. Không mấy đạo thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung theo gió nhẹ nhàng đung đưa, mà hơn nữa tiểu tại phía trước cách đó không xa cái kia bị bao phủ tại người ảo cấm chế phía dưới màu đỏ đất liền, ngược lại làm cho chàng diện này càng có vẻ quỷ dị bắt đầu đứng dậy. Ha ha ha, Đỗ Phi huynh đệ tốc độ ngược lại rất nhanh à, ta trước kia còn đang lo lắng, nếu là Đỗ Phi huynh đệ ngươi không có theo kịp lời mà nói, chúng ta đến lúc đó ứng làm như thế nào mở ra cái này Vũ Thánh Động phủ nhì? Phía trước nhất vấn đầu, phản phất lúc này mới thấy được Đỗ Phi giống nhau, lập tức liền gặp được hắn quay đầu hướng về phía Đỗ Phi lộ ra một tia ấm áp giống như ánh mặt trời giống nhau dáng tươi cười. Đỗ Phi tự nhiên sẽ không bị trên mặt hắn vẻ tươi cười chỗ lừa gạt, đại gia là quan hệ như thế nào, song phương trong nội tâm đều là cực kỳ tinh tưởng. Nếu không phải nơi không đúng đích lời nói, đại gia ở chỗ này đánh cho ngươi chết ta sống, tựa hồ cũng không phải là cái gì quá mức khoa trương sự tình a. Nhưng là giờ phút này, Vân Đào lại lộ ra như vậy nhiệt tình biểu lộ đến, coi như là Đỗ Phi muốn trở mặt, hiện nhiên một thời gian cũng là tìm không thấy tốt đẹp chính là lời cớ. lạnh lùng quét Vân Đào liếc, Đỗ Phi cũng cười đến nói cái gì tràng diện lời nói. Mà La thẳng như nói, "Hiện tại tiểu mở ra động phủ sao?" Nghe được Đỗ Phi chuyện đó, Trung quanh không ít cường giả ánh mắt đều là hơi vài phần quỷ dị rơi xuống Đỗ Phi đợi ba trên thân người, dù sao, giờ phút này nếu là ba người không động thủ, bọn hắn những người khác phòng trừng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. "Ha ha ha, không có vội hay không, hiện tại còn chưa tới đạt mở ra cái này Vũ Thánh động phủ tốt nhất thời gian, chúng ta chờ một chút đi." Nghe vậy, Vân Đào nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là cười tùng tìm quét phía sau liếc về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày lại không nói thêm gì mà là chần chờ sau một lát mới thân hình vừa động đi tới đám người phía trước nhất chỗ cùng Vân Đảo Mục Nguyệt hai người sóng vai mà đứng giờ phút này chẳng những vô cực môn người không có bất cứ động tĩnh gì cái kia Huyền Thiên Tông loại người cũng đúng không có có bất cứ động tĩnh gì đã nhận ra Đỗ Phi đến một mực không có mở miệng Mục Nguyệt nhưng lại quay đầu đối với Đỗ Phi lộ ra một kia nhẹ nhàng dáng tươi cười rồi sau đó nói khẽ Đỗ Phi các hạ không cần phải gấp Vũ Thánh Động phủ ngay tại chúng ta trước mắt tùy thời đều có thể mở ra chỉ bất quá thời gian còn chưa tới phù hợp trước mắt cũng được Đỗ Phi dừng ở Mục Nguyệt biểu lộ, một lát sau mới được là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nếu là hắn không có đoán sai, không có nhìn lầm lợi mà nói, cái này Vân Đảo cùng Mục Nguyệt trong lúc đó, vô cực môn cùng Huyền Thiên Tông trong lúc đó, tất nhiên đúng có cái gì ước định hoặc là ăn ý, mặc dù mình cũng không rõ ràng lắm cái này hai nhà rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đúng bất kể thế nào nói, cẩn thận một chút tổng là không có sai lầm. Lập tức, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, chân khí trong cơ thể cũng đúng nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động, chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì đột phát biến cố. Trung quanh những thứ khác cường giả nhìn thấy ba người đồng thời đứng ở phía trước nhất chỗ, nhưng lại không có những động tĩnh khác, phản phất là ký kết cái gì công thủ đồng minh giống nhau, không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên vẻ nghi hoặc. Chỉ bất quá, bọn hắn lại đều không nói thêm gì, mặc kệ như thế nào, đối phi bọn người đúng muốn đi vào Vũ Thánh động phủ, mà bọn hắn muốn đi vào trong đó lời mà nói, tựu tất nhiên muốn đem Vũ Thánh động phủ cửa vào mở ra. Mà vào khẩu một khi mở ra, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phải trang nguyên ý, những người khác đồng dạng có thể tiến vào trong đó. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, cũng không sợ Đỗ Phi bọn người không ra tay, cho nên giờ phút này trong chàng những này cường giả chân chính lại mỗi một người đều là có chút hí mắt, cũng không có bất kỳ thần sắc kích động. Đã Đỗ Phi và ba người có thể chờ đợi, bọn hắn tự nhiên cũng không thiếu một chút như vậy kiên nhẫn. Mà tại bực này hào khí phía dưới, trang diện này nhưng lại trở nên yên tĩnh đến có vài phần quỷ dị bắt đầu đứng dậy, cả nham thạch nóng chảy hải dương ngẫu nhiên nhẹ nhàng dãi rủa, sáng rõ màu đỏ là bầu trời bao la càng ám đỏ lên, nhưng lại không có bất kỳ người mở miệng, mà là tất cả mọi người an tâm cùng đợi. Nhưng là tại bực này yên tĩnh phía dưới cả nham thạch nóng chảy hải dương phía trên, tựa hồ cũng là có thêm vận sóng mạch nước ngầm giống nhau. ba ba bá, bá. tại đây loại yên tĩnh chờ đợi phía dưới, phía sau thỉnh thoảng có một ít hơi vài phần chật vật cường giả lục tục no nghe chạy đến. hiện nhiên, ngọn lửa này chi địa cuối cùng một đoạn đường tuyệt đối không dễ đi. bất quá coi như là như thế, bởi vì này lần thứ nhất bị hấp dẫn mà đến cường giả thật sự là quá nhiều quan hệ, cho nên tuy nhiên trải qua ngọn lửa chi địa rửa sạch, nhưng là giờ phút này vẫn là có càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện ở cái này vũ thánh động phủ trước kia. chỉ bất quá, có thể đi đến một bước này cường giả bất kể là tâm cơ có lẽ hay là thủ đoạn đều tuyệt đối không kém cho nên những người này đi tới nơi này nhìn thấy cái kia mơ hồ vũ thánh động phụ thời điểm tuy nhiên nguyên một đám trong nội tâm kích động nhưng lại không có bất kỳ người làm ra cái gì quá mức kích động cử động đến mà là một cái cái giống như đỗ phi bọn người giống nhau yên tinh cùng đợi hiển nhiên bọn hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng là đã người khác đều ở chỗ này chờ đợi bọn hắn cũng không đáng đi làm cái kia chim đầu đàn sau đó người thứ nhất đi chịu chết bất quá có như là có thể bảo trì bực này miễn cưỡng thanh tịnh không ít người trong đôi mắt vẫn là có nồng đậm vẻ tham lam bắt đầu khởi động bất kể thế nào nói tại đây đều là trong truyền thuyết vũ thánh động phủ phải biết rằng phong giới bên trong chắc là không biết sinh ra vũ thánh cường giả chỉ có những kia đến từ chính phong giới bên ngoài giới bên ngoài loại người mới có thể thành là võ thánh cường giả cái này cũng làm cho vũ thánh hai chữ tại phong giới bên trong đúng cực đoan cao thượng cũng khó được tồn tại tuy nhiên phong giới bên trong tuyệt đại đa số người đều không biết mình vô pháp trùng kích vũ thánh cảnh nguyên nhân nhưng là giờ phút này vũ thánh động phủ tồn tại lại cho bọn hắn thấy được một ít hy vọng có lẽ tại đây vũ thánh trong động phủ có thể tìm được một tia cơ duyên hoặc là một tia cơ hội do đó làm cho mình có được bước vào vũ thánh cảnh trở thành phong giới bên trong nhất định phong tồn tại cơ hội nhỉ bởi vậy coi như là giờ phút này miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo nhưng là theo thời gian trôi qua không ít cường giả trong đôi mắt đều là bắt đầu có càng lúc càng nồng nặc vẻ tham lam trồng chất mà đợi tham lam chậm rãi trồng chất bên trong tuy nhiên quá trình cũng không rõ ràng nhưng là rất có thể tùy thời đều lập tức buộc phát ra mà nương theo lấy càng nhiều là cường giả đến Những này đã đến cường giả cũng không lại giống như ngay từ đầu có thể đi cái kia chút ít cường giả giống nhau, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, mơ hồ trong đó, trong chẳng có không ít thúc dục thanh âm bắt đầu xuất hiện. Hiển nhiên, không ít người không thể chờ đợi được muốn Đỗ Phi bọn người đem Vũ Thánh Động phủ mở ra. Nhưng mà, đối mặt bực này thúc dục, Đỗ Phi nhưng lại như là cũng không có nghe được giống nhau, chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn phía trước, dù sao, Vũ Thánh Động phủ sự tình, hắn hiểu rõ so về tuyệt đại đa số người mà nói, cũng không có nhiều hơn bao nhiêu, có lẽ chỉ có yên tĩnh chờ đợi mới là tốt nhất cách làm. Mà về phần cuối cùng ứng giải quyết như thế nào cái này chẳng diện, cái này là vân đảo cần lo lắng sự tình. ở nay đội phảng phất tùy thời đều bộc phát mà mở đích trong không khí, thời gian lại là chậm rãi trôi qua mà qua, dù không được bao lâu, một ngày quang cảnh phảng phất đã qua. mà lúc này đây, cái này vũ thánh động phụ trước kia tụ tập cường giả số lượng, lại đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. hơn nữa, có thể đi tới nơi này cường giả, mỗi một người đều là có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh phía trên thực lực. hiển nhiên, tại thực lực này phía dưới người, trên cơ bản đều ở phía trước ngọn lửa chi địa khảo nghiệm trung bị bá mất. Đương theo lấy người bậc này lưu hội tụ, bốn phía ồn nào ồn ào thanh âm cũng đúng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, vài hồ đều đã biến thành nghi vấn, hiển nhiên, như đúng tiếp tục như vậy xuống dưới, lại không mở ra viễn cổ động phủ lời mà nói, nói không chừng cầm trong tay cái chìa khóa ba người, đều sẽ bị người một ngụm nuốt. Tại bậc này trong không khí, cái kia một mực nhàn nhạt chắp tay chăm chú nhìn phía trước chỗ vân nào, trong lúc đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua đằng sau cái kia rậm rạp chẳng trị cứng giả, hắn nhịn không được niết miệng cười một tiếng, chỉ bất quá nụ cười kia vô luận như thế nào xem, đều là có vẻ có vài phần quỷ dị. Thời gian tựa hồ là không sai biệt lắm nha hắn tự hồ thì thào tự nói một tiếng rồi sau đó chính là tại vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới chậm rãi một bước đi ra giờ phút này đỗ phi và ba người đã sớm hấp dẫn vô số người người chú ý lực giờ phút này nhìn thấy vân đảo một bước đi ra trong chẳng nhưng lại lập tức chính là yên tĩnh trở lại cơ hồ tất cả mọi người đúng nhìn xem vân đảo thân ảnh cùng đợi hắn kế tiếp muốn làm ra sự tình vân đảo giờ phút này nhưng lại không nhìn thẳng này tiếp cận vô số bóng người rồi sau đó mắt hí nhìn qua đỗ phi cùng một người hai người sau đó đột nhiên cười nói hai vị ta muốn thời gian cũng là đã muốn không sai bị lắm, không bằng chúng ta liên thủ đem cái này vũ thánh động phủ mở ra như thế nào. đương nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mở ra cái này vũ thánh động phủ, chuyện chúng ta muốn làm cũng không nhiều, chỉ là đem chúng ta lấy được giả đan lấy ra là được rồi. thoại âm rơi xuống, vân đảo cũng đã người thứ nhất chậm rãi mở ra tay phải, trong chốc lát liền gặp được trong tay hắn giả đan hiện hiện. nhìn thấy một màn này, mục nguyệt cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, bàn tay một phen một quả giả đan tránh hiện ra, mà đỗ phi trầm ngâm sau một lát cũng đứng chậm rãi khẽ đảo tay lập tức thuộc về hắn cái kia một quả giả đan, tựu là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ba miếng giả đan đồng thời xuất hiện, lập tức Đỗ Phi cũng cảm giác được trong tràng vô số đạo cực nóng tham lam ánh mắt lập tức bắn phá tới. Nếu không phải giờ phút này ở vào Vũ Thánh động phủ sắp mở ra thời điểm, nếu là tùy ý ra tay lời mà nói, sẽ khiến nhiều người tức giận lời mà nói, Đỗ Phi suy đoán, chỉ sợ không ít cường giả đều nhịn không được xuất thủ. Bởi vì, cái này ba miếng cái chìa khóa đã có thể mở ra Vũ Thánh động phủ, như vậy nói rõ, chúng tại Vũ Thánh trong động phủ có lẽ còn có hắn tác dụng của hắn, mà đợi tác dụng nói không chừng chính là cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ mở ra động phủ bên ngoài, có thể không trong động phủ lao đến chỗ tốt, có lẽ cũng phải nhìn cái này ba miếng giả đan. Chỉ bất quá, coi như là mơ hồ biết rồi một ít, giờ phút này trong tràng lại đúng không có bất kỳ người gan dám ra tay, trương không ba bốn mở ra. Bá, tại bực này quỷ dị hào khí phía dưới ba miếng giả đan đồng thời đều hơi hơi chấn động, rồi sau đó một cổ quỷ dị quang mang đồng thời theo ba miếng giả trong nội đan tiêu xả ra, rồi sau đó nhanh chóng ở giữa không trung đan vào bắt đầu đứng dậy. Cái này ba đạo quỷ dị quang mang đan vào bên trong xem đổi mới võ lâm trời cao a rất nhanh tựu biến thành một quả nguyên vẹn hư hào đan dược lơ lửng ở giữa không trung bên trong rồi sau đó này cái hư hào đan dược khẽ run lên chính là hướng về kia màu hồng đỏ thấm đại lục chỗ chỗ báo tố bắn đi ông long ông nương theo lấy hư hào đan dược tới gần lập tức liền gặp được cái kia vốn là bị cấm chế cái bọc đến nghiêm nghiêm thực thực màu đỏ đại lục bề ngoài chỗ không gian đột nhiên nổi lên một tia rung động như tại không gian ở chỗ sâu trong một cổ cực đoan khủng bố chấn động cũng phải không đoạn lan tràn ra làm cho không ít người sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi mà mơ hồ trong đó Một cổ nhàn nhạt lôi đỉnh chớp động thanh âm cũng là xuất hiện ở vết nứt không gian bên trong. Hư không ma lôi. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, cái này phong giới bên trong Hư không ma lôi rõ ràng so năm đó Cựu Châu chiến trong tràng nhìn thấy còn muốn làm cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Chỉ bất quá cũng may, ngoại trừ lôi đỉnh chớp động thanh âm bên ngoài, Đỗ Phi ngược lại sẽ không có nhìn thấy cái gì Hư không ma lôi rồi, mà là rất nhanh, cái kia vết nứt không gian chính là nhanh chóng kéo dài, sau đó tạo thành một đạo không gian thông đạo, không gian trong thông đạo, trải rộng hồng đỏ thẫm vẻ. Mà theo không gian thông đạo xâm nhập lời mà nói, chỗ sâu nhất chính là hồng đỏ thâm đại lục. hiển nhiên cái này cái gọi là vũ thánh độc vũ tức tại ngọn lửa chi địa ở chỗ sâu trong lại không hề ngọn lửa chi địa ở chỗ sâu trong. hắn hẳn là ở vào ngọn lửa chi địa ở chỗ sâu trong một mình mở một chỗ trong không gian. giang giáp theo một hồi không gian vỡ vụn chi tiếng vang lên, không gian thông đạo chỗ sâu nhất không gian cũng đúng chậm rãi vỡ ra, rồi sau đó liền gặp được lóe lên hiện đầy rêu xanh cùng màu xanh đồng cực lớn đồ môn, chính là tại vô tận hồng quang phụ trợ phía dưới xuất hiện ở không gian cuối cùng chỗ, rồi sau đó tại hồng quang chiếu dọi phía dưới chậm rãi vỡ ra. Vô số đạo ánh mắt tại thời khắc này đều là trở nên hồng đỏ thắm vô cùng, mỗi người đều là gắt gao rừng ở cái kia lập tức mở ra thanh đồng đại môn, hô hấp lập tức trở nên thừa trọng vô cùng. Bởi vì ở nơi này có một cổ cực đoan cổ lão và tràn đầy thiên địa nguyên khí chấn động tràn ngập ra, làm lòng người kinh lạnh mình. Mà ngoại trừ thiên địa nguyên khí bên ngoài, Đỗ Phi thậm chí ở bên trong cảm ứng được không ít diễn tông khí, thậm chí cả mỏng manh tiên thánh chi khí. Tại đây quả nhiên là danh xứng với thực vũ thánh độn phụ. Nếu không tiên thánh chi khí, thì như thế nào có thể xưng là vũ thánh độn phụ? Anh hạ trong máy mắt ít dùng bất luận cái gì ngôn ngữ, cái kia không biết động lại bao lâu yên lặng hào khí. Tại thời khắc này giống như sấm sét giống nhau bộc phát mà mở, rồi sau đó liền gặp được vô số cường giả đôi mắt đều là trở nên một mảnh hồng đỏ thẫm, rồi sau đó đẩy trời phá phong chi tiếng vang lên, không mấy đạo thân ảnh giống như mây đen giống nhau. Phô thiên cái địa hướng về kia không gian thông đạo vào tới, mà cái kia mục tiêu dĩ nhiên là đúng không gian thông đạo ở chỗ sâu trong. Thanh đồng đại môn, Đỗ Phi bàn tay một phen, rồi sau đó tự đem trong tay giả đan thu hồi dung giới bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn qua lên trước mắt mở ra vũ thánh phủ mắt của hắn, con mắt ở chỗ sâu trong cũng là có nhàn nhạt cực nóng vẻ hiện lên. Hoàng Tuyên luân hồi đan. Có lẽ những người khác đúng hướng về phía Vũ Thánh Động phủ bốn chữ này đến, nhưng là dùng Đỗ Phi kinh nghiệm mà nói, Vũ Thánh Động phủ đã sớm dẫn không dậy nổi hắn quá lớn hứng thú rồi. Bởi vì chính thức Vũ Thánh cường giả, thậm chí cả Thái Cổ Tám Tộc, Hồng Hoang Chín Đế cái kia cái cấp bậc cường giả, hắn đều xem như bài kiến mấy lần. Còn chân chính lại để cho hắn hứng thú thật lớn tồn tại, nhưng lại Hoàng Tuyên luân hồi đan. Chỉ cần có thể tìm được viên thuốc này, hơn nữa mi tâm chỗ thất thất truy lớn. Đỗ Phi có lòng tin tuyệt đối làm cho mình một bước lên trời, thậm chí có được nửa bước nhập thành thực lực, tùy thời có thể trùng kích thánh cấp. Chỉ bất quá, coi như là giờ phút này trong lòng cũng là sôi trào đến cực hạn, nhưng là Đỗ Phi vẫn là gắt gao không chế được tâm tình của mình, làm cho mình bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Sau đó, Đỗ Phi mới chậm rãi nghiêng đầu, nhìn một cái giờ phút này Y Nguyên chạm tại bên cạnh mình chỗ Vân Đảo. Giờ phút này Vân Đảo, đạm mạc ánh mắt chăm chú nhìn dẩm rạp chẳng chị rũ mánh vào không gian thông đạo dòng người, nhưng là của hắn đôi mắt ở chỗ sâu minh lộ ra ý trào phúng hiện lên. Người này. Đỗ Phi đôi mắt có chút nhíu lại, hắn hiểu được, cái này Vân Đào tất nhiên là có thêm ý nghĩ của mình, nhưng là giờ phút này coi như là Đỗ Phi cũng đoán không ra, vì sao hắn đến nay còn không tiến vào không gian thông đạo. Bất quá, tuy nhiên đoán không ra cái này Vân Đào cách nghĩ, nhưng là Đỗ Phi nhưng cũng biết giờ phút này chính mình những việc rốt cuộc là cái gì, chỉ phải cái này Vân Đào không vào nhân không gian trong thông đạo, chính mình cùng với hắn hao tổn cũng được. Vân Đào giờ phút này cũng rõ ràng nhất đã nhận ra Đỗ Phi ánh mắt, lập tức liền gặp được hắn quay đầu lại hướng về phía Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó chắp tay nói, Đỗ Phi huynh đệ nếu là ngươi còn muốn tiếp tục ngốc xuống dưới lời mà nói thỉnh tự tiện ta nhưng muốn đi trước rồi dứt lời hắn không hề xem Đỗ Phi liếc rồi sau đó vung tay lên lập tức liền mang theo rất nhiều nhân mã nhanh chóng hướng về không gian trong thông đạo lao đi nhìn thấy vô cực môn loại người đều lướt vào không gian trong thông đạo Đỗ Phi có chút nhiều như mày, ánh mắt lại rơi xuống Huyền Thiên tông chỗ Mục Nguyệt Phảng Phất cũng đúng đã nhận ra Đỗ Phi ánh mắt giống nhau lập tức nàng quay đầu lại hướng về phía Đỗ Phi tự nhiên cười nói nhẹ nhàng nói Đỗ Phi các hạ tiểu nữ cũng đi đầu một bước mời dứt lời Mục Nguyệt Tố giơ tay lên lập tức liền mang theo số lớn nhân mã nhanh chóng hướng về không gian trong thông đạo lướt đi vào. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, rốt cục cũng đúng thân hình hơi động một chút, chính là lập tức tránh nhân qua không gian trong thông đạo. Không gian thông đạo bốn phương tám hướng chỗ, toàn bộ đều là màu hồng đỏ thâm nham thạch nóng chảy tại chậm rãi lưu động, khiến cho cả không gian trong thông đạo độ ấm cực kỳ độ cao, người tại không gian trong thông đạo phản phất lập tức sẽ bị bốc hơi giống nhau. Chỉ bất quá giờ phút này tiến vào tại đây Đỗ Phi lại không có thời gian đi thăm dò xem cái này có chút huyền ảo một màn, mà là thân hình lần nữa vừa động, chính là theo sau đại bộ đội nhanh chóng hướng về phía thanh đồng đại môn chỗ xung vào. Tại tiến vào thanh đồng đại môn lập tức, một cổ kỳ dị chấn động lập tức cái bọc tại Đỗ Phi toàn thân cao thấp, mà Đỗ Phi khẽ nhíu mày trong lúc đó, thất thải chân khí cũng đúng lập tức trải rộng toàn thân, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm cũng đúng lập tức xuất hiện ở Đỗ Phi trong lòng chỗ. Hiển nhiên, cái này thanh đồng cự trong cửa hết thảy, tuyệt đối sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi. Trước mắt vốn là thoáng có vài phần mơ hồ hết thảy, rốt cục chậm rãi hồi phục xong, rồi sau đó Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng hướng về phía trước quét tới. Giờ phút này. Đỗ Phi bọn người đặt mình trong tại một dãy đặc nham thạch nóng chảy chỉ trung tâm chỗ, nham thạch nóng chảy chỉ trung tâm có một đầu thanh gạch phố tiêu đại đạo trực tiếp lan tràn đến cuối tầm mắt chỗ. Mà ở cái kia nham thạch nóng chảy chỉ bốn phương tám hướng chỗ, giờ phút này có vô số đạo quỷ dị thân ảnh đứng sướng sướng. Hình dạng của bọn nó cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng đúng trên đầu của bọn hắn nhưng lại có giống như giống như sơn dương song giác góc, mà ở phía sau của bọn nó nhưng lại có màu hồng đỏ thâm cánh rơi có chút phè phẩy. Những này thân ảnh số lượng cực kỳ nhiều, rầm rầm chẳng chỉ cơ hồ giống như quân đội giống nhau làm cho người ta chỉ là nhìn thoáng qua, tự có vài phần da đầu run lên cảm giác. Cacacac, đột nhiên trong lúc đó, một hồi cực kỳ khó nghe cười quái dị chi tiếng vang lên, rồi sau đó Đô Phi liền gặp được những kia quỷ dị thân ảnh mỗi một người đều là mạnh mẽ há miệng, rồi sau đó liền gặp được một đạo hồng quang lập tức xé rách bầu trời, hướng về thanh lạch thông đạo chỗ chỗ vô thiên cái địa mà đến, mà ở những này giữa hồng quang, có cực đoan kinh người chấn động điên cuồng tràn ngập mà mở. Ông ông ông, tại bực này thế công phía dưới, cả không gian đều là hiện lên một vòng quỷ dị vật mèo, mà chút ít giữa hồng quang ẩn chứa cực đoan khủng bố độ ấm lập tức phô thiên, cái điệu mà đến. Bừng này đột nhiên xuất hiện tình huống, làm cho tất cả mới vừa tiến vào lần này cường giả đều hơi hơi sừng sốt một chút, hiển nhiên không ai có thể kịp phản ứng, giờ phút này lại có nhiều như vậy khủng bố tồn tại, đang đợi bọn hắn đến. Chú ý. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Bất quá, có thể xuất hiện ở tại đây cường giả, dù sao đều là Tây vực cường giả bên trong đích người nổi bật, trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh đã có người nghiêm nghị quát. Nương theo lấy cái này quát chói hai thanh âm rơi xuống, rất nhanh cũng có người phản ứng tới. Lập tức lập tức liền gặp được vô số cường giả trên người lập tức nhảy đến giữa không trung, rồi sau đó nguyên một đám hai tay tấn ký ngưng tụ, từng đạo cực đoan khủng bố thế công chính là lập tức gào thét ra. Rầm rầm rầm. Hồng quang cùng vũ khí lập tức đụng vào nhau, lập tức trên bầu trời chính là truyền đến một hồi nổ mạnh thanh âm. Những kia có thể đem hồng quang ngăn trở cường giả khá tốt, mà những kia ngăn không được cường giả tại đây chút ít hồng quang tứ lớp phía dưới, cơ hồ là lập tức chính là tại vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt bạo thành một mảnh đục. hiển nhiên, những này giữa hồng quang ẩn chứa cực đoan khủng bố năng lượng. Cơ hồ một cái nháy mắt công phu Họ hét cùng có tiếng kêu thảm thiết, chính là vang vọng phía chân trời. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia hoảng sợ. Như đúng tự mình một người tiến vào cái này này địa phương lợi mà nói, chỉ sợ cùng đợi chính mình, cũng chỉ có một con đường chết rồi. Xem ra Vân Đào cùng Mục Nguyệt đã sớm biết điều này, cho nên mới chờ nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ tiến vào. Nếu không dựa vào vô cực môn cùng huyền thiên tông một chút như vậy người, coi như là liên thủ đến nơi này, chỉ sợ ngay cái này đạo thứ nhất chạm kiểm soát cũng đúng chưa hẳn có thể đi qua. Theo ý nào đó mà nói, ở đây tất cả cường giả đều bị vô cực môn cùng huyền thiên tông sở lợi dụng. đương nhiên, theo ý nào đó mà nói, những này cường giả lại là cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Tại bực này sát trận trước mặt, hết thể chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Nếu là vận khí không tốt lời mà nói, người nọ tự nhiên đã trở thành người khác đá cây chân. Nhưng là nếu như vận khí thật tốt lợi mà nói, như vậy tại đây vũ thánh trong động phủ có chỗ thu hoạch, từ nay về sau sẽ một bước lên trời. Chương không ba năm, phiền toái tình cảnh. Mầu hồng đỏ thẫm nhang thạch nóng chảy trong hải dương chỗ. Đỗ phi ánh mắt ngừng lưu tại những kia cơ hồ trải rộng thiên địa màu hồng đỏ thấm thân ảnh trên người. Tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, Đỗ Phi đã muốn xem như bình tĩnh lại, sau đó, xem đổi mới, võ lâm trời cao a từ nơi này chút ít tồn tại trên người, hắn cũng cảm giác được một ít có chút quen thuộc khí tức. Những này, cũng không phải người, mà là một loại Đỗ Phi bái kiến lần thứ nhất sinh vật. Nham Tương Thiên Ma. Nham Tương Thiên Ma cũng thuộc về vực ngoại thiên ma nhất mạch, chỉ bất quá tại trường kỳ tiến hóa bên trong, chúng hình thái cùng năng lực có lẽ đã có có chút biến hóa. Nhưng đúng bất kể thế nào nói, vực này tồn tại đều là cực đoan khủng bố. Mà có số lượng nhiều như vậy lời mà nói, thì là càng thêm khủng bố theo ý nào đó mà nói, cái này nham tương thiên ma tạo thành quân đội, cũng đủ làm cho bất luận cái gì vũ thánh phía dưới cường giả kinh hồn tăng đảm. Không thể địch lại được. Đỗ Phi cơ hồ vô ý thức tự xác nhận điểm này, tại hạ một lớp hồng quang tiến đến lập tức, thân hình hắn vừa động, cũng đã rút vào phong ma trận đồ bên trong, mà phong ma trận đồ phía trên cũng là có một đạo nhàn nhạt chấn động tràn ngập ra, trực tiếp hình thành phòng hộ, đem Đỗ Phi bảo vệ tại trong đó. Rầm rầm rầm. Ngay tại Đỗ Phi trốn đi không lâu về sau, hồng quang đã muốn giống như mưa to giống nhau lại lần nữa hàng lâm, mà phía trước ra tay hơn 10 người ở bên trong. Ít nhất có một nửa lại đang hồng dưới ánh sáng bạo thành nụ, hiển nhiên, nham tương thiên ma bực này thủ đoạn cực đoan khủng bố. Ken ken ken ken. Tuy nhiên phong ma trận đồ đã muốn giúp nhỏ, bất quá giờ phút này vẫn là có từng đạo hồng quang rơi xuống phong ma trận đồ phía trên, làm cho cái kia phong ma trận đồ có chút run rẩy lên. Bực này cảm giác ngược lại làm cho Đỗ Phi có vài phần ánh mắt biến hóa, bực này cường hãn thế công, cũng trách không được không ít cường giả chịu không được, coi như là chính mình ra mặt lời mà nói, sợ rằng cũng phải phí không ít khí lực mới có thể chống lại bực này tình huống a. Đuông theo lấy bực này, hồng quang một vòng một vòng phô thiên cái địa mà đến, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ trải rộng thiên địa, mà chút ít tiến nhập Vũ Thánh Động phủ cường giả, ít nhất có 1/3 đã ngoài đều là chết ở cái này hồng dưới ánh sáng. Như vậy một màn, làm cho vô số cường giả đều là sắc mặt hoảng sợ, hiển nhiên, tại tiến vào trước kia, ai cũng không nghĩ ra gặp được một màn này. Các các các. Khó nghe cười quái dị thanh âm lại lần nữa vang lên, hiển nhiên, những kia nham tương thiên ma lại bắt đầu nổi lên nổi lên tiếp theo sóng thế công rồi. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đem những vật này đều giết, nếu không nghe lời, chúng ta đều được chết ở chỗ này trong đám người không biết hai đột nhiên lệ quát một tiếng nói trải qua vòng thứ nhất cọ rửa về sau không ít người đã hoàn toàn tỉnh táo đã tới nếu là tùy ý những này tồn tại như vậy lần lượt rửa sạch xuống dưới như vậy không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì bên này có bao nhiêu người cuối cùng đều tử tổn thương hầu như không còn mà biện pháp tốt nhất chính là tiến lên đem những vật này đều giải quyết giết không biết hai trước giống lên một tiếng rồi sau đó không mấy đạo thân ảnh tựa là đồng thời hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra mà tại thời khắc này cũng không có bất kỳ người có thu tay lại ý định, mà là lập tức liền đem bản lĩnh của mình thi triển đến cực hạn, rồi sau đó từng đạo cường hãn thế công chính là mạnh mẽ phun ra. Mà nhìn thấy bực này cuồng bạo thế công, những kia nham tương thiên ma cũng đúng buông tha cho tiếp tục thi triển vừa rồi cái kia đợi thủ đoạn, mà là một cái thân hình vừa động cũng đúng tránh vào trong đám người, rồi sau đó song phương tự giống như quân đội giống nhau, kịch liệt giao sát lại với nhau. Những cái thứ này, Đỗ Phi theo phong ma trận đồ bên trong lướt đi, nhìn qua một màn này liếc về sau, tự hơi hơi lắc đầu, hiển nhiên những cái thứ này đều bị máu tươi cùng sợ hãi kích thích đến mất đi lý trí, đã muốn quên chính mình vốn mục đích. giờ phút này ở chỗ này cùng những này nam tương thiên ma dây dưa, hiển nhiên là không có bất kỳ chỗ tốt. nếu là đỗ phi liệu đúng vậy lời mà nói, giờ phút này nhất ứng việc chính là trực tiếp theo cái này thanh gạch đại đạo xâm nhập đến vũ thánh động phủ ở chỗ sâu trong. một nghĩ đến đây, đỗ phi cũng không nữa để ý tới bốn phía cái kia đợi có chút kịch liệt chiến tranh, mà là thân hình vừa động chính là nhanh chóng hướng về phía trước đập ra. đương nhiên trong đám người cũng là có bộ phận cường giả cùng đỗ phi giống nhau bảo trì tỉnh táo bọn hắn cũng đúng thi triển thân hình nhanh chóng hướng về phía trước đột ra. Mà cảm thấy Đỗ Phi bọn người ý đồ, lập tức cũng là có không ít nham tương thiên ma chính là rơi xuống thanh gạch trên đường lớn, ý đồ ngăn cản đám người kia động tác. Song Vương, vài chỉ trong nháy mắt chính là đụng vào nhau. Oen. Đỗ Phi trên người thất thải quang mang tràn ngập, mà ở hào quang phía dưới, nhưng lại ẩn chứa thiên địa nguyên đan chi lực, lập tức, hắn chính là một quyền hướng về phía trước mấy đạo ngăn trở hắn nham tương thiên ma vành tới. Rầm rầm rầm. Những này nham tương thiên ma lập tức đã bị Đỗ Phi thành một phấn, bất quá kỳ quái nhưng lại Những này nam tương thiên ma bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng không có như vậy biến mất mà là trong lúc đó chui vào bốn phía nam thạch nóng chảy trong ao. Chẳng lẽ những này nam tương thiên ma cũng không phải thật sự nam tương thiên ma mà chút ít năng lượng mới được là những này nham tương thiên ma bản thể. Nếu quả thật là như vậy lời nói, những này nam tương thiên ma chẳng phải là vô cùng vô tận. Đỗ Phi nhíu mày dừng ở một màn này, một lát sau nhưng lại như là cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau, trong lòng thì thào mở miệng nói. Vốn là tại Đỗ Phi xem ra Vũ Thánh cấp bậc cường giả, tất nhiên biết rõ diệt thế của chiến, tất nhiên biết rõ vực ngoại thiên ma đã như vậy lời mà nói, cái này Vũ Thánh Cường giả làm sao có thể lại để cho Nham Tương Thiên Ma đến thủ hộ động phủ của mình? Hắn sẽ không sợ nuôi hổ gây hoạ sao? Cho nên Đỗ Phi nơi này suy đoán, ngược lại tự nhận là càng thêm tiếp cận thực tế. Nhưng là nếu quả thật đúng như thế, trường hợp như vậy chính là cực kỳ khó giải quyết, bởi vì nói như vậy, những này Nham Tương Thiên Ma sẽ vô cùng vô thận. Nếu là một mực nơi này chiến đấu lời mà nói, như vậy mặc kệ người nào, đều tuyệt đối sẽ bị hao tổn tử. Không được, tuyệt đối không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Một nghĩ đến đây. Đỗ Phi ngược lại trực tiếp vung tha cho đối với bên người Nhàm Tương Thiên Ma ra tay, rồi sau đó Thiên Phượng chiến giáp trực tiếp phúc trùm lên bầu trời, bàn chân đạp mạnh trong lúc đó, thân hình lập tức tiêu xạ ra. Mà giờ khắc này tại Đỗ Phi bên người những này cường giả, trên cơ bản đều cũng có vài phần nhãn lực, tại Đỗ Phi đã nhận ra những này Nhàm Tương Thiên Ma cổ quái thời điểm, bọn hắn rõ ràng cũng là có chỗ phát giác, mà nhìn thấy Đỗ Phi động tác, lập tức những người này nguyên một đám cũng đều là trong lòng dùng mình, sau đó bọn hắn chính là giống như Đỗ Phi giống nhau, nhanh chóng tiêu xạ ra. Mà đối mặt nhiều như vậy số lượng cường giả đồng thời tiêu xạ ra, Những kia nam tương thiên mà cũng là có sở cảm ứng, lập tức thế công của bọn nó cũng đúng tàn nhẫn hung hãn vài phần. Trong tràng lập tức liền có không ít có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mà giờ khắc này, tại đội ngũ này phía trước nhất chỗ, Đỗ Phi cơ hồ hóa thành một đạo thất thải quang mang không ngừng tiệm lượn mà qua, dùng Đỗ Phi thực lực toàn lực ra dưới tay, hết thể ngược lại có vài phần thế như trẻ che giống nhau hương vị. Bá, cứ như vậy vọt lên hơn 10 sau về sau, có thể dừng lại tại Đỗ Phi người bên cạnh đã muốn cực nhỏ rồi. Sau đó, tại nào đó lập tức, Đỗ Phi trong lòng đột nhiên vừa động, rồi sau đó Đỗ Phi liền gặp được. Thanh gạch Đại Đạo đã đến cuối cùng chỗ, mà tại đó nham thạch nóng chảy ở bên trong, có một cái ngâm đen nham thạch nóng chảy tuyển qua chậm rãi xoay trở lấy, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy tuyển qua bên trong một ít cảnh trí. Hiện nhiên, nơi này chính là thông hướng Vũ Thánh Động phủ chính. Thức Thông Đạo, chủ nhân, cẩn thận rồi. Ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm mừng thầm thời điểm, Tiểu Bạch Thanh Em đột nhiên tại Đỗ Phi trong ốc vang lên. Tại Tiểu Bạch Thanh Em rơi xuống sau một lát, lập tức liền gặp được Thanh gạch Đại Đạo cuối cùng nham thạch nóng chảy trong hải dương có hơn 10 nói cực đoan cường tráng thân ảnh trong lúc đó theo nham thạch nóng chảy trong hải dương chậm rãi đi ra vừa vặn chắn cái kia ngăm đen nham thạch nóng chảy tuyển qua trước kia mà hơn 10 nói nham tương tiên ma mỗi một người đều là mặc chiến giáp mà bất kể là tạo hình có lẽ hay là bộ dáng hiện nhiên đều so với trước gặp được cái kia chút ít cường hàn nhiều lắm Và anh ngay tại hơn 10 nói nham tương tiên ma xuất hiện trong nháy mắt chúng cơ hồ đều là đồng thời bàn chân chấn động rồi sau đó một quyền hướng về phía trước anh ra trong chốc lát cực đoan khủng bố chấn động chính là lập tức mang tất cả ra trực tiếp hướng về đô phi chỗ chỗ anh tới. Bành Đỗ Phi đồng dạng là một quyền hướng về phía trước anh ra, nhưng là lúc này đây, thân hình của hắn nhưng lại chấn động trực tiếp chính là hướng về phía sau thối lui, sau đó rơi xuống đất phía trên. Cái này hơn 10 nói nam tương thiên ma thực lực, cơ hồ tương đương với tứ phẩm trung gia vũ tông cảnh cờ giả, chúng liên thủ ra dưới tay, thật sự là cực đoan phiền toái tình cảnh, không thể cùng những cái thứ này dây dưa. Đỗ Phi cơ hồ lập tức sẽ hiểu, chính mình giờ phút này nên vậy việc cần phải làm, lập tức hắn cướp đạp cựu tiêu Lang vân Bộ, nhanh chóng hướng về phía trước chụp một cái đi ra ngoài. Sau đó tại ít khả năng lập tức từ nơi này hơn 10 nói nham tương thiên ma thân ảnh bên trong lướt đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng hướng về kia ngâm đen nham thạch nóng chảy tuềnh qua nhau tới. Ha ha a, Đỗ Phi huynh đệ ngược lại tới cực nhanh a, bất quá nơi này, hãy để cho ta trước môn vô cực môn tìm kiếm lộ a. Ngay tại Đỗ Phi thân hình sắp lướt đi vào thời điểm, cười dài thanh âm nhưng lại vang lên, rồi sau đó liền gặp được Vân Đảo mang theo rất nhiều cường giả gào thét ra, rồi sau đó, liền gặp được một đạo cực đoan khủng bố thế công, không lưu tình chút nào hướng về Đỗ Phi hậu tâm chỗ hoành tới. Vân đảo Nghe được cái kia thét dài thanh âm, Đỗ Phi trong đôi mắt sát ý chẳng ngập, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng nắm chặt, rồi sau đó trên người Thiên Phượng Quang Vân lập tức đại tác, mà cùng một thời gian, hắn một quyền chính là hướng về phía sau bên ra. Bành! Hai đạo cường bạo thế công, cơ hồ trong nháy mắt này hung hăng đụng vào nhau, sau đó phát ra một hồi hồng thiên nổ mạnh. Mà ở cái kia thế công chạm vào nhau lập tức, Đỗ Phi thân hình nhưng lại tá trợ lấy cái này đẩy chi lực, nhanh chóng phiêu nhiên trở ra, rồi sau đó rơi xuống nham thạch nóng chảy tuyển qua bên trong. Vân Đảo. Việc này, ta nhớ kỹ rồi. Tại Vân Đảo khó coi sắc mặt bên trong, Đỗ Phi không chần chờ nữa, thân hình lập tức biến mất. Chương 036, khả năng xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, đúng một mảnh cực lớn màu hồng đỏ thẫm đại địa. Cái này tấm đại địa như cùng một cái cực lớn đảo nhỏ giống nhau, tồn tại ở một dãy đặc nham thạch nóng chảy trong hải dương. Tại đại địa phía trên, tại biên giới chín phương hướng, có chín đạo cự đại nham thạch nóng chảy trụ phóng lên trời, rồi sau đó tại giữa không trung biến thành một loại tinh thuần vô cùng năng lượng, trải rộng tại cái không gian này bên trong. hiển nhiên, xem đổi mới võ lâm trời cao á ở cái địa phương này vốn là nguy hiểm vô cùng nham thạch nóng chảy cũng có thể biến thành tu luyện nguyên chỉ là xem điểm này sẽ không khó tưởng tượng cái này vũ thánh động phủ chủ nhân rốt cuộc có hạng thủ bút. ánh mắt chậm rãi từ nơi này chút ít cực kỳ hấp dẫn người nam thạch nóng chạy trụ phía trên rời về sau độ phi ánh mắt chính là rơi xuống bao la đại địa phía trên tại màu đỏ đại địa phía trên có không ít dùng màu xanh tinh ngọc kiến tạo mà thành thành đàn thành tấm đền chỉ bất quá những này đền giờ phút này tuyệt đại đa số đều là biến thành phế tích hiện nhiên cái này vũ thánh động phủ hẳn là đã từng trải qua lần thứ nhất kiếp tuy nhiên tại này thiên địa trong lúc đó bởi vì năm tháng quan hệ có thể cung cấp người tu luyện năng lượng cực đoan nồng đậm nhưng là không biết vì sao Đỗ Phi lại luôn có thể tại này thiên địa trong lúc đó cảm thấy một cổ nhàn nhạt, nhạt tử vong hương vị tiêu phán phất cái không gian này theo thật lâu trước kia cũng đã mất đi sinh cơ giống nhau tại đây rốt cuộc là địa phương nào Đỗ Phi mắt hí dừng ở một màn này một lát sau mới trong lòng thở dài năm đó diệt thế cuộc chiến về sau vốn là tại Thái cổ tám tộc hùng hoang chín đế trong tay 33 miếng thiên địa nguyên đan đều là đều tán lạc tại cái này tấm rộng lớn thiên địa trong lúc đó nhưng là tại cực đoan đã lâu trong năm tháng Nếu nhiên những thiên địa này Nguyên đàn cũng sẽ xuất hiện hậu thế gian, chỉ bất quá những chuyện này cực đoan trùng hợp, ai cũng nói rõ không được nguyên nhân. Phong giới bên trong bởi vì không có thiên thánh chi khí quan hệ, vốn là nên vậy không ai có thể tu luyện tới vũ thánh cảnh giới. Nhưng là đã có người đã từng đến cảnh giới này lời mà nói, như vậy hắn tám phần là dựa vào ngoại lực tiểu bạch suy tư về chậm rãi mở miệng nói. Ý của ngươi là cái này vũ thánh động phủ năm đó chủ nhân chính là hoàng tuế luân hồi đan người cầm được, cũng là dựa vào hoàng tuế luân hồi đan, hắn mới tiến vào thánh cấp a. Đỗ Phi trong lòng nhẹ giọng hỏi. Hơn phân nửa là như thế rồi, nếu không nghe lời, phong giới bên trong nên vậy không có khả năng xuất hiện vũ thánh cường giả mới đúng. Ngươi đừng nghe những người khác nói, cái gì giới bên ngoài loại người tiến vào là có thể có cơ hội thành là võ thánh cường giả. Chỉ có những kia ửng có đầy đủ thiên thánh ngọc loại người, bọn hắn mới có cơ hội trùng kích vũ thánh cảnh giới. Tiểu Bạch nhàn nhạt giải thích nói. Đỗ Phi khẽ gật đầu, đã như vậy nói lời, năm đó cái này vũ thánh động phụ chủ nhân hẳn là tại nhận được rồi hoàng truyền luân hồi đan về sau, sau đó dưới Cơ duyên xảo hợp tiến vào vũ thánh cảnh, đương nhiên hắn nhận được rồi hoàng truyền luân hồi đan thời điểm. Nói không chừng còn lao đến một ít thiên thánh ngọc, nếu không nghe lời, cũng không có biện pháp giải thích vì sao cái này phiến thiên địa trong lúc đó có một ít nhàn nhạt, nhạt thiên thánh chi khí. Xem ra, chính mình lần thứ nhất mục tiêu chẳng những là cái kia Hoàng Quyền Luân Hồi Đan, hơn nữa, tại người khác không có biện pháp kịp phản ứng trước kia, chính mình còn phải nghĩ biện pháp đem những ngày kia thánh ngọc cũng tận tính ra lao tới tay. Tốt rồi, trước không cần phải muốn những thứ này quá phức tạp vấn đề, dù sao, phải tìm được Hoàng Quyền Luân Hồi Đan, phòng chừng cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch tựa hồi miệng nói, "Ngươi nói cũng đúng." Đỗ Phi gật đầu cười mặc kệ như thế nào, trước sở thoáng một tí cái này vũ thánh trong động phụ tình huống a bao nhiêu cũng nhìn xem có thể hay không lao đến vật gì đó khác hoàng tuyên luân hồi đan cùng tiên thánh chi ngọc mặc dù nặng lớn nhưng là vật gì đó khác cũng tuyệt đối không đơn giản a trong lòng rất lời, đỗ phi thân hình nhưng lại vừa động chậm rãi đúng là theo thấp giữa không trùng hướng về cái này tấm địa vực ở chỗ sâu trong lao đi mà nương theo lấy đỗ phi xâm nhập đỗ phi trong đôi mắt thần sắc nhưng lại ngưng trọng bài phần xem cái này tấm địa vực biểu lộ ra các loại tình huống đến nhìn chính mình suy đoán bên trong đích cái gọi là hạo kiếp hẳn là vì sao bởi vì Mỗi cái địa phương đều cơ bản có thể chứng kiến một ít chiến đấu qua tình huống. Hẳn là tại đây đã từng là phong giới trong thế lực khắp nơi tranh đoạt một chỗ không gian sao? Đỗ Phi trong lòng âm thầm bồi rối lấy, chính hắn một suy đoán cũng có vài phần chính xác, dù sao, nơi này tu luyện nguyên như thế chi phong phú, đối với bất kỳ một cái nào to lớn thế lực mà nói, đều cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng là, có được vũ thánh cấp bậc cường giả tọa trấn thế lực, tại phong giới bên trong nhưng là tuyệt đối số 1 số 2, Đỗ Phi ngược lại không nghĩ ra được, phong giới bên trong hội có cái gì thế lực đối với vốn là chiếm cư nơi này thế lực ra tay? sau đó còn có thể chiếm được tiện nghi, đỗ phi trong lòng có chút chấp động lên, trong lúc nhất thời có vài phần nắm lấy bất định, nhưng là tại một cái thời gian, thân hình của hắn đột nhiên vì hơi khẽ chấn động, ngược lại nhớ tới mặt khác một vật, nham tương thiên ma, thiên địa nguyên đan, cái này hai dạng đồ vật đồng thời xuất hiện, chính mình chỉ thấy qua hai lần, lần thứ nhất chính là nơi này rồi, mặt khác một chỗ, chắc chính là là năm đó tại đại an vương triều, Vực ngoại thiên ma, bốn chữ này đột ngột xuất hiện ở đỗ phi trong óc, làm cho đỗ phi lập tức tự suy đoán đến nơi này cái trận tướng, chủ nhân, ngươi đạo thật sự đoán được. Tiểu Bạch cũng đúng cảm ứng được Đỗ Phi kinh ngạc, lập tức thở dài một hơi nói: "Đây hết thảy, thật là những kia vực ngoại thiên ma làm." Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, mang theo vài phần khó có thể tin mở miệng nói: "Ừm, hẳn là, năm đó diệt thế cuộc chiến, các ngươi nhân tộc đối chiến vực ngoại thiên ma tộc, tuy nhiên lấy được thắng lợi, nhưng là cũng là tuyệt đối thắng thảm. Mà ở sau trận chiến ấy, những kia vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng lựa chọn dung nhập cái này một phương thế giới, sau đó theo vụng trộm chinh phục cái này phương thế giới. Quá trình này, tất nhiên đúng cực đoan dài rằng giặc cùng đã lâu, chúng ta ngày đó tại Cựu Châu chiến trong chàng nhìn thấy." Bất quá là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Nay thiên địa gian, không biết bao nhiêu thế lực cùng cường giả đều đã có vực ngoại thiên ma bóng dáng ở sau lưng. Nếu là diệt thế cuộc chiến lại đến lời mà nói, chỉ sợ cái kia kết cục có vài phần khó có thể tưởng tượng. Tiểu bạc, hát trầm rãi nói, bất quá những chuyện này quá xa, vẫn cùng chủ nhân ngươi quan hệ không lớn. Chủ nhân ngươi chỉ cần biết rằng nhận được rồi thiên địa nguyên đan loại người chính là vực ngoại thiên ma từ địch, những này vực ngoại thiên ma hội tìm đem thiên địa nguyên đan kẻ có được diệt trừ. Chủ nhân ngươi là thiên địa nguyên đan kẻ có được tin tức. Chỉ sợ những kia vực ngoại thiên ma đã sớm biết, chỉ bất quá tại ngươi còn không có lớn lên trước kia, bọn hắn cũng không phải coi trọng như vậy ngươi mà thôi. Nhưng là coi như là như thế, ta muốn nhằm vào chủ nhân thế công của ngươi cũng có thể không sai biệt lắm triển khai mới đúng, chỉ bất quá chủ nhân ngươi hận thân tại phong giới bên trong, những kia vực ngoại thiên ma tìm không thấy ngươi mà thôi." Tiểu Bạch nói khẽ, "Chỉ bất quá, xem hiện tại bộ dáng này, những này vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng ẩn núp một bộ phận tại phong giới bên trong, cho nên, chủ nhân ngươi hết thảy có lẽ hay là cẩn thận là hơn. Phải biết rằng Những kia vực ngoại thiên ma nhưng tuyệt đối khó đối phó. Bọn hắn nếu không phải đến TH, ý thôi, nếu như xuất hiện lời mà nói, tuyệt đối là thế xét đánh ngôi đỉnh. Đỗ Phi nghe đến nơi này, cũng đúng nhịn không được có chút đào hốt một hơi lương khí, nói như vậy lời nói, mảnh không gian này thê thảm bộ dáng, có lẽ hay là vực ngoại thiên ma tộc tạo thành không thành. Chờ một chút. Đỗ Phi thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một vòng quỷ dị thần sắc. Ta trước kia tại tiến vào nơi này thời điểm, một mực có một loại cực đoan cảm giác kỳ quái, cảm giác, cảm thấy lúc này đây tẩm bảo. Tựa hồ cùng Di Vãng có rất nhiều chỗ bất động, nhưng là ta lại nói không nên lời rốt cuộc là địa phương nào bất động. Nhưng là, hiện tại thấy như vậy một màn lời mà nói, ta lại đúng có một người can đảm suy đoán. Có thể hay không, cái kia ba miếng giả đang như thế, phong giới bên trong nhiều như vậy cường giả cùng thế lực hội tụ, đều là cái kia vực ngoại thiên ma đạo diễn một hồi tụng. Phải biết rằng, trải qua lần này về sau, cái này phong giới bên trong đỉnh phong chạm lực, ít nhất đến tổn thất rơi hai thành. Nếu như vực ngoại thiên ma về sau có kế hoạch gì lời mà nói, như vậy bọn hắn lúc này đây bày ra hành động, coi như là triệt để thành công bởi vì ta phỏng chừng có thể còn sống rời đi nơi này cường giả tuyệt đối là mười không còn một cái này nghe được Đỗ Phi như thế suy đoán mà ngay cả Tiểu Bạch Tựa Hồ cũng có vài phần bị sợ ngây người chầm mặc một lát sau hắn Tựa Hồ mới thở dài một hơi nói coi như là như thế sợ là chúng ta cũng đúng không ngăn cản được đây hết thể phát sinh hơn nữa nếu là thật sự có vực ngoại thiên ma tộc đúng phía sau màn thôi thủ lợi mà nói như vậy bọn hắn lớn nhất mục tiêu hẳn là hướng về phía Hoàng Tuế Luân Hồi đang đến nếu là như vậy lời mà nói tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tuế Luân hồi đan rơi vào trong tay của bọn hắn Loại này tại Thiên Địa Nguyên Đan trong bảng bài dành tiền tam mấy cái gì đó, hắn tác dụng tại diện thế cuộc chiến ở bên trong, đúng khó có thể tưởng tượng. Đỗ Phi có chút nắm tay trưởng, một lát sau mới làm cho mình từ nơi này trùng, trông có chút khiếp sợ cảm xúc về sau hồi phục lại, sau đó hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, nói khẽ: "Được rồi, chúng ta tạm thời không cần phải chính mình hù dọa chính mình rồi, mặc kệ suy đoán của chúng ta phải chăng chính xác, cái kia Hoàng Tiền Luân Hồi Đan đều tuyệt đối không thể rơi xuống những người khác trong tay, đây chính là chúng ta việc này lớn nhất mục tiêu." "Ừm, ta sẽ cố gắng hiệp trợ chủ nhân ngươi." cảm ứng hoàng truyền luân hồi đan chấn động một chuyện, tiểu giao cho ta. À. tiểu bạch cũng đúng khó được thở ra một hơi, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, ừm, chúng ta đi thôi. đỗ phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó hắn không suy nghĩ thêm nữa những này chuyện phức tạp, mà là ánh mắt rơi xuống phía trước chỗ, dưới chân có chút một điểm, tốc độ chính là lập tức nhanh hơn vài phần. đã việc này mục tiêu của mình càng minh xác lợi mà nói, như vậy tốc độ tiểu phải nhanh hơn, hơn rồi, bất kể như thế nào, mình cũng nhất định phải tìm được hoàng truyền luân hồi đan. ừm, phía trước tựa hồ có điểm gì là lạ. Như vậy chạy trốn chừng 10 phút đồng hồ về sau, trong lúc đó, Đỗ Phi thân hình ngồi trồn hổm ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó tầm mắt của hắn rơi xuống một chỗ sơn cốc chỗ, tại đó, mơ hồ trong đó có một tòa đền, nhưng là cái kia đền lại bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Chương bảy, mà Khôi. Mắt hí dừng ở dọc theo con đường này đi tới lần đầu tiên nhìn thấy hoàn hảo công trình xây dựng, Đỗ Phi chần chờ sau một lát, bàn chân nhưng lại tại giữa không trung đập mạnh, thân hình lập tức tiêu xả ra, hướng về kia đền chỗ thoáng qua. mà Nương theo lấy tới gần, Đỗ Phi cũng đúng mơ hồ trong đó nhìn thấy, cái kia đền đại môn mở ra, Xem đổi mới, võ lâm trời cao hát tại đền bên trong, tựa hồ có không ít bóng người tồn tại. Mắt hí dừng ở một màn này sau một lát, Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ Thiên Phượng chiến giáp nhanh trong cái bọc tại Đỗ Phi trên người, sau đó, Đỗ Phi tốc độ mới trở nên thật chậm, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống đền đại môn trước kia. Tại vị trí này thông qua đại môn nhìn vào đi, Đỗ Phi phương mới phát hiện, ở đằng kia đền bên trong, có mấy trăm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, mà chút ít thân ảnh hiển nhiên đã muốn mất đi sinh cơ không biết bao nhiêu năm rồi, giờ phút này bọn họ là một loại giống như cây khô giống nhau tồn tại. Chỉ bất quá Làm cho Đỗ Phi sắc mặt nhất ngưng trọng nhưng lại, những này thây khô tử vòng trạng thái tựa hồ có vài phần không bình thường, phảng phất bọn họ là trong nháy mắt mất đi trong cơ thể tất cả máu huyết giống nhau. Cái này là vực ngoại thiên ma thủ bước rồi. Vực ngoại thiên ma thôn phệ võ giả, cũng không phải thôn phệ tất cả của bọn hắn bộ, mà là thôn phệ võ giả thần hồn máu huyết, xem ra, tại đây năm đó quả nhiên là bị vực ngoại thiên ma xâm nhập rồi. Tiểu Bạch tại Đỗ Phi trong nội tâm thở dài một hơi nói. Đỗ Phi nghe vậy, nhưng lại khóe mắt có chút kéo ra, cái này mấy trăm cường giả đội hình coi như là cực đoan cường hãn rồi. Nhưng nhìn bọn hắn, cái này bộ dáng, rõ ràng cho thấy tại trong khi tu luyện liền trực tiếp bị cắn nuốt rồi, có thể tưởng tượng, năm đó tiến công cái này Vũ Thánh Động phủ vực ngoại thiên ma, thực lực hạng chi khủng bố. Ba ba ba. Ngay tại Đỗ Phi khai nhíu mày thời điểm, tại hắn sau lưng chỗ, giờ phút này có từng đợt phá phong chi tiếng vang lên, hiển nhiên, giờ phút này đã muôn có không ít cường giả bắt đầu lục tục ngao nghe tiến vào cái này Vũ Thánh Động phủ chính thức chỗ chỗ. Mà nương theo lấy những này phá phong thanh âm xuất hiện, rất nhanh, tựu có vài chục đạo nhân ảnh đi tới giữa không trung, hiển nhiên Bọn hắn cũng đúng phát hiện cái này, một tòa không có bị tổn hại đền, mỗi một người đều làm muốn sang đây xem xuống. Nhìn thấy Đỗ Phi giờ phút này thân hình đứng ở đền Đại môn trước kia, không ít cường giả đôi mắt có chút lóe lên, sau đó chính là theo Đỗ Phi ánh mắt quét tới. Sau đó, đền bên trong một màn này, nhưng lại làm cho không ít trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Xem một đám người chết làm cái gì, muốn xem là tốt rồi tốt nhìn xem trong lúc này có hay không bảo đối mới càng đáng tin cậy à? Bất quá, trong đám người dù sao không đúng tất cả mọi người có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, có người cũng đúng nết miệng về sau sau đó chính là vung tay lên, lập tức liền gặp được một đạo chân khí cuồng phong lập tức mang tất cả ra, trực tiếp đem cái kia đền bên trong thi thể đều là cuốn thành một phần. đi, vào xem, giải quyết những thi thể này về sau mới có cường giả dẫn đầu đi vào đền bên trong. nơi này trước kia đã có nhiều như thế người tại tu luyện, chắc hẳn cũng không biết cái gì bảo bối đều không có a. nhìn thấy những người này động tác, Đỗ Phi trầm ngâm một lát sau, cũng đúng chậm rãi đi vào. tuy nhiên hắn cũng không muốn tầm bảo, nhưng là trước mắt một màn luôn lại để cho hắn cảm thấy, sự tình nên vậy không có đơn giản như vậy là có thể chấm dứt mới đúng. Ồ, còn có thầy khô tồn tại. Mấy trụ cường giả tại đền bên trong tìm tòi sau một lát, liền có người kinh hô chỗ. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng quét tới, chợt liền gặp được tại đền giữa không trùng. giờ phút này lại có hơn 10 nói khô héo thân ảnh ngồi xếp bằng, bọn hắn tiểu an tính như vậy lơ lửng ở giữa không chung bên trong, phảng phất vẫn còn tu luyện giống nhau. Nói không chừng có bà bối. Nhìn thấy một màn này, không ít người trước mắt chính là sáng ngời, tại chết rồi về sau còn có thể lơ lửng tại giữa không trùng. hiển nhiên những này trên thân người có tuyệt đối không đơn giản mấy cái gì đó à? Tuy nhiên giờ phút này một màn này có vài phần quỷ dị nhưng là không ít người tại trần chờ sau một lát có lẽ hay là thân hình vừa động lập tức liền hướng phía trên chỗ bao tố bắn đi bất kể thế nào nói chỉ cần có thể làm đến bà bối như vậy việc này tiểu là tuyệt đối không thua lỗ mà Đỗ Phi cao mày dừng ở một màn này lại không có bất kỳ ra tay động tác chỉ bất quá trong lòng hắn nhưng lại mơ hồ trong đó cảm thấy có vài phần không đúng dùng vực ngoại thiên ma phong cách hành sự cùng thủ đoạn làm sao có thể lưu lại những này cường giả không thôn phệ sạch sẽ một nghĩ đến đây Đỗ Phi bàn chân mạnh thân hình cũng đã trượt đến cửa vào chỗ vì thời đều đã làm xong chuẩn đi chuẩn bị với anh nhưng mà ngay tại thân hình hắn rút đi một trong một sát na cái tiên lơ lửng tại giữa không trung mười mấy đạo thân ảnh trên người đột nhiên cùng lúc có cực đoan tà ác màu xám đen khí tức tràn ngập ra a tại đây chút ít khí tức mang tất cả phía dưới vừa tới gần loại người lập tức đã bị những này khí tức bao vây sau đó trực tiếp biến thành một cụ khô héo thi thể chỉ tới kịp phát ra một tiếng cực đoan thê lương có tiếng kêu thảm thiết thiên ma khí loại này cực độ chán ghét khí tức làm cho đỗ phi đồng tử co rụt lại hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, lại là vực ngoại thiên ma. Không, đây không phải vực ngoại thiên ma, chỉ bất quá bị vực ngoại thiên ma cắm vào ma trùng tại trong cơ thể của bọn họ mà thôi. Chỉ bất quá những người này cũng không phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận ma trùng, cho nên bọn hắn thần trí đã bị lao đi rồi, phòng trừng, chỉ còn lại có thôn phệ thiên tính rồi. Nhưng đúng bởi như vậy lời mà nói, những này tồn tại, phòng trừng thật sự chính vực ngoại thiên ma còn phiền thoái, ma trùng, trùng, tồn tại tại thời kỳ viết cổ, bị gọi là ma khôi. Ma khôi Đỗ Phi nhíu mày, ánh mắt cũng đúng trở nên cực đoan khó coi. Chủ nhân, xem ra nơi đây sự tình thật sự cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ, ngươi bây giờ có thiên địa nguyên đan trong người một chuyện, tận lực không cần phải bộc lộ, như vậy tại cuối cùng trước mắt, có lẽ còn có thể trở thành lớn nhất át chủ bài, cho nên, không cần lo cho những này ma khôi, chúng ta đi." Tiểu Bạch thanh âm nóng nảy văng lên. Nghe vậy, Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua giờ phút này đã muốn đánh về phía những người khác ma khôi, cắn răng về sau, lại trực tiếp chính là hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Những này ma khôi tuy nhiên Đỗ Phi không có tự mình đi thăm dò xem, nhưng là nếu là Đỗ Phi đoán không lầm, Những này tồn tại khi còn sống thực lực ít nhất nên vậy có tứ phẩm trung gia vũ tông cảnh. Hơn nữa trong cơ thể của bọn họ có ma trùng tồn tại, làm cho bọn hắn có được vực ngoại thiên ma lực căn ước, tại bực này tình huống phía dưới, ở đây những này cường giả không phải là đối thủ của bọn nó. Hơn nữa, bực này gì đó coi như là hắn ra tay, tại không cần ra thiên địa nguyên đan dưới tình huống, phòng trừng cũng đúng cực đoan đau đầu. Đã như vậy lời mà nói, chính mình còn không bằng trực tiếp tẩu vi thượng, cùng những vật này dây dưa, đối với chính mình mà nói tuyệt đối là không có bất kỳ chỗ tốt. Mà đang ở Đỗ Phi như vậy nhanh lùi lại sau một lát, Trong lúc đó, phía sau thiên địa trong lúc đó chính là truyền đến một hồi thê lương có tiếng kêu thảm thiết, mà cái kia làm cho Đỗ Phi toàn thân không thoải mái thiên ma khí, cũng đúng lập tức tràn ngập ra. Toàn bộ đều chết hết. Đỗ Phi khẽ mắt có lại, như vậy một màn làm cho hắn biết rõ vừa rồi ở lại nơi đó cái kia phê cường giả đã bị đám kia ma khôi cho triệt để giải quyết. Những này ma khôi thực lực, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Đỗ Phi trong nội tâm cũng có vài phần không thoải mái, chỉ bất quá hắn cùng những cái thứ này không thân chẳng quen, nhưng là hắn cũng không có nghĩa vụ đi cứu vớt bất luận kẻ nào. Dù sao Theo bắt đầu tiến vào cái này vũ thánh động phủ về sau, hết thảy tất cả chính là cá nhân đích lựa chọn. Cuối cùng hội rơi vào như thế nào kết cục, đây là ai cũng không biết. Cho dù chết, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình quá mức tham lam a. Chủ nhân, nhanh hơn độ, những con ma khôi đuổi theo tới. Ngay tại Đỗ Phi có chút cảm thán thời điểm, tiểu Bạch Thanh em đột nhiên vang lên. Cái gì? Nghe vậy, Đỗ Phi nhịn không được nhíu nhíu mày, sau đó tinh thần hắn lực nhanh chóng khuyết tán ra, sau đó tựu cảm ứng được, giờ phút này cái kia hơn 10 đạo ma khôi quả nhiên đã muốn biến thành hắc mang, hướng về cạnh mình bạo sông mà đến. Những cái thứ này, làm sao sẽ hướng về phía ta tới? Đỗ Phi sắc mặt có vài phần khó coi, bàn chân đặt mạnh, chính là lập tức nhanh hơn tốc độ. Không có biện pháp, những này ma khôi chỉ còn lại có thôn về bản năng, phỏng chừng chúng đúng đã nhận ra chủ nhân trong cơ thể ngươi khí tức, cho nên mới phải theo kịp. Bất quá, chỉ cần có thể gặp gỡ những người khác, phỏng chừng là có thể đem những này mà khôi bỏ qua rồi. Tốt. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, chính mình giờ phút này cũng không có cùng những này ma khôi liều mạng ý định, đã như vậy lời mà nói, tiêu muốn nhìn có thể hay không gặp gỡ cái gì thẳng suy sẹo để cho bọn họ tới sinh thụ những vật này. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi sau lưng Thiên Phượng hai cánh lập tức kéo dài tới mà mở, đồng thời tốc độ cũng đúng biến nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là, tại Đỗ Phi sau lưng không xa chỗ, hơn 10 nói toàn thân thiên ma khí tràn ngập mà khôi, cũng đúng nhanh chóng đánh tới, mà nương theo lấy động tác của bọn nó, bốn phía cái kia tinh thuần vô cùng năng lượng cũng phải không đoạn bị chúng hấp thu căn uốt, làm cho chúng một chút trở nên mạnh mẽ. Ba bá ba, ba. Song phương như vậy một đuổi một chạy, trong chớp mắt, chính là 10 vài phút đồng hồ trôi qua, nhưng là Đỗ Phi sắc mặt, nhưng lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì Nương theo lấy thời gian trôi qua những này ma khôi chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa khí tức của bọn nó cũng là ở chậm rãi trở nên mạnh mẽ nếu là bị bọn hắn đuổi theo lời mà nói dùng thực lực của mình cũng đúng hội tương đương chi phiền thoái ừm cứ như vậy lại tháo chạy đi sau một lát đỗ phi nhưng lại đã nhận ra chính mình cái kia miếng giả trong nội đan truyền đến một hồi kỳ dị chấn động vô cực môn hoặc là huyền thiên tông ở phía trước sao cổ ba động này làm cho đỗ phi lập tức tiểu minh bạch xảy ra chuyện gì nhìn qua phía trước một mảnh tàn phá công trình xây dựng chần chờ sau một lát đỗ phi cũng đã thân hình vừa động chính là nhanh hơn độ sung lên. Loại chuyện này, từ đạo hưu bất tử bần đạo. Phía trước nếu là vô cực môn lời mà nói, như vậy tự nhiên là tốt nhất, nếu là huyền thiên tông ở phía trước lời mà nói, cũng chỉ có thể tính toán là bọn hắn xui xẻo. Chương 038, kẻ gây tai họa đông dẫn. 16. Chương 039, ngoài ý muốn đoạt được. Phong ma trận đồ bên trong. Hai cố vọ chân nhân phong ma trận đồ không gian trong ma khôi, đồng thời rơi xuống cái kia cực lớn trên bệ đá, rồi sau đó từng tiếng cực đoan thê lương khủng bố giống lên một tiếng chính là lập tức truyền ra. Những vật này, khó đối phó a. Đỗ Phi thân hình xuất hiện ở phong ma trận đồ trong không gian thời điểm, hắn tiểu hơi hơi nhỉu như mày, tự đủ. đã biết rõ thứ này khó đối phó, chủ nhân ngươi làm gì thế còn muốn trêu chọc hai cô? Tiểu Bạch cũng đúng vào ra, cao mày nói, ta nếu là chỉ đối phó một cụ lời mà nói, dùng cái kia vân đảo tâm tính, tất nhiên sẽ cảm thấy ta chiếm đại tiện nghi, trực tiếp dẫn người tử đi. Nhưng là ta đối phó hai cô, tại hắn xem ra, ta tất nhiên sẽ ăn không lớn không nhỏ thiệt thòi, như vậy hắn mới có thể đập vào trước giải quyết hết những kia ma khôi, mới đến giải quyết chủ ý của ta. Đỗ Phi trầm giọng nói. Mục đích của chúng ta là Hoàng Tuệ Luân hồi đàn, tùy ý những này ma khôi phát triển xuống dưới, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên có lẽ hay là đưa bọn chúng giải quyết hết tương đối khá. Từng. đã như vậy lời mà nói, Tiểu Toàn lực ra tay đi. Tiểu Bạch nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu nói. Từng. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó bàn chân đặt mạnh, trong chốc lát bên ngoài thân thất thải thiên phượng hiện hiện, mà thiên phượng chiến giáp cũng đúng lại lần nữa khởi động. Hiển nhiên đối diện với mấy cái này ma khôi, coi như là Đỗ Phi cũng không dám tiểu hư bọn hắn mảy may. Bảnh chỉ bất quá như vậy trong chốc lát công pháp, cái kia hai cố ma khôi hiển nhiên cũng đúng phát hiện Đỗ Phi tồn tại, đối với chúng mà nói, giờ phút này căn bản không cần gì ngôn ngữ, mà là gầm thét một tiếng, trực tiếp mang theo ngập trời thiên ma khí, chính là nhanh như kia chớp hướng về Đỗ Phi mặt này gào thét mà đến, mà cái kia sắc bén trường trảo, tựa hồ lập tức muốn đem Đỗ Phi lồng ngược xuyên thủng giống nhau. keng. Đỗ Phi một bước tiến lên trước, trong cơ thể thất thải chân khí giống như thủy triều giống nhau tràn ra, rồi sau đó hai tay cùng lúc bấm tay bắn ra, vừa vận đạn đánh tại cái này hai cố ma khôi hành ra trường trảo phía trên. Thanh Thúy kim thiết vang lên thanh âm lập tức truyền lay động mà mở, một vòng lực lượng vô hình chấn động lập tức theo cái kia tiếp xúc chi điểm điên cuồng bộc phát mà mở, mà hạ trong ngấy mắt, liền gặp được bốn phía vô số lơ lửng trên hòn đá đều là nhớ lại từng đạo giống như mạng nhện giống nhau cực lớn vết rách, sau đó những này hòn đá chính là chỗ này loại nhanh chóng biến thành khối vụn. Bực này cùng bạo lực lượng gợn sóng mang tất cả trong lúc đó, Đỗ Phi thân hình cũng là bị chấn đắc từng bước lui về phía sau, trực tiếp tại giữa không trung lui về phía sau mấy chục bước, hai cái cánh tay đều cũng có vài phần du lên. Bực này cảm giác, làm cho Đỗ Phi nhịn không được đồng tử có chút co rút lại. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên cùng những này mà khôi giao thủ, bất quá chỉ bất quá lần đầu tiên giao dưới tay, Đỗ Phi sẽ hiểu những này mà khôi chính thức trốn lợi hại. Những vật này cực đoan hung hãn, chỉ sợ cũng tính toán là của mình cường độ cũng đúng so ra kém bọn hắn, cho nên trên người bọn họ bất luận cái gì một nơi đều là tuyệt đối giết người lợi khí, mà còn không có gì càng tăng kinh khủng như lại, trong cơ thể của bọn họ gào thét ra thiên ma khí tùy thời tùy chỗ đều hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí cùng minh đến trên người bọn họ chân khí, cái này làm cho thực lực của bọn hắn cũng đúng càng ngày càng mạnh. Những này ma khôi quả nhiên là cực đoan phiền toái khủng bê tồn tại bá bá bá Đỗ Phi bị đẩy lui về sau cái kia hai Cố Ma Khôi nhưng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào mà là thiên ma khí hiện lên trong lúc đó lưỡng đạo thân ảnh không ngừng gào thét ra trưởng trào trong lúc đó mang theo màu đen thiên ma khí chiêu chiêu chỉ hướng Đỗ Phi ngực bụng trô yếu hại mà quay mắt về phía cái này hai Cố Ma Khôi càng ngày càng lăng lệ ác liệt thế công Đỗ Phi tại miễn cưỡng chống cự mấy lần về sau cũng là có vài phần luôn cuốn tay chân trong lúc nhất thời vậy mà tựa hồ bị hoàn toàn chế trụ chỉ nhìn điểm này chỉ biết cái này mà khôi khủng bố chỗ chủ nhân có cần hay không ta ra tay tiểu bạch nhảy tới đỗ phi trên bờ vai mở miệng nói nghe vậy đỗ phi lại hơi hơi lắc đầu cái này hai cố mà khôi tuy nhiên phiền toái nhưng lại cũng không có đến làm cho mình cảm thấy phiền toái tình trạng một nghĩ đến đây đỗ phi hai tay ấn ký lại đúng hơi đổi rồi sau đó một tiếng quát nhẹ vang lên đóng băng nương theo lấy đỗ phi trong tay ấn ký biến hóa trong chốc lát băng liên thiên lôi trong nội đàn đan khí nhanh chóng tràn ngập chỗ lập tức trải rộng tại đây phiến thiên địa trong lúc đó rồi sau đó trực tiếp sẽ đem hai cỗ ma khôi đông lại ở giữa không trung bên trong, ma đan khí bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, giờ phút này cũng phải không đoạn xâm nhập cái này hai cỗ ma khôi trong thân thể, muốn đem trong cơ thể của bọn họ thiên ma khí đều hóa giải. Thiên địa nguyên đan nguyên vốn là vực ngoại thiên ma lớn nhất khắc tinh, đỗ phi trong cơ thể thân phụ ba miếng thiên địa nguyên đan dung hợp bằng liên tiên lôi đan, đan khí dùng để đối phó những này ma khôi, còn thật sự có vài phần giết gà dùng đao mộ châu cảm giác. giống giống, những này ma khôi đã sớm mất đi thần trí, cho nên tự nhiên không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng biết mình trong cơ thể thiên ma khí không ngừng ở biến hóa, lập tức chính là không ngừng vùng vây bắt đầu đứng dậy. Nương theo lấy động tác của bọn hắn, những tia khối băng cũng đúng bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Bởi vì không là thuần túy vượt ngoại thiên ma, cho nên thiên địa nguyên đan lực lượng thấy hiệu quả không phải sao? Một màn này làm cho Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, rồi sau đó hạ trong máy mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Sau đó liền gặp được hắn vừa xài bức ra, trên cánh tay thất thải quang mang lập lòe, rồi sau đó một thanh thất thải trường thương lập tức hiện hiện, nương theo lấy Đỗ Phi hất lên tay một thương chính là trực tiếp anh đến trong đó một cụ mà khôi trên người, bảnh, cái này cực đoan khủng bố một kích, trực tiếp đem cái này một cụ ma khôi thân hình anh đến tại giữa không trung bắn ngược ra, cuối cùng hung hăng rơi xuống trên bệ đá, cứng quá thân thể. một kích anh bay rồi mà khôi, đỗ phi sắc mặt lại cũng không nên xem, tại đàn khí dưới tác dụng, cái kia ma khôi trong cơ thể thiên ma khí đã bị áp chế đến xít sao rồi, nhưng là cho dù như thế, vừa rồi chính mình một kích kia, nhưng lại như là cùng anh tại cực đoan chắc chắn sát luyện phía trên giống nhau, cái này mà khôi cường giả. Phẩm trừng có thể tương đương với tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cái này đẳng cấp ma đan nô rồi. Mà bình thường tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả, căn bản vô pháp cùng chúng so sánh mới. Đan thần quyết, đan thần luyện thiên địa. Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, mới hai tay ấn ký nhanh chóng biến đổi, lập tức liền gặp được từng sợi đan hỏa trực tiếp cái bọc tại cái kia một cụ ma khôi phía trên, còn lần này, cái kia ma khôi thân hình mới xuất hiện một phần rãy rựa, cuối cùng chậm rãi biến thành một đống một phấn. Thật sự là phiền toái tồn tại. Nhìn thấy chính mình lại để cho sử dụng ra đan thần quyết mới có thể đem chúng triệt để giải quyết. Mà ngay cả Đỗ Phi cũng nhịn không được nữa như như mày, tốt tại thủ đoạn mình quá nhiều, muốn nói cách khác, bực này cục diện nói không chừng mình cũng thị xử lý không được. Ừm. Đó là cái gì? Ngay tại Đỗ Phi muốn trong chấp mắt giải quyết mặt khác một cụ ma khôi thời điểm, trong lúc đó, hắn lại hơi khẽ cao mày, rồi sau đó dương một tay lên, trực tiếp đem cái kia ma khôi biến thành cho bụi thổi tan, sau đó hắn mới bàn tay một phen, lập tức liền đem cái kia lưu lại tại mặt đất một quả tử kim sắt tinh thể hấp đến trong tay. Đây là cái gì? Nhìn qua trong tay tinh thể, Đỗ Phi nhịn không được như như mày thứ này thoạt nhìn ngược lại có chút nhìn quen mắt, chỉ bất quá hắn trong lúc nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc là cái gì. đây là những này ma khôi khi còn sống võ đạo nguyên đan, chỉ bất quá bởi vì trong cơ thể thiên ma khí tung hoành quan hệ đã bị thôn phệ đến thất thất bát bát rồi, chỉ bất quá những này tàn lưu lại mới đúng thứ tốt thật sự. tiểu bạch dừng ở đỗ phi trong tay mấy cái gì đó nói, tứ phẩm vũ tông cảnh cường giả võ đạo nguyên đan sao? một màn này ngược lại làm cho đỗ phi trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, thứ này có thể so sánh yêu tinh thiệt nhiều nữa à? phải biết rằng tại phong giới bên trong thiếu thốn nhất đúng là tu luyện nguyên rồi, còn nếu là có thể có được một ít tứ phẩm vũ tông cảnh cường giả nam đạo nguyên đan lợi mà nói, như vậy đối với tu luyện mà nói, xác thực là đại hảo sự à. một nghĩ đến đây, đỗ phi quay đầu lại nhìn qua còn lại cái kia cụ ma khôi, trong đôi mắt ngược lại hiện lên một kia lửa nóng vẻ, rồi sau đó liền gặp được đỗ phi trong tay hân kỳ biến đổi, từng đoàn từng đoàn đan hỏa lại lần nữa phúc trùm lên mặt khắc một cụ ma khôi phía trên, chỉ bất quá một lát công phu, cái này ma khôi cũng đúng biến thành một mảnh cho bụi. chỉ bất quá, lúc này đây này là ma khôi nhưng không có lưu lại hạ cái gì đến rõ ràng không có sao. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhíu như mày. Xem ra, cái này võ đạo nguyên đan tồn tại cũng là có tỷ lệ. Có lẽ chỉ có những kia trước người thực lực cực đoan cường hãn ma khôi mới có một chút tỷ lệ sẽ trong người lưu lại võ đạo nguyên đan a. Về phần những thứ khác, hơn phân nửa là trong cơ thể võ đạo nguyên đan đã bị thiên ma khí thôn vệ đến sạch sẽ nữa à? Cơ hội như vậy, không thể bỏ qua Suy tư sau một lát, Đỗ Phi nhưng không có cứ như vậy rời đi phong ma chợ đồ, mà là hai tay ấn ký biến đổi lập tức lại đem mặt khác một cụ đang cùng vô cực môn người giao chiến ma khôi chụp vào tiền đến. lúc này đây rõ ràng thì có sao? tiền tay đập tản cho bụi bên trong, nhìn qua tàn lưu lại màu tím võ đạo nguyên đàn, đỗ phi khoe miệng ngược lại hiện lên một vòng vui vẻ. xem ra mặc kệ từ chỗ nào cái trình độ đi lên đến lời mà nói, chính mình đem những này ma khôi đưa tới tìm vô cực môn viện thoái, đều là chính xác hành vi à? nói như vậy, chẳng những có thể dùng lại để cho vô cực môn đả thương nguyên khí, chính mình còn có thể chậm rãi giải quyết hết những này ma khôi. về phần những này võ đạo nguyên đàn, chính là là chân chính ngoại ý muốn đoạt được rồi tìm được những này võ đạo nguyên đan về sau cũng nếu như được từ mình ngày sau luyện hóa này thất thất truy hồn ấn về sau vừa xài bước nhân nửa bước vũ thánh cảnh tỷ lệ đại đại gia tăng rồi à một nghĩ đến đây đỗ phi cười cười lúc này đây nhưng lại song tay khẽ đây lại đem ba bộ ma khôi cùng một chỗ bộ vào phong ma trận đồ bên trong đây đã là đỗ phi trước mắt có thể đồng thời đối phó cực hạn mà giờ khắc này cái này ba bộ xuất hiện ở phong ma trận đồ bên trong ma khôi tại đỗ phi trong mắt cũng đúng biến thành kim long lánh võ đạo nguyên đan nữa à trương không muốn không cường giả hội tụ gian ngoài chỗ vô cực môn mọi người tạo thành vô cực đại trận phía dưới cái kia còn lại ma khôi cũng đúng bị bức phải có vài phần không đường tối lui có lẽ vô cực môn chúng nhiều cường giả phân tán lời mà nói thực lực thì như bình thường nhưng là khi bọn hắn nhiều người như vậy hợp thành vô cực đại trận về sau uy lực kiết nhưng lại khó có thể tưởng tượng chỉ bất quá xem đổi mới võ lâm trời cao a vân đảo dù sao vẫn là có chỗ giữ lại cho nên hắn tuy nhiên xuất lĩnh mọi người thi triển đại trận đem những kia ma khôi mệt nhọc bắt đầu đứng dậy không hoàn toàn tiến hành gây công nhưng là nhưng không có thật sự đem những này ma khôi gạt bỏ ừm chỉ bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua vân đảo lại bắt đầu phát hiện vài phần không được bình thường đỗ phi vẫn luôn là không có xuất hiện nhưng là cái tia phong ma trận đột nhưng lại thỉnh thoảng ở giữa không trung bộ thoáng một tí liền đem một tôn tôn ma khôi bộ vào trong đó bực này bộ dáng ngược lại giống như đỗ phi tại rất ra sức thu thập những này mà khôi giống nhau cái này đỗ phi không là chuẩn bị lợi dụng chúng ta vô cực môn lực lượng đến giải quyết những kia ma khôi sao như thế nào hiện tại hắn như thế nào đảo như vậy ra sức đi lên vân đảo cao mày dừng ở một màn này một lát sau tầm mắt của hắn rơi xuống một tôn ma khôi trên người Rồi sau đó Trần chờ nói, "Hẳn là." Một nghĩ đến đây, Vân Đào nhưng lại mạnh mẽ tao mày, thân hình nhanh chóng thoát ra, rồi sau đó vung tay lên, lập tức vô cực trong đại trận ẩn chứa cực đoan khủng bố năng lượng, liền đem một tôn ma khôi vành thành bột phấn. Vân Đào mặc dù không có đố phi cái kia đợi thủ đoạn, nhưng là, tại vô cực đại trận ra chỉ phía dưới, hắn giải quyết một tôn ma khôi cũng phế không được quá lớn khí lực. Không có cái gì. Nhìn qua rông tuyết giữa không trung, Vân Đào cao mày, trong lúc nhất thời lại không có quá nhiều động tác. Nhưng là, ngay tại hắn Trần chờ lập tức, đố phi này mặt tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì cái kia phong ma trận đồ một bộ, lại lần nữa đem ba bộ ma khôi bộ đến trong đó, trong tràng lập tức cũng chỉ còn lại có năm tôn ma khôi. cái này Đỗ Phi, rốt cuộc đang làm cái gì? có lẽ hay là nói chứng kiến Đỗ Phi càng ra sức giải quyết những này ma khôi, Vân Đào lại càng mơ hồ trong đó có vài phần cực độ cảm giác không ổn. tại chân chờ sau một lát, Vân Đào lại vung mạnh lên tay, lúc này đây nhưng lại mọi người đồng loạt ra tay, chỉ bất quá một lát công phu, tàn tồn tại ở giữa không trung chi cuối cùng cái này vài tôn ma khôi cũng đúng trực tiếp bị anh thành bụi phấn. ừ, lúc này đây. Nương theo lấy mọi người thế công rơi xuống, Vân Đào thần sắc nhưng lại vừa động, thoáng kỳ dị ánh mắt chính là rơi xuống lơ lửng ở giữa không trung màu tím tinh trên hạ thể. Dừng ở cái này màu tím tinh thể, Vân Đào trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, những này vẻ nghi hoặc nhưng lại đều biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là vẻ không thể tin được. Đây là tứ phẩm Vũ tông cường giả võ đạo nguyên đan. Vân Đào có vài phần sững sờ dừng ở một màn này, sau đó hạ trong đáy mắt, vẻ mừng như điên chính là hiện hiện tại hắn trong đôi mắt. Phải biết rằng, tu luyện đến trình độ này giả co như là vẫn là cũng đúng rất khó hình thành võ đạo nguyên đan, mà một quả võ đạo nguyên trong nội đan tẩn chứa thì còn lại là một cường giả trước người năng lượng kết tinh, nói cách khác có thể có được một quả võ đạo nguyên đan lợi mà nói chỉ cần có thể luyện hóa như vậy tiểu tương đương với tỉnh rơi rất nhiều tu luyện công phu. Hơn nữa cái này thoạt nhìn có chút kỳ dị võ đạo nguyên đan, hiển nhiên nên vậy năm tháng quan hệ đã bị ma điệu liêu tạp chứa, còn lại đều là tinh hoa trung tinh hoa, thứ này nói không chừng căn bản không cần phụ gánh nguy hiểm gì là có thể trực tiếp luyện hóa. Theo ý nào đó mà nói thứ này nhưng là chân chính bảo vật a chắc không được cái kia Đỗ Phi hội như vậy ra sức, xem ra hắn cũng đúng phát hiện điểm này rồi. Cơ hội trong nháy mắt, Vân Đảo hiểu hiểu rõ ra, vì sao Đỗ Phi hội như vậy ra sức đối phó những kia ma khôi, nguyên lai like, hắn cũng là vì cái này võ đạo nguyên đan rồi. Một nghĩ đến đây, Vân Đảo trong đôi mắt chính là hiện lên một kia ghen ghét vẻ, rồi sau đó hắn không thể kiềm được, mà là thân hình vừa động, chính là trực tiếp lao ra, sau đó một bà hướng về kia võ đạo nguyên đan chào tới. Bá! Nhưng mà ngay tại Vân Đảo bàn tay sắp bắt được cái kia võ đạo nguyên đan phía trên lập tức một đạo cực đoan nóng nảy phá phong thanh âm lập tức vang lên trực tiếp hướng về Vân Đảo Mi tâm trô yếu hại mà đi. Bất thình lình ngăn trở, làm cho Vân Đảo sắc mặt lập tức trở nên có vài phần khó coi, nhưng mà, lúc này hắn cũng không có biện pháp nào khác, thân hình tại giữa không trung hơi dừng sau, rồi sau đó hắn chính là mạnh mẽ quay người lại, một trưởng hướng về phía trước anh ra, lại để cho đem đạo kia kình phong chống cự mà xuống. Đỗ Phi, chẳng một chiêu này về sau, Vân Đảo mạnh mẽ quay đầu lại nhìn xem cái kia không biết lúc nào xuất hiện ở Võ Đạo Nguyên Đan mặt khác một mặt Đỗ Phi, đương nhiên nhịn không được cắn răng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Giữa không trung Đỗ Phi thân hình đạp không mà đứng, giờ phút này giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi xuống Vân Đào trên người, làm cho Vân Đào vô luận như thế nào đều là cảm thấy trong lòng có vài phần lửa cháy. Đỗ Phi, chính ngươi lao chỗ tốt cũng quá nhiều đi à nha? Bây giờ nhìn đến cái này, một quả võ đạo nguyên đan ngươi còn muốn ra tay, không sợ chống đỡ chết ngươi sao? Vân Đào ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới cười lạnh một tiếng mở miệng nói: chống đỡ tử không chống đỡ tử, chuyện này ngươi nói rất không tính toán à? Đỗ Phi cười tủm tỉm mở miệng nói: những này ma khôi nguyên vốn là ta phát hiện, hắn trên người chúng bảo bối là của ta. Không phải rất hợp lý sự tình sao? Ngươi, vân nào bị Đỗ Phi tức giận đến thiếu chút nữa theo giữa không trung nà xuống, rồi sau đó liền gặp được hắn cười lạnh một tiếng nói, tốt, ngươi đã muốn chú ý hợp lý không hợp lý, như vậy ta cũng vậy, tiểu chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, chỉ cần đem ngươi làm thịt, như vậy hết thể tiểu đều hợp lý đi à nha? Ta cũng không có hứng thú ở chỗ này cùng ngươi vung tay, hơn nữa, vừa rồi đối phó những kia ma thôi, các ngươi vô cực mồn cũng phế đi không ít khí lực đi à nha? Ngươi cảm thấy loại tình huống này đối với ta ra tay, lý trí sao? Phải biết rằng cái này vũ thánh trong động phủ bà bối nhưng tuyệt đối không cũng chỉ có một chút như vậy à? Đỗ Phi vẫn là hướng về phía Vân Đào nét miệng cười một tiếng, rồi sau đó lúc này đây, hắn không khách khí nữa, mà là thân hình vừa động, vậy mà đang tại Vân Đào trước mặt, một bà hướng về kia võ đạo nguyên đan chào tới, tốt, rất tốt. Vân Đào giận quá thành cười, nhìn thấy Đỗ Phi ôm đùn hướng về phía cái kia võ đạo nguyên đan, thân hình hắn xê dịch, cũng đúng trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, rồi sau đó một ngón tay nâng lên, trực tiếp hướng về Đỗ Phi ngược bụng chôn điểm đi, mà nương theo lấy động tác của hắn, một đạo cực đoan khủng bố chỉ phong cũng đúng lập tức xé rách qua không gian sau đó gào thét ra, nhìn thấy vân đảo bực này thủ đoạn, Đỗ Phi trảo ra tay trưởng cũng đúng không thể không lùi về, tức cứ đạp cửu tiêu lăng Vân bộ, mới xem như đem cái này thế công tránh đi, rồi sau đó Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, quyền trên đỉnh thất thải quang mang đại tác, sau đó Đỗ Phi chính là một quyền hướng về phía trước quanh ra, với anh, thất thải thiên phượng quang vân tại thời khắc này trải rộng Đỗ Phi toàn thân cao thấp, mà một hồi trầm thấp tiếng phượng hót cũng đúng vang lên, rồi sau đó liền gặp được một đạo thất thải phong ảnh trực tiếp gào thét ra, hiển nhiên Đỗ Phi cũng đúng minh bạch giờ phút này chính mình ở vào vô cực môn mọi người tạo thành trong đại trận, mình nếu là ra tay không có kết quả đoạn vài phần lời mà nói như vậy đừng nói giật đồ, chỉ sợ cuối cùng ngay cả mình đều trồng ở chỗ này. mà vân đào nhìn thấy đỗ phi như thế hung hăng thế công, lập tức hắn chính là cười lạnh một tiếng, chợt hai tay tại giữa không trung xoay tròn, lập tức liền gặp được hắc bạch hai màu chân khí đột nhiên đột ngột hiện hiện tại trước mặt của hắn chỗ, chợt trực tiếp tạo thành một cái tuyến qua, hướng về đỗ phi công tới châu nênh đón tiếp lấy. bảnh, hai đạo thế công hung hăng đụng vào nhau, vân đào ngược lại còn không có gì. Nhưng là Đỗ Phi thân hình nhưng lại cơ cơ về sau, chính là hướng về phía sau lui lại mấy bước. Hiển nhiên, tại vừa rồi cái kia đợi giao phong phía dưới, Đỗ Phi coi như là bao nhiêu ăn được một điểm nhỏ thua lỗ. Hảo thủ đoạn, chỉ bất quá dựa vào ngươi bản lãnh của mình, hơn phân nửa là thi triển không xuất ra bực này thế công, ngươi dựa vào là cái này đại trận chi lực à. Đỗ Phi mắt hi dừng ở giờ phút này, dáng tươi cười có vài phần lạnh lạnh vân đảo, lập tức chậm rãi mở miệng nói. Vừa rồi vân đảo thế công bên trong ẩn chứa uy lực, đã sớm siêu việt tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả nên vậy có đủ sức mạnh, mà đợi lực lượng Hiển nhiên là tới từ ở giờ phút này vô cực môn mọi người bố trí xuống cái này đại trận ta vô cực môn vô cực đại trận tuy nhiên cũng không lợi hại nhưng là muốn đối phó ngươi chính là một cái đỗ phi vấn đề nhưng vẫn là không lớn vân đào dừng ở đỗ phi nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại ngươi là muốn nhận thừa còn là muốn tiếp tục ta lại đúng muốn nhìn ngươi mượn nhờ ngoại lực có thể làm cho ngươi hung hăng cản quấy bao lâu đỗ phi cũng đúng cười lạnh một tiếng vừa rồi giải quyết 10 cụ ma khôi về sau đỗ phi cũng không quá đáng mới nhận được rồi ba miếng võ đạo nguyên đan mà thôi cho nên cái này một quả võ đạo nguyên đan. Đỗ Phi cũng đúng nguyện nhất định phải có a. Tin tưởng ta, tuy nhiên ta xác thực không có biện pháp lại để cho đại trận duy trì quá lâu, nhưng là giết ngươi lời nói, thực sự tuyệt đối không khó, chỉ bất quá, Đỗ Phi, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng rồi, vì một quả võ đạo nguyên đan, muốn cùng chúng ta vô cực môn triệt để trở mặt sao?" Vân Đào chăm chú nhìn Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại trong lòng cười lạnh một tiếng, mình và vô cực môn không phải đã sớm triệt để trở mặt đến sao? Chỉ bất quá giờ phút này, Đỗ Phi nhưng lại dừng ở trước mắt cái này một quả võ đạo nguyên đan, tại chần chờ sau một lát, hắn đang chuẩn bị ra tay thời điểm, trong lúc đó lại đúng hơi khẽ to mày, ánh mắt chính là rơi xuống xa xa phía chân trời chỗ. bá bá bá, mà đang ở đỗ phi ánh mắt quét quá khứ đích thời điểm, phía chân trời chỗ, một hồi phá phong thanh âm truyền đến, rồi sau đó liền gặp được một nhóm người ngựa nhanh chóng gào thét mà đến, rồi sau đó số lớn nhân mã ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, cái kia vượt lên đầu loại người, đương nhiên đó là huyền thiên tông mục nguyện, mà ở cái này mục nguyện bọn người về sau, xem đổi mới võ lâm trời cao a giờ phút này rõ ràng đi theo không ít thế lực khắc cường giả, xem bộ dáng này. Ngược lại vô số cường giả hướng về cái chỗ này hội tụ mà đến. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, nhịn không được có chút nhíu nhíu mày, một thời gian cũng là có vài phần nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhiều như vậy cường giả cùng lúc hội tụ ở chỗ này? Chương 042, tọa hóa chỗ. Bá. Mầu xanh biết trong không gian, Đỗ Phi thân hình vừa động, chính là cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống này khanh động biên giới chỗ, rồi sau đó ánh mắt hơi vài phần ngưng trọng quét đi vào. Tại Đỗ Phi ngưng mắt nhìn phía dưới, cái này loạt hố trong động hết thảy ngược lại rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái này hố cùng trước kia bất kỳ một cái nào hố đều không có bất kỳ chỗ bất động, gắng phải nói có cái gì chỗ bất đồng lợi mà nói thì phải là tại đây loạt hố trong động có một đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh, chỉ bất quá cái này đạo thân ảnh tựa hồ đã sớm mất đi sinh cơ không biết bao nhiêu năm rồi, hơn nữa bởi vì năm tháng quan hệ cái này thi thể trở nên khô héo vô cùng, phẳng phất đụn một cái sẽ hóa thành bùi phân giống nhau. Đỗ Phi mắt hi dừng ở một màn này, một lát sau mới nói khẽ, tỏa hóa sao? rất rõ ràng cái chỗ này không có bất kỳ chiến đấu dấu vết, mà nhân sinh cuộc sống trước còn có thể báo chí như vậy tư thái như vậy nói đúng là người này hẳn là ở chỗ này tự nhiên tử vong. chẳng lẽ tại đây lại là vũ thanh trong động phủ cường giả tọa hóa chỗ không thành. một nghĩ đến đây, đỗ phi trong đôi mắt ngược lại nhiều vài phần vẻ kinh ngạc, mới chần chờ một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng vung tay lên, kình phong mang tất cả trong lúc đó, lập tức sẽ đem một cụ cường giả thi hài thổi thành một phấn. làm xong động tác này về sau, đỗ phi mới thân hình lướt đi cái này một cái hố, rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng lan tràn đến cuối tầm mắt chỗ. lúc này đây bởi vì trong lòng có vài phần suy đoán nguyên nhân. Đỗ Phi ngược lại tại không ít lọt hố trong động gặp được một ít ngồi xếp bằng thi hải, hiển nhiên Đỗ Phi suy đoán cũng không sai. Nơi này nói không chừng thực đúng là Vũ Thánh Động phủ cường giả tọa hóa chi địa rồi. Nếu như thật là như thế, như vậy, không biết cái kia trong truyền thuyết Vũ Thánh cường giả vẫn lạc về sau, hắn thi thể có thể hay không ở cái địa phương này. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong đôi mắt ngược lại hiện lên một kia cực nóng vẻ. Vật gì đó khác cũng thì thôi, năm đó bất quá một cụ nửa bức Vũ Thánh cường giả thi hải đều có thể làm cho người ta tìm được nhiều như vậy chỗ tốt nếu là tại đây có thể phát hiện một vị vũ thánh cường giả thì hài lợi nói nghĩ tới nơi này đỗ phi ngược lại không trần chờ nữa mà là thân hình vừa động tiêu đúng tiếp tục hướng về chỗ này không gian ở chỗ sâu trong tháo chạy nương theo lấy đỗ phi dần dần xâm nhập hắn ngược lại bắt đầu cảm thấy chỗ này không gian bao la hơn nữa chỗ này không gian có thể nói khắp nơi đều là răng khắp nơi tường đá trên tường đá hiện đầy hố cái này cùng nhau đi tới hắn đã muốn gặp được không biết bao nhiêu cường giả thi hải một lúc mới bắt đầu đỗ phi còn nhiều hứng thú phá hủy mấy cổ thi hải muốn xem xem có thể hay không lao đến chỗ tốt gì Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, nếu là những này thi hải trong cơ thể có võ đạo nguyên đan lợi mà nói, như vậy tất nhiên sẽ phát ra một hồi kịch liệt qua mang. Mà trước kia, tại phía ngoài cùng thời điểm, mình đã buông tha cho tranh đoạt những kia rõ ràng mấy cái gì đó, giờ phút này muốn mò đến một ít chỗ tốt, rõ ràng cho thấy không rất dễ dàng. Chỉ bất quá, Đỗ Phi giờ phút này càng nhiều là tâm tư đều là đặt ở vậy cũng có thể tồn tại Vũ Thánh Hải cốt trên người, cho nên, đối với những vật này hắn đảo là không có quá mức để bụng, mà là khống chế được tốc độ của mình, tiếp tục xâm nhập cái không gian này tiểu vào sâu như vậy sau một lát đỗ phi vốn là không ngừng tạo động ánh mắt đột nhiên có chút ngưng tụ rồi sau đó hắn đột nhiên trong lòng vừa động ánh mắt đột nhiên tiểu đang nhìn mình phía trên chỗ tại đó có một cổ tương đương mạnh liệt năng lượng chấn động mơ hồ tràn ngập ra đỗ phi chờ chờ sau một lát có lẽ hay là mũi chân điểm một cái cả người chính là lập tức hướng về phía trên gào thét mà đi mà đi tới giữa không trung chỗ đỗ phi ánh mắt quét tới mới nhìn thấy tại một cái hố bên trong cái kia khoanh chân mà ngồi thi hải đan điển khí hải chỗ có từng sợi cầu vòng quang tràn ngập ra Hiển nhiên trong lúc này có một quả năng lượng cực đoan nồng đậm võ đạo nguyên đan tồn tại. Bá. Đỗ Phi theo tay vung lên, chính là đem này cái võ đạo nguyên đan hấp đến trong lòng bàn tay, sau đó cẩn thận tra nhìn lại. Cùng mình trước kia lấy được võ đạo nguyên đan tương đối, cái này một quả võ đạo nguyên đan càng thêm tiếp cận nguyên vẹn, hiển nhiên là tại vô số trong năm tháng tự nhiên hình thành. Theo ý nào đó mà nói, loại này võ đạo nguyên đan so về trước kia Đỗ Phi lấy được vài miếng còn muốn khó được đáng ngưỡng mộ vài phần. Tốt đến thứ này, cần dựa vào vận khí sao? dừng ở trong lòng bàn tay võ đạo nguyên đan sau so một lát, Đỗ Phi mới được là khẽ đảo tay, đem cái này võ đạo nguyên đan thu vào, rồi sau đó thân hình tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập. Bá, cứ như vậy lại tại nội bộ tháo chạy đi đại sau nửa giờ, Đỗ Phi động tác, trong lúc đó lập tức ngừng tạm đến. Giờ phút này xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, không còn là một mảnh bích lục vẻ, mà là một đạo cực kỳ sâu u vách núi. Vách núi phía dưới một mảnh ngăm đen, tựa hồ có từng đợt gió lạnh từ đó tràn ngập ra, làm cho không người nào có thể biết rõ ràng trong lúc này rốt cuộc có cái gì. Nhưng là tại vách núi biên giới chỗ, nhưng lại có một loạt cường giả thi hải ngồi xếp bằng mà mấu chốt nhất nhưng lại, những này cường giả thi hải đan điển khí hải chỗ, có tương đương số lượng thi hải đan điển khí hải chỗ, có sáng chói cầu vồng quang lập lẻ. Hơn nữa, những này thi hải động tác rõ ràng cùng trước kia những kia tọa hóa thi hải bất động. bọn hắn nguyên một đám bàn tay đều là lập trước người chỗ, phản phất tại chống cự cái gì giống nhau. Đây là, như vậy một màn, làm cho Đỗ Phi cao mày từ tiến nhập cái này không gian về sau, hắn vẫn cảm thấy sự tình các loại đều là cổ quái vô cùng. Cho nên, trước mắt tuy nhiên xuất hiện không ít người động lòng người võ đạo nguyên an, nhưng là hắn cũng không có tại trước tiên có bất kỳ động tác. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, tại đây những này không giống người thường thi hải, rõ ràng cho thấy tại chống cự cái gì. Mà xem bọn hắn đối mặt vách núi bộ dáng, chẳng lẽ bọn hắn chống cự mấy cái gì đó? Năm đó là ở cái kia vách núi ở chỗ sâu trong xuất hiện không thành. Mà bọn hắn chỗ chống cự vật, Đỗ Phi ngược lại có thể đoán được thất thất bát bát. Rất có thể, bọn họ là vì không cho tại đây ngàn vạn thi thể đã bị thiên ma khí ăn mòn, cho nên mới phải có nhiều như vậy người lúc này chống cự a. Mà xem giờ phút này cái này trong không gian, tuyệt đại đa số thi thể đều là bảo trì nguyên vẹn, cũng không có bị gieo xuống ma trùng. Như vậy đã nói lên, có lẽ năm đó những này cường giả chống cự mới được là thành công a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được đối diện trước những này hy sinh chính mình chống cự vượt ngoại thiên ma cường giả sinh lòng vài phần bội phục. Không thể tưởng được, tại đây rõ ràng có nhiều như vậy võ đạo nguyên đan. Ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm âm thầm cảm thán thời điểm, sau lưng lại truyền đến một hồi phá phong thanh âm, rồi sau đó liền gặp được vô cực môn cùng Huyền Thiên Tông đã muốn phần đông khắp nơi cường giả, cũng đúng trước sau đạt tới nơi này. Mà những người này nhìn qua lên trước mắt một màn này, không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên lựa nó vẻ Hiện nhiên, giờ phút này những này dẩm dạp chẳng trị thi hài trong mắt bọn họ, tự là một quả miếng Võ Đạo Nguyên Đan. Đối với tu luyện tài nguyên cực độ khuyết thiếu phong giới mà nói, cái này Võ Đạo Nguyên Đan, so bất luận cái gì võ phù hoặc là vũ khí đều muốn trọng yếu đến nhiều lắm. Ha ha ha, tại đây rõ ràng có nhiều như vậy thi thể, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, rất nhiều trong cơ thể đều có Võ Đạo Nguyên Đan a. Hôm nay thật đúng là đụng vào đại vận. Nếu là có thể lao đến vài miếng Võ Đạo Nguyên Đan, việc này coi như là không thua lỗ. Nhiều như vậy số lượng, vô luận như thế nào ai cũng có thể cướp được một ít a. Xì si sao bàn tán thanh âm, cơ hồ lập tức chính là văng lên, nhìn qua giờ phút này, dậm dặm chẳng chịt lóe ra cầu vồng quang, cơ hồ không ai có thể che giấu dường như mình trong đôi mắt tham lam cùng thèm thuồng. Coi như đúng vững vàng hào khí, ở giữa sân rằng có bất quá mấy phút đồng hồ, rất nhanh, liền có người kèm nén không được trong lòng tham lam, rồi sau đó nguyên một đám tiệp lực ra, sau đó hướng về kia cách cách mình gần đây thi hại vào tới. Dầm dầm dầm. Ở này những người này có động tác thời điểm, những kia vốn là còn bảo trì nguyên dạng thi hải, tựa hồ nhận lấy đè ép giống nhau, rõ ràng đều nổ mà mở rồi sau đó từng khối võ đạo nguyên đan chính là hiện hiện ở giữa không trung bên trong lóe ra cực đoan mê người bóng loáng nương theo lấy một màn này xuất hiện khắp nơi cường giả cơ hồ là lập tức tiệu đều đỏ trong mắt trong lúc nhất thời cái này một phiến không gian chính là trở nên cực đoan hỗn loạn cùng hỏa bộ phát lên hiển nhiên vì những này võ đạo nguyên đan bất luận kẻ nào đều là mất đi xứng đáng tỉnh táo đỗ phi nhũ mày nhìn qua cái này càng hợp lại càng khoa trương chúng nhiều cường giả chần chờ một lát sau về sau hắn cũng đúng thân hình vừa động hướng về một quả võ đạo nguyên đan chôi tới bất kể thế nào nói Võ đạo nguyên đan đã muốn xem như chí bảo rồi, lao đến loại vật này chỉ mới có lợi. Nương theo lấy đỗ phi động tác, cái kia Vân Đảo cùng mục Nguyệt hai người cũng đúng không thể kiềm được, lập tức chính là một cái vung tay lên, lập tức liền gặp được vô cực môn cùng Huyền Thiên tông cường giả cũng đúng lập tức bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn, bắt đầu tranh đoạt những này võ đạo nguyên đan. Bất quá, võ đạo nguyên đan mặc dù nhiều, nhưng là số lượng dù sao cũng không phải vô hạn, cho nên tại bực này tranh đoạt bên trong, tự nhiên cũng là có đổ máu phát sinh. Tại đoạn ngắn không đến tính ra 10 trong lúc đó, liền có không ít người vì tranh đoạt võ đạo nguyên đan mà bị người chém giết lập tức tự làm đến cái này vốn là có vài phần quỷ dị trong không gian, nhiều vài phần nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. nhưng mà những này đỏ hồng mắt tranh đoạt những này võ đạo nguyên đan người cũng không có phát hiện. giờ phút này ở đằng kia ngăm đen lơ lửng dưới cũng đúng vẫn tồn tại cái này một vài thi hải. cái này bất quá những này thi hải ra thịt đều là để lộ ra một loại quỷ dị màu đen, hiển nhiên cực đoan kỳ dị. vốn là những này thi hải đều là ở vào một loại đông miên giống nhau tình huống bên trong, nhưng là nương theo lấy giữa không chung máu tươi dắt vào, những này thi hải bên ngoài thân chỗ. Cái kia cứng lại màu đen đột nhiên chậm rãi lưu động tránh ra, rồi sau đó một tia màu đen khí tức, chính là giống như ngọn lửa giống nhau ở chúng bên ngoài thân chỗ chậm rãi thiêu đốt bắt đầu đứng dậy. chương Không Bốn đoạt bảo. Bá. Đỗ Phi bàn tay vung lên, nơi lòng bàn tay một cổ cực đoan khủng bố hấp lực đột nhiên bạo tuôn ra ra, rồi sau đó liền đem một quả lõe ra cầu vòng quang võ đạo nguyên đan hấp đến trong lòng bàn tay, sau đó theo tay vừa lộn, cái kia miếng võ đạo nguyên đan chính là lập tức biến mất. Không sai biệt lắm lấy tới 10 quả đến sao? Nhận cái này quả võ đạo nguyên đan về sau, tăng thêm trước kia lấy được vài miếng. Đỗ Phi lúc này tại Vũ Thánh Động phủ hành trình lại đã được đến 10 quả Võ Đạo Nguyên Đan. Coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính, tại thời khắc này trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia cực độ cực nóng hư vị. Bực này thu hoạch, có thể nói là cực đoan xa xỉ, nếu là ngày sau phối hợp thất thất truy hồn ấn luyện hóa lời mà nói, mà ngay cả Đỗ Phi cũng có vài phần khó có thể suy đoán, mình có thể đến cái tình trạng gì. Cười cười về sau, Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống bốn phía chỗ, giờ phút này, cơ hồ tất cả cường giả đều là đang không ngừng tìm kiếm bốn phía Võ Đạo Nguyên Đan, rất nhanh Những kia gần trong gang tức võ đạo nguyên đan chính là bị siêu cạo sạch sẽ rồi, sau đó càng nhiều là người, thì là đem chủ ý đánh tới phía trước cái kia trong vách núi. Mà giống như những người này chỗ suy đoán giống nhau, cái này trong vách núi cũng đúng tồn tại không ít thi thể. đương nhiên, những thi thể này cũng không phải mỗi một cụ đều có võ đạo nguyên đan, nhưng là tổng là bao nhiêu có mấy cổ trong cơ thể tạo thành cái này thứ này. Cho nên vì tranh đoạt những này bắt đầu dần dần trở nên rất thưa thớt võ đạo nguyên đan, trong chàng ngược lại mơ hồ trong đó truyền đến một ít chém giết thanh âm. Dù sao cái này võ đạo nguyên đan số lượng mặc dù nhiều. Nhưng lại là có hạn, mà có hạn võ đạo nguyên đan, tất nhiên là không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người mãi mãi không chừng mực tham lam. Dù sao, bực này bảo bối là tuyệt đối không ai hội ngại nhiều. Hơn nữa, ở hậu phương còn có cái này không ít cường giả thoát ra, hiển nhiên, những kia vốn là tại địa phương khác tìm tòi cường giả cảm ứng được bên này chấn động về sau, đều là một cái cái chạy đến. Mà nương theo lấy cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, những kia võ đạo nguyên đan tự nhiên là không đủ đoạn. Tại dưới bực này tình huống, sẽ có người ra tay cũng là cực đoan bình thường sự tình. Chỉ bất quá, tại bực này tranh đoạt về sau, Đỗ Phi ngược lại một mực bảo trì tuyệt đối địa thấp, những kia một đống người chầm chậm vào, gần trong gang tấc võ đạo nguyên đan, Đỗ Phi trên căn bản là không có hứng thú. Bởi vì Đỗ Phi tinh tường biết rõ, ở phía sau động thủ đúng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ là lãng phí tinh lực của mình mà thôi. Đợi cho trong tràng tất cả võ đạo nguyên đan đều đều biến mất về sau, như vậy, tất nhiên sẽ có người bởi vì lấy được quá ít mà vùng tay, mà như vậy hỗn loạn tràng diện bên trong, nếu là không có đủ thực lực cùng thủ đoạn lời mà nói, như vậy cuối cùng kết cục tất nhiên sẽ cực đoan thê thảm. Cho nên Giờ phút này Đỗ Phi nhưng lại một mực cẩn thận từng ly từng tí, dự phong một màn kia xuất hiện. Bất quá, Đỗ Phi chỉ là chú ý, cũng không phải e ngại. Nếu là thật sự có người đem chú ý đánh tới trên người hắn lời mà nói, hắn đảo là có thể làm cho đối phương minh bạch, trêu chọc không thể trêu chọc loại người, rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thân hình vừa động, cũng đúng hướng về vách núi phía dưới thoáng qua, hiển nhiên, Đỗ Phi cũng đúng phát hiện muốn tìm võ đạo nguyên ăn, chỉ có thể đǔn lếm thử đi xuống. Tại khoảng cách Đỗ Phi không xa chỗ, Vân chắp tay đứng ở giữa không trung lại không có động thủ tranh đoạt võ đạo nguyên đan, mà là lẳng lặng ánh mắt rất xa đã rơi vào đỗ phi trên người. Lão đại, nếu như không phải người này lời mà nói, trong chẳng những này võ đạo nguyên đan, toàn bộ đều là chúng ta vô cực môn. Tại Vân Đảo sau lưng một chỗ, một người nam tử mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Người này là trước kia bị đỗ phi một chiêu đánh lui được huyết vô cực tứ tướng một trong, thực lực tương đương cường hãn. Ta biết rõ. Vân Đảo khẽ gật đầu, chúng ta vô cực môn tiện nghi, cũng không phải tốt như vậy chiếm, giờ phút này hắn đã có hứng thú thu thập võ đạo nguyên đan, tự lại để cho hắn thu thập A. cuối cùng ta sẽ nhượng cho hắn đem bà nuốt vào mấy cái gì đó toàn bộ ngoan ngoãn nổ ra. một lời điểm, vân đảo trên mặt nhưng lại hiện lên một tia các vị giữ tận hương vị. tuy nhiên, đối với đỗ phi thực lực, hắn coi như là cực đoan kiên kỵ, nhưng là cái này cũng không cũng đủ làm cho vân đảo sinh lòng sợ hãi. tại vân đảo xem ra, đỗ phi người cô đơn cho dù cường thịnh trở lại, muốn cùng bọn hắn vô cực môn tranh đoạt, đều là không biết sống chết ra hỏa. hiện tại, tự làm cho đối phương trước ngày nó ta. đợi đến cuối cùng thời điểm, thưởng thức đối phương cái kia tuyệt vọng đến khó có thể tin thần sắc, mới được là lớn nhất việc vui a. Các người đi cũng hỗ trợ thu thập võ đạo nguyên đan à? Ừm, mấy cái thoạt nhìn vết thương chồng chất ra hỏa, trong tay nên vậy đều có không ít hàng tồn đi à nha. Vân Đào nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua mấy cái một thân máu tươi sắc mặt giữ tận cường giả nói: "Dạ." Nghe vậy, cái kia đứng ở Vân Đảo sau lưng vô cực môn cường giả đều là một cái cái thoát ra, hướng về những này cường giả đánh tới, hiển nhiên, Vân Đào ngồi đúng là tọa sơn quan hổ đấu ý định, ai đoạt võ đạo nguyên đan nhiều, hơn nữa bị thương trọng, hắn tiểu đối thủ ra tay. Mà không phải không thừa nhận, bực này thủ đoạn chính mình tự nhiên là có thể thu thập đến nhiều nhất võ đạo nguyên đan trong vách núi, Đỗ Phi tiến nhập trong lúc này về sau, lại là cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm được một khỏa võ đạo nguyên đan. Chỉ bất quá đối với xâm nhập cái này, Thâm Viên ở chỗ sâu trong, Đỗ Phi nhưng trong lòng thì giữ vững một loại cẩn thận thái độ. Bởi vì lúc trước gặp được qua những kia ma khôi quan hệ, Đỗ Phi ngược lại mơ hồ trong đó có vài phần cảm giác, nói không chừng tại đây Thâm Viên ở chỗ sâu trong, những kia trước kia chống cự vực ngoại thiên ma cường giả bên trong, thì có một bộ phận bị gieo xuống ma trùng. Nếu quả thật đúng như thế, như vậy chính mình càng phải cẩn thận vài phần, bởi vì những kia ma khôi cũng không có một tôn đúng dễ đối phó. Trước tiên nếu không phải loạt hố vô cực môn một bà lời mà nói, coi như là Đỗ Phi cũng phải bị đuổi giết đến cực đoan chật vật. Mang theo loại này cẩn thận từng ly từng tí cách nghĩ, Đỗ Phi lại chậm rãi xâm nhập thâm nguyên vài phần, sau đó lại tìm được một quả võ đạo nguyên đan. Không sai biệt lắm a. Nhìn qua lấy trong tay võ đạo nguyên đan, lại nhìn một chút phía dưới ngầm đen vô cùng vách núi cuối cùng, Đỗ Phi chần chờ sau một lát, nhưng lại buông tha cho tiếp tục xâm nhập. Bởi vì không biết vì cái gì, Đỗ Phi cảm giác, cảm thấy như tiếp tục xâm nhập xuống dưới lời mà nói, tất nhiên sẽ dẫn xuất cái gì nếu loại đến. Một nghĩ đến đây. Đỗ Phi không hề nhìn phía dưới, mà là thân hình vừa động, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ bất quá, ngay tại Đỗ Phi trong chớp mắt lập tức, hắn đột nhiên ánh mắt có chút trầm xuống, rồi sau đó chính là chậm rãi ngẩng đầu. Liên gặp được, không biết lúc nào, bốn phía nhiều hơn ba đạo thân ảnh vây quanh tại Đỗ Phi quanh người chỗ, mà mắt của bọn hắn trong mắt đều là tràn đầy vẻ tham lam dừng ở Đỗ Phi. Xem ra loại này không có mắt ra hỏa, rốt cục vẫn phải xuất hiện sao? Ta hiện tại không có giết người hứng thú, các ngươi cũng đi. Đỗ Phi nhìn ba người này liếc về sau, tiêu đúng khẽ cau mày nói. Cái này ba cái tên đều có tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh thực lực, thật sự muốn động thủ, có lẽ còn phải lãng phí một thêm chút sức khí, cho nên Đô Phi ngược lại khó được hảo tâm khuyên giải nói: "Ha ha ha, các hạ ngược lại thật quần khẩu khí a. Ta tuy nhiên không biết ngươi là người nào, bất quá dùng ngươi tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, muốn bảo trụ những bảo bối kia, đúng vậy cực kỳ khó khăn a." Trong ba người, một cái xem ra giống như là thủ lãnh gia hỏa đột nhiên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, hắn là nhận thức không xuất ra Đô Phi, chúng ta làm việc cũng không làm chuyện, có thể cho ngươi lưu hai quả võ đạo nguyên đan đem mặt khắc võ đạo nguyên đan giao sau khi đi ra, ngươi có thể lăn. Lưu hai quả sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn cười không được cười, vốn là ta nghĩ đến, các ngươi đã như vậy không có mắt lời mà nói, đem bọn ngươi đều giết được rồi, bất quá các ngươi đã hảo tâm cho ta lưu hai quả, như vậy ta liền cho lưu các ngươi ba cái mạng a, bất quá, trong tay các ngươi võ đạo nguyên đan, ta liền cho thu. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi hẳn là sợ tráng váng không thành. Rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta đến, không biết sống chết. Cái kia dẫn đầu nam tử trên mặt hiện lên một tia hung quang lập tức hắn cũng đúng giữ tận cười một tiếng, rồi sau đó vung mạnh lên tay, quát lên, động thủ, bá, chỉ bất quá, tại hắn thanh âm hạ xuống xong, người thứ nhất động thủ cũng không phải của hắn hai người đồng bạn, mà là Đỗ Phi bản chân đại mạnh, thân hình trực tiếp thoát ra, rồi sau đó trên người hắn thiên phượng quang vân đại tác, trận một quyền mang theo cực đoan khủng bố lực đạo, chính là hướng về kia dẫn đầu loại người mặt chỗ anh hứ. Đỗ Phi tốc độ, có thể nói là nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt đang ở đó dẫn đầu loại người phản ứng không kịp nữa thời điểm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hừ. Cái kia dẫn đầu loại người nhìn thấy một màn này, nhưng lại hai tay uốn lõe, trên người thậm chí có đạo đạo lôi quang gạo. Ra, rồi sau đó hắn một quyền mang theo lôi long, chính là hướng về Đỗ Phi mời đến mà đến. Bảnh, hai người quyền phong cơ hội là lập tức cứu người ầm ầm chạm vào nhau, rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố năng lượng chấn động lập tức mang tất cả mà mở, trực tiếp làm cho bốn phía không gian đều là truyền đến từng đợt nổ thanh âm. Một quyền qua đi, Đỗ Phi thân hình không có nửa phần động tác, những kia xâm nhập trong cơ thể hắn lôi đình, giống như gai ngứa giống nhau, một chút tác dụng cũng không có. Còn đối với mặt người kia giờ phút này cũng là bị Đỗ Phi một quyền oanh đến tiêu xạ ra, trực tiếp đâm vào vách núi tuyệt trên vách đá, để lại một cái thật sâu ân ký. Hôn đãn. Tên kia hơi vài phần gian nan theo vách núi phía trên bò lên, sau đó sắc mặt nhưng lại trở nên khó coi vô cùng. Vừa rồi một chiêu phía dưới đã muốn lại để cho hắn hiểu được, tự mình một người tuyệt đối không phải là trước mắt người này đối thủ. Bá. Nhưng mà, còn không đợi cái này, ra hỏa có hắn động tác của hắn, Đỗ Phi thân hình lóe lên, cũng đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn chỗ, mà nâng lên ngón trỏ, cũng đúng nhẹ nhàng đặt tại cổ của hắn kết phía trên.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 lại không có động thủ tranh đoạt võ đạo nguyên đan mà là lành lạnh ánh mắt rất xa đã rơi vào đố, chương không buồn muốn thoáng hỗn loạn trả diện tại ba nam tử khó coi sắc mặt bên trong, đỗ phi tung tung trong tay vừa vơ vét đến năm miếng võ đạo nguyên đan, nhịn cười không được cười, nói cảm ơn nghe vậy xem đổi mới võ lâm trời cao a cái kia ba nam tử sắc mặt biến đến càng thêm phiền muộn, bất quá lúc này bọn hắn cũng không dám nữa cùng đỗ phi nói cái gì mà là một cái cái cắn răng hướng về phía dưới chạy trốn xuống dưới tại đỗ phi cái này tên sát tinh trước mặt bọn hắn chẳng những không có cướp được bất kỳ vật gì nhưng lại vốn gốc mà về, nhóm người mình tiền tân vạn khổ cấp được võ đạo nguyên đan đều bị Đỗ Phi cho phản loạn, như vậy như thế nào làm cho bọn hắn không phải vừa giận lại oán. Cho nên, lúc này bọn hắn ngoại trừ đem khí ra ở dưới mặt cái kia chút ít thi hại phía trên bên ngoài, cũng đúng không có biện pháp nào khác có thể hạ giận. Đỗ Phi cười tủm tỉm nhìn qua ba người biến mất chỗ, nhưng không có đuổi theo, đã bọn hắn đã đem gì đó ngoan ngoãn giao ra đây rồi, như vậy lúc này đây hãy bỏ qua bọn hắn được rồi. Tựa hồ không đúng lắm a. Bất quá, ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị trong chớp mắt lúc rời đi, hắn trong lúc đó trong lòng hơi động một chút. Ánh mắt nhanh chóng rơi xuống phía dưới chỗ, rồi sau đó nhìn thấy cái kia thâm viên ở chỗ sâu trong. Trong lúc đó có vài chục nói ngang đen thân ảnh gào thét ra, rồi sau đó hung hăng đâm vào cái kia ba cái thẳng xui xẻo trên người. Suy. Chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, ba người này đồng thời đều là bị cái kia hơn mười đạo thân ảnh xuyên thủng thân hình, ngay tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là đều thôn phệ đến sạch sẽ, thân hình hóa thành một cổ thây khô, rồi sau đó bị vung đến thâm viên ở chỗ sâu trong. Mà khôi. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi khỏe mắt nhịn không được kéo ra xem ra chính mình suy đoán đến cũng không còn sai, cái này trong vực sâu quả nhiên cũng đúng cất giấu một ít ma khôi, mà mọi người đến lại đem những này ma khôi đều kích hoạt rồi. Đỗ Phi đúng biết do những này ma khôi nhiều khó đối phó, lập tức hắn không quan tâm mặt khác, mà là mũi chân tại giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức chính là tiêu xả ra. Hắn cũng không có cùng những này ma khôi giao thủ hứng thú, mà cơ hồ tại Đỗ Phi rời đi này nói thâm viên đồng thời, giờ phút này tại thâm viên chỗ có vô số đạo dầm dạm chẳng trị, toàn thân tràn ngập nồng đậm thiên ma khí ma khôi từ đó tiêu xả ra. Cái gì? Đây là vật gì? hôn án cái quỷ gì gì đó, ra tay, ra tay, ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài, tuyệt đại đa số vốn là vẫn còn trong vực sâu siêu tầm võ đạo nguyên đan cường giả đều là phản ứng không kịp, sau đó liền gặp được không ít cường giả bên người đều là thoát ra toàn thân tràn ngập thiên ma khí ma khôi, sau đó hung hãn thê công chính là rơi xuống những này cường giả trên người. Một lúc mới bắt đầu, bởi vì đột nhiên xuất hiện quan hệ, không ít cường giả căn bản chính là tại phản ứng không kịp nữa dưới tình huống, tiêu nuốt hận mà chết. Nhưng là tại trải qua vòng thứ nhất tập kích về sau, một ít cường giả cũng đúng phản ứng đã tới, lập tức những này cường giả cũng là một cái cái đều ra tay nhanh chóng chống cự những kia trong lúc đó xuất hiện mà khôi nhưng là coi như là như thế huyết tinh cùng hỗn loạn cũng đúng nhanh chóng ở cái này vách núi trong vực sâu tràn ngập mà mở sợ hai khí tức cũng đúng nhanh chóng tràn ngập như vậy qua không được bao lâu về sau những kia vốn là xâm nhập thâm nguyên cường giả sẽ không đến nguyên một đám trên mặt hoảng sợ theo trong vực sâu rời khỏi sau đó đứng ở đằng xa mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nhìn qua những này đột nhiên xuất hiện mà khôi giờ phút này một màn làm cho không ít người có vài phần da đầu run lên cảm giác nhưng là bởi vì bộ phận ma khôi đan điển khí hải chỗ có quang mang nhàn nhạt, nhạt tràn ngập quan hệ thực sự làm cho không ít người trong đôi mắt hiện hiện vẻ tham lam hiện nhiên làm cho bọn họ ở phía sau rời đi bọn hắn cũng đúng không lớn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những thi thể này không phải là bị người luyện chế thành đan nô đi à nha nếu quả thật nói như vậy cái này luyện chế đan nô loại người thủ bút, cũng không tránh khỏi quá lớn một chọn a nhưng là những này đan nô đan điển khí hải chỗ tựa hồ cũng có võ đạo nguyên đan tồn tại a bất quá những này võ đạo nguyên đan chất lượng có thể hay không có vấn đề đem bả Không quan tâm ta môn tân tân khổ khổ ra tay, cuối cùng nhưng lại công dã chẳng kết của ca Nhìn qua những kia gào thét ra ma khôi, tại lúc ban đầu kinh hoàng bên trong, rất nhanh trong chẳng cũng đúng vang lên một ít rất nhỏ nghị luận thanh âm. Hiển nhiên không ít người đều cũng có vài phần xem không rõ giờ phút này chẳng diện. Chư vị không cần quá mức e ngại, những vật này cũng không phải nano, mà là cái gọi là ma khôi. Hẳn là những thi thể này trải qua nhất định năm tháng về sau biến dị mà thành. Những vật này chỉ cần có thể đem đầu của bọn nó triệt để phá hủy lợi mà nói, nên vậy có thể xử lý xong. Chỉ bất quá. Những vật này số lượng quá nhiều, cần mọi người cùng nhau ra tay mà thôi. Một mực không có như thế nào mở miệng với nào, đột nhiên tiến lên một bước, rồi sau đó cao giọng mở miệng nói, hơn nữa ta có thể căn đoan, những này lưu lại tại ma khôi trong cơ thể võ đạo nguyên đàn, phẩm chất tất nhiên so với chúng ta trước kia lấy được cao hơn một chút, thậm chí luyện hóa bắt đầu đứng dậy đều là tương đối dễ dàng. Dung Vân Đào thân phận ở phía sau mở miệng, trong chàng vốn là có vài phần hỗn loạn tình hình chính là lập tức yên tĩnh trở lại, không ít người đều là ngẩng đầu nhìn qua hắn, hiện nhiên là muốn muốn nhìn, hắn nói lời này rốt cuộc là có ý gì? chư vị nếu là không có hứng thú lời mà nói, như vậy những vật này tựu đều là chúng ta vô cực môn rồi. Chứng kiến mọi người ánh mắt quét tới, Vân Đào trong lòng cười lạnh một tiếng về sau, nhưng lại vung mạnh lên tay. Nương theo lấy động tác của hắn, phía sau hắn những kia vô cực môn cứng giả, lập tức chính là một cái nhanh chóng gào thét ra, rồi sau đó cực đoan khủng bố thế công, chính là lập tức hội tụ tại phía trước những kia dậm rạp chẳng chịt mà khôi trên người. Mà nhìn thấy vô cực môn bậc này động tác, không ít vốn trong lòng còn có mấy phần hoài nghi cường giả, giờ phút này mỗi một người đều là bình tĩnh lại. Rồi sau đó liền gặp được bọn hắn cũng là một cái cái vung mạnh lên tay, sau đó cực đoan khủng bố thế công chính là lập tức gào thét ra. Đỗ Phi thờ ơ lạnh nhạt một màn này, nhưng lại trong lòng cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn không có cùng những này ma khôi giao thủ, nhưng là cũng nhìn ra được, những này ma khôi thực lực so về trước kia gặp được một nhóm kia kém một tầng thứ, cho nên ở đây những này cường giả chỉ cần có tứ phẩm trung gia vũ tông cảnh thực lực lợi mà nói cũng là miễn cưỡng có thể đối phó những vật này. Bất quá Đỗ Phi cũng là không tin cái này Vân Đảo có hảo tâm như vậy rõ ràng lại để cho vô cực môn người xung phong để đối phó những kia ma khôi. Bất quá trong nội tâm tuy nhiên chuyển hắn ý nghĩ của hắn, nhưng là đỗ phi giờ phút này cũng là không có làm cái gì quá mức gây chú ý ánh mắt địch nhân sự tình, mà là thân hình lập tức hợp thành vào trong dòng người, rồi sau đó nương theo lấy đám biển người như thủy triều cùng một chỗ hướng về phía trước cái kia gào thét mà đến ma khôi chỗ tụ tập chỗ đụng tới. Bành, hai nhóm người mã cơ hội là lập tức chính là hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát đầy trời các loại chân khí vũ khí cùng gào thét ra màu đen thiên ma khí hung hăng đụng vào nhau. Vô số đạo lăng lệ ác liệt vô cùng vũ khí cùng nổ vang thanh âm không ngừng vang vọng mà mở rầm rầm rầm. Bực này cường độ tổng số lượng đối binh làm cho ra tay hai tay đều là áp lực khá lớn. Chỉ bất quá nhân loại cường giả dù sao so về những này chỉ có thôn phệ bản năng ma khôi thông minh quá nhiều. Cho nên vòng thứ nhất xông tới phía dưới, phía trước ma khôi cơ hội là lập tức bị chấn thành bột phấn. Mà trái lại nhân loại cường giả bên này lại trên cơ bản không có gì hao tổn. Bả bả bả. Nương theo lấy ma khôi hóa thành bột phấn lập tức thì có hơn 10 miếng ngóng ánh võ đạo nguyên đan xuất hiện, mà võ đạo nguyên đan xuất hiện trong nháy mắt, cơ hội chính là đưa tới phía trước nhất cường giả tranh mua. Tại bực này tranh mua phía dưới, cùng ma khôi đối bính thời điểm không có bất kỳ hao tổn đích nhân loại cường giả, ngược lại lại vẫn lạc mấy cái. Chết tiệt, giải quyết những này ma khôi lại đoạn sẽ chết ta. Vậy người đi giải quyết ma khôi, lão tử đi giật đổ. Một ít cường giả nhìn thấy một màn này nhịn không được, lời, chú mắng lên, mà đổi thành bên ngoài một ít cường giả mới mặc kệ ngươi mắng cái gì, mà là trước đem gì đó cướp được đỉnh đầu đang nói. Một đám ngu xuẩn Đỗ Phi thân hình che giấu trong đám người, nhìn qua một màn này nhưng lại nhịn không được lắc đầu. Đám ô hợp chính là đám ô hợp, ở phía sau không muốn trước giải quyết hết những kia phiền toái đối thủ, mà là nghĩ đến như thế nào lao chỗ tốt, đây không phải đem chính mình hại chết đúng lầm gì? A, giống như xác minh Đỗ Phi cách nghĩ giống nhau, ngay tại một ít cường giả ra tay cướp đoạt gì đó mấy cái gì đó, cái kia cường giả tạo thành phòng tuyến cũng là bị một ít ma khôi xé rách, lập tức trong tràng liền có thiên ma khí tứ lớp tung hành, sau đó vậy mà ngạnh xanh xanh đích đột phá vòng phòng hộ, rồi sau đó đem không ít cường giả sẽ thành một phấn, giết chỉ cần giết những vật này võ đạo nguyên đan lấy chi không tận chúng nhiều cường giả giờ phút này cũng là có vài phần giết đỏ cả mắt rồi con người nhìn thấy những này ma khôi nào lên lập tức không ít người chính là cuồng hôi nên đón tiếp lấy bành hai cổ do người mang theo cực đoan khủng bố thế công hung hăng đụng vào nhau trong chốc lát cái này vốn là yên tĩnh vô cùng trong không gian chính là trở nên có vài phần lòng trời lỡ đất bắt đầu đứng dậy song phương một phương chỉ có thôn vệ bản năng một phương là vì võ đạo nguyên đan cơ hồ là một cái nháy mắt công phu song phương chính là đều đánh đỏ trong mắt cái kia đợi chấn động quả thực có thể nói là thiên địa đại chiến. tại bực này cực đoan thảm thiết trong chiến đấu, đỗ phi nhưng không có dung nhập trong đó, mà là cao mày thối lui đến chiến trường biên giới chỗ, rồi sau đó những mày dừng ở một màn này. những này ma khôi tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng đúng bất kể thế nào xem, giải quyết bắt đầu đứng dậy tựa hồ cũng đúng quá mức đơn giản một điểm à. một nghĩ đến đây, đỗ phi ánh mắt nhanh chóng ở giữa sân quét một vòng, chợt hắn chính là đúng đôi mắt có chút ngưng tụ, tại nhìn chăm chú phía dưới, đỗ phi rõ ràng nhìn thấy, cái kia huyền thiên tông cùng vô cực môn loại người, không biết lúc nào đã muốn thối lui ra khỏi cái loại nảy hỗn loạn vòng chiến. Ánh mắt của bọn hắn cũng đúng rơi xuống cái kia trong vòng chiến, tựa hồ đang đợi cái gì giống nhau. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, không ít có vài phần phát tắc cường giả cũng đúng bắt đầu lui ra phía sau, nhưng là coi như là như thế, trong sân huấn chiến, y nguyên kịch liệt. Chương 045, xung đột. Đỗ Phi Vi hơi hai con mắt híp lại, chăm chú nhìn phía trước huấn chiến, theo thời gian trôi qua, những kia thoạt nhìn dậm đạp chẳng trị ma khôi rốt cục bị chư nhiều cường giả tiêu diệt đến sạch sẽ. Nhưng là cùng lúc đó chính là, những kia ra tay cường giả trên cơ bản cũng đúng tổn thương khá lớn, cùng ngay từ đầu so với giờ phút này có thể tại đây trong không gian chữ hàng cường giả cũng cũng chỉ có mấy ngàn số lượng mặc dù nói số này mục vẫn là cực kỳ kinh người nhưng là cùng lúc trước tiến vào ngọn lửa chi địa thời điểm tương đối những này cường giả số lượng chỉ còn lại có một phần mười không đến hơn nữa tuyệt đại đa số cường giả giờ phút này mỗi một người đều là thân chịu trọng thương hiển nhiên là sức chiến đấu cũng phải không quá đã thành đơn giản như vậy tựu giải quyết những kia mà khôi đến sao Đỗ Phi cao mày có chút lắc đầu trong lòng nhưng lại có vài phần lái đi không được nghi hoặc quấn quanh lấy trước mắt một màn này Vô luận như thế nào xem đều là quá mức thuận lợi, thuận lợi đến Đỗ Phi đều có vài phần hoài nghi, chính mình vừa rồi cái loại nơi cảm giác nguy hiểm, có phải là hay không một loại ảo giác? Mà thôi, bây giờ không phải là nghiên cứu những điều này thời điểm. Đỗ Phi trầm mặc sau một lát, khẽ hơi hơi lắc đầu, đến bây giờ chính mình một điểm Hoàng Tuyển Luân Hồi Đan manh mối đều đúng không có tìm được, lại ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian rồi, sắp thực cũng không còn có nhiều thời gian hơn làm cho mình đến tiếp tục nghiên cứu nơi này là hay không xuất hiện vấn đề gì. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi chính là trong chớp mắt chuẩn bị rời đi, mà rời đi lập tức Tơ mắt của hắn cũng đúng nhàn nhạt rơi xuống vô cực môn chúng nhiều cường giả chỗ chỗ. Mà giờ khắc này, cái kia vô cực môn chúng nhiều cường giả ánh mắt cũng đúng vừa vặn quét tới, tựa hồ đã nhận ra Đỗ Phi ánh mắt giống nhau, những này vô cực môn cường giả mỗi một người đều là lộ ra một kia có thể nói nghiền ngẫm mỉm cười đến. Những này tên phi toái, trong lòng cười lạnh một tiếng, Đỗ Phi nhưng không có quá mức đem những cái thứ này để ở trong lòng. Mặc dù nói, cái này vô cực môn ở đây cường giả sát thực không ít, nhưng thật sự động thủ lời mà nói, những người này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình cũng được. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng không nữa để ý tới cái này vô cực môn loại người, mà là ống tay áo vung lên, thân hình chính là hướng tới chỗ lao đi. Ha ha ha, Đỗ Phi huynh đệ, như thế nào trong lúc đó muốn đi nữa nha? Ngay tại Đỗ Phi trong chớp mắt rời đi lập tức, cái kia Vân Đảo trong lúc đó cười khẽ một tiếng, rồi sau đó chính là làm cho vô số đạo ánh mắt lập tức hội tụ đến Đỗ Phi trên người. Giờ phút này trong sân ma khôi đều đã bị biến mất, có thể tranh đoạt võ đạo nguyên đan, cơ vốn cũng là đã bị phân trả sát được sạch sẽ. Bất quá bởi vì nhân tâm chưa đầy rắn nuốt voi quan hệ giờ phút này không ít người nhưng lại trong nội tâm có lẽ hay là tràn đầy giết chóc cù nhìn qua. chỉ bất quá, bởi vì đại chiến vừa mới ngừng quan hệ, giờ phút này trong chàng ở vào một loại có chút quỷ dị yên tĩnh bên trong, cho nên tạm thời lại vẫn chưa có người nào chuẩn bị ra tay. nhưng là dưới loại tình huống này, vân đảo cái này nhàn nhạt, nhạt đích thoại ngữ, ngược lại hấp dẫn trong chàng tất cả người chú ý lực, hiển nhiên mỗi người đều muốn biết, dưới loại tình huống này, cái này vân đảo rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì. mà đỗ phi nhựu nhự mày vốn là lướt đi thân hình cũng hơi hơi dừng lại, đạm mạc ánh mắt cũng đúng rơi xuống vân đảo trên người, hắn cũng là muốn muốn nhìn. Người này rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Đỗ Phi huynh lần này thu hoạch nên vậy xa xỉ a. Nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, trong tay ngươi ít nhất có 20 miếng võ đạo nguyên đan a. Vân Đào cười tủm tỉm mở miệng nói, "Cái gì?" Vân Đào thoại âm rơi xuống, lập tức ưu làm đến trong tràng không ít cường giả đôi mắt đều là một mảnh hồng đỏ thâm. trong bọn họ rất nhiều người ngay mệnh đều bất cứ giá nào rồi, kết quả nửa miếng võ đạo nguyên đan đều là lao không đến, nhưng là không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi một người trong tay, rõ ràng thì có như thế số lượng Voa đạo nguyên đan. Trong một sát na, Tương đạo hiện ra vài phần tham lam ánh mắt, chính là lập tức hội tụ tại Đỗ Phi trên người. Nếu như không phải Đỗ Phi giết tên thật sự là quá lớn quan hệ, giờ phút này tất nhiên cũng là có người nhịn không được xuất thủ. Mà cách đó không xa, Huyền Thiên Tông cường giả cũng đều là nhìn qua một màn này, dùng Mục Nguyệt nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, cái này Vân Đảo rõ ràng cho thấy nhằm vào Đỗ Phi phát động cái này một lớp thế công. Hơn nữa, nếu là nàng đoán không sai lời mà nói, cái này võ đạo nguyên đan chẳng qua là cớ mà thôi, cái kia Vân Đảo mục đích thực sự chính là Đỗ Phi trong tay giả đan. Bởi vì Mục Nguyệt cũng biết, chỉ có ba miếng giả đan hội tụ. Như vậy mới có thể tìm được cái này vũ thánh trong động phủ chính thức nơi cất giấu manh mối. Cho nên giờ phút này Vân Đào đã sẽ đối Đỗ Phi ra tay, nàng không biết ngăn cản, chỉ bất quá đến thỏa đáng thời điểm nàng hội sẽ không xuất thủ, tự không có ai biết. Dù sao nàng tới nơi này vì cái gì chính là cái kia vũ thánh động phủ chính thức bảo tàng. Tuy nhiên ai cũng không biết cái kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là vũ thánh lưu lại vật, há lại sẽ đơn giản. Trong chẳng chỗ Đỗ Phi mặc dù không có nhìn qua bốn phía, nhưng là Y Nguyên cảm thấy những kia tham lam cực nóng đến có vài phần điên cuồng ánh mắt, đều là lập tức hội tụ đến trên người của mình. Cái này vân đảo đối với người tâm không chế thật sự chính là khủng bộ a chỉ bất quá ngắn ngủ một câu trong lúc đó, chính là đem chính mình để đặt tại mọi người mặt đối lập. Lúc này, coi như mình nói mình không có 20 miếng võ đạo nguyên đan phòng chừng cũng không có ai sẽ tin tưởng a Ta một cái trong tay có 20 miếng võ đạo nguyên đàn, các người vô cực muôn cường giả như mây, trong tay võ đạo nguyên đan ít nhất là ta gấp 10 lần đã ngoài a Đỗ Phi mắt hy dừng ở vân đảo, một lát sau đột nhiên cười nói. Vân đảo nghe vậy lông mày lại hơi hơi chớp chớp. Tuy nhiên Đỗ Phi theo lời chính là sự thật, nhưng là ở đây những người này không dám đem chủ ý đánh tới trên người của mình đến. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn muốn chết phải không? Ha ha à, đã vân đảo huynh quan tâm như vậy trong tay ta đầu võ đạo nguyên đan, không bằng hai người chúng ta đến nước đấu lần thứ nhất, ta và ngươi hai người đơn đả độc đấu. Nếu là ta thua lời mà nói, tự cầm trong tay tất cả võ đạo nguyên đan tặng cho ngươi. Mà ngươi nếu là thua lợi mà nói, ta cũng vậy không nhớ ngươi võ đạo nguyên đan, chỉ cần đem ngươi tay ngươi đầu võ đạo nguyên đan đều đưa cho trong chàng chư vị bằng hữu như thế nào. Đỗ Phi cười tủm tỉm mở miệng nói. Đỗ Phi lời ấy một chỗ, trong chàng bốn là rơi xuống Đỗ Phi trên người cực nóng ánh mắt, lập tức chính là quét đến Vân Đảo trên người, rồi sau đó cơ hồ mỗi người trong đôi mắt đều là nhiều vài phần nói không rõ nói không rõ hương vị đến. Ha ha ha, cái này Đỗ Phi quyết đoán thật đúng là kinh người a. Cũng không biết cái kia Vân Đảo có dám hay không tiếp trận. Mặc kệ hắn có dám hay không, hắn cái này tiền đặt cược cũng thật sự là khí phách a. Một mực nghe nói huyết y Đỗ Phi khó lường, ta trước kia còn không tin, nhưng bây giờ đúng không thể không tin nữa à? Ha ha, Vân Đảo thiếu tông chủ, không ngại người hãy theo người này chơi một chút mọi người vui a vui mừng ai như thế nào trong chàng đủ loại rực dây thanh âm làm cho vân đảo mặt sắc trở nên có vài phần khó nhìn lại hắn ngược lại không thể tưởng được cái này đỗ phi lại có như thế tâm cơ chỉ bất quá một câu liền đem tất cả cường giả kéo đến hắn trận doanh rồi tại dưới loại tình huống này mình nếu là không dám đáp ứng cái này đước đấu lời mà nói theo ý nào đó mà nói ngược lại thành chính mình sợ hắn ha ha hảo thủ đoạn a vân đảo muốn một ngụm đem đỗ phi nuốt nhưng là không thể tưởng được cái này đỗ phi một câu gian liền đem vân đảo giật xuống nước rồi lúc này đây Cái này Vân Đào nói không chừng muốn chịu không nổi rồi. Mục Nguyệt sau lưng, một cái thân hình dấu ở chỗ tối cường giả đột nhiên cười cười nói: "Nghe vậy, Mục Nguyệt cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, cái này Đỗ Phi đích thủ đoạn, quả nhiên không thể nhỏ nhịn. Hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn a." Vân Đào nụ cười trên mặt, tại thời khắc này cũng đúng chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là từng sợi nhàn nhạt, nhạt lửa giận hiện hiện. Tuy nhiên, hắn căn bản cũng không có cùng Đỗ Phi động thủ hứng thú, nhưng là chính như những người khác suy nghĩ giống nhau, lúc này hắn nếu không phải ra tay lời mà nói, như vậy tiểu tương đương với hắn thất bại. Sắt ý Chậm rãi theo vân đảo trong đôi mắt tràn ngập ra, một lát sau, đã thấy đến hắn tay phải tại giữa không trung nhẹ nhàng nắm chặt, chợt một thanh dài hơn một trượng mặc lục sắc trường thường chính là hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Mà cơ hồ đồng thời, một cổ cực đoan khủng bố khí tức cũng là từ trên người của hắn bộc phát mà mở. "Đỗ Phi, ngươi muốn chơi, như vậy ta liền cho cùng ngươi hảo tốt chơi đùa, bất quá, ngươi nếu là thua ta cũng không nên ngươi võ đạo nguyên đan. Ta muốn trong tay ngươi giả đan." Vân đảo dừng ở Đỗ Phi, lúc này đây đảo là không có tiếp tục giả vờ giả vịt, mà là trực tiếp đem mục đích của mình nói ra mà thoại âm rơi xuống, một cổ cực đoan khủng bố chấn động cũng là từ Vân Đảo bên ngoài thân chỗ mang tất cả mà mở, mà xem khởi chân khí hùng hậu trình độ, chỉ sợ sớm đã có tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực. phóng nhan cái này phong giới bên trong, như thế thực lực tại trẻ tuổi bên trong, đã muốn xem như thập phần cường hãn rồi. coi như là đương làm ngày cổ Hạo Sơn, tại đây Vân Đảo trước mặt cũng là muốn kém một đường, cho nên cái này Vân Đảo có cường ngạo tư cách cùng vô liếng. mà giờ khắc này Vân Đảo đứng ngạo nghệ tại chỗ, một cổ cồn bạo khí thế không ngừng theo trên người trà ngập ra, ai nấy đều thấy được giờ phút này hắn đã là chính thức tức giận rồi. Ha ha ha, rốt cục không hề che giấu mục đích của ngươi đến sao? Đỗ Phi mắt hí dừng ở vấn Đạo, tuy nhiên ta trước kia có chút xem thường ngươi, bất quá bây giờ nhưng lại không thể không nói, ngươi người này tựa hồ còn có mấy phần đến chỗ, ít nhất còn không có dối trá đến như vậy quá phận. Đỗ Phi có chút bẻ bẻ cổ, nụ cười trên mặt sắc thực càng lạnh lạnh, ngươi yên tâm đi, ta đã bại ngươi về sau, sẽ không cần ngươi giả đan, ngươi chỉ cần đem võ đạo nguyên đan giao ra đây là được rồi. Muốn giả đan lời mà nói, ta sẽ dựa vào thủ đoạn của mình đoạt mà không phải dùng loại này không nhập lưu đích thủ đoạn còn có kế tiếp chỉ sợ muốn thỉnh chư vị ở đây làm lần thứ nhất trọng tài rồi ta Đỗ Phi tất nhiên sẽ vì chư vị đem hết toàn lực chư vị cần phải thận trọng một điểm đừng cho người thua về sau tìm được những thứ khác lấy cơ a Chương 046, đối chiến vân đảo haha ha, đây là tự nhiên rồi các ngươi đã lưỡng người đã ưng thuận điều kiện rồi như vậy mặc kệ thắng thua nhưng cũng muốn giỏi hơn tốt tuân thủ thoáng một tí a người huyết y Đỗ Phi hàng đầu vang dội Huyền Thiên Tông hàng đầu cũng đúng biển chữ vàng a đối với hai vị ước định chúng ta đúng vậy đều tin tưởng Chắc hẳn hai vị sẽ không làm cái gì tự tổn mặt sự tình đến đây đi. Giữa không trung, một cường giả trong lúc đó cười quái dị một tiếng. Những này cường giả có thể đi đến một bước này, tự nhiên không có mấy người ngu dốt, trên căn bản là có thể đoán được ra, Đỗ Phi lúc này đây đưa bọn chúng nhiều người như vậy cùng một chỗ rụ dỗ, chính là vì chống lại Vô Cực môn. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có bất kỳ ý kiến, chỉ cần có thể có võ đạo nguyên đan vào tay, như vậy bọn hắn chính là chờ đợi hảo hảo nhìn một chút trận này thuồng. Cho nên, theo ý nào đó mà nói, ở đây vây xem những này cường giả Ngược lại cũng không có so trở mong Vân Đào bị thua à. Vân Đào sắc mặt lạnh lùng, chợt u ám ánh mắt tại Đỗ Phi trên người cứng lại, dùng hắn khôn khéo tự nhiên đoán được Minh Bạch Đỗ Phi giờ phút này tại đập vào cái gì chú ý. "Đỗ Phi, ta không biết cùng ngươi tiếp tục nói nhảm, ra tay đi." Vân Đào như vậy dừng ở Đỗ Phi một lát sau, mới vẻ mặt lạnh lùng nói, "Suy." Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, cũng phải không nói cái gì nữa nói nhảm, mà là chậm rãi từng bước một hướng về phía trước đi ra. Nương theo lấy động tác của hắn, Thiên Vượng Quang Vân lập tức bao trùm. Rồi sau đó thiên phượng chiến dắp cũng thật là nhanh đến phúc trùm lên đỗ phi trên người, mà ở đỗ phi sau lưng chỗ, thiên phượng hai cánh chậm rãi kéo dài tới mà mở, làm cho hình tượng của hắn hoa lệ và tràn đầy vẻ dữ tợn. Tại làm xong cái này chuẩn bị về sau, đỗ phi hơi vài phần lửa nóng ánh mắt nhưng lại chậm rãi rơi xuống phía trước sắc mặt lạnh lùng vân đào trên người, rồi sau đó hắn đột nhiên cười một tiếng, nói, thiếu tông chủ, xin chỉ giáo. Hừ, vân đào hư lạnh một tiếng, đỗ phi làm vẻ ta đây làm cho hắn trong lòng dâng lên một tia Lập tức hắn trở tay một chuyện, lập tức liền gặp được hắn trong lòng bàn tay mặc lục sắc trường thương chấn động, lập tức thì có một hồi chói tai vô cùng bén nhọn lệ hô thanh âm truyền ra, mà cái kia trong thanh âm, nhưng lại tràn ngập nồng đậm vô cùng thị huyết hương vị. Oanh! Mà đang ở cái kia cái kia trường thương phía trên truyền ra kêu to thanh âm lập tức, vân đạo thân hình run lên, cũng đã dùng lập tức giống như một đạo lôi quang giống nhau gạo két ra, mà hắn thân ảnh cơ hồ giống như quỷ mị giống nhau, lập tức chính là hiện hiện tại đô phi trước mặt, mà trường thương trong tay giống như độc long xuất động, chỉ đúng khẽ du lên chính là biến thành hơn 10 đạo cực đoan lăng lệ ác liệt thế công, giống như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Đỗ Phi quanh thân. Cao thấp chỗ yếu hại bao phủ mà đi. Cái này Vân đảo không hổ là vô cực môn thiếu tông chủ, vô cực môn trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Cái này ra tay ở giữa uy thế, có thể nói là có thể nói khủng bố. Phong rơi Bắc vực trẻ tuổi bài danh tiền tam gia hỏa, phòng trừng cũng sẽ không đúng đối thủ của hắn. Đầy trời thương ảnh tại Đỗ Phi trong đôi mắt nhanh chóng mở rộng, lúc này, coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính cũng phải không dám có chút nắm lại, lập tức liền gặp được hắn tay phải hất lên lập tức một đạo bạch quang nhanh chóng lướt đi, rồi sau đó trực tiếp biến thành một mặt cực lớn trận kỳ xuất hiện ở đỗ phi trước mặt chỗ. Sau đó chính là ngạnh xanh xanh đích hướng về kia chút ít cực đoan lăng lệ ác liệt thương ảnh đụng phải đi lên. Đinh đinh đinh đinh, thanh thúy kim tiết vang lên thanh âm tại giữa không trung nương theo lấy hỏa hoa chuyển lay động mà mở, mà những kia lăng lệ ác liệt vô cùng thương ảnh tại phong ma trận đồ cái bọc phía dưới, cơ hội lập tức chính là biến thành hư vô. Xíu, u, mà đang ở đem vân đảo thế công đều hóa thành đồng thời, đỗ phi sau lưng phượng hai cánh có chút một cái thân hình lập tức chính là giống như tại nguyên châu biến mất giống nhau, mà khi thân ảnh của hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đã đi tới vân đảo sau lưng chỗ, rồi sau đó ngày đó vượng quang vân chính là nhanh chóng ở đỗ phi bên ngoài thân chỗ gào thét ra, vân đảo khẽ mắt có lại, tại đỗ phi thân hình biến mất thời điểm, một cuộc cực đoan khủng tố nguy hiểm chấn động chính là tràn ngập tại trong lòng của hắn chỗ, mà đợi đến đỗ phi lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn sắc mặt chính là trở nên hết sức khó coi bắt đầu đứng dậy, với anh, mà đang ở đỗ phi thân hình lại lần nữa xuất hiện hạ trong nấy mắt, một lớp cuồng bạo vô cùng thế công lập tức giống như giống như cuồng phong bạo vũ buộc phát ra, chỉ điểm, trường bổ, quyền oanh, khuỵu tay vùng, lưng đụng, chân đá, đầu gối đỉnh, đầu đụng. Cơ hồ tại nơi này lập tức Đỗ Phi toàn thân cao thấp tựa hồ cũng đúng trở nên một bộ giết chóc máy móc, chỉ bất quá một cái chói mắt công phu nhất cuồng bạo sức chiến đấu chính là lập tức bộ phát ra, rồi sau đó không ngớt không dứt hướng về vân đảo chỗ châu mang tất cả mà đi. Bực này khủng bố thế công, trực tiếp thấy Chu Vi xem cường giả mỗi một người đều là đào hút một hơi lương khí, có thể hút lăn lộn đến tình trạng như thế cường giả không có một người nào, không có một cái nào nhã lực kém cho nên bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Đỗ Phi lần này thế công đúng kinh khủng cỡ nào tàn nhẫn, như là một cái không cẩn thận bị mang tất cả đến trong đó lời mà nói, như vậy mặc kệ người nào, cuối cùng chỉ sợ đều hóa làm thịt não. Mà cái kia Vân Đảo thế công cũng là bị Đỗ Phi làm cho có vài phần chật vật, chỉ bất quá hắn dù sao không phải là cái gì nhân vật bình thường, tại lúc ban đầu chật vật qua đi, lại là rất nhanh tự ổn định đầu chật tuyến, rồi sau đó trưởng thương trong tay chính là hóa công vị thủ, đem toàn thân phòng ngự đến phòng thủ kiên cố, sau đó đem Đỗ Phi cái kia đợi lăng lệ ác liệt vô cùng thế công đều chống cự xuống dưới chỉ bất quá coi như là như thế, song phương thế công mỗi một lần đối bính thời điểm, vân đảo đều có thể cảm giác được một cổ cuồng bạo đến có vài phần khoa trương lực đạo theo chính mình trường thương trong tay truyền đến trong cơ thể của mình, Bực này cảm giác làm cho vân đảo đôi mắt cũng đúng trở nên ngưng trọng vô cùng, chỉ có chính thức sau khi giao thủ hắn có thể đủ minh bạch đỗ phi cái này nhìn như chỉ có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, một khi bộc phát lợi mà nói sẽ phát huy ra hạng khủng bố sức chiến đấu đến, xem ra chính mình trung quy có lẽ hay là xem thường tiểu tử này nữa à? Rầm rầm rầm lưỡng đạo thân ảnh tốc độ đều là cực nhanh, giờ phút này giống như quỷ mị giống nhau không ngừng tại giữa không trung giao thoa mà qua, mà một cổ cực đoan khủng bố năng lượng kình phong cũng đúng ở giữa sân mang tất cả ra, làm cho hai người giao thủ chỗ quanh mình trăm mét chỉ có thể, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể đặt chân. Trung quanh từng đạo ánh mắt, giờ phút này cũng theo lúc ban đầu kinh ngạc biến thành ngưng trọng cùng khó có thể tin. Nhìn qua lên trước mắt một màn này, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, hai người kia ra tay trong lúc đó nhưng đúng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ a. Song phương ra tay, chiêu chiêu đều là đối với đối phương chỗ yếu hại rơi đi. Nếu là một chiêu chứng thực lợi mà nói, nói không chừng thắng bại lập tức phân ra. Cái này Đỗ Phi cũng không phải xấu hổ vì huyết y danh tự a, chắc không được hắn đẩy lấy thất thất truy hồn ấn lâu như vậy, chẳng những không ai có thể đưa hắn như thế nào, còn lại để cho hắn đem giả đàn chiếm. Như vậy một nhìn, cũng không phải bắt vực những người kia quá mức phế vật rồi, mà là cái này Đỗ Phi quá mạnh mẽ a. Đúng rất lợi hại, Vân Đào đích thủ đoạn, tất cả mọi người là biết đến, rõ ràng có thể cùng Vân Đào đấu đến tình trạng như thế, thật sự không lợi hại a. Hơn nữa, cái kia Vân Đào trong tay mấy cái gì đó, tựa hồ là cái kia vô cực môn chí bảo vô cực phá quỷ thương a. Mà Đỗ Phi dựa vào lực lượng cơ thể tiểu nạnh xanh xanh đích ngăn trở vật kia, chỉ có thể đủ nói, Đỗ Phi đích thủ đoạn càng mạnh a. Rốt cuộc ai hơn cường một ít, chẳng phân biệt được ra thắng bại đúng vậy không biết ta. Cứ như vậy đánh tiếp lời mà nói, cái kia Vân Đảo hơn phân nửa là nhịn không được a. Nhịn không được thì như thế nào? Vân Đảo có hắn đòn sát thủ, ta cũng không tin Đỗ Phi không có lá bài tẩy của mình. Kết quả như thế nào, chúng ta nhìn xem là được. Tại hai người náo nhiệt giao thủ thời điểm, trong chàng từ vừa mới bắt đầu yên tĩnh, chuyển đến không ít xì xào bàn tán chi tiếng vang lên, hiển nhiên Hai người bực này giao thủ, đã bắt đầu vượt quá không ít người ngoài ý liệu rồi. Đông. Đỗ Phi trải rộng tất thải thủy tinh lông vũ tạo thành giữ tận chiến giáp chân phải, hung hăng điểm vào cái kia mặc lục sắc trường thương phía trên, mà cái kia cuồn bạo lực lượng trực tiếp làm cho trường thương lập tức ổn lượn thành hình vòng. Bành. Trường thương phía trên, bành chướng chân khí lập tức buộc phát ra, trực tiếp đem Đỗ Phi một cước trấn khai. Hảo thủ đoạn, tốt năng lực. Bất quá, lúc này đây trấn khai Đỗ Phi thế công về sau, vẫn đảo nhưng không có tiếp tục đoạt công tới, mà là ngẩng đầu nhìn qua phía trước Đỗ Phi, đột nhiên nhếch nhếch miệng chỉ bất quá nụ cười kia vô luận như thế nào xem, đều là giữ tận vô cùng cũng được. Được rồi, ta đã không muốn tiếp tục cùng ngươi chơi tiếp tục rồi, tuy nhiên ngươi quả thật có cùng ta chơi tiếp tục vô liếng. Vân Đào mắt hí dừng ở Đỗ Phi, trong lúc đó cười lạnh một tiếng. Tiếp theo chiêu, gọi, liền đem ngươi triệt để giải quyết hết a. anh. Nương theo lấy Vân Đào lời ấy rơi xuống, ngập trời loại chân khí, nhưng lại lập tức giống như thủy triều giống nhau theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, mà trong tay hắn cái kia vô cực phá quỷ thương, giờ phút này nhưng lại trong lúc đó dần dần bành trướng lên. Một chiêu sao? như vậy ngươi không ngại tới thử xem thử a Phi cũng đúng hiếp mắt cười lạnh một tiếng chỉ bất quá ngay tại Đỗ Phi một bước bước ra thời điểm hắn tâm thần trong lúc đó chấn động rồi sau đó chính là mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc mạnh mẽ quay đầu lại nhìn qua sau lưng chỗ Đỗ Phi sau lưng chỗ một mảnh ngăm đen chỉ bất quá cái kia vách núi thâm nguyên giờ phút này tựa hồ tại có chút hơi thở mà tại thời khắc này một cổ làm cho Đỗ Phi cực đoan chán ghét nồng đậm khí tức nhưng lại theo cái kia trong vực sâu chậm rãi tràn ngập ra tự giống như ngủ say cử lòng ở đằng kia trong vực sâu chuyển tỉnh lại giống nhau không chỉ là Đỗ Phi. Vân đảo bọn người giờ phút này cũng là có chỗ phát giác, đương làm hạ mỗi một người đều là có chút cao mày dừng ở một mắt kia, sau đó không ít người đều là trong lúc đó có vài phần da đầu run lên lôi giác. Trận này ta nhận thua." Đỗ Phi cao mày, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Chỉ bất quá, nói dứt lời về sau, tấm mắt của hắn nhưng không có nửa phần di động, mà là y nguyên gắt gao tập trung tại thâm nguyên phương hướng, nếu là mình đoán được đúng vậy lời mà nói, lúc này đây, chỉ sợ thật sự gặp được đại phiền toái nữa à." Chương 407, Thiên Ma Thâm Nguyên. Rầm rầm rầm. U ám trong vực sâu. Trong lúc đó có từng đợt cổ quái nổ vang thanh âm truyền ra, cái kia đợi thanh âm tựu giống như có một cự nhân từng bước đạp tại đại địa phía trên giống nhau, làm cho thiên địa kịch chấn. Ma nương theo lấy bực này chấn động, nồng đậm thiên ma khí giống như núi lửa phun trào giống nhau, theo trong vực sâu điên cuồng phát ra, trực tiếp thay thế cái này phiến thiên địa trong lúc đó cận tổn cái kia một tia thiên địa nguyên khí. Tại thời khắc này, không chỉ là Đỗ Phi, kể cả Vân Đảo ở bên trong những người khác đều làm minh bạch sự tình ra nào đó biến cố, ở phía sau, ai cũng không có công phu đi để ý tới Đồ Phi cùng Vân Đảo cái kia một cuộc chiến đấu thắng thua mà là một cái cái thần sắc cổ quái dừng ở trước mắt một màn này, hiện nhiên ngoại trừ số rất ít người mơ hồ đoán được cái gì bên ngoài, càng nhiều là người tất chính là là cái gì đều không rõ ràng lắm. Loại này cực lớn tiếng vang, không ngừng trùng kích mảnh không gian này trong ngoài, đến cuối cùng những kia nồng đậm thiên ma khí đã muốn giống như triều tịch giống nhau, hướng về chưa nhiều cường giả vị trí chỗ gào thét mà đến. Hừ, Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, bàn chân đập mạnh, trong cơ thể tất thải chân khí gào thét ra, nhưng lại đem đập vào mặt thiên ma khí phá vỡ, mà mặt khác cường giả đại đa số đều là học theo đem thiên ma khí ngăn trở. Bất quá rất nhanh, không ít cường giả sắc mặt đều hơi hơi trở nên có vài phần khó nhìn lại, hiển nhiên là có chút không làm rõ được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, hai vị như thế nào không tiếp tục đánh cho, khó được đánh cho như vậy là sắc, để cho ta cũng nhịn không được muốn đi ra cẩn thận nhìn một chút, như thế nào ta vừa ra tới, các ngươi rủ sao tụi dừng tay? Tiếp tục a. Ở này đợi thiên ma khí đầy trời tứ lúc vắng vẻ, trong lúc đó, cái kia cực lớn tiếng bước chân đột nhiên biến mất vô tung, cùng lúc đó, một hồi cười khẽ thanh âm nhưng lại theo thâm nguyên phương hướng truyền đến. Người nào? Giữa không trung cơ hồ tất cả ở đây cường giả đều là biến sắc, rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt nhanh chóng chuyển tới, chậm nhìn qua giờ phút này thâm viên giữa không trung. tại đó, giờ phút này tình lình có ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. trước là một cái dáng người thon dài, khuôn mặt cực đoan tuấn giật nam tử, tuy nhiên hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là trên người nhưng lại có một cổ tà khí tràn ngập ra, tiêu phảng phất hắn chính là chỗ này trong thiên địa gào thét thiên ma khí trung tâm giống nhau. mà tại nam tử này bên tay trái chỗ, nhưng lại đứng ở một cái trên mặt hiện đầy hoa văn nam tử, giờ phút này hắn hướng về phía đô phi bọn người nết miệng lộ ra một kia có thể nói cũng bố dáng tươi cười, mà đứng tại nhất bên tay phải chỗ, tất chính là là một cái đầu đầy sáng chói tóc bạc nam tử, chỉ bất quá giờ phút này hắn nhưng lại trên mặt không có bất kỳ thần sắc, Tiêu Phảng phát phát sinh trước mắt hết thảy, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống nhau. Vượt Ngoại Thiên ma tộc, Đỗ Phi ánh mắt gắt gao đã rơi vào cái này ba nam tử thân thể, một lát sau, khóe mắt của hắn lại hơi hơi kéo ra, cái này ba cái tên khí tức chiến thân, chính mình chán ghét đến cực hạn. Đó cũng không phải hắn khí tức của hắn, mà là tiêu chuẩn vực ngoại thiên ma khí. Trước mắt ba người này, cũng không phải bị chủng Trùng, ma chủng đích nhân loại, mà là tiêu chuẩn vô cùng vực ngoại thiên ma tộc. Ngươi là người nào? Vân Đào mắt hí dừng ở một màn này, không biết hắn đang suy tư cái gì, một lát sau về sau rõ ràng tiện tay bãi xuống, thân hình đi tới đám người trước kia, rồi sau đó nhíu mày dừng ở cái kia ba nam tử mở miệng nói: "Ha ha ha, chúng ta là người nào, trong lòng ngươi không phải nên vậy có vài phần đáp án đến sao?" Trước tạ khí nam tử, híp mắt nhìn qua Vân Đào, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Vô cực môn tuy nhiên cũng không phải là cái gì rất giỏi tông phái, bất quá truyền thừa năm tháng coi như là không lâu rồi." Ngươi thân là vô cực môn thiếu tông chủ nếu là ngay điểm ấy nhãn lực cũng không đúng sự thật, như vậy tiểu không khỏi làm cho chúng ta quá mức thất vọng rồi a. Nói như vậy lời nói các ngươi quả nhiên là vực ngoại thiên ma tộc đến sao? Vân Đảo sắc mặt lại biến, chần chờ một lát sau, nhưng lại phế đi thật lớn khí lực, mới đưa mấy chữ này chậm rãi nói ra. A ah ha ah ah ha ah ha ha. Mắt con, vực ngoại thiên ma bốn chữ là ngươi có thể nói sao? Tộc của ta đúng vậy tên là thánh tộc a. Đứng ở đó tà khí nam tử bên trái hoa văn nam tử đột nhiên cười dài một tiếng, rồi sau đó dừng ở Vân Đảo buồn rười rượi mở miệng nói còn chưa thỉnh giáo tại vân đảo sắc mặt biến đến có vài phần khó coi thời điểm mục nguyệt trong lúc đó thân hình vừa động cũng đứng đi tới đám người trước kia rồi sau đó dừng ở cái kia trước tà khí nam tử nhẹ giọng mở miệng nói vị này chính là huyền thiên tông thánh nữ mục nguyệt đến sao ngược lại quả nhiên giống như đồn đại giống nhau tiểu mỹ nhân a nếu là ngươi nguyện ý chủ động thôn vệ ma chủng lời mà nói như vậy hôm nay ta có thể làm chủ thả ngươi một mạng còn thu ngươi làm tiếp cái kia một mực không có mở miệng tóc bạc nam tử nhìn qua đột nhiên xuất hiện mục nguyệt trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia dị sắc Sau đó hắn liếm liếm bờ môi về sau mở miệng nói: "Nghe vậy, Mục Nguyệt trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một tia tức giận, bất quá nàng lại đúng khẽ lắc đầu nói: "Lời này, ngươi một cái lâu la không có tư cách nói đi." "Lâu la?" Nghe vậy, cái kia tóc bạc nam tử khuôn mặt nhưng lại trở nên có vài phần vật mèo, chỉ bất quá hắn lại không nói thêm gì nữa, chỉ bất quá nhìn qua Mục Nguyệt trong tâm mắt, nhưng lại nhiều vài phần u ám sắc ý. "Tốt rồi, lôi tướng, không cần phải mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân tiểu chuyện bất động chân, những này con sâu cái kiến rủ sao không phải ta thánh tộc tộc nhân, chính là chủng, chủng, nhập ma chủng." Chồng, thì như thế nào? Vẻ mặt ta khí chính là nam tử nhàn nhạt quét cái tia tóc bạc nam tử liếc về sau chậm rãi mở miệng, rồi sau đó hắn ánh mắt chuyển động nhìn qua trong tràng mọi người cười mỉm mở miệng nói tại hạ vực ngoại thiên ma tộc phong giới thứ tư đem giả ma tướng ta là thô tướng mặt mũi tràn đầy hoa văn nam tử biết miệng cười nói ta là lôi tướng tóc bạc nam tử giờ phút này cũng đúng cười mỉm mở miệng nói ba tôn thiên ma tướng phía sau đỗ phi đồng tử có chút co rụt lại khóe mắt cũng hơi hơi kéo ra hôm nay chúng ta vượt ngoại thiên ma tộc vi Chẳng qua là muốn đến đòi hỏi một điểm đồ vật. Nếu như các ngươi cũng đủ thông minh lời mà nói, có lẽ còn có thể có được một đường sinh cơ. Cái tiêu dạ ma tướng vẻ mặt cười khẽ mở miệng, rồi sau đó tầm mắt của hắn chậm dãi tại lúc này sắc mặt cực đoan khó coi vân đảo cùng mục nguyệt lượng trên thân người đảo qua, cuối cùng lại rơi xuống đô phi trên người, sau đó mới được la mỉm cười một cái nói, nếu là ta lấy được tin tức đúng vậy lời mà nói, cái này vũ thánh trong động phủ ba miếng cái chìa khóa, ngay tại các ngươi ba vị trong tay à? Như vậy ba vị là chuẩn bị chủ động đem gì đó giao ra đây lâu này đang chuẩn bị để cho ta tự mình cướp lấy. Những cái thứ này, đúng hướng về phía Hoàng Tuyển Luân hồi đang đến. Nhìn qua Dạ Ma tướng giờ phút này vẻ mặt mỉm cười tà khí cơ mặt, Đỗ Phi trong nội tâm vừa động, nhưng lại trong lúc đó tiểu minh bạch những này vực ngoại thiên ma mục đích. Một đường đến nay, Đỗ Phi gặp được vực ngoại thiên ma cũng đúng xem như không ít rồi, nhưng là vực ngoại thiên ma làm việc gần đây tiểu tâm cẩn thận, lần này xuất hiện ba vị thiên ma tướng, đã muốn xem như cực kỳ đại thủ đốt. Mà có thể làm cho vực ngoại thiên ma xuất ra như thế thủ đốt, ngoại trừ thiên địa nguyên đan bên ngoài, chắc hẳn không có vật gì đó khác. Hơn nữa, cái này Dạ Ma tướng mục đích còn như thế rõ ràng nếu là mình còn đoán không ra đến, chỉ sợ sẽ là thật sự vụ về. nếu là ta chủ động đem gì đó giao đưa cho ngươi lời nói, ngươi chịu thả chúng ta vô cực môn loại người rời đi sao? Vân Đảo Trầm mặc một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu dừng ở Dạ Ma tướng mở miệng nói, khắc khắc khắc khắc, đương nhiên, không phải Dạ Ma tướng cười mỉm mở miệng nói, trong thiên địa đỉnh cao cường giả, tuy nhiên cũng biết ta vượt ngoại thiên ma tộc, nhưng là lại chưa từng có bất luận kẻ nào biết rõ ta vượt ngoại thiên ma tộc phải chăng thật sự tiếp tục tồn tại, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì tộc của ta làm việc có ta tộc quy củ đã chúng ta đã muốn hiện thân rồi. Như vậy có lẽ các ngươi chỉ có hai lựa chọn rồi, thứ nhất, nuốt vào ma chủng, trở thành trong tiên địa đỉnh phong cường giả, trở thành tộc của ta nộ buộc, thứ hai, tử. Nghe vậy, Vân Đảo khỏe mắt có chút kéo ra, sau đó hắn chính là cười lạnh một tiếng nói, dựa vào các ngươi ba người, đã nghĩ muốn đem ở đây tất cả mọi người lưu lại không thành. Ngươi cảm thấy ta là như vậy ngây thơ loại người sao? Dạ Ma tướng liếm liếm bờ môi, nhẹ nhàng mở miệng nói, có lẽ, ngươi giờ phút này trong nội tâm còn có một tia tí ti hy vọng đi. Không bằng, cứ để cho ta tộc cho ngươi bước vào tuyệt vọng thâm viên như thế nào? nói đến chỗ này, dạ ma tướng nhưng lại nhẹ nhàng phủi tay, ta mị vô cùng dáng tươi cười, lập tức hiện hiện trên mặt. các minh đệ đều đi ra trông thấy những này phong giới Tây vượt đỉnh tiêm cường giả a. khắc khắc khắc khắc. ha ha ha ha. nương theo lấy dạ ma tướng thanh em rơi xuống, lập tức liền gặp được trên trời dưới đất chỗ, vô số cười quái dị thanh em truyền đến ra, rồi sau đó liền gặp được không gian và mèo. sau đó từng đạo toàn thân thiên ma khí tứ lớp thân ảnh chính là chậm rãi phá không ra, ít qua thời gian một cái nháy mắt, những này dầm dả chẳng chị vượt ngoại thiên ma, chính là đem trong chàng tất cả cường giả đều là vây quanh tại trung tâm chỗ. Cái gì? Một màn này làm cho không ít vốn là trong nội tâm còn có mấy phần không sao cả cường giả, mặt sắc lập tức đều là trở nên khó coi vô cùng. Vốn là không ít cường giả đều cảm thấy, cái kia vực ngoại thiên ma tộc cho dù xuất hiện, cũng đúng hướng về phía cái kia cầm trong tay cái chìa khóa ba người mà đến, nhưng nhìn hiện tại bực này trận chiến lời mà nói, rất rõ ràng, những này vực ngoại thiên ma thật sự ý định đem ở đây tất cả mọi người đều lưu lại. Tại thời khắc này, có không ít cường giả đều là mơ hồ trong đó có vài phần ảo giác, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, nhiều như vậy cường giả Tựa hồ tiểu là đồng thời đi vào một cái cự đại trong cạm bấy nữa à? Tốt rồi, chư vị, hiện tại nói nhảm thời gian đến đây là kết thúc rồi. Con sâu cái kiến môn, nếu là muốn trở thành tộc của ta nô buộc, chỉ cần cam tâm tình nguyện nuốt vào ma trùng là được rồi. Dạ ma tướng nhìn qua thần sắc đại biến chưa nhiều cường, giả, nụ cười trên mặt chính là trở nên quỷ dị vài phần. Chỉ bất quá, chúng ta vượt ngoại thiên ma tộc cũng không phải là cái gì phế vật đều thu. Muốn trở thành tộc của ta nô buộc, ít nhất cũng phải chứng minh giá trị của các ngươi a Yên tâm, thủ đoạn thập phần đơn giản, chỉ cần có thể mang theo bên người một cái đầu tới lời nói. Như vậy, từ nay về sau các ngươi chính là tộc của ta chi ngã. Thoại âm rơi xuống, cái tia dạ ma tướng nhưng lại theo tay vung lên, lập tức liền gặp được một mảnh đen kịt trái tim đột đột một xuất hiện ở giữa không trung, sau đó chậm rãi núp ních, chỉ bất quá nếu là cẩn thận tính toán lời mà nói, lại có thể phát hiện, những này ma trùng số lượng, đúng lúc là trong chàng nhân số một nửa. Chương 048, hai tộc. Dạ ma tướng trên mặt, mang theo vài phần tà ác đến cực hạn thanh đạm dáng tươi cười, tại hắn bực này đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, không ít cường giả gia đầu đều là từng đợt du lên, mà càng nhiều là cường giả đó chính là là một cái cái trong ánh mắt đều là hiện lên quỷ dị khó lường thần sắc. Hắc hắc, thôn tướng, ngươi đoán thử coi xem, lúc này đây tộc của ta có thể thu hoạch bao nhiêu nô buộc. Đầu đầy tóc bạc lôi tướng nhìn qua trong tràng một màn này, trong lúc đó giữ tận cười một tiếng nói. Nên vậy lại là thắng lợi trở về à, những nhân này, sớm cũng không phải là năm đó đích nhân loại, hiện tại đích nhân loại mỗi một người đều là rất sợ chết vô cùng, hơn nữa không có thái cổ tám tộc, hồng hoang chín đế những này tồn tại thống lĩnh, những này nhân tộc có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến. Thôn tướng vẻ mặt kinh bị nói, trong mắt của ta lời mà nói. Giả ma tướng đại nhân tâm có lẽ hay là quá mức nhân từ rồi. Những này phế vật bên trong, nhiều nhất chỉ có một thành người có tư cách trở thành tộc của ta nô buộc. Một thành sao? Lôi tướng cười cười nói, có lẽ, dạ ma tướng đại nhân đúng cân nhắc đến sắp mở ra nuốt giới đại chiến mới muốn nhiều tìm mấy cái nô buộc à? tướng ngươi Tiểu không nên ở chỗ này dọa người rồi. Nếu là lúc này đây tìm không thấy cũng đủ nô buộc đến góp đủ số, nói không chừng chúng ta còn phải đi ra ngoài vất vả một chuyến nghỉ. Cũng đúng, dù sao những này phế vật chỉ muốn thừa nhận được ma chủng, Tiểu còn có mấy phần tác dụng, mà thôi. Ta cũng vậy sẽ không quản nhiều như vậy. Cái kia thôn tướng cũng đúng nhẹ gật đầu, chợt vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Vượt ngoại thiên ma tam tướng bực này hung hăng càng quấy đến cực hạn thái độ, có thể nói là hoàn toàn không đem ở đây tất cả cường giả để vào mắt, tiêu phẳng phất tại thời khắc này. Ở đây cường giả đã là ván đệm thượng thịt cá giống nhau, tùy ý chúng xâm lược. Mà nương theo lấy lôi tướng cùng thôn tướng đích thuật ngữ, bốn phía dầm rạp chẳng chịt vượt ngoại thiên ma cũng phải không đoạn phát ra âm trầm cười lạnh. Đây càng nếu như đến không khí trong sân trở nên quỷ dị đến cực hạn. Hô, lần này phiền toái thật là đại nữa à? Đỗ Phi mắt hi dừng ở trước mắt ba vị thiên ma tướng, trong đôi mắt có vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Bốn phía những kia vực ngoại thiên ma, tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng là dùng Đỗ Phi đích thủ đoạn chưa hẳn hội để ở trong lòng, mà làm cho hắn cảm thấy phiền thoái, chính là chỗ này ba vị thiên ma tướng rồi. Đặc biệt là vị kia Dạ ma tướng, mang cho Đỗ Phi nguy hiểm cảm giác, so về ngày đó Bạch Dạ Xoa còn muốn càng mạnh thượng mấy lần. Ngày đó tại Cửu Châu chiến trong tràng, Đỗ Phi dựa vào mọi người chi lực, mới đưa cái kia Bạch Dạ Xoa triệt để tinh lọc, mà giờ khắc này xuất hiện Dạ Ma tướng, thực lực rõ ràng ở đẳng kia Bạch Dạ Xoa phía trên mà thôi Đỗ Phi giờ phút này lực lượng một người muốn đưa hắn giải quyết, tựa hồ vẫn có vài phần khó khăn. trừ lần đó ra, mặt khác hai vị vực ngoại thiên mà khai tỏ ánh sáng lộ ra cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. dưới loại tình huống này, tựa hồ mà ngay cả Đỗ Phi cũng là có vài phần không thể làm gì. chủ nhân, nghĩ biện pháp bỏ chạy à? tuy nhiên ngươi giờ phút này trong cơ thể có băng liên thiên lôi đan, hơn nữa thực lực cũng so với trước cường hán vô số lần, nhưng là dưới loại tình huống này, bằng vào lực lượng một người, đúng không làm được cái gì? Tiểu Bạch thanh âm tại trần chờ sau một lát cũng đúng chậm dại ở Đỗ Phi trong lòng vang lên nghe vậy Đỗ Phi khẽ gật đầu nhưng là hắn có lẽ hay là khẽ cắn môi trong lòng nói khẽ lúc này đây ta chạy đảo đúng không có gì nhưng là nếu như Hoàng tuyển Luân hồi đan rơi xuống bọn này vượt ngoại thiên ma trong tay lời mà nói chỉ sợ sẽ là cực đoan chuyện tiền phức thái đi à nha huống chi viên thuốc này với ta mà nói ý nghĩa trọng đại nhưng là hiện tại nơi này cục diện cũng xác thực là phiền toái cho dù chủ nhân ngươi toàn lực ứng phó có lẽ có thể đối phó cái kia lôi tướng hoặc là thuận tướng nhưng là cái kia dạ ma tướng nhưng lại chủ nhân ngươi giờ phút này tuyệt đối không đối phó được tiểu bạch tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói tiếp tục xem a nhìn xem sự tình rốt cuộc cuối cùng hội như thế nào phát triển cái này tây vực lượng tôn thế lực lớn nhất không phải vẫn còn sân sao đỗ phi cắn răng thân hình nhưng không có động ánh mắt rơi xuống phía trước chỗ hắn đảo đúng muốn biết tại đối mặt bực này cục diện thời điểm cái này tây vực cường hãn nhất lượng tôn thế lực rốt cuộc sẽ làm ra cái gì lựa chọn đến mục miệt cô nương dựa theo viên cổ ước định tượn hồ ta và ngươi hai nhà lúc này không thể không liên thủ nữa à Tiểu ở giữa sân không ít cường giả đều là trong nội tâm có tất cả cách nghĩ thời điểm, sắc mặt tâm Trầm Vân Đảo trong lúc đó có chút nhíu nhíu mày, rồi sau đó thở dài một hơi nói: "Việc này lợi dụng Vân Đảo huynh làm chủ a, tiểu muội tất nhiên đem hết toàn lực phụ tá." Nghe vậy, Mục Nguyệt cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Đã như vậy lời nói." Nghe vậy, Vân Đảo nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn nhẹ nhàng ngỗ, mà nương theo lấy động tác của hắn, liền gặp được vô cực môn cường giả giờ phút này mỗi một người đều là cắn răng chậm rãi bước ra. Mà nhìn thấy một màn này, Cái kia Mục Nguyệt chần chờ một lát sau, cũng đúng nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức Huyền Thiên Tông cường giả cũng đúng lập tức từng bước bước ra. Dạ Ma tướng, ta tuy nhiên không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào tin tưởng, muốn đem chúng ta ở đây tất cả mọi người lưu lại, nhưng là, muốn nếu như vậy tiểu lưu lại chúng ta vô cực môn cùng Huyền Thiên Tông, các ngươi vực ngoại thiên ma tộc, cũng không tránh khỏi quá mức xem thường người đi à nha. Vân Đào giờ phút này sắc mặt âm hàn đến cực hạn, rồi sau đó liền gặp được hắn vừa xài bước ra, trong cơ thể khủng bố chân khí lập tức gào thét ra, tại thời khắc này, tiểu Liên Thiên địa đều hơi hơi run rẩy lên. Rõ ràng tại đối mặt vực ngoại thiên ma tộc thời điểm, còn có như thế dũng khí sao? Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi trong lòng đối với cái này Vân Đào ngược lại nhịn không được âm thầm bội phục vài phần. Tuy nhiên bởi vì lợi ích quan hệ, Đỗ Phi cùng Vân Đào hai người có thể xem như cựu địch, nhưng là, đối mặt vực ngoại thiên ma tộc thời điểm, nhân loại cường giả mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải đứng chung một chỗ. Mà Vân Đào tại đối mặt vực ngoại thiên ma tộc thiên ma tướng thời điểm, rõ ràng còn giống như lần này dũng khí, xương cốt chi cùng rắn, lạnh, làm cho Đỗ Phi cũng là đúng hắn sinh lòng vài phần bội phục. Ha ha ha như vậy xem ra, vô cực môn cùng huyền tiên tông là chuẩn bị muốn phản kháng ta vượt ngoại tiên ma tộc đến sao? Dạ ma tướng cười tủm tỉm nhìn qua một màn này, như vậy không biết các ngươi những người khác loại cường giả chuẩn bị như thế nào? Là chuẩn bị cùng bọn họ cùng một chỗ chịu chết đâu này, có lẽ hay là tranh thủ cái kia mạng sống cơ hội. Nghe vậy, còn lại nhân loại cường giả mỗi một người đều là có vài phần hai mặt nhìn nhau, một ít có kiến thức một ít, đang nghe vực ngoại tiên ma bốn chữ này thời điểm, sắc mặt đã muốn khó thấy được cực hạ, mà còn lại một ít cho dù không có nghe nói qua vực ngoại thiên ma, nhưng là trong một trận chiến phía dưới cũng đúng minh mạch như là một cái lựa chọn không tốt, như vậy đợi chờ mình, sợ sợ đó là một con đường chết rồi. Chư vị, hôm nay ván này mặt, thì không cách nào từ bỏ ý đồ rồi, vực ngoại thiên ma rốt cuộc là cái gì tồn tại, chư vị nên vậy bao nhiêu biết rõ vài phần. Tình hình bây giờ, đã muốn không còn là tông phái chi tranh giành, thù hận chi cãi, mà là ta nhân tộc cùng vực ngoại thiên ma tộc chi tranh giành. Nếu không phải muốn trở thành nhân loại phản đồ hà người, cùng với vô cực môn, huyền thiên tông đồng loạt ra tay. Vân đào sắc mặt băng hàn, rồi sau đó nghiêm nghị mở miệng nói: "Nương theo lấy Vân đạo thanh em rơi xuống." Không ít cường giả sắc mặt đều là thay đổi liên tục, nhưng đã đến cuối cùng, lại vẫn không có bất kỳ một cái nào cường giả vọng động mảy may, mà là y nguyên trạm tại nguyên chỗ. Có thể đến tình trạng như thế cường giả, mỗi một người đều là minh bạch. Dưới loại tình huống này, cùng vô cực môn huyền thiên tông cùng một chỗ ôm đoàn lợi mà nói, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Còn nếu là lựa chọn đứng ở vực ngoại thiên ma này mặt lợi mà nói, như vậy có lẽ còn không dùng vực ngoại thiên ma ra tay. Nhân loại bên này cũng đã hội đưa hắn một cái tắt trụ chết rồi. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, trầm mặc sau một lát, hắn nhưng lại bàn chân đại mạnh. Thân hình trực tiếp rơi xuống Vân Đảo bên cạnh thân chỗ. Tuy nhiên hắn không nói gì thêm nói nhảm, bất quá động tác của hắn cũng đã cho thấy hắn là đứng ở nhân loại bên này. Vân Đảo giờ phút này cũng đúng nhìn thật sâu Đỗ Phi Liệt về sau, lại không nói thêm gì. Mặc kệ hai người trước kia rốt cuộc có cái gì ẩn đoán, nhưng là ít nhất tại thời khắc này Đại gia có thể được cho chiến hữu. Ha ha ha, xem ra ta lúc này đây kế hoạch thật đúng là thất bại lâu rồi. Tuy nhiên dụng kế giết nhiều như vậy phong giới cường giả, nhưng là không thể tưởng được cuối cùng nhưng lại ngay cả nửa cái nô buộc cũng không có lao đến sao? Dạ Ma tướng mắt hí dừng ở một màn này, tựa hồ thoáng thất vọng nói, chỉ bất quá hắn trên mặt vô luận như thế nào xem, đều là nhìn không ra chút nào thất vọng thần sắc cũng được. "Mà thôi dù sao dựa theo kế hoạch lời mà nói, các ngươi cũng là muốn tử, đã sớm muộn đều là tử, không bằng trước hết đưa tiền cấp ngươi lên đường đi. Có nhiều người như vậy làm bạn, chắc hẳn trên đường hoàng tuyển, các ngươi cũng sẽ không tịch mì a. Chỉ sợ ngươi không có cái này bổn sự." Vân Đào lạnh lùng chăm chú nhìn Dạ Ma tướng, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, chợt liền gặp được hắn một bước bước ra, nói khẽ, "Bố vô cực đại trận. Mặt khác cường giả cũng cùng nhau ra tay. Dạ, nghe được Vân Đảo mệnh lệnh, đã muốn tản ra vô cực môn cường giả lập tức nguyên một đám lệ quát to một tiếng, ngay sau đó, từng đạo cực đoan khủng bố năng lượng cổ sáng chính là theo bốn phương tám hướng chỗ nổ bắn ra ra, những này năng lượng cổ sáng nhanh chóng ở giữa không trung đan sen, bất quá một lát công phu chính là trực tiếp tại giữa không trung tạo thành một cái đại trận, đem tất cả cường giả đều là bao phủ tại trong đó. Tại vô cực đại trận khủng bố uy áp phía dưới, Vân Đảo vốn là âm lãnh biểu lộ trở nên có vài phần đạm mạc bắt đầu đứng dậy, hắn ngẩng đầu dừng ở dạ ma tướng, thản nhiên nói, đã dám can đảm đến trêu chọc chúng ta vô cực môn Như vậy đem bọn ngươi đều diệt, cũng không tính toán chúng ta vô cực môn làm được quá mức đi à nha. Ha ha ha, không hổ là vô cực môn a, thân là Tây vực lượng thế lực lớn một trong, nói chuyện ngược lại quả nhiên có vài phần lo lắng à. Dạ Ma tướng nghe vậy, nhưng lại nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt hắn có chút lắc đầu, trên mặt nhưng lại có vài phần nhàn nhạt lạnh, lạnh vẻ hiện hiện, bất quá, hôm nay không may, tất nhiên là các ngươi vô cực môn. Đã chúng ta vực ngoại thiên ma tộc có đem các ngươi hai đại tông phái cùng một chỗ dẫn vào nơi này đích thủ đoạn, như vậy mình cũng có năng chắc đem bọn ngươi đều lần nữa tiêu diệt. Tuy nhiên các ngươi vực ngoại thiên ma mỗi một người đều là thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn quỷ dị, bất quá muốn cùng hai chúng ta đại tông phái đối đầu, cũng là không có dễ dàng như vậy. Mục nguyệt giờ phút này cũng đúng thản nhiên nói, chợt, nàng cũng đúng nhẹ nhàng vung tay lên, quắc khẽ, bố huyền thiên đại trận. Dạ. Ngay vậy, Huyền Thiên tông cường giả giờ phút này cũng là một cái cái cất bước ra, rồi sau đó trong một sát na, bạo chân khí của sáng lập tức cũng đúng hội tụ ra, sau đó tại vô cực trong đại trận, Huyền Thiên đại trận lập tức xuất hiện, mà hai cái đại trận nhưng lại lập tức giao hội lại với nhau, giống như nguyên vốn là nhất thể giống nhau. Chương 049: Đối chiến ba ma. Viết sách không dễ dàng, đại gia nhiều đi tung hoành đầu phiếu, nhiều đi phát biểu bình luận sách, ủng hộ tránh bản, để cho chúng ta cùng sao sao cùng một chỗ, võ lâm trời cao. Sách sách sách cái này là trong truyền thuyết hộ giới đại trận đến sao? Dạ Ma tướng mắt hi dừng ở cái kia hội tụ thành nhất thể hai cái trận pháp, trên mặt ngược lại lộ ra một phần ý vị thâm trường hư vị, trận, liền gặp được hắn chậm rãi lắc đầu, hơi vài phần trào phúng cùng trêu tức, thản nhiên nói: "Bất quá, đại trận tuy như tưởng, nhưng là các ngươi không biết thật sự cho rằng" Tộc của ta cái gì đó đều không có chuẩn bị sẽ xuất hiện ở chỗ này a." Thoại âm rơi xuống, dạ ma tướng trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng tán khốc giữ tận đến cực hạn dáng tươi cười. Ma nương theo lấy dáng tươi cười hiện hiện, lạnh như băng và tràn đầy đạm mạc đích thoại ngữ, cũng là từ dạ ma tướng trong miệng truyền ra. "Bố vô tận thôn phệ đại trận." Ông ông ông. Nương theo lấy dạ ma tướng thanh âm rơi xuống, những kia trải rộng thiên địa vực ngoại thiên ma mỗi một người đều là giữ tận cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được thân hình của bọn nó nhanh chóng ở giữa không trung hoàng lại. Ma nương theo lấy động tác của bọn nó, từng đạo màu đen năng lượng cổ sáng nhưng lại nhanh chóng phóng lên trời, hắc mang hội tụ phía dưới, rất nhanh ngay tại Đỗ Phi bọn người khó coi sắc mặt bên trong, trực tiếp hội tụ thành một cái đại trận. Đại trận phô thiên cái địa, đại trận phía trên, khắp nơi đều là cực đoan dữ tợn khủng bố miệng khổng lồ. Người xem ra đầu từng đợt du lên. Ha, ha, đây là ta tộc đại trận, tác dụng rất đơn giản, liền đem tộc của ta thôn phệ đặc tính phát huy đến cực hạn mà thôi. Hôm nay, Dạ Ma tướng đại nhân đem trận này khởi động, các ngươi ở đây bọn này còn sâu cái kiến, đều không chỗ có thể trốn. Thôn tướng vẻ mặt quỷ dị dừng ở Đỗ Phi bọn người rồi sau đó nứt miệng cười nói nghe vậy vân đảo sắc mặt biến thành hơi rút bất quá hắn lại không nói thêm gì nói nhảm Vừa ngoại thiên ma hắn tuy nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được bất quá thực sự tinh tưởng cái này tộc đàn rốt cuộc có nhiều khó đối phó lần lượt từng cái một miệng khổng lồ cứ như vậy không ngừng ở phía chân trời cực lớn thiên ma trong đại trận xuất hiện rồi sau đó cự trong miệng quỷ dị lực cắn nuốt cũng đúng bắt đầu phát sinh tác dụng bắt đầu thôn phệ phía dưới hộ giới trong đại trận ẩn chứa năng lượng mà nương theo lấy cái này đợi cắn nuốt hộ giới đại trận quang mang bắt đầu có vài phần tiêu tán mà chưa nhiều cường giả nhìn thấy một màn này Nguyên một đám nhưng lại nhanh chóng thúc dục chân khí trong cơ thể, mới làm cho đại trận lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Bất quá chỉ bất quá như vậy thoáng một tí, không ít thực lực yếu kém cường giả sắc mặt lại hơi hơi bệ bạch, thúc dục đại trận tiêu hao vốn là tiểu thật lớn, mà giờ khắc này còn duy trì tốt đối mặt vô tận thôn phệ đại trận hộ giới đại trận, độ khó tựa hồ cũng khá cao. Đỗ Phi cũng đúng cao mày dừng ở một màn này, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, vô cực môn cùng huyền thiên tông bố trí xuống đại trận, phòng thủ hương vị càng đậm một ít. Nếu là đối mặt thế lực khác lợi mà nói, có cái này lại trận, cái này lượng cái thế lực mới có thể đủ dựng ở thế. Nhưng là, giờ phút này đối thủ của bọn hắn nhưng lại cực độ phiền toái vực ngoại thiên ma. Tại nơi này chủng tộc thôn vệ đặc tính phía dưới, vô cực môn cùng huyền thiên tông bố trí xuống đại trận tác dụng sẽ không quá lớn. Nếu là một mực cái này xuống dưới lời mà nói, có lẽ cuối cùng còn không dùng vực ngoại thiên ma trực tiếp ra tay, ở đây cường giả cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn mà vẫn lạc. Là... Vân Đào huynh, làm sao bây giờ? Mục Nguyệt giờ phút này sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó coi, bất quá nàng y nguyên bảo trì tỉnh táo, dừng ở phía trước mở miệng nói. Đáng chết nhất đúng là việc này chúng ta đều không có biện pháp đem trong tông đỉnh tiêm cường giả mang đến, nếu không nghe lời, sao lại rơi vào bực này cục diện bên trong. Vân đảo sắc mặt mơ hồ trong đó có vài phần khó coi, chần chờ một lát sau, hắn mới cắn răng nói, duy nay chi kế, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết cái kia ba tôn tiên ma tướng, mới có thể giải quyết vấn đề, ta mang lên mặt khắc vô cực tam tướng, mới có thể ra tay ngăn trở một vị tiên ma tướng. Nói như vậy, chúng ta Huyền Tiên Tông nên vậy cũng có thể miễn cưỡng đối với một vị tiên ma tướng. Mục Nguyệt cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, coi như là như thế nói đến chỗ này, hai người sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi. Thiên Ma tướng luôn luôn ba vị, hơn nữa trong đó một vị vô luận như thế nào xem đều là tuyệt đối người không đơn giản vật. Vân thiếu tông chủ, mục Nguyệt cô Nương, các ngươi tự phụ trách đối phó lôi tướng cùng thôn tướng A, Về phần cái kia dạ ma tướng, tựu giao cho ta A. Một mực không có mở miệng Đỗ Phi, đột nhiên cười cười nói, ngươi. nghe vậy, Vân đảo cùng mục Nguyệt đều đúng hơi sững sờ. khi bọn hắn xem ra, Đỗ Phi phải làm không đến loại chuyện này mới đúng. chúng ta tam vương đều là cầm trong tay vũ thánh động phủ quan khiếu loại người. Hai người các ngươi đều xuất thủ, mà ta lại không ra tay lời mà nói, chẳng phải là mất đi cái kia đoạt bảo tư cách. Đỗ Phi cười cười, có lẽ hay là nói, hai vị không tin được thủ đoạn của ta. Nghe vậy, Vân Đào trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, một lát sau, mới gật đầu nói, "Dùng Đỗ Phi huynh danh tiếng của ngươi cùng bổn sự, ngươi đã mở miệng nói muốn giải quyết cái kia dạ ma tướng, ta liền tin ngươi." Nếu là Đỗ Phi huynh ngươi thực có thể giải quyết lần này liêu, như vậy liền tính toán ta vô cực môn thiếu, khiếm ngươi một cái nhân tình. Mục Nguyệt tuy nhiên không nói gì thêm, bất quá cũng đúng nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc rồi sau đó có chút nhẹ gật đầu nghe vậy Đỗ Phi lại hơi hơi cười cười rồi sau đó ánh mắt chuyển đến gì chậm rãi rơi xuống cái kia dạ ma tướng trên người mặc dù nói dựa theo Đỗ Phi tính cách vốn là tại dưới bực này tình huống hắn là không quá sẽ ra mặt chỉ bất quá thân là thiên địa nguyên đan kẻ có được Đỗ Phi tự nhiên cũng có thiên địa nguyên đan kẻ có được trách nhiệm hơn nữa nếu là lúc này còn không ra tay che giấu lời mà nói như vậy chỉ sợ đến cuối cùng ở đây cường giả xong đời Đỗ Phi cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả đến địa phương nào đi cũng được hết thề cẩn thận là hơn nếu không phải địch tiểu lui về trong đại trận, còn muốn những biện pháp khác. Vân Đào ánh mắt rơi xuống giả Ma tướng trên người, rồi sau đó chậm rãi thở ra một hơi, động thủ đi, kéo dài xuống dưới, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Từng Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, rồi sau đó hít một hơi thật sâu về sau, bàn chân đập mạnh, lại là người thứ nhất thoát ra hộ giới đại trận. Mà ở hắn sau lưng chỗ, Mục Nguyệt vung tay lên, lập tức liền gặp được phía sau nàng một cái toàn thân cái bọc tại áo choàng lý cường giả cùng nàng cùng một chỗ lấp đi hộ giới đại trận. Đám người còn lại giữ gìn tốt hộ giới đại trận, nếu là có người tự tiện uổng là lời mà nói. Giết không tha. Vân Đảo quay đầu lại nhìn sau lưng liếc về sau, sau đó trầm giọng mở miệng nói, giờ phút này bọn hắn đã xuất thủ, như vậy duy nhất e ngại chính là những kia cường giả tại thời khắc mấu chốt phản bội. Cho nên, vô cực môn cùng Huyền Thiên Tông tuyệt đại đa số cường giả đều cần ở lại hộ giới trong đại trận duy trì đại trận, đồng thời cũng là vì phòng ngừa có người phản bội. Bá. Thoại âm rơi xuống về sau, Vân Đảo cũng đúng vung tay lên, sau đó liền mang theo vô cực tam tướng gào thét ra, trực tiếp xuất hiện ở hộ giới đại trận bên ngoài. Thơ ký viết cổ, ta phong giới mọi người cũng từng tham gia cái kia diệt thế cuộc chiến khi đó, các ngươi vượt ngoại thiên ma tộc cũng không làm gì được ta phong giới cường giả. giờ phút này bất quá ba vị thiên ma tướng đã nghĩ muốn tại trước mặt chúng ta hung hăng cản quấy, nói chuyện hoang đường viễn vông. vân đảo bàn tay vung lên, chân khí trong cơ thể lập tức gào thét ra, mà phía sau hắn mặt khắc vô cực tam tướng cũng là một cái bàn tay vung lên, lập tức cuồng bạo chân khí lập tức hội tụ tại vân đảo trên người, làm cho thực lực của hắn liên tiếp kéo lên, rất nhanh, tiểu đến gần vô hạn tứ phẩm định phong vũ tông cảnh. ha ha à, một chút như vậy thủ đoạn nhỏ đã ở chúng ta trước mặt hung hăng cản quấy, thật sự chính là ngây thơ đến đáng sợ à? cái kia dạ ma tướng chậm rãi lắc đầu, trật thản như nói, hai người các ngươi đem những này phiền toái giải quyết hết à? Dạ. thoại âm rơi xuống, cái kia thôn tướng cũng đã bàn tay xoay tròn, lập tức ngập trời thiên ma khí gào thét ra, trực tiếp tạo thành một chỉ cự chảo, chính là hướng về vân đảo chỗ chỗ gào thét mà đến. Vô hạ trong nấy mắt, vân đảo khoát tay phía dưới, khủng bố vũ khí cũng đúng lập tức gào thét ra, trong chốc lát, hai đạo cực đoan khủng bố năng lượng chấn động chính là hung hăng đụng vào nhau, bùng bạo sóng xung kích, lập tức sông thẳng lên trời. Chúng ta cũng ra tay đi. Mục Nguyệt nhìn qua một màn này. Rồi sau đó cũng đúng vung tay lên, lập tức cùng với phía sau nàng cái kia cường giả khởi thân hình vừa động, trực tiếp hướng về kia lôi tướng chỗ chỗ nhau tới, ít qua thời gian một cái nháy mắt, song phương cũng đúng lập tức đụng vào nhau, trong một sát na, cực đoan khủng bố kình phong chấn động lập tức tứ lật ra. A, cứ như vậy đã đánh nhau sao? Dạ Ma tướng có chút hăng hái nhìn qua cái kia trong lúc nhất thời đoán chừng là phân không xuất ra thắng bại chẳng diện, chợt hắn lắc đầu, ánh mắt rơi xuống giờ phút này cô lập ở giữa không trung bên trong đô phi trên người, rồi sau đó đột nhiên cười nói, ngươi chính là cái kia vết ý đô phi đi à nha? có thể làm cho thiên ma tướng đại nhân nhớ kỹ, đạo là vinh hạnh của ta. Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng, chợt hắn nhưng lại cười nói. Ha ha à, đến từ lăng Thiên Tông huyết y Đỗ Phi, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn à? Các ngươi cái này tông phái người, tựa hồ từ xưa đến nay cũng thích cùng tộc của ta đối đầu, cho nên ngươi đã xuất hiện, cho dù ta không muốn, cũng không khỏi không hảo hảo chú ý ngươi thoáng một tí à. Dạ ma tướng cười cười, vẻ mặt tà mị mở miệng nói. Tốt rồi, giao tình tựu trò chuyện đến nơi đây xem hiện tại bộ dáng này, hai người bọn họ phân biệt đối phó lôi tướng cùng thông tướng, mà ngươi Đỗ Phi lại muốn muốn đích thân để đối phó ta dạ ma tướng đến sao? người đã đoán được, như vậy tựa hồ giữa chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nói nhảm đi xuống a. Đỗ Phi có chút bẻ mẹ cổ tùy ý chân khí trong cơ thể gào thét ra, mà hắn nhưng lại mắt hí rừng ở dạ ma tướng cực đoan rất nghiêm túc mở miệng nói. Ha ha ha, rõ ràng chủ động xin đi giết giặc đối phó ta, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với ngươi dũng khí, ta nhưng lại không thể không bội phục vài phần a. Dạ ma tướng khỏe miệng nhấc lên một tia nhàn nhạt lanh ý, ta đã trước tới thu thập ngươi, tự nhiên là có vài phần tin tưởng a. Đỗ Phi thản nhiên nói. Như thế, giữa chúng ta nói nhảm cũng có thể đã xong a. Khắc khắc khắc khắc, có ý tứ. Ta lại là lần đầu tiên gặp được ở trước mặt ta còn như vậy vội vã đưa tiễn người chết. Chỉ bất quá, ngươi đã muốn tử, ta chưa đủ lời của ngươi, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi. Dạ ma tướng nét miệng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký đột nhiên biến đổi. Trong chốc lát, một chỉ cực lớn tiên ma chảo trực tiếp xuyên thủng hư không, như tiềm điện hướng về Đỗ Phi chỗ trô bàn tới. Trương Không Năng Không, chiến dạ ma tướng. Vô Anh. Đỗ Phi nhìn thấy cái kia gạo thét mà đến cự đại tiên ma chảo, nhưng cũng biết. Bình thường đích thủ đoạn ở phía sau tuyệt đối sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Lập tức Đỗ Phi chính là hai tay nắm chặt, trong chốc lát gào thét lôi quang liền từ Đỗ Phi quyền phong chỗ tràn ngập ra, rồi sau đó trực tiếp biến thành một chỉ lôi đỉnh bàn tay khổng lồ, hướng về phía trước văng ra. Giang dắp, lôi đỉnh bàn tay khổng lồ có thể đạt được chỗ, cái tiêu cực lớn thiên ma chảo giống như gặp nước sôi dầu chân giống nhau, lập tức chính là toát ra từng sợi khói trắng. Sau đó rất nhanh, kia thiên ma chảo chính là trực tiếp bị sạch hóa thành hư vô. Cái gì? Loại lực lượng này? Cái tiêu nguyên gốc mặt trảo phúng dạ ma tướng lúc này đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, theo Đỗ Phi vừa rồi một chiều kia bên trong, hắn cảm thấy một loại làm cho hắn tim đập rộn lên lực lượng. đây là thiên địa nguyên đan thiên lôi đan, không hổ là thiên ma tướng, nhãn lực không sai. Đỗ Phi đồng tử cũng đúng rụt rụt về sau, mới nhạt cười nhạt nói, điều đó không có khả năng. Thiên lôi đan năm đó bị huyền đế dùng để chấn áp tộc của ta đệ cửu thiên ma vương, làm sao có thể rơi xuống ngươi một cái tiểu bối trong tay? Dạ ma tướng nhựu như mày, hiện nhiên cũng đúng không thể tin được phân tích của mình. cái kia chỉ có thể nói tin tức của ngươi quá mức bế tắc rồi, có lẽ hay là nói. Các ngươi phong giới bên trong vực ngoại thiên ma, cũng vô pháp cùng phong giới bên ngoài vực ngoại thiên ma bắt được liên lạc. Đỗ Phi hơi vài phần kỳ dị dừng ở Dạ Ma Tướng, nếu là như vậy lời mà nói, đạo cũng không đủ, bởi vì, ngươi rõ ràng không biết các ngươi vị kia đệ Cửu Thiên Ma Vương đã bị ta triệt để lao đi rồi. Bị ngươi triệt để lao đi rồi? Tiểu tử, ngươi cũng quá mức giống giặc đi à nha. Dạ Ma Tướng cười một tiếng, ta nghĩ đến ngươi dựa vào cái gì rõ ràng dám can đảm một mình đến đây đối kháng ta, nguyên lai là ngươi có bực này át chủ bài. Thiên địa nguyên đan, xác thực là tộc của ta Khất Tinh, nhưng là lại cần thực lực ăn nguội, dùng thực lực của ngươi, cho dù có được thiên địa nguyên đan thì như thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái này chắc là không biết có bất cứ tác dụng gì. Dạ ma tướng cười lạnh một tiếng, tuy nhiên trong miệng hắn khinh thị đỗ phi, nhưng là của hắn trong đôi mắt hương vị nhưng lại ngưng trọng đến cực hạn, lập tức liền gặp được hai tay của hắn một chuyển, cực lớn cánh rơi nhanh chóng đúng là tại hắn sau lưng kéo dài mà mở, lập tức gào thét thiên ma khí chính là làm cho cả ngày thiên địa đều hơi hơi run rẩy lên, ma nương theo lấy bực này khí tức gào thét, cái này dạ ma tướng thực lực cũng đúng từng bước kéo lên, rất nhanh liền trực tiếp đạt tới nửa bước vũ thánh cảnh, đây đã là thiên ma tướng có thể đạt tới mạnh nhất tầng thứ. Nếu là trở lên đi lợi mà nói, như vậy chính là thiên ma vương, mà không phải thiên ma tướng rồi. Tiểu tử, ngươi đã nay ngày đem thiên lôi đan đưa đến trước mặt của ta lời mà nói, như vậy ta cũng vậy tiểu không khách khí. Dạ ma tướng sau lưng ác ma loại giữ tận hai cánh có chút chớp động, cùng bạo lực lượng cũng phải không đoạn ở hắn bên ngoài thân chỗ chạy, cảm ứng đến trong cơ thể mình cái kia mênh mông lực lượng, dạ ma tướng khỏe miệng dáng tươi cười cũng đúng trở nên càng giữ tận bắt đầu đứng dậy. Ngươi xác thực rất lợi hại, chỉ bất quá. Hết lần này tới lần khác đối với như thế nào ứng trả cho các ngươi những này vượt ngoại thiên ma, ta nhưng lại có vài phần đặc thủ thủ đoạn. Đỗ Phi cũng đúng bàn chân đầm mạnh, lúc này đây, Thiên Phượng Quang Vân nhanh chóng hiện hiện tại Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ, Thiên Phượng chiến giáp cũng đúng nhanh chóng lan tràn ra, rồi sau đó, một đôi phong lôi song dược hiện hiện tại Đỗ Phi sau lưng. Xíu. U -u. Một cổ thuần khiết vô cùng viễn cổ thiên phượng uy áp tại Đỗ Phi trên người tràn ngập ra, ở đằng kia đợi khủng bố uy áp phụ trợ phía dưới, Tiêu phản phất Đỗ Phi thực lực cũng đúng trở nên càng cường hãn vài phần giống nhau. A lại là thái cổ tám tộc một trong viễn cổ thiên phượng tộc quy áp sao? Đỗ Phi bực này biến hóa, cũng nếu như đến cái kia dạ ma tướng trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt kinh hãi, chợt hơi vài phần cổ quái dừng ở người phía trước. Đỗ Phi giờ phút này vô luận như thế nào xem, đều là bình thường nhất bất quá đích nhân loại, nhưng đúng một người như vậy loại trên người, nhưng lại có cực đoan thuần khiết viễn cổ thiên phượng uy áp, điểm này, tiểu lam đến cái kia dạ ma tướng có chút có vài phần khó hiểu. Viễn cổ thiên phượng, Lăng Thiên Tông, Thiên Địa Nguyên Đan Đỗ Phi, ngươi người này thật sự chính là cùng ta tộc bát tự tương khắc a, trên người của ngươi bất luận cái gì một vật đều là tộc của ta dục trừ chi cho thống quái vật ta nếu là hôm nay không giết người thật sự chính là thực xin lỗi tộc của ta thánh tổ a dạ ma tướng nét miệng cười một tiếng ngựa khí càng giữ tận bắt đầu đứng dậy chỉ bất quá giờ phút này trong mắt của hắn lại không có chút nào vui vẻ cái tia tái nhợt mắt trong hạt châu có một tia hoa văn không ngừng leo lên lúc ních làm cho hình tượng của hắn có vẻ càng tà khí lạnh lạnh bất quá tay ngươi đoạn nhiều hơn nữa hôm nay ngươi đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ dạ ma tướng trong đôi mắt hàn ý đông lại hạ trong nấy mắt hắn lại không chần chờ nữa mà là bản chân tại trong hư không đặt mạnh trong chốc lát màu đen thiên ma khí bắt đầu khởi động trong lúc đó, hắn thân hình nhưng lại loại quỷ mỹ xuất hiện ở đỗ phi trước người chỗ, rồi sau đó nương theo lấy hắn lăng không một ngón tay, lập tức liền gặp được nồng đậm thiên ma khí lập tức ngưng kết thành một cây cực lớn màu đen như mực gai dương, lập tức sẽ rách qua không gian, hung hăng hướng về đỗ phi. ngực bụng chỗ rơi đi. bá. đỗ phi sau lưng phong lôi song dược có chút một cái, làm cho hắn thân hình lập tức nhanh lùi lại, lập tức sẽ đem dạ ma tướng khủng bố thế công né tránh mà mở. ầm ầm. thân hình nhanh lùi lại trong lúc đó, đỗ phi hai tay nắm chặt liền gặp được đạo đạo lôi quang theo trong cơ thể hắn gào thét ra, sau đó biến thành từng đạo lôi xà, phô thiên cái địa hướng về phía trước dạ ma tướng chỗ chô bao phủ mà đi. Thiên địa nguyên đan thứ này quả nhiên chán ghét ta. dạ ma tướng cười lạnh một tiếng, nhưng là hai tay nhưng lại xoay tròn, lập tức liền gặp được độ ngực hắn châu nứt ra rồi một miệng mở lớn, mạnh mẽ khẽ hấp, lập tức liền đem những kia lôi long lập tức nuốt vào. Chỉ bất quá, tuy nhiên nuốt lấy những này lôi long, hiển nhiên cái này dạ ma tướng cũng không nên qua. Trên người của hắn tại giữa không trung chấn động vài cái. Mắt sắc nhưng lại trở nên có vài phần tái nhợt bắt đầu đứng dậy. Tử. Bất quá, ngay tại Đỗ Phi dùng vì người này hội nói ra huyết thời điểm, hắn trong lúc đó nhưng lại há miệng, lại lập tức liền gặp được một đạo đen như mực sắc chạm kích như răng nanh giống nhau gào thét ra, trực tiếp cắt vỡ qua không gian, trực tiếp hướng về Đỗ Phi cổ họng chỗ mà đi. Đinh. Bực này tốc độ, coi như là Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng phản ứng không kịp, chỉ bất quá tại đây thế công sắp rơi xuống Đỗ Phi cổ họng chỗ lập tức, hắn trước người trố, nhưng lại trong lúc đó hiển hiện một mặt băng thuần, vừa vặn đem cái kia thế công ngăn trở. Hừ bất quá coi như là chặn bực này thế công, Đỗ Phi thân hình cũng hơi hơi chấn động, rồi sau đó tại giữa không trùng hướng về phía sau lui lại mấy bước. Mặc dù nói, bởi vì trong cơ thể có ba miếng thiên địa nguyên đan quan hệ, Đỗ Phi đối với vực ngoại thiên ma có tuyệt đối áp chế tác dụng. Nhưng là cái này dạ ma tướng thực lực thật sự là quá mức cường hãn rồi. Mà đợi thực lực chênh lệnh, giống như dạ ma tướng theo như lời, coi như là có thiên địa nguyên đan, cũng đúng trong lúc nhất thời vô pháp để đủ. Vừa rồi cái kia một phen giao thủ tuy nhiên thoạt nhìn vô kinh vô hiểm, nhưng là như là một cái không cẩn thận. Như vậy Đỗ Phi kết cục sẽ thê thảm đến khó dùng hình dung. Dù sao những này vượt ngoại thiên ma cũng sẽ không đối với ngươi có cái gì hạ thủ lưu tình cách nghĩ. Không sai, xem ra ta lại đúng xem thường ngươi vài phần. Chỉ bất quá nếu là cái này là ngươi cái gọi là bổn sự lời mà nói như vậy, ngươi không có quá nhiều cơ hội. Dạ ma tướng nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi, sau đó hắn hơi quỷ dị cười cười nói. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi ngưng tụ, trải qua vừa rồi thăm dò, hắn cũng minh bạch bình thường đích thủ đoạn đối với ở trước mắt người này, xác thực là không có có bất kỳ tác dụng gì. ba Bá Bá. Hạ trong máy mắt, Đỗ Phi hai tay ấn ký nhưng lại nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó trong cơ thể hắn băng liên thiên lôi đan đan khí nhưng lại nhanh chóng gào thét ra, sau đó trực tiếp tạo thành một mảnh không nứt không dứt đan hỏa lơ lửng tại Đỗ Phi quanh thân chỗ chậm rãi thiêu đốt lên. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ đều là hiện đầy đan hỏa, mà cái kia nguyên vốn đã tăng vọt khí tức, tại thời khắc này cũng đúng tăng vọt vài phần. Toàn lực ứng phó sử dụng băng liên thiên lôi đan đến thúc dục đan thần quyết, vấn đề này Đỗ Phi cũng là lần đầu tiên làm, bất quá bây giờ xem ra lợi mà nói, hiệu quả lại cũng không tệ lắm. A. Hồ có một chút như vậy ý tứ. Dạ Ma tướng nhìn qua một màn này, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vừa sờ vẻ mặt ngưng trọng, Đan thần quyết nguyên vốn là đem đan dược chi lực thi triển đến cực hạn đan thần quyết. Mà Đỗ Phi dùng băng liên thiên lôi đan đến thúc dục đan thần quyết, cái kia đợi uy lực tự nhiên là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cho nên, tại thời khắc này, vẻ mặt khinh thường Dạ Ma tướng trong lòng cũng là ngưng trọng vài phần, chợt liền gặp được hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát liền gặp được phía sau hắn kéo dài cánh rơi phía trên, một cây cực lớn gai xương nhanh chóng hiện hiện, rồi sau đó chính là như cùng một căn căn bản lợi nhận giống nhau. "Phi thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chỗ chô gào thét mà đi." Đỗ Phi nhìn qua một màn này, hai mắt nhắm lại, mà hạ trong nhe mắt, hắn nhưng lại bản chân đập mạnh, rồi sau đó một cước chính là nặng nghề đạp ở giữa không trung bên trong. Người anh. Tại thời khắc này, Đỗ Phi thân hình lập tức hướng về phía trước bạo lực ra, mà những kia dẫm rạp chẳng chỉ sôi trào đan hỏa giờ phút này cũng đúng điên cuồng quấn quanh tại Đỗ Phi trên người, làm cho cả người hắn giống như một đầu rực hỏa phượng hoàng giống nhau, mang theo vô cùng ý áp hướng về phía trước nghiền áp mà đi. "Rầm rầm rầm." Rực hỏa phượng hoàng có thể đạt được chỗ Đạo kia nói màu đen như mực gai xương đều là lập tức bạo liệt mà mở, ven đường vạch, không gian đều là kịch liệt bóp méo bắt đầu đứng dậy. Mà Dạ Ma tướng thân hình nhưng lại không chút sức mẻ, nhìn qua cái kia gạo thét mà đến dục hỏa phượng hoàng, khoe miệng của hắn nhắc lên một tia vẻ khinh thường, rồi sau đó, liền gặp được hắn tay phải chậm rãi nâng lên, lập tức, nồng đậm đến giống như mực nước thiên ma khí lập tức tại phía sau của hắn châu ngưng tụ thành một chỉ cực lớn tái nhuận bàn tay, sau đó nương theo lấy hắn quyền phong rơi xuống, cái tiếp cực lớn tái nhật bàn tay, cũng đúng mang theo hủy thiên diện địa thế công gạo thét ra sau đó cùng cái kia rúc hỏa phượng hoàng hung hăng đụng vào nhau chương không năm một đối với anh với anh rúc hỏa phượng hoàng cùng tái nhật tiên ma bàn tay tựu như vậy hung hăng đụng vào nhau tại trong một sát na chói hai mà bén nhọn tiếng thét chính là lập tức bộc phát ma mở mà cái kia tràn ngập ra năng lượng gợn sóng không ngừng ma sát không gian bộc phát ra từng đợt lôi đỉnh nổ mạnh nhưng mà xem đổi mới võ lâm trời cao a kế tiếp đô phi cái này hung manh thế công dạ ma tướng lại là không có nửa phần động tác mà là khoe miệng chỗ hiện lên một vòng vẻ khinh thường hắn triệu hắn đi ra thiên ma cánh tay giờ phút này cũng không có bất kỳ tiêu tán bộ dáng, tiêu phản phất, hắn rõ ràng tiểu như vậy dễ dàng đem Đỗ Phi một chiêu ngăn lại giống nhau. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, thân sắc cũng đúng trở nên có vài phần khó coi, cái này Dạ Ma tướng khó chơi trình độ đạo thật sự có vài phần vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài. Cút! Dạ Ma tướng trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười lạnh, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng sở, cái kia cực lớn thiên ma cánh tay cũng đúng hung hăng nứt xuống. Giang dắp nương theo lấy Dạ Ma tướng động tác, lập tức liền gặp được cái kia cái bọc tại Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ rụng hỏa phượng hoàng lập tức sụp đổ. Mà cái kia quấn quanh tại Đỗ Phi quanh người chỗ đan hỏa, cũng đúng lập tức tiêu tán không ít. Hừ. Một chiêu phá Đỗ Phi thế công, cái kia dạ ma tướng trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng khó có thể che giấu sắc ý, rồi sau đó liền gặp được thân hình hắn vừa động, lúc này đây vậy mà trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt chỗ, sau đó tái nhợt hai tay trực tiếp biến thành nói đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chô chô mang tất cả mà đi. Ken ken ken ken. Đỗ Phi lúc này cũng đúng cắn răng biến ảo bắt tay vào làm ấn, lập tức liền gặp được cái kia quấn quanh tại Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ ngọn lửa lập tức hội tụ thành vô số đạo ngọn lửa chi tiên. Sau đó lần lượt hướng về phía trước vung ra, mà chút ít ngọn lửa chi tiên lại là rất tiện cho đem dạ ma tướng tất cả thế công đều ngăn trở. Bất quá coi như là như thế, Đỗ Phi rõ ràng cũng là có vài phần rơi vào hạ phòng, cái kia dạ ma tướng thế công cực đoan cùng bố, tuy nhiên Đỗ Phi có thể chống lại kia tiên ma khí lực cắn nuốt, thậm chí còn có thể phản công, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, thiên địa nguyên đan tác dụng nhưng lại vô hạn nhỏ đi. Cho nên, tại bực này đối với phía dưới, không ít thế công còn xuyên thấu Đỗ Phi phòng ngự, sau đó trực tiếp rơi xuống trên người của hắn. Mà đợi cường độ thế công nếu như không phải Đỗ Phi có được lấy cực đoan cường hãn thân thể, Thiên Vượng bất diệt kinh cũng đã tu luyện đến trình độ nhất định lời mà nói, tất nhiên đúng sẽ xuất hiện cực đả thương nặng thế. mà ở Đỗ Phi cùng Dạ Ma tướng chiến làm một đoàn thời điểm, Vân Đào cùng Mục Nguyệt hai mặt, cũng phân biệt cùng thôn tướng lôi tướng triệt để triển khai chiến đấu. Mục Nguyệt bên người mang theo thần bí cường giả tựa hồ thực lực cực đoan cường hãn, hai người liên thủ, ngược lại đem cái kia lôi tướng tất cả thế công đều chống lại, mơ hồ trong đó còn chiếm cứ vài phần thượng phong. mà Vân Đào bên này, bởi vì Vân Đào một người mượn nhờ mà khác ba người lực lượng quan hệ, tuy nhiên không có biện pháp thủ thắng nhưng lại cũng miễn cưỡng duy trì một cái không thắng không bại kết cục. chỉ bất quá đang cùng cái kia thôn tướng lần lượt đối với phía dưới, vân đào sắc mặt cũng đúng trở nên càng khó nhìn lại. chỉ có chính thức cùng những này vượt ngoại thiên ma đã giao thủ, mới sẽ biết cái này vượt ngoại thiên ma rốt cuộc sẽ thêm phiền toái. lão đại, đỗ phi người kia, tựa hồ nhịn không được nữa à? vân đào lại cùng thôn tướng đối với một chiêu, thân hình chợt vật tối lui đến phía sau chỗ, cái kia lơ lửng tại giữa không trung vô cực tam tướng bên trong một cái, nhưng lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi sau đó mở miệng nói. ngay vậy, vân đào nhanh chóng nghiêng đầu xem xét. Nhìn thấy cái kia bị dạ ma tướng thế công chỗ bao phủ Đỗ Phi, sắc mặt đều là trở nên khó coi vài phần. Như là trước kia lời mà nói, Vân Đào ngược lại ước gì Đỗ Phi lập tức đã bị một cái tát trục chết, nhưng là giờ phút này hắn lại biết, nếu là Đỗ Phi bị thua lời mà nói, như vậy nhân loại cùng vực ngoại thiên ma tộc một trận chiến này, nói không chừng như vậy thua. Cho nên, tại thời khắc này, Vân Đào đồng tử đều hơi hơi có rút lại một chút. Lão đại, bằng không ngươi đi trợ giúp tên kia à, cái kia dạ ma tướng, hẳn là thiên ma tam tướng bên trong phiền toái nhất một cái rồi, tại đây lại để cho ba người chúng ta đến tốt rồi. Một người khác cũng đúng cao mày mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng đúng minh bạch, nếu là Đỗ Phi bị thua lời mà nói, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Vân Đào nghe vậy, chững ngâm một lát sau, nhưng lại ngẩng đầu dừng ở giờ phút này, vẻ mặt âm hiểm cười thôn tướng, chậm rãi nói, ta không thể đi, cái này thôn tướng khó đối phó, ta nếu là đi lời mà nói, các ngươi thua không nghi ngờ, vì nay chi kế, chỉ có đánh cuộc xem vận khí của chúng ta rồi, nếu là Đỗ Phi thật không phải là tên kia đối thủ lời mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời lui về hộ giới trong đại trận lại nghĩ biện pháp khác. Dạ. Nghe vậy, Vô cực tam tướng đều hơi hơi nhẹ gật đầu, rồi sau đó trong đôi mắt thần sắc trở nên càng ngưng trọng lên. Trước mắt một màn này rốt cuộc có nhiều nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng, chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn cũng là không có lựa chọn khác, biện pháp duy nhất, tựa hồ vẫn là chờ đợi. Đỗ Phi, mặt khác một mặt, Ngục Nguyệt cũng là xa xa nhìn Đỗ Phi chỗ chố liếc, thần sắc trên mặt cũng đúng cực độ lúng túng, giờ phút này mặc dù có ba cái chiến trường, nhưng là từ ý nào đó mà nói, Đỗ Phi cùng Dạ Ma tướng một trận chiến nhưng lại trọng yếu nhất, nếu là Đỗ Phi thất bại lời mà nói, như vậy hậu quả xác thực là thiết tưởng không chịu nổi. Bành Không biết từ lúc nào bắt đầu, hiện đầy hoa văn thiên ma cánh tay, dùng một loại cực đoan cường hãn hung tàn tư thế, trực tiếp sinh sinh bị phá vỡ Đỗ Phi triệu hoán đi ra đan hỏa chi tiền, sau đó nhanh như tia chớp rơi xuống Đỗ Phi ngực chỗ. Trầm thấp trầm đục thanh âm tại lúc này lập tức truyền lay động ra, mà Đỗ Phi ngực tại thời khắc này cũng đúng trực tiếp sụp đổ dưới đi, mà thân hình bay ngược trong lúc đó, một ngụm máu tươi nhưng lại nhịn không được cuồng bắn ra. Bởi vì, coi như là Đỗ Phi thân thể thập phần cường hãn, nhưng là hắn và Dạ Ma tướng ở giữa chênh lệch thật sự nhiều lắm, có thể cùng Dạ Ma tướng chiến đấu cho tới bây giờ đã muốn xem như cực kỳ buồn sự sự tình. Mà ăn được Dạ Ma tướng một chiêu này, hội không dễ chịu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Người người đây thể cốt, đảo thật sự cùng cái kia chán ghét viễn cổ thiên phượng tộc đồng dạng cứng rắn, ngạnh, a. Dạ Ma tướng hơi vài phần trào phúng nhìn qua Đỗ Phi, nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Đỗ Phi thực lực, Dạ Ma tướng kỳ thật thấy thập phần tin tưởng. Nếu là thay đổi một người bình thường lợi mà nói, dùng tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực ăn được chính mình một chiêu về sau, như vậy tiểu tính là không chết cũng phải tàn rồi, nhưng là không thể tưởng được người này thì ra là nói ra huyết mà tôi hiện nhiên cũng không có bị cái gì quá đả thương nặng thế. tuy nhiên dạ ma tướng cũng biết, đỗ phi trong cơ thể thiên địa nguyên đan tất nhiên có thể phát ra nổi nhất định tác dụng bảo vệ, nhưng là coi như là như thế, song phương thực lực trên lệnh còn còn tại đó, có thể làm được điểm này, đỗ phi cũng không tính đúng cực độ bổn sự. thể cốt không cứng rắn, ngạnh, sao có thể đủ đem ngươi một ngụm nuốt? đỗ phi xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ha ha à, muốn một ngụm nuốt ta vượt ngoại thiên ma tộc loại người, ngươi người này thật sự chính là thập phần thú vị a. dạ ma tướng nhẹ gật đầu khe miệng dáng tươi cười trở nên càng dữ tợn bắt đầu đứng dậy, bất quá càng là thú vị ra hỏa, ta càng là đến đưa hắn một bà chúc chết, ta lại đúng muốn nhìn, ngươi có thể thừa nhận được ở ta bao nhiêu lần công kích? thoại âm rơi xuống, dạ ma tướng lúc này đây nhưng lại chậm rãi giơ tay lên cánh tay, lập tức liền gặp được cánh tay kia tại thời khắc này cùng cái kia cực lớn thiên ma cánh tay quỷ dị dung hợp lại với nhau, rồi sau đó trong một sát na, giữa không trung hắc quang đại tác, cực đoan tà ác quang mang một luồng sóng phát ra mà mở, mà tràn đầy quỷ dị cùng tà ác hương vị ký hiệu, cũng phải không đoạn hiện hiện tại cái kia cực lớn thiên ma trên cánh tay. Tiếp theo chiêu, gọi, giải quyết hết người. Dạ Ma tướng nết miệng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng mạnh mẽ nắm chặt, trong một sát na, mà ngay cả không gian đều là bắt đầu bóp méo bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi chậm rãi xóa đi khỏe miệng huyết thủy, trong đôi mắt thần sắc, nhưng lại trở nên cực đoan ngưng trọng lên. Lại nói tiếp, hắn đối với vực ngoại thiên ma tộc hiểu rõ cũng đúng rất nhiều, đối với vực ngoại thiên ma tộc những thủ đoạn kia, coi như là tin tưởng. Cho nên, giờ phút này hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này Dạ Ma tướng căn bản là còn không có xuất ra hắn chính thức buồn sự đến. Bất quá coi như là như thế, Cái này bình thường trong vòng nhất chiêu, vẫn là làm cho Đỗ Phi đã nhận ra một loại cực kỳ khủng bố uy áp ẩn chứa trong đó. Vương ngoại thiên ma tộc, quả nhiên không có một người nào, không có một cái nào dễ đối phó a. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, hạ trong đáy mắt, hai tay ấn ký lại lần nữa biến ảo bắt đầu đứng dậy, còn lần này, nương theo lấy động tác của hắn, vốn là quấn quanh tại hắn quanh người trô đan hỏa nhưng lại nhanh trong hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán hướng ra, mà một cổ cực đoàn kỳ dị chấn động, cũng đúng giống như rung động giống nhau, chậm rãi theo Đỗ Phi trên người khuyết tán ra. Tại cổ ba động này khuyết tán ra lập tức, giữa không trung từng đạo thiêu đốt lên đường vân nhanh chóng xuất hiện, sau đó dùng một loại cực đoàn tốc độ khủng khiếp hướng về bốn phương tám hướng, kéo dài mà đi, ít qua một cái chói mắt lập tức, một cái cơ hồ trải rộng thiên địa cực lớn trận pháp, chính là đem Dạ Ma tướng Bao phủ tại trong đó. Đỗ Phi trong tay ấn ký, cũng ở đây cực lớn trận pháp hình thành lập tức dừng lại, rồi sau đó, cái kia nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, nhưng lại chậm rãi ở giữa sân chỗ lan tràn mà khai mở. Luyện Tiên thần trận, Đan Hỏa phân thiên. Ngoan. Nương theo lấy Đỗ Phi thanh âm rơi xuống, đại trận bốn phương tám hướng chỗ, đạo đạo cực nóng hỏa trụ lập tức gào thét ra rồi sau đó đồng thời hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ hội tụ mà đi, mà chút ít tiêu đốt sôi trào hỏa trụ, đạo đạo hội tụ lại với nhau. chỉ bất quá sau một lát, liền gặp được một đạo trường trăm trượng loại khổng lồ cực lớn hỏa trụ, xông thẳng lên trời, bay thẳng ngân hà. tại đây cực lớn hỏa trụ phía dưới, mảnh không gian này hết thảy hắc ám tựa hồ cũng đúng đều bị bị xua tan giống nhau, tiêu phang phất, hết thảy tất cả ở trước mặt của hắn, đều triệt để sôi trào lên giống nhau. Đan Thần Quyết nương theo lấy Đỗ Phi sử dụng băng liên thiên lôi đan toàn lực thúc dục đã đem hắn bảy đại thần quyết đứng đầu cường hãn uy năng dần dần thể hiện rồi đi ra. Tại độ phi bực này, thủ đoạn phía dưới, thiên địa đều có thể luyện. Chương không năm hai, tạm tối. Như vậy thoạt nhìn lời mà nói, xem đổi mới, võ lâm trời cao A ngược lại còn thật sự có một chút như vậy điểm năng lực A. Dạ ma tướng nhìn qua giờ phút này cái kia giống như muốn luyện hóa thiên địa giống nhau cực lớn hỏa trụ, trong đôi mắt vẻ khinh thường rốt cục trầm rãi thu liễm, mà chuyển biến thành thì còn lại là một tiêu ngưng trọng. Một cái chỉ vẹn vẹn có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh tiểu bối, rõ ràng có thể cho cho hắn nhiều như vậy kinh ngạc, điểm này đã đầy đủ làm cho hắn hoàn toàn thu liễm tiểu hư trong tâm. Bất quá, tuy vậy. Ngươi không biết thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn trở thế công của ta Dạ ma tướng Thiên ma cánh tay có chút nắm chặt, Thiên ma trên cánh tay ma vân chính là nhanh chóng lóe ra bắt đầu đứng dậy, vô tận tà ác cùng âm ngũ ẩn chứa trong đó thông qua ra một cổ tên là mùi vị của tử vong. Đi. Đỗ Phi giờ phút này lại không có trả lời, mà Lang ngẩng đầu, chăm chú dừng ở cách đó không xa Dạ Ma tướng, rồi sau đó hạ trong nháy mắt, tay phải của hắn nhưng lại chậm rãi nâng lên, rồi sau đó hướng về cái hướng kia điểm đi. Với anh. Thiên địa trong lúc đó, ngọn lửa bạo liệt thanh âm lập tức vang vọng rồi sau đó liền gặp được cái kia vốn là phóng lên trời cực lớn của sáng, giống như di chuyển tức thời phương hướng, lóe lên phía dưới chính là hướng về Dạ Ma Tướng chỗ chau gào thét mà đi. Dạ Ma Tướng nhìn qua cái kia trong mắt nhanh chóng phóng đại đan hỏa chi trụ, đồng tử cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, hạ trong nấy mắt, một hồi gầm nhẹ thanh âm nhưng lại theo cổ họng của hắn ở chỗ sâu trong truyền ra, chợt tay hắn cánh tay nắm chặt, chợt một quyền lập tức vang ra, ngập trời tà ác thiên ma khí lập tức tại kia thiên ma trên cánh tay mang tất cả mà đi, mà cái kia quyển trên đỉnh, giờ phút này phảng phất trải rộng vô số đang không ngừng cắn xé miệng khổng lồ giống nhau một cổ âm tà quỷ dị chấn động tán phát ra, ma nương theo lấy một quyền đánh ra, cái tiêu cực lớn ngọn lửa cổ sáng cũng đúng tại thời khắc này đột nhiên mà dừng. Bảnh, tiếp cận màu trắng ngọn lửa chi trụ, cùng trải rộng đen thui hắc thiên ma khí thiên ma cánh tay, cứ như vậy dùng một loại cực đoan giao động người ánh mắt tư thái nặng nghề đụng vào nhau. Tại hai đạo thế công đụng chạm trong một sát na, phảng phất ngay không gian cũng là vì chi động lại bắt đầu đứng dậy. Ngay sau đó, một vòng chói mắt mặt trời, chính là tại giữa không trung điên cuồng tách ra mà mở, một loại không cách nào hình dung sóng xung kích tựa như cụ như gió mang tất cả ra mà cả không gian, tại đây sóng xung kích phía dưới, nhưng lại lập tức tự bị xé nứt đến cảnh hoàng tàn khắp nơi. Giờ phút này, bất kể là vực ngoại thiên ma tộc vượt ngoại thiên ma, hay là đang duy trì hộ giới đại trận đích nhân loại cường giả, thậm chí cả Vân nào, Mục Nguyệt, thôn tướng, Lôi tướng hàng người, giờ phút này đều là một cái cái nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua cái kia đợi kinh người chấn động. Ai có thể đủ dự đoán được, cái kia chỉ có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đích nhân loại, rõ ràng có thể cùng dạ ma tướng chém giết đến tình trạng như thế. Xíu. U -u. Tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cái kia bên trên bầu trời cực lớn rượu trong ngày, một đạo thân ảnh đột nhiên bắn ngược ra, mà vốn là lơ lửng tại xa xa mà khác một đạo thân hình cũng đúng rũ lên, rồi sau đó điên cuồng đảo bắn đi. Bọn hắn song phương bước chân đều cũng có vài phần lão đảo, hiển nhiên, tại bực này đối bính bên trong, ai cũng không có lao đến quá nhiều chỗ tốt. Bảnh! Đỗ Phi bản chân nặng nghề đập mạnh hạ, mới đưa thân hình ổn định, những kia bởi vì đối bính mà vào thể kinh lực đạo đúng không có gì, nhưng là tinh thần lực thiếu thốn cảm giác, làm cho Đỗ Phi giờ phút này đầu từng đợt đau nhức, hiển nhiên, giống như vừa rồi cái kia lợi trình độ thế công Dùng hắn giờ phút này tình huống, thì không cách nào lại thi triển nhiều lần thứ nhất. Hừ, mà Đỗ Phi giờ phút này không dễ chịu, cái kia Dạ Ma tướng hiển nhiên cũng không có dễ chịu đến địa phương nào đi. Giờ phút này hắn áo đều đã đổ, cực lớn thiên ma cánh tay đã muốn biến mất, cái kia tái nhật trên cánh tay, giờ phút này nhiều hơn một chút ít cháy đen dấu vết, hiển nhiên, tại Đỗ Phi bực này thủ đoạn phía dưới, Dạ Ma tướng cũng đúng ăn vài phần thiếu, thiệt tỏi. Có ý tứ ta Dạ Ma tướng ẩn nút phong giới nhiều năm, âm thầm diệt vô số nhà tộc tông phái, không thể tưởng được hôm nay lại là lần đầu tiên thụ như thế trọng thương. Dạ ma tướng ánh mắt hơi vài phần giữ tận nhìn qua cánh tay của mình. Tuy nhiên tại thiên ma khí gào thét phía dưới, cái kia đợi thương thế thoáng qua đã cảng, nhưng là coi như là như thế dạ ma tướng trong đôi mắt cũng đúng tràn ngập bạo nộ ý hiển nhiên hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại bị chính là một cái Đỗ Phi bức bách đến tình trạng như thế. Xem ra phong giới thứ tư đem cũng không gì hơn cái này, ngươi thậm chí ngay bạch dạ xoa cũng không bằng. Đỗ Phi cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức cảm giác, rồi sau đó ngẩng đầu, dừng ở dạ ma tướng chậm rãi mở miệng nói, a, ngươi còn biết bạch dạ xoa. Xem ra ngươi đối với ta tộc thật đúng là hiểu rõ a. Bất quá, nếu là ngươi đem ta cùng cái kia phế vật so sánh với lời mà nói, như vậy không khỏi quá mức xem thường ta. Ngươi không biết thật sự cho rằng, dựa vào điểm này thủ đoạn, ngươi là có thể đả bại ta đi. Dạ Ma tướng lạnh lùng cười một tiếng, tuy nhiên Đỗ Phi nói ra lời nói làm cho hắn có chút giật mình, nhưng là hắn nhưng không có quá mức e ngại, tại hắn xem ra, Đỗ Phi cái kia vừa rồi cái kia đợi thế công, hơn phân nửa là thi triển không được mấy lần, mặc kệ Đỗ Phi có cái gì át chủ bài, nhưng là đẳng cấp lệch bảy ở chỗ này, cũng không phải là bảy ra vội tới người xem mà thôi ta xác thực là không có biện pháp đả bại ngươi, ít nhất tiểu trước mắt đến xem điều này, coi như là ta không thừa nhận cũng không được. Bất quá chỉ cần ta có thể đem ngươi ngăn chặn, đợi cho vân đảo cùng mục nguyệt giải quyết thôn tướng lôi tướng về sau, như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ Phi dừng ở dạ ma tướng, nhẹ giọng mở miệng nói. Giải quyết thôn tướng lôi tướng. Dạ ma tướng phản phất nghe được cái gì tốt nhất cười đích thoại ngựa giống nhau. Tiểu Đỗ Phi, ngươi cũng không muốn quá mức thiên trần à? Thực lực của hai người bọn họ tuy nhiên chỉ tương đương với tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cực giả, nhưng là dựa vào vân đảo cùng mục nguyệt muốn muốn đối phó bọn hắn nhưng vẫn là nói chuyện hoang đường viện vương không tin ngươi xem nói xong dạ ma tướng cũng đã dựng lên một cái tư thế xin mời nghe vậy đỗ phi đồng tử có chút co rút lại nhìn qua dạ ma tướng bực này giống như cười mà không phải cười bộ dáng tại trần chớp một lát sau hắn có lẽ hay là ánh mắt chuyển đến gì rơi xuống sau lưng chỗ mà ánh mắt quét tới về sau đỗ phi sắc mặt lại đúng hơi đổi rất rõ ràng giờ phút này vân đảo cùng mục nguyện tại lôi tướng thôn tướng từng bước giáp công phía dưới đều là liên tiếp bại lui hiển nhiên tại hai vị này thiên ma tướng đích thủ đoạn phía dưới Hai người này đúng cầm cự không được bao lâu. Nếu là ngươi đem hy vọng phóng tại hai người bọn họ trên người lời mà nói, chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng rồi. Dạ Ma tướng cười lạnh một tiếng, "Bất quá Đỗ Phi, ta đối với ngươi rất có hứng thú, chỉ cần ngươi chủ động nuốt vào một quả ma trùng, giao ra Thiên Lôi Đan, ta liền cho tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa, ta có thể cam đoan ngươi đang ở đầy tộc của ta thân phận tất nhiên không thấp, như thế nào?" "Rất tốt điều kiện, chỉ bất quá rất đáng tiếc, ta không có làm phản đồ hứng thú." Đỗ Phi thản nhiên nói, bởi vì, ta là người, mà ngươi là ma. Ta và ngươi trong lúc đó vĩnh viễn không có khả năng có thỏa hiệp tình trạng. Ha ha ha ha, thật sự chính là cứng quá xương của ta. Dạ ma tướng ngửa đầu cười dài một tiếng, ngươi đã như thế ngạnh khí lời nói, như vậy nếu không phải đem ngươi giải quyết hết, chẳng phải là tự xin lỗi tự chính mình. Thôn tướng, lôi tướng, không cần phải lại chơi tiếp tục rồi, đem cái này ba cái tên giải quyết hết về sau, chúng ta còn muốn tìm Hoàng Tuyển Luân Hồi đan Dạ. Nghe vậy, thôn tướng cùng lôi tướng đều là giữ tận cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được nương theo lấy hai người bọn họ trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa hai người này thực lực lập tức liên tiếp trèo được đưa lên, mà thân thể của bọn hắn cũng đúng lập tức chứng đại, hiện ra dữ tợn vô cùng bản thể, không tốt. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đôi mắt co lại, nhưng lại lập tức tự minh bạch, tại dưới bực này tình huống, Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người tuyệt đối không phải là lôi tướng cùng thôn tướng đối thủ, mà cạnh mình lại là này đợi tình huống, như đúng tiếp tục nữa lời mà nói, như vậy lúc này đây nói không chừng thật sự chết không có chỗ chôn rồi. Vân Đảo, Mục Nguyệt, thối, cơ hồ là vô ý thức, Đỗ Phi chính là trong lúc đó mạnh mẽ hất lên tay, trong chốc lát một đạo kim sắc bóng dáng lập tức gào thét ra, tại dạ ma tướng phản ứng không kịp thời điểm hung hăng đụng phải đi lên, mà cơ hồ đồng thời, Đỗ Phi cũng đúng mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, chợt nương theo lấy hai tay của hắn ấn ký biến đổi, hai đạo cùng bạo hỏa trụ lập tức hướng về thôn tướng cùng lôi tướng chỗ chỗ cùng quét mà đi. Đồng thời đối phó ba đại thiên ma đem về sau, Đỗ Phi thân hình nhưng lại tại giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, rồi sau đó lập tức chính là hướng về hộ giới đại trận chỗ chỗ tối tới. Ma vân đảo cùng một nguyệt hai người liếc nhau một cái về sau, tuy nhiên đều là vẻ mặt không căng lòng. Bất quá bọn hắn thực sự minh bạch, lúc này ngoại trừ thối bên ngoài đã không có rất tốt đích phương pháp xử lý rồi, lập tức hai người thân hình cũng đúng lập tức hướng về phía sau thối lui. Rầm rầm rầm, tại ba người thân ảnh thối vào hộ giới trong đại trận lập tức, lưỡng đạo hỏa diễm của sáng cũng đã bị thôn tướng cùng lôi tướng phân biệt đánh tan, mà dạ ma tướng cũng đúng cao mày bấm tay bắn ra, một ngón tay đem cái kia kim sắt thân ảnh điểm thối, sau đó nhìn đạo kia một kích mà độn thân ảnh, mắt của hắn con mắt ở chỗ sâu trong cũng đúng hiện lên một tia kỳ dị. Bán bộ vũ tông cảnh ma đan sao, cái này Đỗ Phi đích thủ đoạn thật sự chính là rất hiếm có kinh người a hỗn đản, thôn tướng có vài phần đầy bụi đất vọt đến giả ma tướng bên người giờ phút này hắn vẻ mặt nhè răng cười nhìn qua phía trước hộ giới đại trận giữ tận cười một tiếng nói Giả ma tướng đại nhân hiện tại những cái thứ này có đầu rút cổ bắt đầu đứng dậy chúng ta làm sao bây giờ dạ ma tướng mắt hí một lát sau sau đó mới gật gật đầu thản nhiên nói không nổi chúng ta có rất nhiều thời gian đã những nhân này muốn phải ẩn trốn lời mà nói như vậy tựu làm cho bọn họ trốn đi a lại để cho các huynh đệ duy trì tốt vô tận thôn phệ đại trận cũng được ta lại đúng muốn nhìn Bọn hắn đám người kia có thể đem cái này hộ giới đại trận duy trì bao lâu? Hắc hắc hắc, có ý tứ a. Thôn Tướng liếm liếm bờ môi, trong tầm mắt nhưng lại nhiều vài phần nghiền ngẫm ý, chờ đợi ở phía sau, cũng hẳn là có chút thú vị sự tình a. Mà cái kia lôi tướng giờ phút này cũng đúng vọt đến dạ ma tướng bên cạnh thân chỗ, mắt hí dừng ở phía trước chỗ, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia chờ chờ, bất quá cuối cùng nhất lại cái gì cũng chưa nói đi ra. Chương 053, biện pháp. Màu xanh biết trong không gian, tứ lực thiên ma khí không ngừng hướng về bốn phương tám hướng gào thét ra, giống như mực nước đậm đặc, không ngừng ở trong không gian hấp lấy tại bực này nồng đậm thiên ma khí trước mặt tiểu phảng phất ngay không gian đều bị đều cắn nuốt giống nhau vô số vực ngoại thiên ma tập hợp thiên ma khí tạo thành vô tận thôn vệ trong đại trận giờ phút này một cổ cực lớn lực cắn nuốt không ngừng tứ lướt làm cho cái này đại trận như cùng một cái hấp động thật lớn giống nhau không ngừng ở hấp thụ lấy trung quanh tất cả năng lượng tại vô tận thôn vệ đại trận phía trước chỗ ba đạo thân ảnh giờ phút này đều là phụ nhìn qua tại vô tận thôn vệ đại trận phía dưới màu trắng đại trận đây cũng là vô cực môn cùng huyền thiên tông liên bố trí xuống hộ giới đại trận trận này cũng có vài phần đặc thú chỗ làm cho cho dù giả ma tướng mạnh như thế người, cũng vô pháp đơn giản đột phá. Cho nên, giờ phút này bọn hắn làm một chuyện chính là chờ đợi, cùng đợi cái kia vô tận thôn vệ đại trận đem hộ giới trong đại trận ẩn chứa năng lượng đều thôn vệ đến sạch sẽ. Hộ giới trong đại trận, giờ phút này chỉ có 1/3 cường giả tại kiệt lực duy trì lấy hộ giới đại trận, mà đổi thành bên ngoài 2/3 cường giả giờ phút này nhưng lại tại quanh chân mà ngồi, không ngừng khôi phục chân khí của bọn hắn. Mà vừa rồi đại gia còn cướp được cơ hội điên cuồn võ đạo nguyên đan, giờ phút này cũng là bị tập trung vào cùng một chỗ, thành vì tất cả người năng lượng nguyên Tại vô cực môn cùng huyền thiên tông trưởng không phía dưới, cơ hồ ở đây tất cả cường giả đều minh bạch. Giờ phút này ứng việc chính là đem cái này hộ giới đại trận cách nghị, nghị cách duy trì hạ, ít nhất trước mắt muốn bảo trì cái này cục diện. Về phần cuối cùng như thế nào, tựu không phải bình thường cường giả cần cân nhắc. Đỗ Phi giờ phút này phụ đứng ở hộ giới đại trận biên giới chỗ, thông qua hộ giới đại trận, hắn có thể nhìn thấy không xa chỗ lơ lửng tại giữa không trung thiên ma tam tướng. Tuy nhiên song phương đều không có lời nói, nhưng là cái kia đợi không tiếng động rằng co, lại làm cho tất cả cường giả áp lực đều là thật lớn. Ai, thật sự là phiền toái cục diện a? Đỗ Phi nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng thì thào mở miệng nói: "Cùng Tiên Ma Tam tướng một trận chiến, Đỗ Phi bọn người phương diện này tuy nhiên cũng không tính là thua, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng cam đoan toàn thân trở ra mà thôi, mà thôi giờ phút này, Đỗ Phi bọn người thực lực đến nhìn, coi như là ra cùng Tiên Ma Tam tướng đánh nhiều lần thứ nhất, lúc này đây bởi vì bọn họ có phòng bị quan hệ, chỉ sợ muốn chạy đều có vài phần khó khăn đi à nha." Tiểu Bạch, ngươi có ý kiến gì không sao? Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, rốt cục trong lòng nhẹ giọng mở miệng nói: "Có, cho tới nay đều là ở vào trầm mặc trạng thái Tiểu Bạch." Đột nhiên tại Đỗ Phi trong óc mở miệng nói: "Như thế nào?" Đỗ Phi trong lòng nhanh chóng hỏi: "Chỉ có không đến nửa tháng, chủ nhân ngươi mi tâm thất thất truy hồn ấn nên vậy đi ra kỳ, đến lúc kia, chỉ cần ngươi có thể thành công đem thất thất truy hồn ấn luyện hóa lời mà nói, như vậy chủ nhân thực lực của ngươi ít nhất có thể đến tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, thậm chí tiến vào nửa bước vũ thánh cảnh, cũng chưa chắc tiểu không có khả năng." Tiểu Bạch nói khẽ. Tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh Đỗ Phi suy tư một lát sau, nhưng lại chậm rãi lắc đầu, bởi vì cùng Dạ Ma tướng giao qua quan hệ, cho nên Đỗ Phi cực kỳ khẳng định Cái này Dạ Ma Tướng tuyệt đối có nửa bước Vũ Thánh thực lực, hơn nữa, hắn tựa hồ có cái gì đặc thù đoạn còn không, có thi triển qua, cho nên, nếu là xem thường cái này, Dạ Ma Tướng mày may lời mà nói, chỉ sợ sẽ là cực đoan thê thảm kết cục. Cái này Dạ Ma Tướng, tuyệt đối khó đối phó, tứ phẩm định phong vũ tông cảnh thực lực, không đủ. Đỗ Phi trầm ngâm thật lâu, mới trong lòng đáp, "Không, cũng đủ chỉ cần chủ nhân ngươi có thể có được Hoàng Tiên Luân Hồi Đan, hơn nữa thành công luyện hóa." Tiểu Bạch Thản nhiên nói, "Cái này, ta làm sao không biết?" Đỗ Phi cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên tin tưởng Muốn đối Phó vực ngoại thiên ma, thiên địa nguyên đan đúng đồ tốt nhất, nếu là mình có thể có được thiên địa nguyên trong nội đan bài danh đệ tam hoàng truyền luân hồi đan lợi mà nói, như vậy chính mình đan đạo chi lực tất nhiên sẽ tăng vọt, mà lúc kia phối hợp tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực lợi mà nói, muốn chiến cái này dạ ma tướng, ngược lại có 5 phần phần thắng rồi. Nhưng là, giờ phút này chính mình đoàn người bị nhốt tại cái chỗ này, cho dù biết rõ cái này vũ thánh trong động phủ có hoàng truyền luân hồi đan, nhưng là lại phải như thế nào mới có thể có được hắn. Về hoàng truyền luân hồi đan, ta trong khoảng thời gian này cũng cảm ứng hồi lâu nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì manh mối chủ nhân ta suy đoán hoàng tuyên luân hồi đan manh mối hơn phân nửa vẫn phải là rơi vào trong các ngươi cái kia ba miếng giả đàn trên người thậm chí mặt khác hai vị này cũng biết một chút ít tin tức gì lúc này nếu không phải bù đắp nhau lời mà nói có lẽ đại gia tiểu đều xong đời tiểu bạch trầm ngâm một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng nói ừm, nghe vậy đỗ phi nhẹ gật đầu ánh mắt rơi xuống phía sau chỗ tại đó vân Đào cùng mục nguyệt hai người đang tại thấp giọng thương nghị cái gì chỉ bất quá rất rõ ràng giờ phút này tình huống cũng nếu như đến bọn hắn có chút đau đầu cho tới bây giờ cũng không còn thương lượng ra cái gì đến. Nương mắt nhìn hai người một lát sau, Đỗ Phi mới thân hình vừa động, rồi sau đó tại giữa không trùng chỉ hoang đi bộ qua. Đỗ Phi Hinh, nhìn thấy Đỗ Phi đã đi tới, vốn là đang tại thương nghị hai người đồng thời đứng lên, Vân Đào hướng về phía Đỗ Phi núi nhú, nhẹ giọng mở miệng nói. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước kể vai chiến đấu quan hệ, cái này Vân Đào đối với Đỗ Phi thái độ lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đỗ Phi Hinh, trước kia sự tình tại hạ ở chỗ này trước cùng cái không phải rồi, nếu là lần này có thể còn sống ra lợi mà nói như vậy. Tại hạ lại bày một bản, hảo hảo xin lỗi. Hướng về phía Đỗ Phi cười khổ một tiếng về sau, Vân Đảo mới tiếp tục nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại lắc lắc đầu nói, qua sự tình sẽ không rồi, mặc kệ như thế nào, đối diện với mấy cái này vượt ngoại thiên ma, giữa chúng ta điểm này ân oán được coi là cái gì? Hai vị có thể nắm giảng hòa, chúng ta còn sống vượt qua một kiếp này cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều. Mục Nguyệt nhìn thấy một màn này cũng đúng lộ ra một tia thản nhiên cười cho nói. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi xuống xa xa thiên ma tam tướng trên người, trầm ngâm một lát sau. Đỗ Phi mới nói khẽ, Vân Đào Hinh, Mục Nguyệt cô đơn, ba người chúng ta cũng cũng đừng có những này nhiều lời hai vị thương nghị thật lâu, cảm thấy chúng ta nơi này có thể phá vòng vây ra tỷ lệ, có thể có vài phần. Nghe vậy, Vân Đào cùng Mục Nguyệt liếc nhau một cái về sau, đều là đồng thời cười khổ một tiếng. Mục Nguyệt lắc lắc đầu nói, không dối gạt Đỗ Phi các hạ, thối sau khi trở về, ta đã dùng hết bảy thứ đoạn nếm thử cùng tông môn liên hệ rồi, nhưng là đoạn đều thất bại. Ta cũng vậy đồng dạng, Vân Đào cũng đúng cười khổ một tiếng, hơn nữa ta còn cẩn thận phân tích qua, cho dù chúng ta tại đây chiến lực đều xuất hiện cũng không phải những kia vực ngoại tiên mà đúng, chúng ta bây giờ lớn nhất hy vọng chính là tông môn phương diện có thể phát giác được một ít tình huống, sau đó phái người đến đây nhưng là, như vậy tỷ lệ cho dù có, đó cũng là ít nhất đến mấy tháng chuyện sau đó rồi, mà chúng ta muốn bảo vệ thánh mạng, muốn duy trì tốt cái này hộ giới lại trận. Nhưng là coi như là sử dụng loại biện pháp này, tại đây chút ít võ đạo nguyên đan tiêu hao sạch sẽ thời điểm, chúng ta trên cơ bản thì xong đời. Thì ra là, trước mắt không có biện pháp nào khác đến sao? Đỗ Phi tao mày nói, chúng ta chỉ là duy trì ở cái này cục diện đã muốn tiêu hao thật lớn khí lực rồi, nếu là ta tính toán đúng vậy, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói, hộ giới đại trận nhiều nhất có thể kiên trì một tháng, nếu là cái này trong vòng một tháng chúng ta nghĩ không ra biện pháp gì lời mà nói, chỉ sợ đến lúc kia cũng chỉ có thể tất cả bằng vật khí." Vân Đào cười khổ nói. "Này cũng cũng chưa chắc." Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, chần chờ một lát sau, mới vung lên, lập tức liền gặp được một đạo nhàn nhạt tinh thần lực lập tức bao phủ tại ba người bên người, đem mặt khác người hết thảy cảm ứng đều cách trở. "Đỗ Phi huynh, ngươi đây là Vân Đạo nhìn xem một màn này." Nhìn không được có chút nhíu như mày. Nếu như ta, chúng ta chưa hẳn tiểu không có biện pháp nào khác nữa nha." Đỗ Phi dừng ở hai người, nhẹ giọng mở miệng nói. "Đỗ Phi huynh có ý tứ là Mục Nguyệt ngược lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống nhau?" Cao mày dừng ở Đỗ Phi nói. "Chúng ta đầu giả đan." Đỗ Phi nhẹ giọng mở miệng nói, "Hai vị, sự tình phát triển đến trình độ này, nếu là ở phía sau chúng ta còn không mang theo lời mà nói, chỉ sợ cuối cùng tiểu thật sự không xảy ra, nếu là hai vị biết rõ về cái này Vũ Thánh Động phủ chính thức bí mật lời mà nói, ở phía sau, tựa hồ cũng không có lẫn nhau giấu giếm tất yếu đi à nha." cái này mục nguyện trầm mặc một lát sau mới nói khẽ đã đô phi các hạ mở miệng ở phía sau xác thực cũng không có cái gì tốt giấu diếm căn cứ chúng ta huyền thiên tông lấy được tin tức chúng ta đầu ba miếng giả đàn tổ hợp cùng một chỗ thời điểm tự có thể có được cái này vũ thánh trong động phủ mấu chốt nhất che giấu mà cái kia che giấu lại là năm đó cái này vũ thánh tiến vào thánh cấp nguyên nhân chỗ chỉ bất quá ta được đến trong tin tức lại nghe không rõ cái này cái gọi là che giấu rốt cuộc là cái gì chúng ta vô cực muôn bên này biết đến càng nhiều một chút theo cái này che giấu cùng thời kỳ viễn cổ diệt thế cuộc chiến có một chút quan hệ nhưng là mặt khác cụ thể mấy cái gì đó chúng ta cũng không biết vân đảo cũng đúng cười khổ một tiếng nói chỉ bất quá hiện tại chúng ta ra những này ý nghĩa cũng không lớn a bị nốt chết ở nơi này chúng ta căn bản vô pháp tìm kiếm cái kia vũ thánh động phủ chính thức che giấu hơn nữa nếu là đây chẳng qua là tiến vào vũ thánh che giấu lời mà nói đối với tại chúng ta giờ phút này tình huống cũng không có bất kỳ ý nghĩa a không có trầm mặc một lát sau đỗ phi mới tiếp tục nói bởi vì ta biết rõ cái kia cái gọi là vũ thánh che giấu rốt cuộc là cái gì một lời điểm Vân nào cùng mục Nguyệt hai người thân hình đều là chấn động, nhìn qua Đỗ Phi trong tầm mắt chính là tràn đầy rung động vẻ, hiển nhiên, hai người đều là không có biện pháp tin tưởng biết rõ, cái này Vũ Thánh che giấu rốt cuộc là cái gì, nhưng là không thể tưởng được, Đỗ Phi lại biết. Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, chầm ngâm một lát sau, mới nói khẽ, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, cái này cái gọi là Vũ Thánh động phủ lớn nhất che giấu, cũng đúng lớn nhất bảo tàng, cũng không phải mà khác, mà là thiên địa nguyên trong nội đan, bài danh đệ Tam Hoàng Quyền Luân Hồi Đan. Chương 054, mở ra che giấu. Hoàng Quyền Luân Hồi Đan Cái tên này làm cho Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người đều là đồng thời đào hút một hơi lương khí, rồi sau đó trên mặt chính là trợn nên cổ quái đến cực hạn. Khi bọn hắn cảnh giới này cường giả, tự nhiên biết rõ cái gì là Thiên Địa Nguyên đan, mà ở Thiên Địa Nguyên trong nội đan, bài danh đệ Tam Hoàng Tuyền Luân hồi đan, lại càng làm cho người tình tưởng biết rõ viên thuốc này uy lực. Nếu là nói, nhận được rồi đố Phi Mi Tâm chỗ thất thất truy hồn lớn, có thể làm cho người thiếu đi mấy năm khổ tu cùng cơ duyên lợi mà nói, như vậy tìm được cái này Hoàng Tuyền Luân hồi Đan tiêu thật sự một bước lên trời. Hơn nữa tại phong giới cái này này địa phương bởi vì thiếu khuyết thiên thánh chi khí quan hệ một quả thiên địa nguyên đan có lẽ tiểu thật là tiến vào thánh cấp lớn nhất cơ duyên Chắc không được bọn này vượt ngoại thiên ma hội ở phía sau phát động đã sớm nghe nói thiên địa nguyên đan đúng vực ngoại thiên ma lớn nhất khắc tinh hiện tại xem ra lợi mà nói những này vượt ngoại thiên ma chính là hướng về phía cái này hoàng tuấn luân hồi đan đến a vân đào ánh mắt rơi xuống ra ngoài chỗ rồi sau đó mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói hiện nhiên hắn cũng là muốn minh bạch những này vượt ngoại thiên ma vì sao lại ở phía sau phát động xem ra Chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là bước vào những này vực ngoại thiên ma thiết trí hãm vào bên trong rồi, theo ý nào đó mà nói, chúng ta tây vực nhiều như vậy cường giả hy sinh, toàn bộ cũng là vì những này vực ngoại thiên ma không công mở đường rồi. Những này đáng giận mấy cái gì đó. Mục Nguyệt trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng tức giận, rồi sau đó cắn hàm răng mở miệng nói: "Bây giờ nói những này, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì." Đỗ Phi lắc đầu, mấu chốt chính là, giờ phút này, cái kia quan hệ lấy hoàng truyền luân hồi đăng cái chìa khóa vẫn còn chúng ta trong tay, cái này có lẽ chính là chúng ta một đường cơ hội. Ngay vậy Vân Đào cùng Mục Nguyệt liếc nhau một cái về sau, đều hơi hơi nhẹ gật đầu, hiện tại xem ra lời mà nói, cùng những kia vực ngoại thiên ma so sánh với, bọn hắn mặt này ưu thế lớn nhất chính là ba miếng giả đan đều ở đỉnh đầu. Chỉ bất quá, cho dù ba miếng giả đan đều ở chúng ta trong tay lời mà nói, chúng ta bị nhốt ở cái địa phương này một tấc cũng không rời, chưa hẳn tiểu có tác dụng gì. Vân Đào cao mày nói, vốn là ta cũng là như vậy muốn. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống bên ngoài chẳng chỗ, nhìn thật sâu kia thiên ma tam tướng thân ảnh liếc về sau, mới tiếp tục nói, nhưng là nếu là ta không có đoán sai lời mà nói kia thiên ma tam tướng sở dĩ lựa chọn ở cái địa phương này phát động thế công cũng là bởi vì nơi này thủ. nói không chừng thiên ma tam tướng mục đích chính là bức bách chúng ta ở chỗ này đồng thời lấy ra cái kia ba miếng giả đan sau đó mở ra cái kia cất giấu hoàng tuyên luân hồi đan chỗ mở ra có ý tứ gì mục Nguyệt cao mày nói chúng ta giờ phút này chỗ cái chỗ này đúng ngọn lửa chi địa ở chỗ sâu trong mở một phiến không gian như vậy vì sao vũ thánh cường giả che giấu chỗ không thể đúng mặt khác một chỗ không gian đỗ phi nói khẽ Nghe được lời ấy, Vân Đào cùng Mục Nguyệt hai người thân hình đều hơi hơi chấn động, rồi sau đó trong đôi mắt đều là hiện lên một tia ý vị thâm trường sắc thái. Nếu như Đỗ Phi theo lời đều thật sự lời mà nói, như vậy chẳng phải là nói, cái này thoạt nhìn giống như tuyệt cảnh giống nhau tình cảnh, ngược lại thúc đẩy rất cao Minh biết Vũ Thánh che giấu lớn nhất cơ duyên. Đáng giá thử một lần. Vân Đảo trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nếu là thật sự có thể có được cái kia Hoàng tuyển Luân Hồi Đan lời mà nói, tuyệt đối là có thể nghịch chuyển giờ phút này cục diện nơi mấu chốt. Đã như vậy, hai vị nếu là không có ý kiến lời mà nói, Như vậy việc này nên sớm không nên trì. Đỗ Phi dừng ở Vân Đảo cùng Mục Nguyệt, cực kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói, bất kể thế nào nói, Đỗ Phi cũng đúng minh bạch, giờ phút này cục diện thật sự là vi diệu đến rất, tại bên ngoài chỗ, vừa ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, mà trong giới chỗ, thật sự cũng phải không có thể xác định cái này hộ giới đại trận có thể duy trì bao lâu, ngay tại lúc này, nếu là có một đường hy vọng lời mà nói, ngoại trừ thử xem xem bên ngoài, còn thật sự không có biện pháp nào khác. Về phần, ba người đều không có thảo luận đến Hoàng Truyền Luân Hồi đang thuộc sở hữu vấn đề, nếu không phải giờ phút này nên vậy cần nhắc. Theo đạo lý mà nói, ba người đỉnh đầu đều có giả đan, nếu là thật sự có thể tìm được cái kia cất giấu hoàng tuy luân hồi đan không gian, ba người ai có thể có được hoàng tuy luân hồi đan tỷ lệ đều là bình quân. Nhưng là về phần cuối cùng ứng nên như thế nào phân phối, chỉ có thể nói tất cả bằng cơ duyên rồi. Dù sao, việc này gì đó tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý chủ động buông tha cho, nhưng lại cũng không thể bởi vì này gì đó ba người như vậy trở mặt, cho nên ở phía sau ba người đều là sáng suốt không có nói ra việc này. Sắp thực giống như đỗ phi các hạ theo lời tìm kiếm cái kia che giấu không gian hơi trọng yếu hơn đang khi nói chuyện, mục Nguyệt cũng đã bàn tay nắm chặt, rồi sau đó thuộc về nàng cái kia miếng giả đàn chính là hiện hiện tại trong lòng bàn tay. mà Đỗ Phi cùng Vân Đào thấy thế, ánh mắt lập loè một lát sau, cũng đều là nhẹ gật đầu, đồng thời bàn tay một phen, sau đó giả đàn hiện hiện, nương theo lấy ba miếng giả đàn xuất hiện. trong lúc đó, liền gặp được vốn là bảo trì tại ổn định trạng thái ba miếng giả đàn rõ ràng bắt đầu có chút run rẩy lên, rồi sau đó một cổ cực đoan kỳ dị chấn động bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. sau đó ba miếng giả đàn rõ ràng cứ như vậy trực tiếp dần dần dung hợp bắt đầu đứng dậy. ông mà chính là giả đan dung hợp thời điểm. Tại giả đan dung hợp cái kia một điểm chỗ, một cái hắc bạch sáng sắc tuyển qua đột nhiên đột ngột hiện hiện tại trong không gian, sau đó tuyển qua có chút xoay tròn, mà nương theo lấy tuyển qua xoay tròn không gian, phản phất tại thời khắc này cũng đúng bị xé nứt giống nhau. Đồng thời, một cổ không cách nào hình dung mênh ngông chấn động, chính là theo không gian kia tuyển qua bên trong chậm rãi phát ra mà mở. Còn lần này, bực này chấn động ngay đỗ phi đều không có biện pháp che giấu. Tại thời khắc này, tất cả mọi người loại cường giả đều là đồng thời thân thể vi hơi khẽ chấn động, cảm thấy một cổ theo sâu trong linh hồn phát ra huy áp cái này chính là vũ thánh không gian lớn nhất che giấu đến sao, không ít cường giả giờ phút này đều là sắc mặt phức tạp chăm chú nhìn cái tia đột ngột xuất hiện không gian tuyệt qua, mà phía sau cho trở nên có vài phần kỳ dị. Chỉ bất quá, những này cường giả cuối cùng nhất nhưng không có làm cái gì. Tuy nhiên mỗi người mục đích của chuyến này địa kỳ thật đều là cái này vũ thánh không gian lớn nhất che giấu, nhưng là giờ phút này, hết lần này tới lần khác mỗi người rồi lại đều minh bạch, nếu không phải duy trì tốt cái này hộ giới đại trận lợi mà nói, ở đây tất cả mọi người kết cục tất nhiên đều cực đoan thế thảm. Chính là vì như thế, cho nên tại thời khắc này. Tuy nhiên không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên vẻ tham lam, nhưng lại nhưng không ai có bất kỳ động tác. Tại loại nhân này cộng đồng uy áp trước mặt, nhân loại bản tính bên trong tham lam ngược lại bị áp chế đến cực hạn. Cổ hơi thở này, Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng hai con người mang theo vài phần dị sắc dừng ở không gian kia tuần qua, nguyên gốc cắt chỉ là suy đoán, nhưng là không thể tưởng được, giờ phút này lại đã xảy ra như vậy một màn. Mà giờ này khắc này, coi như là dùng định lực của hắn, trong lòng cũng là nhịn không được dâng lên một loại khó nói lên lời kích động cảm giác. Bởi vì Theo cái kia tán phát ra cổ lão chấn động bên trong, hắn cảm thấy một cổ cực kỳ quen thuộc hương vị, thì phải là Luân Hồi hương vị. Giờ phút này, Đỗ Phi mi tâm chỗ Luân Hồi Linh Văn, phản phất đang cùng cái này Hoàng Tuyển Luân Hồi Đan giúp nhau hô ứng giống nhau. Qua nhiều năm như vậy, Đỗ Phi còn là lần đầu tiên cảm giác được, Luân Hồi Linh Văn sẽ chủ động tản mát ra bực này khí tức. Mà trừ lần đó ra, tiểu Bạch phản ứng cùng Băng Liên Thiên Lôi Đan phản ứng cũng đúng đang không ngừng nói cho Đỗ Phi, cổ hơi thở này chủ nhân, ngoại trừ này thiên địa nguyên trong nội đan bại danh đệ tam Hoàng Tuyển Luân Hồi Đan về sau, còn có thể là vật gì? cái này một cổ cổ lão mà tang thương hương vị tại thời khắc này rung động trong chàng mỗi một người giờ phút này mà ngay cả vân đảo cùng mục nguyệt hai người cũng đều là chăm chú nhìn cái này không gian tuyển qua trong đôi mắt có vẻ không thể tin được hiện hiện hô nửa ngày về sau đỗ phi bọn người mới theo chấn động về sau phục hồi tinh thần lại sau đó mỗi một người đều là nhẹ nhẹ thở ra một hơi rồi sau đó hơi vài phần ngưng trọng nhìn qua giờ phút này cái kia không ngừng mở rộng không gian tuyển qua giờ phút này nương theo lấy thời gian trôi qua cái này không gian tuyển qua đã muốn trở nên dần dần ổn định bắt đầu đứng dậy mà thông qua không gian tuyển qua cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, ở bên trong tựa hồ có một cái khác không gian. Làm sao bây giờ? Ở phía sau, Đỗ Phi ba người nhưng đều là không ai mở miệng, giờ phút này, cái này Vũ Thánh Động phủ lớn nhất che giấu đã muốn xuất hiện ở ba người trước mặt, tuy nhiên ở phía sau, những người khác đúng không có tư cách tiến vào trong đó, nhưng là kế tiếp phải làm gì? Hô. Đỗ Phi thật dài hít một hơi, rồi sau đó mới dừng ở Mục nguyện cùng Vân Đào hai người, nói khẽ, không dối gạt hai vị nói, nếu không phải ra vực ngoại thiên ma một chuyện lời mà nói, như vậy cái này Hoàng Tuyển Luân Hồi Đan, ta là nguyện nhất định phải có bởi vì vật ấy đối với ta tới nói rất quan trọng yếu. chỉ bất quá nếu là ở phía sau chúng ta tam phương còn có điều tranh đoạt lợi mà nói như vậy chỉ sợ cuối cùng kết cục chúng ta cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. cho nên ta có một đề nghị, mời nói. mục Nguyệt cùng vân đảo liếc nhau một cái về sau, đồng thời gật đầu nói ba người chúng ta cùng một chỗ tiến vào trong đó, về phần ai có thể đủ cuối cùng tìm được hoàng tuế luân hồi đan tất cả bằng bổn sự. đỗ phi trầm rãi mở miệng nói nghe vậy, vân đảo cùng mục Nguyệt trầm ngâm một lát sau đều là gật đầu nói tốt, chính là chỗ này sao quyết định. Tiến vào ba người, ba người chúng ta trong lúc đó không cho phép giúp nhau ra tay, cho dù có tranh đoạn, lẫn nhau cũng có thể chú ý đúng mực, nếu không, cuối cùng gì đó không có cấp được, lại đem chúng ta tại đây tất cả mọi người kéo xuống nước. Tốt, đã như vậy. Vậy cùng một chỗ tiến vào trong đó a. Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, sau đó trần chờ một lát sau, hắn nhưng lại bước đầu tiến hướng về kia không gian tuyển qua bên trong đi vào. Nhìn thấy Đỗ Phi tiến vào trong đó về sau, vẫn nào cùng mục nguyệt liếc nhau một cái về sau, cũng là đồng thời vừa xài bước ra, sau đó tiến vào không gian kia tuyển qua bên trong đã biết rõ cái này không gian tuyển qua bên trong vốn có chính là thiên địa nguyên trong nội đan bài dành tiền tam hoàng tuyển luân hồi đan như vậy vô luận như thế nào, tụi đều là muốn vào xem một chút, mà nhìn thấy ba người tiến vào trong đó, mắt khắc vô cực tam tướng cùng huyền thiên tông thần bí kia cường giả lại là đồng thời vừa xài bước ra, rồi sau đó tại đây không gian tuyển qua trước kia quanh chân ngồi xuống, hiện nhiên bọn hắn giờ phút này có thể làm chính là không cho bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, trương không năm năm luân hồi giới, ông tại nhảy vào không gian tuyển qua lập tức đỗ phi chỉ là cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó hạ trong ngáy mắt, hắc bạch hai màu cực đoan rõ ràng tình cảnh, tự là xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt, ngay sau đó, một cổ cực đoan quen thuộc luân hồi hương vị, tự là xuất hiện ở Đỗ Phi bên người. Đỗ Phi vi hơi híp lại hai mắt tại thời khắc này chậm rãi mở ra, sau đó một mảnh bao la đến nhìn không tới cuối cùng không gian, tự là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mảnh không gian này phía dưới, đúng một mảnh ngâm đen, nhưng là loại này ngâm đen lại cùng thiên ma khí ngâm đen lại có chỗ bất đồng, tại bực này ngâm đen bên trong ngoại trừ tử vong bên ngoài, tựa hồ còn có một cổ nhàn nhạt sinh hương vị. Mà ở cái này tấm ngăm đen trong hải dương, có thể nhìn thấy vô số đạo màu trắng cột sáng theo màu đen bên trong sinh ra đời, rồi sau đó bay thẳng đến chân trời, làm cho mảnh không gian này phía chân trời biến thành một mảnh màu trắng, ma Mà trùng trùng màu trắng bên trong lại là một loại thuần túy sinh hương vị. đây là một sinh tử giao hội thế giới, trong cái thế giới này, sinh tử tựa hồ có thể giúp nhau chuyển đổi, lại có thể đủ chặt chẽ sống nhờ vào nhau. sinh tử biến nào chính là luân hồi. nơi này nhưng gọi là luân hồi giới. đỗ phi dừng ở một màn này, hồi lâu sau mới được là chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thì thảo mở miệng nói cái này không gian hẳn là cái kia đã từng không chế hoàng tuyên luân hồi đan cường giả sáng tạo ra được, mà cái kia hoàng tuyên luân hồi đan nên vậy ngay tại mảnh không gian này ở chỗ sâu trong tiểu bạch thanh âm tại đỗ phi trong ngóc vang lên, ừm nghe vậy đỗ phi có chút nhẹ gật đầu đã tiểu bạch đều nói như vậy như vậy xem ra chính mình khoảng cách tìm đến hoàng tuyên luân hồi đan đã muốn không xa tại đây chính là tồn tại hoàng tuyên luân hồi đan không gian sao tại đỗ phi trầm mặc thời điểm phía sau hắn không gian một hồi vặn mèo sau đó liền gặp được vân đảo cùng mục nguyệt hai người thân ảnh cũng là xuất hiện ở đỗ phi bên cạnh thân chỗ nên vậy chính là trong chỗ này không sai, chỉ bất quá phải tìm Hoàng Tuyền Luân hồi đan, chỉ sợ không rất dễ dàng. Đỗ Phi gật đầu nói. Như vậy chúng ta tự đều tự phân tán a. Vân Đào ánh mắt nhìn qua luân hồi giới ở chỗ sâu trong, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia cực nóng vẻ. Tuy nhiên bởi vì giờ phút này tình huống quan hệ đặc thù, ba người không có ở phía sau động, nhưng là đối mặt Hoàng Tuyền Luân hồi đan, mặc kệ ai cũng đúng không có biện pháp cam đoan tuyệt đối tỉnh táo. Chờ một chút. Đỗ Phi nhíu nhíu mày, nhắm mắt cảm ứng một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc lắc đầu nói, chúng ta tạm thời có lẽ hay là không cần phải tách ra tốt. Bởi vì ta cảm giác, cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có ý tứ gì?" Vân Đảo Cao mày nói. "Theo đạo lý đến, chúng ta mở ra cái này luân hồi giới, kia Thiên Ma Tam tướng nên vậy có sợ cảm ứng mới đúng, nhưng là bọn hắn cũng không có ngăn cản, rất có thể bọn hắn còn biết một ít chúng ta không biết sự tình, thậm chí, ta có chỗ hoài nghi Đỗ Phi hơi chần chờ nói. "Hoài nghi cái gì?" Lúc này đây, đúng mục nguyệt nhịn không được mở miệng. Từ tiến vào cái này Vũ Thánh động phủ về sau, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phá hư dấu vết, mà đợi phá hư dấu vết Rất rõ ràng đúng vực ngoại thiên ma gây nên tam muốn, năm đó phát sinh ở cái này Vũ Thánh trong động phủ đại chiến, hẳn là hướng về phía cái kia Vũ Thánh cường giả đến. Cái kia Vũ Thánh cường giả còn cuối cùng còn có thể đem Hoàng Tiền Luân Hồi Đan giấu ở một chỗ như vậy, chưa hẳn chính là trùng hợp ta nếu là đoán không sai lời mà nói, rất có thể, nơi này không chỉ là Hoàng Tiền Luân Hồi Đan nơi cất giấu chỗ, càng khả năng, nơi này hẳn là năm đó cái kia Vũ Thánh cường giả cùng hắn quyết đấu chiến chỗ mà muốn đối phó có được Thiên Địa Nguyên Đan Vũ Thánh cường giả, coi như là vực ngoại thiên ma này mặt, chỉ sợ cũng chỉ có xuất động truyền. Bên trong đích Thiên Ma Vương mới có thể đối với Vũ Thánh Cường giả tạo thành ý. Tuy nhiên chúng ta không biết trận chiến ấy kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng là rất có thể kia Thiên Ma Vương vẫn tồn tại không sai nơi Đỗ Phi chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn qua luân hồi giới ở chỗ sâu trong nhẹ giọng mở miệng nói: Thiên Ma Vương, nghe thế cái hàng đầu, coi như là Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người đều là tại trong chấp mắt cảm thấy một cổ áp lực thực lớn. Bực này đẳng cấp tồn tại, chỉ cần đúng ra tên của nó đầu, đều có thể làm cho người ta cảm giác được tiếp cận vô hạn áp lực thật lớn. Cho nên giờ phút này có lẽ hay là không cần phải tách ra tốt. Người chúng ta đối với vực ngoại thiên ma cũng chưa quen thuộc, như là một cái không cẩn thận, gặp chúng nói lời mà nói, như vậy thì phiền toái." Đỗ Phi thản nhiên nói. "Vậy làm phiền Đỗ Phi huynh." Vân Đào cùng Mục Nguyệt liếc nhau một cái về sau, đều là đồng thời gật đầu nói. Bọn hắn ngược lại minh bạch Đỗ Phi ý tứ, tuy nhiên ba người lần này tiến vào cái này luân hồi giới, là vì cạnh tranh cái kia Hoàng Truyền Luân Hồi Đan, nhưng là, nếu là bởi vì ngoại ý muốn chuyện gì xảy ra lời mà nói, như vậy Tiểu Tuyệt đối là ba người đều không muốn nhìn thấy. Dù sao, coi như là tranh đoạt Hoàng Truyền Luân Hồi Đan, sẽ đến cùng đại gia cuối cùng mục đích vẫn là xử lý bên ngoài cái kia đợi cục diện. Đi thôi. Nhìn thấy hai người gật đầu, Đỗ Phi cũng không nhiều hơn nữa cái gì, mà là vung lên, sau đó thân hình vừa động, Cửu là người thứ nhất dẫn đầu hướng về luân hồi giới ở chỗ sâu trong bạo lập mà. Mà ở Đỗ Phi sau lưng, Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người đều là nhanh chóng đuổi kịp. Chỉ bất quá, hai người bọn họ sắc mặt đều cũng có vài phần cổ quái. Tựa hồ, tại Thiên Địa Nguyên Đan cùng vực Ngoại Thiên Ma cái này hai dạng đồ vật trước mặt, bọn hắn không tự giác cùng với Đỗ Phi kém một cái khoảng cách giống nhau. Loại cảm giác này tuy nhiên hỗn độn, nhưng lại lại là chân thật tồn tại làm cho người hai người sắc mặt đều cũng có vài phần khó coi. Ba tốc độ của con người cực nhanh, cơ hồ là giống như thuấn di giống nhau, rất nhanh liền đi tới cái kia luân hồi giới ở chỗ sâu trong. Mà ở cái này luân hồi giới ở chỗ sâu trong, Hắc Bạch dần dần trở nên chẳng phân biệt được bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng, Hắc Bạch hai màu đều đã hỗn hợp lại với nhau, tựa hồ ở ngoài sáng, tại đây luân hồi giới ở chỗ sâu trong, sinh tử hai chủng năng lượng, đã muốn trở nên có vài phần không ổn định bắt đầu đứng dậy. Nhìn qua phía trước Hắc Bạch sáng sắc hỗn hợp không gian, Đỗ Phi vung lên, ba người thân hình cũng đã tại giữa không trung dừng lại. Sau đó đôi phi ánh mắt chính là nhanh chóng rơi xuống trước mắt mảnh không gian này trung tâm chỗ. Liên gặp được, tại đây hắc bạch hai màu hỗn hợp trung tâm chỗ, giờ phút này có một cái cự đại đá xanh tế đàn, trên tế đàn, hắc bạch hai màu lưu chuyển, luân hồi hương vị tràn lập. Mà ở tế đàn trên nhất phương chỗ, nhưng lại có một phương hoàng kim chế tạo cực lớn vương tọa. Vương tọa biên giới chỗ, không gian vật mèo sinh sinh tử tử hương vị không ngừng tiêu tan luân hồi, mà ở cái kia vương tọa phía trên, giờ phút này lại là có thêm một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn. Đạo nhân ảnh này cũng không tương vừa ý thậm chí có vài phần gầy gò nhưng là hắn chính là ngồi ngay ngắn ở này lý đơn vị chính mình rủi xuống cái chán trong cơ thể nhưng lại có một cổ làm cho thiên địa run rẩy đáng sợ khí tức tràn ngập ra tại bực này đáng sợ khí tức trước mặt chính là cường như đô phi ba người lập tức cũng là có chính mình giống như con sâu cái kiến giống nhau lộ giác cái này là năm đó cái vị kia vũ thánh cường giả sao mục Nguyệt nhìn qua vương chắc phía trên cái kia một đạo cực đoan đáng sợ thân ảnh nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói hắn giống như có lẽ đã thật sự vẫn là vân đào hít mắt cũng đúng nhịn không được chậm rãi hút một hơi lương khí thân là phong giới người tròn Vân đảo cùng Mục Nguyệt hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Thánh cấp bậc tồn tại, cho nên giờ phút này trong lòng hai người cảm xúc đều là phức tạp đến cực hạn. Về phần Đỗ Phi, hắn cuộc đời này bài kiến Vũ Thánh cường giả đã muốn không biết phàm mình rồi, cho nên hắn đảo đúng không có gì đặc thù cảm giác. Chỉ bất quá trước mắt một màn này lại luôn làm đến hắn có vài phần cảm thấy nhìn quen mắt. Tựa hồ năm đó tìm được Thiên Lôi đang thời điểm cũng đúng loại cảm giác này, tuy nhiên hết thảy đều hoàn toàn bất động, nhưng là cái loại cảm giác này lại có vài phần đại đồng tiểu dị, mang theo loại này không hiểu cảm xúc. Đỗ Phi đột nhiên trong nội tâm hơi động một chút, rồi sau đó ánh mắt chính là rơi xuống phía trên chỗ. Liên gặp được, tại đây tế đàn đỉnh chỗ, giờ phút này có một miếng hắc bạch hai màu giao hội, chỉ có đá cội giống nhau lớn nhỏ, đan hoàn tại chậm rãi xoay tròn lấy, mà đan hoàn lại phảng phất là cái này phiến thiên địa trung tâm giống nhau, cũng giống như hắn là cái này phiến thiên địa khởi điểm, kỳ đi ẩn, hết thảy đều là vì sự hiện hữu của nó mà tồn tại giống nhau. Ông, Đỗ Phi mi tâm chỗ, một cổ kỳ dị cảm giác bay lên, cái loại này quen thuộc mà cảm giác thân thiết, làm cho thân hình của hắn có chút run rẩy lên. Hoàng Tuyên Luân hồi đan, cơ hồ lập tức Đỗ Phi chính là xác thực điểm này, vật ấy không phải mà khác, đương nhiên đó là Thiên Địa Nguyên trong nội đan bài danh đệ Tam Hoàng Tuyên Luân hồi đan, mà Vân Đảo cùng Mục Nguyệt Phảng Phất cũng đúng cảm ứng được cái gì giống nhau. Sau đó hai người bọn họ người đều là đồng thời ngẩng đầu nhìn thượng, rồi sau đó hai người sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên đặc sắc vô cùng. Ngoại giới chỗ vô tận thôn vệ đại trận cùng hộ giới đại trận Y Nguyên Giang Co, tiêu phảng phất cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, vinh viễn cũng không có cách nào tại phân ra thắng bại giống nhau. Tại hai cái đại trận đối với sông khu vực. Thiên Ma Tam tướng phụ mà đứng đều là mang theo vài phần không hiểu biểu lộ dừng ở phía trước chỗ. Ha ha ha, Dạ Ma tướng đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, giống như đại nhân dự đoán giống nhau. Tại bực này dưới tuyết cảnh, đám kia phế vật thật sự mở ra luân hồi giới, hơn nữa tiến vào trong đó. Thôn tướng niết miết miệng, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Dạ Ma tướng đại nhân, như vậy kế tiếp chúng ta ứng nên như thế nào? Đã luân hồi giới đã muốn mở ra, chúng ta là hay không nên vậy nên đón ta vương. Lôi tướng trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia kích động. Không đổi, Dạ Ma tướng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Trong đôi mắt lại là có thêm một tia không hiểu hương vị, chỉ cần đám người kia loại tiến nhập luân hồi giới, như vậy, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành, dùng vương lực lượng, cái này ba cái tên cho dù tiến nhập, cũng không quá đáng trở thành trong, cơ thể hắn một bộ phận bỏ đi chúng ta tiểu ở chỗ này chờ à, cùng đợi vương Hàn Lâm, cùng đợi vương trở về. Dạ. Nghe vậy, thôn tướng cùng lôi tướng hai người đồng thời đều là nhún, chỉ bất quá tại đầu của bọn nó rủ xuống thời điểm, Thiên Ma Tam tướng thần sắc đều là đều tự bất động. Chương 056, Tuyệt địa. Màu đen song sắc hỗn hợp huyền ảo đàn hoàn. Tiểu như vậy lơ lửng tại mảnh không gian này trung tâm chỗ, dùng này cái đan hoàn làm trung tâm chỗ, tì tì từng sợi sinh tử khí không ngừng lan tràn ra, luân hồi chấn động hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, trong đó ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, làm cho Đỗ Phi đều cũng có vài phần da đầu run lên cảm giác. Cái này là Hoàng Tuệ Luân hồi đan a. Đỗ Phi ánh mắt cực nóng nhìn qua cái kia miếng song sắc biến hóa đan hoàn, trong đôi mắt có vẻ kỳ dị bắt đầu khởi động. Lại nói tiếp, Đỗ Phi trong cơ thể cùng sở hữu ba miếng thiên địa nguyên đan, bất quá băng liên đan cùng thiên lôi đan bởi vì bài danh quan hệ cùng trước mắt này cái hoàng tuyên luân hồi đan là hoàn toàn không có có thể so sánh chỗ mà dung thiên đan cùng hoàng tuyên luân hồi đan bài danh tuy nhiên kém chỉ có một vị nhưng là dung thiên đan đặc tính đúng dung hợp nếu không phải lực lượng nhưng là cái này hoàng tuyên luân hồi đan thân là thiên địa nguyên đan trên bảng bài danh đệ tam thần vật hắn ẩn chứa lực lượng quả thực cường hãn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng ở phía sau đỗ phi mơ hồ trong đó có vài phần ảo giác có lẽ cái này hoàng tuyên luân hồi đan đại biểu mới được là này thiên địa gian chính thức luân hồi phát tác đỗ phi đợi ba tầm mắt của người Yếu như vậy ngưng tụ tại này cái Hoàng truyền luân hồi đan phía trên, hồi lâu sau, ba tầm mắt của người mới được là chậm rãi thu hồi, ba tầm mắt của người tại đan vào thời điểm, đều là cảm thấy đối phương trong đôi mắt không hiểu ý. "Đỗ Phi huynh, hiện tại chúng ta phải làm gì rồi?" Vân Đào đột nhiên cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, một lát sau, mới nói khẽ, trước mắt đến nhìn, "Chúng ta tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì. Chỉ bất quá, nếu là chúng ta ba người đồng thời ra tay lời mà nói, sợ sợ là không được rồi, cho nên, ta có một đề nghị." Chúng ta một người ra tay lần thứ nhất, như thì không cách nào tìm được Hoàng Tuyển Luân hồi đan loại người, muốn tự hành vung thà cho. Có thể. Vân Đào trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu, vấn đề là ai xuất thủ trước. Lời vừa nói ra, trong chàng ngược lại có vài phần trầm mặc, bực này đoạt bảo sự tình, nguyên vốn là ai xuất thủ trước, ai là có thể chiếm cứ càng nhiều là tiên cơ. Nếu là bình thường tình huống phía dưới lời mà nói, giờ phút này ba người cũng sớm đã vung tay rồi. Nhưng là tại dưới bậc này tình huống, ba người tự nhiên là không thể giao thủ. Đỗ Phi mắt hí một lát sau, mới trầm rãi thở ra một hơi, thản nhiên nói: tuy nhiên ta rất muốn người đầu tiên xuất thủ chỉ bất quá nếu là ta ra tay lời mà nói khó tránh khỏi đối với các ngươi quá mức không công bình không bằng tự lại để cho mộc nguyệt cô nương xuất thủ trước a vân đào huynh cảm thấy như thế nào vân đào trầm mặc một lát sau mới nhuyễn miệng cười nói đã đỗ phi huynh đã muốn như thế mở miệng như vậy mộc nguyệt tiểu thư ngươi có lẽ hay là không cần phải bỏ qua đỗ phi huynh hảo ý a ở chỗ này ta trước cầu chúc mộc nguyệt tiểu thư ngươi kỳ khai đã thắng rồi ta ơn hai vị rồi mộc nguyệt nghe vậy trầm mặc một lát sau chính là nhẹ gật đầu đã như vậy lời mà nói Như vậy ta cũng vậy tiểu không khách khí. Thoại âm rơi xuống, mục Nguyệt toàn thân trong lúc đó có một cổ nhàn nhạt chấn động tràn ngập ra, rồi sau đó liền gặp được nàng thân hình vừa động, chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng về giữa không trung cái kia hoàng tuyển luân hồi đan chỗ trô thoáng qua. Ông, nhưng mà ngay tại mục Nguyệt thân hình tiếp cận cái kia đá xanh tế đàn chỗ không gian lập tức, đột nhiên trong lúc đó vốn là ở vào một loại bình tĩnh trạng thái phía dưới không gian, đột nhiên điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Chú ý, Đỗ Phi cao mày thân hình vừa động, đem Vân Đào cùng mục nguyện hai người hộ tại sau lưng. Rồi sau đó ngón tay của hắn tại mi tâm chỗ mạnh mẽ một điểm, luân hồi chi lực tràn ngập ra, đem hai người bảo vệ tại sau lưng chỗ. Nhìn qua một màn này, Mục Nguyệt cùng Vân Đào hai người trong đôi mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được. Đỗ Phi rõ ràng cũng biết sử dụng bực này cùng loại luân hồi lực lượng, cái này cũng trách không được Đỗ Phi nói, nếu là hắn ra tay trước lời nói, đối với lưỡng người mà nói quá mức không công bình. Giờ phút này, cái này luân hồi giới bên trong đích kỳ dị chấn động càng lúc càng nồng nặng, tại một lát vụ vụ tiếng vang về sau, ở đằng kia giữa không trung lơ lửng cực lớn dưới tế đàn. Trong lúc đó xuất hiện một cái vạn trượng loại khổng lồ vòng xoáy khổng lồ không gian giống mà đang ở cái kia tuyển qua trong không gian một cổ tà ác đến cực hạn khán giọng gầm rú thanh âm mạnh mẽ từ đó vang vọng mà dậy rồi sau đó một cổ ngập trời màu đen như mực khí tức chính là giống như thủy triều giống nhau phóng lên trời IT. suy nhưng mà ở này màu đen như mực ngập trời tà ác khí tức sắp lao ra thời điểm liền gặp được giữa không trung viên thuốc đó bên trong đột nhiên có một cổ hắc bạch hai màu giao hội năng lượng của sáng chiếu dọi ra mà ở cái này của sáng tinh lọc phía dưới. Cái kia màu đen như mực tà ác khí tức, cơ hồ là lập tức đã bị tinh lọc đến sạch sẽ. Cùng lúc đó, cực lớn dưới tế đàn, giờ phút này một đạo đạo ánh sáng sáng lên, lập tức liền gặp được từng đạo hắc bạch song sắc giao hội vắng màn, trực tiếp tạo thành một cái mạng lưới khổng lồ, phúc trùm lên phía dưới không gian thật lớn tuyển qua phía trên. Giống, ở này cực lớn võng màn hiện hiện lập tức, lập tức liền gặp được tại không gian tuyển qua ở chỗ sâu trong, một đạo trăm trượng loại khổng lồ tạ ác thân ảnh tựa hồ muốn phóng lên trời, nhưng là cái kia hắc bạch song sắt màn lại đem hắn gắt gao nhốt tại qua không gian ở chỗ sâu trong chỉ bất quá coi như là như thế, hắn trên người tràn ngập ra tà ác khí tức nhưng lại không ngừng ăn mòn những kia hắc bạch song sắt vóng màn. chỉ bất quá, những này vóng màn bên trong ẩn chứa năng lượng cũng đúng cực kỳ tràn đầy, cho nên song vương tựa hồ ở vào một loại rằng có trong trạng thái. đây là hoàng tuyên luân hồi chấn ma trận. đỗ phi nhìn xem cái này tâm lưới màn, dùng hắn đối với chấn ma quyết quen thuộc trình độ, nhưng là lập tức tự nhận ra trận này hàng đầu. hạ trong nấy mắt, đỗ phi đợi ba tầm mắt của người đồng thời rơi xuống phía dưới chỗ, mà ở cái kia vóng màn ở chỗ sâu trong cực lớn bóng đen tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì trợ đạo kia tràn đầy tà ác cùng ngân sắc ánh mắt, chính là trực tiếp quét tới. Chết tiệt. Tại đây ánh mắt quét tới lập tức, Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người thân hình đều là chấn động, giống như thất hồn lạc phách giống nhau, chính là hướng về phía dưới tháo chạy. Mà Đỗ Phi trong đầu cũng đúng một tạc, lập tức có vài phần toàn thân như nhũ ra. Chỉ bất quá cũng may băng liên thiên lôi đan chi lực nhanh chóng tràn ngập ra, làm cho Đỗ Phi lập tức khôi phục thái độ bình thường, rồi sau đó hắn cắn răng thân hình vừa động, chính là đi tới Vân Đảo cùng mục nguyện trước mặt, sau đó cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì giờ phút này trạng thái như thế nào. Rồi sau đó một người một trưởng đánh ra, đem hai người hành đến phía sau chỗ. Phụt, dị, phụt. ngụt máu tươi cuồng bắn ra, Vân nào cùng mục Nguyệt hai người mới xem như hồi phục xong, chỉ bất quá tại khôi phục lại lập tức, hai người sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên cực đoan khó coi, hiển nhiên bọn hắn cũng tin tưởng, nếu không phải vừa rồi Đỗ Phi ra tay lời mà nói, chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ như cùng Thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau hướng về phía dưới đánh tới. Mà xem xuống phương cái kia bộ dáng, chỉ sợ tiến vào, chính là hữu tử vô sinh kết cục. Phía dưới này tồn tại, chỉ sợ sẽ là cái kia Tôn Thiên Ma Vương rồi. Đỗ Phi Ngăn ở Vân Đảo cùng Mục Nguyệt trước người, sắc mặt cũng đúng ngưng trọng đến mức tận cùng. Xem ra năm đó vị kia Vũ Thánh Cường giả cũng không có đưa hắn triệt để lao đi, mà là dựa vào Hoàng tuyển Luân Hồi đàn chi lực đưa hắn phong ấn tại nơi này mà thôi. Thiên Ma Vương, Vân Đảo cùng Mục Nguyệt lòng còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên có thể cảm giác được phía dưới cái loại này tà ác đến cực hạn khí tức, nhưng là lúc này đây, bọn hắn lại đều không có lá gan lại nhìn sang lứt rồi. Hiện nhiên dùng thực lực của bọn hắn tại đây Thiên Ma Vương trước mặt, cho dù là đối phương đã muốn bị phong ấn, bọn hắn cũng không có bất kỳ chống cự tư cách. Ha ha ha, nhân loại, lại là nhân loại. Không gian truyền qua ở chỗ sâu trong, trong lúc đó, một hồi hơi vài phần tà mị tiếng cười nhẹ nhàng truyền ra. Nhân loại cứng giả, ta biết rõ các ngươi đến là vì cái gì, các ngươi là vì cái kia hoàng tuế luân hồi đan mà đến a. Đến đây đi, chỉ cần các ngươi tới đến bên cạnh ta, như vậy ta có thể đem vật kia tặng cho các ngươi. Không thích nghe. Đỗ Phi hai tay vung lên, băng liên thiên lôi đan chi lực đem mục nguyện cùng vân đảo hai người bao vây lại, sau đó khẽ lắc đầu nói, nếu là bị cái này thiên ma vương ảnh hưởng tới thần trí lợi mà nói, chúng ta tiêu đều xong đời. Vân Đào cùng Mục Nguyệt hai người vốn là có vài phần thần sắc mê mang, tại thời khắc này lại lần nữa khôi phục bình thường, sau đó bọn hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong vẻ kinh hãi càng thêm nồng đậm bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên bọn hắn cũng đúng không nghĩ tới, đừng nói lấy cái kia Hoàng Tiền Luân Hồi Đan, dùng thực lực của bọn hắn, rõ ràng ngay kia Thiên Ma Vương một câu lời nói, đều thì không cách nào chống cự. Đỗ Phi huynh đệ, làm sao ngươi? Vân Đào lòng còn sợ hãi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Đỗ Phi, vẻ mặt nghi hoặc. Vốn là Đỗ Phi thực lực tiểu so Vân Đảo kém một ít nhưng là vân đảo cùng mục Nguyệt hai người đều không có biện pháp chống cự kia thiên ma vương cái kia đợi kỳ lạ tinh thần ăn mòn nhưng là đỗ phi rõ ràng có thể đem cái kia tinh thần ăn mòn đều chống cự ra rồi trong cơ thể ta nguyên vốn là có thiên địa nguyên đan đỗ phi nhàn nhạt mở miệng nói cái gì nghe vậy vân đảo cùng mục Nguyệt đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại tuy nhiên bọn hắn cũng đoán được vài phần đáp án này nhưng là không thể tưởng được một màn này lại là thật sự như vậy nói cách khác đỗ phi huynh ngươi có cơ hội nhảy vào trong lúc này đoạt được cái kia hoàng tuyên luân hồi đan vân đảo hơi vài phần không hiểu nhẹ gật đầu nghe vậy, Đỗ Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua giờ phút này tràn ngập ra nồng đậm luân hồi chi lực hoàng tuyên luân hồi đan. một lát sau, nhưng lại chậm rãi lắc đầu nói, tuy nhiên ta có nắm chắc tiến vào bên trong, không bị ảnh hưởng rời khỏi. nhưng là giờ phút này tình hình hết sức rõ ràng, nếu là chúng ta lấy đi hoàng tuyển luân hồi đan lợi mà nói, như vậy cái kia tôn bị phong ấn thiên ma vương tất nhiên sẽ phá phong ra. đến lúc kia lời mà nói, chỉ sợ cũng tính toán chúng ta nhận được rồi hoàng tuyển luân hồi đan cũng chỉ có một con đường chết rồi. nghe vậy, Mục Nguyệt cùng Vân Đào hai người đều là đào hút một hơi lương khí, cái này bị phong ấn thiên ma vương ở vào phong ấn trạng thái đã muốn có thể nhìn thấy hắn ma diễm ngập trời rồi nếu là phá phong ra lời nói hậu quả kia quả nhiên là vô pháp tưởng tượng nói như vậy cho dù chúng ta vào được cũng đúng tương đương với tiến nhập tuyệt địa đến sao vân đào lắc đầu cười khổ một tiếng nói không đỗ phi chậm rãi lắc đầu cũng không phải hoàn toàn không có cách nào nếu là chúng ta có thể giải quyết hết cái này thiên ma vương lời nói chương không năm bảy giang go giải quyết hết thiên ma vương Mục Nguyệt cùng vân đào hai người liếc nhau một cái về sau đều là đào hút một hơi lương khí phải biết rằng Vừa ngoại thiên ma tộc thiên ma vương kỳ thực lực tiểu tương đương với nhân loại vũ thánh cường giả. Hơn nữa bởi vì thiên ma vương thân thể bất động, thực lực cũng là có cực lớn sai biệt. Trước mắt cái này một tôn thiên ma vương bị thiên địa nguyên đan trên bảng bài danh đệ tam hoàng tuấn luân hồi đan phong ấn nhiều năm như vậy vẫn không có bị triệt để bị lao đi. Theo điểm này nhìn lại lời mà nói, tự có thể tưởng tượng cái này thiên ma vương trình độ kinh khủng rồi. Mà giờ khắc này Đỗ Phi lại muốn muốn đem cái này thiên ma vương giải quyết. Nhìn qua giờ phút này Đỗ Phi bình tĩnh biểu lộ, Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người ngược lại cũng biết Đỗ Phi cũng không phải đang nói đùa. Đỗ Phi huynh, ta biết rõ tay ngươi đoạn nhiều, chỉ bất quá giải quyết cái này Thiên Ma Vương loại chuyện này, dùng thủ đoạn của chúng ta, chỉ sợ có lẽ hay là." Vân Đạo trầm mặc một lát sau, nhưng lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tuy nhiên dùng Vân đảo tâm tính, hắn cũng đúng gần đây tự cho mình rất cao, chỉ bất quá, nói lên muốn giải quyết cái này Thiên Ma Vương, hắn còn thật không có như vậy quyết đoán cùng lo lắng. Những này bị phong ấn Thiên Ma Vương, cũng không có trong tưởng tượng cái kia loại cường đại, hơn nữa, chúng ta cũng chưa chắc cậu không có cơ hội. Đỗ Phi ánh mắt đột nhiên một chuyện, chính là rơi xuống cái kia giữa không trùng cực lớn trên tế đàn. Tuy nhiên chúng ta lần này có thể tiến vào tại đây, có vực ngoại thiên ma tộc trợ giúp quan hệ, nhưng là, nếu như không có cái kia cái kia miếng giả đàn, chúng ta thì như thế nào có thể tiến vào nơi này. Cho nên, ta muốn, tại vấn đề này sau lưng, ngoại trừ vực ngoại thiên ma tộc địch thủ đoạn bên ngoài, khó không phải vị tiền bối này một loại nếm thử, có lẽ, vị tiền bối này cũng hy vọng có người có thể đủ tại lúc này xuất hiện, hiệp trợ hắn liên thủ chú ma. Cái gì? Nghe vậy, Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người thân hình chấn động. Ý của ngươi là, vị tiền bối này còn không có triệt để vẫn lạc? lưỡng tầm mắt của người đã rơi vào hoàng kim vương tọa phía trên đạo thân ảnh kia thượng trong đôi mắt có khó có thể tự chế thần sắc hiện lên vũ thánh cấp bậc tồn tại cũng không phải là tốt như vậy lao đi đỗ phi trầm rãi nhẹ gật đầu năm đó cùng huyền đế liên thủ sự tình làm cho hắn đối với giờ phút này cục diện cũng không có quá mức e ngại ta tin tưởng vị tiền bối này coi như là vỡ lạc cũng tất nhiên sẽ có lưu chuẩn bị ở sau tốt để cho chúng ta những này hậu nhân có thể triệt để lao đi cái kia tôn bị hắn phong ấn thiên ma vương bất quá kế tiếp muốn tiến hành sự tình quá mức nguy hiểm hai vị không cần tham gia đến trong đó nếu là ta thất bại lời mà nói, các ngươi tựu trước tiên rút đi, bị phá hủy cửa vào, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn kia thiên ma tam tướng tiến vào nơi này. Đỗ Phi chăm chú nhìn Vân Đảo cùng Mục Nguyệt mở miệng nói. Nghe vậy, hai người chần chờ một lát sau, đều hơi hơi nhẹ gật đầu. Tại bực này cục diện hạ, dùng hai vị này tâm tính cũng đúng không phải không thừa nhận, bọn hắn đã là không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, mà giờ khắc này đã Đỗ Phi có lòng tin ra tay, bọn hắn lại cũng không có ngăn trở đạo lý, tựu giống như Đỗ Phi theo như lời giống nhau, nếu là Đỗ Phi thất bại lời mà nói. Bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là bị phá hủy cửa vào, không cho Thiên Ma Tam tướng tiến vào. Nếu không nghe lời, chỉ cần cái này Tôn Thiên Ma Vương tái hiện phong giới, như vậy đối với phong giới mà nói sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng tai nạn. Như thế, Tiểu Cầu chúc Đỗ Phi các hạ kỳ khai đắc thắng rồi. Vân Đảo cùng Mục Miệt hai người đồng thời đối với Đỗ Phi nú nhú về sau. Sau đó lúc này đây, bọn hắn lại là đồng thời thân hình vừa động, chính là nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Dù sao, giờ phút này bọn hắn đã vô pháp trở thành Đỗ Phi trợ lực, như vậy không phải trở thành Đỗ Phi vương hữu, chính là lựa chọn tốt nhất. Khắc khắc khắc khắc thật là có thú tiểu tử a lại muốn muốn triệt để giải quyết buồn vương về sau lại đến tìm được cái kia hoàng truyền luân hồi đàn sau bất quá dùng ngươi một cái tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh tiểu bối từ đâu tới đây tin tưởng cái kia bị phong ấn thiên ma vương ánh mắt tại thời khắc này rơi xuống cận tồn đỗ phi trên người sau đó mang theo vài phần tà mị cười quái dị nói chỉ bằng năm đó cái kia đệ cửu thiên ma vương chính là bị ta triệt để lao đi đây chính là ta tự tin đỗ phi nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới nói cái gì lao cửu bị ngươi lao đi ha ha ha ha tiểu tử cũng không phải ta xem thường ngươi, chỉ bất quá, dùng thực lực của ngươi chỉ sợ cho lão cựu tắc không đủ để nhét kẻ răng a." Kia Thiên Ma Vương cùng tiểu nói, "Loại chuyện này, đúng vậy ngươi nói không tính." Đỗ Phi nhàn nhạt quét phía dưới liếc về sau, chần chờ một lát sau, liền gặp được hai tay của hắn ấn ký hơi đổi, rồi sau đó há miệng, trong chốc lát, một quả tràn ngập ngàn vạn lôi đình đan dược chính là chậm rãi theo Đỗ Phi trong miệng thoát ra, sau đó lơ lửng tại Đỗ Phi trên đỉnh đầu, "Hiện tại, ngươi tin đến sao?" Hoàng Quyên Luân hồi chấn ma trận phía dưới, Cái kia Tôn Thiên Ma Vương vốn là bình thản ánh mắt tại thời khắc này, lập tức trở nên một mảnh hồng đỏ thẫm, sau đó hắn trong đôi mắt liền có khó có thể hình dung vẻ kinh ngạc hiện lên, rồi sau đó hắn âm thanh quát lên, "Thiên Lôi Đan! Làm sao có thể? Thiên Lôi Đan làm sao có thể lưu trong tay ngươi? Hắn không phải tại Huyền Đế cái kia lão hôn đạn trong tay sao? Huyền Đế lão nhân ra ông ta hiện tại đuổi theo giết đệ Tam Thiên Ma Vương." Đỗ Phi thản nhiên nói, "Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có lòng tin hay không đem ngươi triệt để lao đi?" "Thiên Lôi Đan! Thiên Lôi Đan! Tiểu tử, nếu là không có Huyền Đế ra tay, Ngươi có thể giải quyết lão Cửu, như vậy hôm nay ngươi sẽ không tất nhiên ở chỗ này cùng ta nhiều lời. Nếu là ta đoán không sai lời mà nói, ngươi nhiều nhất chính là tại Huyền Đế tên khốn kia ra tay thời điểm, ở bên hiệp chợ mà thôi. Chỉ bất quá, hôm nay cũng không có Huyền Đế ở chỗ này. Thiên Ma Vương theo lúc ban đầu trong rung động bình tĩnh lại, cơ hồ là lập tức tự đoán được lúc trước chuyện đã xảy ra. Không sai, ngươi đoán đến rất đúng, chỉ tiếc, thủ đoạn của ta so về năm đó đã muốn mạnh không biết bao nhiêu lần rồi. Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó hai tay ấn ký lại biến, còn lần này, theo Đỗ Phi há miệng lại có một quả thiên địa nguyên đan nhanh chóng hiện hiện tại đỉnh đầu của hắn chỗ. Băng Liên đan. Nhìn thấy cái kia hiện hiện tại Đố Phi Đố Phi đỉnh đầu mà khác một quả thiên địa nguyên đan, kia Thiên Ma Vương lại lần nữa tiếng rít ra, vốn là tỉnh táo lại trong giọng nói, lần nữa mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, cái này thoạt nhìn chỉ có tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh tiểu bối trong tay, lại có hai quả thiên địa nguyên đan. Tiểu tử, mang theo hai quả thiên địa nguyên đan, ngươi sẽ không sợ đem bà chính ngươi chống đỡ tử. Chỉ cần có thể đem bọn ngươi những này chán ghét sinh vật đều khu trục, chống đỡ tử ta cũng vậy nguyện ý chúng chỉ chỉ bất quá hai quả thiên địa nguyên đan còn chống đỡ bất tử ta thoại âm rơi xuống đỗ phi trong tay ấn ký lại biến lại có một viên thuốc theo trong miệng hiện hiện rồi sau đó hiện hiện tại đỗ phi trên đỉnh đầu còn lần này ba viên thuốc có chút chuyển động sau một lát nhưng lại nhanh chóng dung hợp lại với nhau ba cổ lực lượng đồng thời tồn tại một chỗ huyền ảo vô cùng rồi lại tràn đầy khắc thường lực lượng đây là dung thiên đan lúc này đây cái này tôn tiên ma vương trong thanh âm rốt cục mang lên một vòng sợ hãi hương vị hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp tí tưởng Trước mắt tên tiểu bối này chẳng những trong cơ thể có 3 miếng thiên địa nguyên đan, hơn nữa, phiền thoái nhất cũng mấu chốt nhất dung thiên đan, rõ ràng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Từ xưa đến nay, thiên địa nguyên đan kẻ có được, chỉ có nhận được rồi dung thiên đan, mới có thể lại để cho nhiều miếng thiên địa nguyên đan đồng thời tồn tại ở trong cơ thể. Mà người bậc này vật, mới được là vực ngoại thiên ma tộc lớn nhất khắc tinh. Bởi vì, một quả thiên địa nguyên đan lực lượng, những ngày này ma vương cấp bậc tồn tại có lẽ còn có thể tìm đối kháng, nhưng là, nhiều miếng thiên địa nguyên đan lực lượng, nhưng lại những ngày này ma vương cũng không so e ngại. Hào thủ đoạn. Rõ ràng có thể đồng thời có được 3 miếng thiên địa nguyên đan, nhưng lại có thể có được thủ đoạn như thế, năm đó giới chủ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tiểu tử, ta tuy nhiên không biết ngươi rốt cuộc là người nào, nhưng là hôm nay bổn vương chính là liệu đến hồn phi phách tán, cũng muốn đem ngươi giải quyết. Nếu không, ngươi tên tiểu tử này sẽ là kế tiếp giới chủ. Kia Thiên Ma vương giờ phút này ngược lại là bình tĩnh lại, chỉ bất qua cái kia trong tầm mắt, lại nhiều hơn một bôi vẻ người hứng ý. Giới chủ, nghe được trình độ này, Đỗ Phi đảo hơi hơi cau lại lông thái cổ tám tộc. Hồng Hoang Chín Đế hắn tựa nghe nói qua, nhưng là giới chủ hai chữ, lại là lần đầu tiên nghe nói qua. Xem ra ngươi biết đến gì đó còn cực kỳ có hạn, lúc này giết ngươi sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cái kia tôn thiên ma vương cùng tiếng một tiếng, rồi sau đó liền gặp được tại không gian tuyển qua ở chỗ sâu trong cực lớn thân ảnh, đột nhiên hung hăng hướng về phía trên đụng phải đi lên. Suy, ta ác thiên ma khí cùng hoàng thuyền luân hồi chấn ma trận phía trên ẩn chứa luân hồi lực lượng hung hăng đụng đụng vào nhau, phát ra một hồi kinh thiên nổ mạnh. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, tuy nhiên một tôn tiên ma vương chuẩn bị nhiều năm, nhưng là. Hoàng Tiên Luân Hồi chấn ma trận dùng Hoàng Tiên Luân Hồi đan vị nguyên, bên trong ẩn chứa lực lượng đúng lúc là vực ngoại thiên ma nhất tộc tuyệt đối khắc tinh, kia thiên ma vương muốn phá phong ra, hiển nhiên cũng là không có dễ dàng như vậy. Đỗ Phi mắt hí chăm chú nhìn phía dưới một lát, nhưng không có đi làm cái gì chuyện dư thừa tỉnh, bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này tự mình ra tay lời mà nói, không tất hữu dụng. Lập tức, Đỗ Phi tại băng liên tiên lôi đan dưới sự bảo vệ, thân hình hơi động một chút, chính là rơi xuống cái tiêu cực lớn tế đàn biên giới chỗ rồi sau đó tầm mắt của hắn rơi xuống giờ phút này ngồi ngay ngắn ở hoàng kim vương tọa phía trên đạo thân ảnh kia trầm ngâm sau một lát mới nhẹ giọng mở miệng nói tiền bối ta biết ngươi tất nhiên còn chưa từng triệt để vẫn lạc có lẽ ngươi hẩn nút ngàn năm cựu vì tìm được một cái đem phía dưới cái kia tôn thiên ma vương triệt để lao đi cơ hội ta tuy nhiên chưa chắc là thích hợp nhất người chọn lựa nhưng là trong tay ta đầu có ba miếng thiên địa nguyên an. ta và ngươi liên thủ có 8 phần đã ngoài cơ hội nhưng đem lần này ma lao đi đỗ phi thanh âm rơi xuống đạo kia thân hình lại không có chút nào động tác tiểu phảng phất Hắn thật sự đã muốn triệt để vẫn lạc giống nhau. Mà một màn này, cũng nếu như đến Đỗ Phi khoe mắt có chút kéo ra, nếu là vị này thật sự vẫn lạc lời mà nói, như vậy hôm nay cục diện chỉ sợ chính mình tiểu vô pháp không chế nữa à. Ông. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi khoe mắt run rẩy lập tức, trong lúc đó, một cổ hắc bạch hai mẫu lực lượng thủy triều, nhưng lại lập tức theo bốn phương tám hướng tịch của tới. Chương 058, Hoàng truyền vũ thánh. Suy! Hắc bạch song sắc dung hợp cùng một chỗ luân hồi chấn động, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tịch của tới, tại thời khắc này, cái này một mảnh bầu trời địa đều hơi hơi run rẩy lên. Tiêu phản phất tất cả luân hồi chi lực đều ở cùng lúc đợi, chờ mong vua của bọn hắn hàng lông. Mà chút ít hắc bạch song sắc luân hồi chấn động, nhưng lại điên cuồng hợp thành vào cái kia hoàng kim vương tọa phía trên đạo kia thân ảnh gầy gò phía trên. Mà đang ở những này, luân hồi chấn động hợp thành nhân phía dưới, Đỗ Phi có thể cảm giác rõ rệt, một cổ nồng đậm đích sinh khí, cũng đúng chậm rãi từ nơi này đạo thân ảnh trên người tràn ngập ra. Hiển nhiên, cái này một đạo thân ảnh cũng không có triệt để vẫn lạc. Tại thời khắc này, hắn rốt cục lại lần nữa sống lại tới. Nương theo lấy tức giận tích lũy, không biết lúc nào Này Thiên Điệu gian gào thét màu đen song sắc luân hồi chấn động đều là chậm rãi biến mất, rồi sau đó, liền gặp được cái kia Hoàng Kim Vương tọa phía trên đoàn tọa trừ nam nhân, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu rồi, sau đó cái kia đóng chặt không biết bao nhiêu năm đôi mắt, tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Hắn trong đôi mắt, một con mắt bên trong là một loại thuần túy hắc sắc, mà một con mắt bên trong lại là thuần túy bạch sắc, mà hai chủng cực độ mâu thuẫn và thuần túy nhan sắc đồng thời xuất hiện ở hắn trong hai trong mắt, lại không lộ vẻ quỷ dị hoặc là tà ác, mà là có vẻ cực đoan nho nhã cùng khí phách. Nhưng là, vực này nho nhã cùng khí phách đồng thời cũng là một loại cực đoan khủng bố khí độ. Phản phất, ở trước mặt của hắn, vạn vật đều cần thần phục giống nhau. Cái này khí phách đến cực hạn nam tử, cứ như vậy chậm rãi ngẩng đầu, huyền ảo đôi mắt nhìn qua đỗ phi, cái kia cũng không tính anh tuấn trên mặt, nhưng lại trong lúc đó hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. băng liên đan, thiên lôi đan, dung thiên đan ngàn năm chờ đợi lại đợi đến như vậy một vị tiểu bối, thật sự là có một chút như vậy điểm ý từ a. Mang theo vài phần huyền ảo khí tức thanh âm chậm rãi chuyên ra, mà thanh này ngay từ đầu có vài phần cứng ngắc, nhưng là rất nhanh nhưng lại trở nên thông thuận bắt đầu đứng dậy. Không biết tiền bối là có ý gì." Đỗ Phi nhíu nhíu mày nói. Nghe được Đỗ Phi mở miệng, nam tử này nhưng lại cười cười, chật tùy ý nhìn về phía giữa không trùng cái kia miếng hoàng tiền luân hồi đan, sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, này cái hoàng tiền luân hồi đan chính là đi tới đỉnh đầu của hắn chỗ. Làm xong động tác này về sau, nam tử mới nhạt cười nhạt nói, "Ta khống chế hoàng tiền luân hồi đan, đối với tương lai sự tình, bao nhiêu có vài phần dự cảm. Năm đó ta vẫn lạc thời điểm, liền dự cảm ngàn năm về sau sẽ người đến phá cái này cục diện, chỉ bất quá" Ngươi đem đến cho ta kinh hỉ cũng không nhỏ, có thể thân phụ ba miếng thiên địa nguyên đan loại người. Quả nhiên đáng giá ta ngàn năm chờ đợi. Tiền bối ngươi đã muốn vẫn là sao? Đỗ Phi Trần chờ một lát sau, khôn ngoan dẫn ngưng trọng mở miệng nói. Xem như vẫn là ca, ta hiện tại nơi này trạng thái, chỉ bất quá bởi vì Hoàng Tuần Luân hồi đan chi lực mới miễn cưỡng duy trì ở những này chán ghét sinh vật. Tuy nhiên thủ đoạn ti tiện, nhưng là thực lực lại không yếu. năm đó bốn tôn thiên ma vương cùng công ta Hoàng Tuần Luân hồi điện, ta mặc dù đem hết toàn lực lao đi ba tôn thiên ma vương, nhưng là cuối cùng cái này một tôn lại tương đối phiền thoái, ta tuy nhiên hợp lại kình sức lực, thủ đoạn cũng chỉ có thể đủ dùng vẫn lạc một cái. giá lớn đem phong ấn mà thôi nam tử hơi cảm thán nói, bất quá thực lực của ngươi tuy nhiên như bình thường, nhưng là thân phụ ba miếng thiên địa nguyên đan, hôm nay có lẽ có thể giúp ta đem tên kia triệt để gạt bỏ à? phía dưới cái kia một tôn, rốt cuộc là đỗ phi trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nam tử tùy ý nói lời lời nói, lại làm cho hắn tâm thần hơi vài phần rung động. có thể đồng thời đối phó bốn tôn thiên ma vương, hơn nữa xóa đi trong đó ba tôn, hiển nhiên vị này năm đó thực lực cũng tuyệt đối không phải là bình thường vũ thánh cường giả. Đó là đệ Thất Thiên Ma Vương, thực lực nên vậy tương đương với nhân loại cường giả bên trong đích nhị phẩm cấp thấp Vũ Thánh cảnh cường giả a." Nam tử nhàn nhạt mở miệng nói, "Đệ Thất Thiên Ma Vương." Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, hắn ngược lại mơ hồ biết rõ, những ngày này Ma Vương ở bên trong, có bài danh phong hảo, tựa hồ cũng đúng tương đối tương đối cố chấp tồn tại, hoặc là nói, đúng diệt thế cuộc chiến ở bên trong, vực ngoại thiên ma tộc hạch tâm nhân vật, cũng chỉ có người bậc này vật, mới có thể đem năm đó có được Hoàng truyền luân hồi đan nhất đại bá chủ, bước bạch đến vẫn lạc tình trạng a. "Đi thôi, thời gian của ta chỉ sợ không nhiều lắm. Nam tử lại là hướng về phía Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, sau đó mới vung tay lên, chính là mang theo cái kia Hoàng Tuyền Luân hồi đan, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Là ngươi, Hoàng Tuyền Vũ Thánh, ngươi cái này tham sống sợ chết hạ người, như thế này mà nhiều năm đều giấu đi, một mực đều chỉ dám ở sau lưng động thủ độc cước, lại chỉ dám đem ta phong ấn tại tại đây. Cái gì phong giới đệ nhất nhân? Phi, không gian truyền qua ở chỗ sâu trong, cái kia đệ thất thiên ma vương Tựa Hồ cũng đúng cảm ứng được cái gì. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung xuất hiện đạo thân ảnh kia nhìn không được nhưng lại gào thét ra, mà cái này trong thanh âm nhưng lại ẩn chứa đồng đầm lửa giận. Năm đó nếu không phải các ngươi bọn này phế vật, thừa dịp bản thánh trùng kích nhị phẩm vũ thánh cảnh thời điểm ra tay lợi mà nói, bản thánh muốn chém giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Hoàng Tuyền Vũ Thánh nhàn nhạt dừng ở phía dưới gào thét đệ thất thiên ma vương, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, bất quá ngươi đã đối với ta hoàn khí lớn như vậy, hôm nay trời trong nắng ấm, không ngại, ta liền cho tại đây đưa tiễn ngươi ra đi như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Vũ Thánh cũng đã vừa xài bút ra, cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Cái kia lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu hoàng tuyến luân hồi đan bên trong chính là mạnh mẽ có một đạo màu đen song sắc giao hòa lại với nhau cột sáng hướng về phía dưới rủ xuống mà xuống. Suy tinh khiết đến cực hạn hắc bạch song sắc tại giữa không trung chậm rãi xoay quanh, không đến một lát cũng đã tạo thành một cái hắc bạch phân minh thái cực luân, rồi sau đó cái này thái cực luân cứ như vậy trực tiếp tạo thành một cái cự đại âm dương luân bản chậm rãi hướng về phía dưới chấn áp thôi xuống dưới. Bực này thủ đoạn, tuy nhiên cùng độ phi thi triển trấn ma quyết thời điểm có chỗ bất đồng nhưng là phản phất như vậy mới có thể đem này thiên địa nguyên đan toàn bộ thực lực đều thi triển đi ra giống nhau nếu là thể xác và tinh thần có thể cùng thiên địa nguyên đan triệt để dung hợp lợi mà nói như vậy là có thể cảm ứng thiên địa nguyên đan bổn nguyên thi triển bổn nguyên chi lực mà cái kia lợi uy lực có thể nói khủng bố chỉ bất quá chủ nhân trong cơ thể người thiên địa nguyên đan quá nhiều người đây đúng ưu điểm cũng đúng khuyết điểm của người ít nhất đang cùng thiên địa nguyên đan triệt để dung hợp một bước này đi lên nói người tiểu so người khác khó khăn nhiều lắm tiểu bạch thanh âm trầm rãi ở đỗ phi trong nội tâm vang lên thiên địa nguyên đan bổn nguyên nghe vậy Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi nhíu lại, theo Hoàng Tiễn Vũ Thánh bực này thủ đoạn bên trong, hắn cũng nhìn ra, chính mình đối với Thiên Địa Nguyên Đan khống chế còn ở vào một loại cực đoan sơ bộ trong trạng thái, chỉ bất quá, coi như là lộ khó đi, mình cũng sớm muộn gì có một ngày muốn đem cái này trong cơ thể mình Thiên Địa Nguyên Đan triệt để khống chế. "Động thủ đi." Hoàng Tiễn Vũ Thánh quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Đỗ Phi liếc về sau, tùy ý mở miệng nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, rồi sau đó hắn tụt như vậy quanh chân ngồi xuống, chợt hai tay hắn khí bắt đầu nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, hắn không có Hoàng Vũ Thánh bực này thủ đoạn, cho nên chỉ có thể đủ thi triển chấn ma quyết rồi. Nương theo lấy Đỗ Phi hai tay ấn ký biến hóa, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu băng liên thiên lôi trong nội đan lực lượng cũng là bị hắn thuốc dục đến cực hạn, chậm rất nhanh, liền gặp được một đạo ẩn chứa lôi đỉnh cùng phong tuyết kỳ dị năng lượng của sáng. Tự như vậy nhanh chóng bao tố sắt ra, hướng về phía dưới không gian tuyển qua chỗ xâm nhập. đương nhiên, Đỗ Phi cái này của sáng cùng hoàng tuyển vũ thánh đích thủ đoạn so với, không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần. Bá, hai đạo thế công cơ hồ đồng thời hướng về không gian tuyển qua trung tâm chỗ gào thét mà đi. Đối phương thế công tuy nhiên thoạt nhìn có vài phần cực kỳ yếu, nhưng lại giống như vẽ rồng điểm mắt một số giống nhau, làm cho Hoàng Tuyển Vũ Thánh thế công bên trong tràn đầy một loại hủy thiên diệt địa hương vị, bực này thế công vẫn bình tĩnh, nhưng lại cũng đủ làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Muốn triệt để lao đi bổ vương, Hoàng Tuyển Vũ Thánh, không có dễ dàng như vậy. Cái tên đệ thất thiên ma vương giờ phút này cũng là bị một màn này lại càng hoảng sợ, chợt hắn trong đôi mắt cũng đúng dâng lên điên cuồng chi sắc. Hắn cũng đúng biết rõ, cái này Hoàng Tuyển Vũ Thánh chờ đợi ngàn năm, chính là vì đợi cho kế tiếp thiên địa nguyên đan kẻ có được đã đến. Tốt mượn nhờ lực lượng của đối phương lao đi chính mình. Nhưng là cái này một cái thiên địa nguyên đan kẻ có được. Tuy nhiên trong cơ thể thiên địa nguyên đan phần đông, nhưng là hết lần này tới lần khác thực lực không đủ. Cho nên tại hắn cùng hoàng tuế vũ thánh liên thủ, hoàng tuyển vũ thánh phần thắng cũng chưa chắc có thể cao đi nơi nào. Cho nên đối với đệ thất thiên ma vương mà nói, nay ngày đồng dạng là hắn thoát khốn ra thời cơ tốt nhất. Thiên ma đại thôn vệ, phô thiên cái địa tà ác bầu trời khí. Tại thời khắc này theo cái tiêu đệ thất thiên ma vương trong cơ thể điên cuồng mang tất cả ra, sau đó hắn bản thể lập tức luyện hóa thành một cái cự đại đầu lâu sấu xí mà tà ác đầu lâu bên trong, cùng bạo lực cắn nuốt hiện lên đại khẩu, tựu như vậy hung hăng hướng về phía trên đánh tới. Hiển nhiên, đối mặt Đỗ Phi cùng Hoàng Tuyền Vũ Thánh Liên Thủ, cái này đệ Thất Thiên Ma Vương giờ phút này cũng đúng bắt đầu dốc sức liều mà rồi. Anh. Ba đạo thế công, giờ phút này giống như ba đạo sẹn qua phía chân trời thiên thạch giống nhau, dùng một loại cực đoan kinh người tư thái, tựu như vậy hung hăng đụng vào nhau. Không cách nào hình dung năng lượng rung động, và chỉ trong nháy mắt chính là lan tràn mà mở, mà cái kia vốn là tại chậm rãi xoay tròn không gian xoay ổ, tại thời khắc này đều sụp đổ mà cái kia đệ thất thiên ma vương bản thể cũng đúng tại thời khắc này hiện hiện tại thiên địa trong lúc đó về phần cái kia nhốt đệ thất thiên ma vương hoàng tuyển luân hồi chấn ma trận tại thời khắc này cũng đúng triệt để biến mất giờ phút này song phương còn thừa lại chính là triệt để năng lượng đối bính thiên địa nguyên đan đối với thiên ma khí ai bại ai tử từng đạo không gian thật lớn vết rách không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra lực lượng vô cùng không ngừng cuồn quét ra chỉ bất quá một cái nháy mắt công phu cái này luân hồi giới tựu trở nên đóng vựa bụi không chịu nổi chương không diệt ma cuộc chiến Ú -a, a a a Cực đoan cùng bạo năng lượng đối bính bên trong, chỉ bất quá kiên trì sau một lát, đỗ phi trong cổ họng chính là phát ra một hồi kêu rên thanh âm, sau đó hắn mặt sắc đều là trở nên tái nhợt vài phần Thực lực của hắn so về hoàng tuyển vũ thánh cùng đệ thất thiên ma vương mà nói, đều là xa xa không bằng, giờ phút này, hắn đúng tay bực này đẳng cấp chiến đấu, có thể nói cực kỳ miễn cưỡng.